chương một trăm chín mươi chín minh vương tinh tri chủ đại sở đế quốc đường biên giới thông qua một đoạn thời gian cao tốc phi hành diệp s ư ơ n g lạc cuối cùng đến nơi này hắn cuối cùng muốn rời khỏi cái này mục nát không chịu nổi hoàng c h i ế u đi chấp hành hắn kế hoạch đúng lúc này một vệ kim quan g thẳng tắp hướng hắn v ọ t tới ngài nhận lấy ác ma thân thuộc trói b u ộ c loại kỹ năng ngài cần tiến hành lần một thể chất cùng ý chí song trọng phán định kiểm tra đến ngài có được tính bền dẻo đang tại ưu tiên phán định phán định thông qua ngài đem miễn trừ lần này kỹ năng hiệu quả diệp xương lạc thân thể ngay cả không một giây đều không có dừng lại vọt thẳng ra đường biên giới rời đi đại sở đế quốc phạm vi thống trị thấy cảnh này mở truyền t ố n g tới phó vân phi một cước đá vào bên người đội viên trên ông mắng to t ử úc ngươi làm sao làm làm sao khốn không được hắn tiểu tử ngươi tối hôm qua bị nữ nhân ép khô đúng không được xưng là t ử úc nam hải một mặt hủy khuất chỉ là cái kiệt trương hẳn là non nót trên mặt lại tràn đầy nếp nhăn cùng nếp ố n cái biểu tình này ngược lại sẽ lộ ra đặc biệt hèn m ọ n ba phó vân phi một bàn tay lắc tại trên mặt hắn n g ự a khí băng lanh nói ra đừng để ta nhìn thấy ngươi tâm này buồn môn mặt h ú sang một bên từ úc một bộ sớm thành thói quen bộ dáng buộc mình mặt đi tới đội ngũ phía sau cùng những người khác đối với một màn này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn ngẫu nhiên cũng biết hành hung lập tức úc dù sao bọn hắn cũng không thích cái này tội phạm xuất thân đồng đội không ai chú ý đến với tư cách đoàn ức hiếp từ úc ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoán độc phó vân phi cảm thụ được càng ngày càng xa thiếu niên khí thức đột nhiên đưa tay giắt bên cạnh nữ hải tay nhỏ phân phó nói tiểu ảnh hai chúng ta trước đi qua những người khác đuổi theo sát vừa dứt lời nữ hải liền hướng phía đã mơ hồ thiếu niên khí tức phát động truyền t ố n g siêu diệm xương lạc đột nhiên dừng lại. nhìn xuất hiện tại ngay phía trước thành thục nam nhân và xinh đẹp nữ nhân hai người mười ngón đan sen giống như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ thân mật đương nhiên d i ệ p xương lạc hơi chú ý là một nam một nữ này trên thân khí tức đều hiếu k ỳ q u á nhà giống như là nhân loại lại như là cái nào đó hắn chưa thấy qua chủng tộc nghĩ đến mới vừa chiến đấu giao diện đụng tới ác ma thân thuộc hắn đôi trước mặt nam nhân phát động dò xét công năng ngài thuộc tính cùng đối phương tương đương có thể nhìn thấy đối phương toàn bộ tin tức Tính danh, Phó Vân tiếp tục tiêu hao bên trong lực lượng m ộ ư ơ i chín nhanh nhẹn một ư ơ i chín thể chất một ư ơ i chín trí lực m ộ mươi chín mị lực một ư ơ i chín thanh kỹ năng hạ đẳng ác ma huyết thống lở và mát ma hồn phụ thể lở và mát ma huyết sôi trào lở và mát cận chiến tinh thông lở và m t ư ơ i năm thanh trạng thái không giả được thân thể đem phần lớn thời gian đứng tại hài đồng trạng thái hoàn toàn thùng nước thuộc tính a không có một hạng thấp hơn m ộ ư ơ i chín cũng không có một hạng cao hơn m ộ ư ơ i chín liên tưởng đến mình một thân bị áp chế đến m ộ ư ơ i chín thuộc tính nhưng i như ế không h giả lại không lẽ có á i t nghĩa là bất tử nó chỉ có thể cam đoan ngươi thân thể một mực đứng tại tuổi trẻ trạng thái chớ nói chi là phó vân phi trên thân không giả càng là sẽ để cho hắn trường kỳ đứng tại hài đồng trạng thái tại diệp xương lạc dò xét phó vân phi thuộc tinh thì hắn cũng đang quan sát trước mặt tên thiếu niên này mặc dù đã tại trong video gặp qua cái thiếu niên này mấy lần nhưng tự mình nhìn thấy đối phương sau hắn vẫn không khỏi cảm khai nói thật sự là một cái cực kỳ tương phản cảm giác thiếu niên a thiếu niên lạnh lùng tỉnh xảo ngũ quan để hắn tựa như cấm dục thần linh lại tựa như quăng xuống đất liền sẽ chia năm xẻ bảy búp bê nhưng tự mình gặp qua thiếu niên chiến đấu người đều sẽ minh bạch hắn tuyệt đối không phải cái gì cấm dục thần linh càng không phải là cái gì sẽ bị ngã nát búp bê hắn là coi thường sinh mệnh ma vương là trà đạc quy tắc c ổ n đồ tây lại tinh thần phó vân phi nhìn vẻ mặt cảnh giác thiếu niên nhìn đối phương vẫn là màu đen đồng tử không khỏi nh xem ra còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu hắn ánh mắt ngưng tụ tại diệp s ư ơ n g lạc bên hông mặc chu bên trên dùng một bộ bạn tốt nhiều năm giữa trò chuyện việc nhà ngự khí nói ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi giống xích đế loại sát khí này trùng thiên ma đao thế mà cũng biết phục tùng tại người khác sao ngươi là làm sao làm được không đợi diệp s ư ơ n g lạc nói chuyện phó vân phi lại tự quyết định một dạng nói ra được rồi ta liền không nên hỏi ngươi chắc chắn sẽ không nói kỳ thực ta lần đầu tiên từ giám sát bên trên nhìn thấy thì ta liền có chỗ hoài nghi ngươi dùng vũ khí cùng xích đê thật sự là có giống đồng thời ta trước đó liền nghe nói xích đế vô duyên vô cớ bay mất nó gọi mặc chu d i ệ p sương lạc lệnh lùng âm thanh cương ép đánh gãy phó vân phi nói cũng mỗi chữ mỗi câu lại lặp lại một lần nó gọi mặc chu là ta đồng bạn chẳng biết tại sao phó vân phi đột nhiên lâm vào thật lâu trầm mặc qua rất lâu mới trầm rãi nói ra thật không nghĩ tới lữ kiệt cái k i a tự đại cùng thật b ằ n chúng những vật này nguyên lai cũng không phải là khó mà thu phục tính tình quá lớn nguyên lai bọn chúng chỉ là đang chờ đợi mình chủ nhân sao diệm sương lạc từ chối cho ý kiến đưa tay chỉ phía trước hỏi ta có thể đi rồi sao phó vân phi lắc đầu trầm rãi nói ra chỉ sợ không được với tư cách một tên hư hư thực thực yêu tộc cướp đi quốc bảo trọng phạm ngươi đến đi với ta một c h u y ê n đang khi nói chuyện mấy tên tuổi không lớn lắm học sinh tiểu học đã đi tới hắn sau lưng d i ệ p xương lạc không hiểu nhìn ngay phía trước nam nhân thật sự là kỳ quái trên thân thế mà không có ác ý ngược lại là có một ít thuần túy thiện ý lời tuy như thế nhưng d i ệ p xương lạc cũng không có ý định lãng phí mình thời gian ta chỉ nói lần một tránh ra đang khi nói chuyện hắn rút ra m ặ t chu cũng đồng thời mở ra tu la ma đồng cùng lúc đó h ắ n không giữ lại chút nào phóng xuất ra trên thân sát khí ngập trời sát khí khiến cái này thần kinh bách c h i ế n c h ấ n yêu cục thành viên đều có chút sắc mặt chẳng bệnh cái này cần giết qua bao nhiêu người mấy chục vạn đây là cái gì siêu cấp sát nhân ma hô thật sự là kinh người a phó vân phi thật sâu thở hát ra dùng khẳng khái chịu chết ngữ khí nói ra ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết ta biết ngươi rất mạnh nhưng ta chỉ cần ngăn chặn ngươi năm phút đồng hồ mười vạn biên cảnh quân liền sẽ đổi tới ngươi chính là mạnh hơn cũng không có cách nào một người địch một quân a kỳ thực có thể chỉ cần siêu phạm lực trường cùng binh chủ giải phong lại nhiều tạm ngư cũng chỉ có thể cho ra tây bên trong diệp sương lạc v ố t ve minh vương tỉnh đột nhiên nghiêng đầu một chút nhà n n h ạ t hỏi ngươi khẳng định muốn so với ta nhiều người lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều có loại chẳng lành dự cảm tựa hồ sắp sẽ phát sinh cái gì rất khủng bố sự t ì n h một giây sau diệp sương lạc nhẹ giọng kêu gọi nói đại sở một trăm vạn long hồ cùng hời ta lấy minh vương tỉnh chỉ chủ diệp sương lạc chỉ danh mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng đến đây thấy ta vừa dứt lời cái này đến cái khác mặc đặc chế đầu hồ khơi giáp cưới long huyết dao mã binh sĩ xuất hiện ở hắn sau lưng bọn hắn sau khi xuất hiện đều không ngoại lệ hai đầu gối quỳ xuống đất như là kính thần kính sợ lấy tên kia triệu hoán bọn hắn thiếu niên ở đây c h ấ n yêu cục thành viên trận mắt hốc m ồ m n h ì n một màn này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong l o n g h ồ c ư ớ i bọn hắn là đang nằm mơ sao chỉ có cùng phó vân phi mười ngón đan sen tiểu ảnh nàng không dám tin nhìn d i ệ p s ư n g lạc minh vương tinh cái tên này đối với toàn bộ thế giới chín thành chín người đều là lạ lẫm nhưng là đại sở hoàng thất đối với danh tự này vĩnh viễn là không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì đó là sắc thần ngọc chân chính danh tự với tư cách thành viên hoàng thất nàng rất rõ ràng sắc thần ngọc cũng không phải là dân gian truyền thuyết như thế là đại sở thá hoàn toàn tương phản đại sở cho đến tận này ngàn năm tuế nguyệt bên trong ba mươi bảy vị hoàng đế toàn bộ đều là nó ngọc nô m ớ i đúng sát thần ngọc có chi khôn căn cứ nó thuyết pháp nó đang chờ đợi đợi chờ mình chủ nhân hàng lâm trở lại chủ nhân bên người một khác này nếu có một ngày nó cùng đại sở hoàng thất giữa liên hệ gây mất đã nói lên nó chủ nhân trở về nó cũng liền không cần với tư cách nộp bột đại sở hoàng thất hẹn mọn tác giả ôn lại cầu thúc canh cảm ơn đã ủng hộ nên linh hồn chỉ có thể dùng cho đốt hồn đốt cháy sau có thể triệu hắn một trăm vạn long hồ c ư ớ i giới thiệu một nghìn bảy trăm nhiều năm trước đó với tư cách đại sở thái tổ khương cầu thẳng vẫn chỉ là một cái cửa hàng tiểu nhị thằng đến ngày đó hắn gặp cải biến chính mình vận mệnh sát thần ngọc ta ban t h ư ở n g ngươi trăm năm phú quý giúp ngươi leo lên cái kia trí tôn trí quý chi vị với tư cách trao đổi tại ngươi tử vong về sau ngươi linh hồn đó là thuộc về ta sát thần ngọc không có lừa hắn thật trợ hắn leo lên thiên hạ trí tôn bảo toàn khương cầu thẳng cũng tại sau đó đổi tên là khương ngọc sơ khương ngọc sơ tức là lúc đầu ngọc nô đây là diệp s ư ơ n g lạc cầm lại minh vương tinh sau đó tại hồn ngục bên trong phát hiện linh hồn tính cả khương ngọc so hồn ngục bên trong còn chứa đựng sáu vị chỉ có thể ở cái thế giới này sử dụng duy nhất một lần đại sở hoàng đế linh hồn bọn hắn tất cả đều là minh vương tỉnh tuyển chọn tỉ mỉ đưa cho phân biệt nhiều năm chủ nhân trùng phùng lễ vật cho dù đối với diệp s ư ơ n g lạc đến nói bọn hắn chỉ phân biệt mười bảy năm nhưng đối với minh vương tỉnh đến nói nó đã rời đi diệp s ư ơ n g lạc dòng giã một nghìn bảy trăm nhiều năm diệp s ư ơ n g lạc tất cả trang bị bên trong chỉ có mặc chu cùng minh vương tỉnh đây hai kiện cùng hắn quan hệ m ậ t t h i ế t nhất hạn mức cao nhất cao nhất trang bị theo hắn cùng một chỗ tiến nhập quần tinh chỉ chủ sân khấu kịch nhưng ở giữa khả năng xảy ra sai sót cũng có thể là quần tinh chỉ chủ cố ý gây nên d i ệ p xương lạc cùng mặc chu đều là mười bảy năm trước hàn lâm mà minh vương tỉnh lại trời xui đất khiến bị ném đến một nghìn bảy trăm nhiều năm trước đó thu hồi suy nghĩ d i ệ p xương lạc nhìn ngay phía trước xì xào bàn tán hai người siêu phàm ngũ rác để hắn đem hai người đối thoại không sót một chữ toàn bộ nghe được hắn là minh vương tỉnh chỉ chủ cùng huyết tổ là ngang cấp quái vật chúng ta không cần lo đi nhanh đi huyết tổ nghe được cái danh xưng này hắn trong đầu lõe lên mấy cái danh tự nhưng hắn rất nhanh lại kịp phản ứng cái thế giới này cũng không có những cái kia liên quan tới hấp huyết quỷ truyền thuyết cố sự chẳng lẽ nói bọn hắn trong miệng huyết tổ chỉ là vị kia huyết tộc người chơi sao sớm lại khôi phục ký ức kêu lên hệ thống giao diện về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc liền biết cùng là diễn viên còn có huyết tộc người chơi cùng yêu tộc người chơi nếu như không phải là vì dẫn xuất huyết tộc người chơi hắn như vậy một cái người thiện lương như thế nào lại đi chủ động chinh phạt huyết tộc đám kia phi thiên lao từ đâu là ta xem t h ư ngươi ngài xin cứ tự nhiên a Phó、Vân、Phi rất nghe tiểu anh nói, không chỉ là bởi vì hai hệ h nói, Vân vì người quan tiểu bởi rất t là một giây sau mười ngón đan sen hai người lại lần nữa phát động truyền t ố n g thoáng hiện đến thiếu niên sau lưng lần này truyền t ố n g qua đi hai người thân thể cũng trong nháy mắt rút lại biến trở về học sinh tiểu học bộ dáng không hiểu thấu một đám người đây là d i ệ p xương lạc đối bọn hắn đánh giá thời gian cấp bách hắn cũng lời cùng đám người này lãng phí thời gian triệu hồi ra phong linh rực liền hướng về phương xa bay đi nương theo lấy hắn rời đi t r u n g t r u n g điệp điệp long hổ cơi ư theo sát phía sau phó vân phi nhìn thiếu niên bóng lưng không khỏi cười khổ nói xem ra là ta tự mình đa tình hắn căn bản cũng không cần ta trợ giúp tiểu anh liếc qua đội ngũ phía sau nhất t ử úc khẽ gật đầu nói khẽ là lúc này rồi nghe được n à n g nói phó vân phi thu hồi trên mặt cười khổ chậm rãi đi đến t ử úc trước mặt hỏi sốt ruột sao tất cả người ánh mắt đồng thời rơi vào t ử úc trên thân hắn có chút khẩn trương chê cười nói đội đội trưởng ngài ngài đang nói cái gì nha ta có cái gì tốt sốt ruột thấy ngài, ngài là dần dần thế, thế phó vân phi hảo tâm giúp hắn một cái bắt hắn lại đầu trùng điệp đập vào trên mặt đất dù cho đầu bị mẹ phá từ gốc lại không chút nào để ý ngược lại là nằm trên đất lẹ lưỡi giống như là ác quyển đồng dạng điên cuồng liếm ăn trên mặt đất chỉ có mấy giọt máu dịch khi hắn khôi phục lý trí t h ậ m rãi ngầm đầu tất cả người đều trào phúng một dạng nhìn hắn giờ khắc này dù cho không có tâm kính t ử úc cũng rõ ràng biết mình huyết tộc chỉ đồng bởi vì liêm ăn huyết dịch bị kích hoạt lên các ngươi các ngươi là lúc nào biết đương nhiên là t ử vừa mới bắt đầu liền biết tiểu ảnh phất phất tay một đạo cạn màu bạc xiềng xích trong nháy mắt đem t ử úc b u ộ c lên giờ khắc này t ử úc biết mình xong đời quả nhiên một giây sau phó vân phi liền một trưởng vỗ tại h ắ n vị trí trái tim cười gần nói ngươi có biết hay không ta nhị ngươi n cái này đổ cho con thật rất lâu từ úc phun ra một miệng lớn máu tươi máu tươi bên trong còn trộn lẫn lấy trái tim mạnh vỡ mới vừa một trường kia phó vân phi sử dụng ma hồn cụ thể muốn một đó là chật i ê sát. Từ ú chật ngã trên mặt đất, bên a là liền những cái kêu bình thường khi dễ mình giá hỏa tiếng cái kêu dễ hỏa nghị n cùng Cuối c h ế Thật không rõ thằng không ngu này rõ làm ấ thấy y ở đâu qua tự tin, cảm thấy mình có thể lừa qua chúng ta Chật chật, mình chúng cảm có lừa l sao. Chợt chợt, làm sao lại giết hắn đâu ta còn muốn mang về giải phẫu một cái nhìn xem thế giới bên trên một cái duy nhất gánh vác gác ma nguyền r ù a huyết tộc hắn thân thể cấu tạo có thể hay không so sánh đặc thù đâu mặc dù ngươi ý nghĩ này cũng không hợp pháp nhưng giống như cũng không quan trọng dù sao một cái mặt ngoài là nhân loại tội phạm sau lưng lại là huyết tộc nội ứng g i a hỏa thế nhưng là không có nhân quyền có lẽ là vì giết người chu tâm Tiểu ả nữ h dùng nguôn ngựa hải dừng một chút kính sợ nhìn phương xa nói ra đây chính là minh vương tinh chi chủ à, hắn xuất thủ lại thế nào có thể sẽ để lại người x u ố n g đâu nơi hữu thành thế giới tên tội ác chỉ đô nơi này tụ tập toàn bộ thế giới nhiều nhất phạm tội phân tử vô số tại mình quốc gia phạm phải vô pháp tha thứ chỉ tội phạm nhân đều sẽ lựa chọn chạy trốn tới nơi này nhưng bọn hắn không biết là nậy thành cũng không có bọn hắn nhó tốt như vậy tương phản đến sau này bọn hắn có khả năng sẽ trở thành cái này đến cái khác di động kho máu chỉ vì nẩy thành người cầm quyền là huyết tộc m ộ ư ơ i ba nhà tộc một trong khoa đ ồ kẹo lệ ân gia tộc ở chỗ này nhân loại giống x u ấ t sinh bị chăn n môi bị giao dịch chỉ có số rất ít người gian dựa vào bán đồng loại ở chỗ này lăn lộn phong sinh t h ủ y khởi nào đó ngôi biệt thự bên trong một cái tóc đen mắt đỏ thanh niên mãn nguyện nằm tại mấy vị tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ dùng thân thể làm thành đệm thịt bên trên tại hắn trước người một tên tóc trắng mắt xanh nam nhân chính cầm một cái khay phía trên đổ đầy đỏ tươi đồ uống thanh niên tiện tay từ trên khay cầm lấy một ly vừa vật từ ra kia uống uống uống nguyên vật liệu, tốc ngụm, liền ném ngoài. hắn liền đứng thân một đem tìm Tiếp theo, tới ly dưới đồ đồ cấp dậy, ba ó p lấy nàng cổ đ ư nàng nhắc lên đến. Ba, một trường đưa nàng đầu vớt ve về sau thanh niên đưa trong tay như là vải rách bút bê một dạng nữ hài giống như là ném rác rời ném ra ngoài cũng phân phó nói c ấ l ư đi đem nàng xử lý sạch nhớ kỹ đồ uống ta uống mười tám tuổi thiếu nữ máu lần sau nếu như ngươi vẫn là không có phát hiện lại đem loại này mười chín tuổi lào nữ nhân máu bưng tới cho ta ta liền làm thì ngươi được xưng là cỡ lũ tóc trắng nam nhân vội vàng quỳ trên mặt đất âm thanh dun dày bảo đàm nói mời thiếu gia yên tâm ta cam đoan sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này đa tạ thiếu gia tha ta một mạng thanh niên nằm lại trên đ ệ m giống như là nghĩ tới điều gì lần nữa dặn dò đúng nghe nói ca ca ta gần nhất lại từ đại sở làm ra một nhóm hàng nghe nói nhóm này hàng chất lượng không tệ mặc dù thanh niên lời còn chưa dứt nhưng cỡ lụ làm một cái rất biết nhìn mặt mà nói chuyện tốt nô tài lập tức đem đầu dập đầu trên đất cung kính nói ra thuộc hạ minh m ạ c h ta nhất định vì ngài tìm mấy cái thân thể cường tráng đại sở thiếu niên trở về phải trong khoảnh khắc hai người liền bị ép thành t dịch vụ đương nhiên hai người tại trên hoàng tuyển lộ cũng không cô độc bởi vì mới vừa to lớn bàn tay bao trùm nửa cái lợi hiệu thành may mắn sống sót huyết tộc nhóm sợ hãi nhìn lên bầu trời giữa không trung đứng đấy một tên mặc áo khoác màu đen thiếu niên hắn chính là mới vừa rồi hủy diệt nửa cái lợi thành kẻ cầm đầu tại hủy diệt nửa cái nở h i ệ u thành sau đó hắn lạnh lùng bá đạo âm thanh truyền khắp còn lại nửa cái nở h i ệ u thành khoa đổ éo lệ ân gia tộc ta tại đây tuyên án các ngươi tử hình đồng thời ở chỗ này ta diệp x ư ơ n g lạc hướng toàn bộ huyết tộc t u y ê n chiến ta mục tiêu chỉ có một cái đem tất cả huyết tộc từ nơi này thế giới bên trên đổi u ra ngoài một tên cũng không để lại hôm nay vẫn như cũ ba canh bất quá có thể muốn buổi sáng chương hai trăm linh một trường thọ bị quyết nên sợ liền sợ không cần cứng giá n quả nhiên là quá lâu không thức đêm căn bản nhịn không được d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với mới vừa một kích kia phi thường hài lòng mặc dù tiêu hao quấn q u y ế t d u n g hợp thái thản thần tộc linh hồn lần một sử dụng cơ hội nhưng hiệu quả cũng là phi thường khả quan vẹn vẹn một kích liền phá hủy nửa cái n ả i hiệu thành tựa như giới thiệu bên trên nói tới cầm tù nên linh hồn thì mỗi một lần công kích đều sẽ t r i ệ u hoán một tên thái thản thần tộc đốt cháy linh hồn tiến hành lần một phạm vi lớn công kích từ kết quả nhìn lại đây đúng là lần một phạm vi lớn công kích đối mặt đứng tại giữa không trung công bố muốn khu trục tất cả huyết tộc diệm xương lạc chúng huyết tộc phản ứng không đồng nhất khoa độ kéo lệo lệ ân t h ơ m quá a tại sao có thể có t h ơ m như vậy hắn đột nhiên một trận nghẹn lời bởi vì hắn xác thực nhìn không ra diệp xương lạc là t r ù n g tộc gì không giống như là yêu tộc nhưng cũng đồng dạng không giống như là nhân tộc cùng bên này ra chủ tâm viên ý mã khác biệt cái khác huyết tộc phần lớn biểu hiện ra đều là phẫn nộ cùng s ô i trào s á c ý trường kỳ đứng tại chuỗi thức ăn chỗ cao nhất ngạo khí để bọn hắn không thể chịu đựng được ự n g đ lại có thể có người dám công nhiên cùng huyết tộc khai chiến có một tên huyết tộc phẫn nộ hướng phía trên bầu trời tên thiếu niên kia hô to cùng vọng、Ấm、ẩm vừa dứt lời một đạo màu đỏ tiên lôi liền đột nhiên rơi xuống đem tên này gọi hàng huyết tộc chém thành cho bụi nhẹ nhõm giết chết tên này huyết tộc về sau d i ệ p sương lạc cười lạnh nói kẻ yêu tùy tiện chất vấn cường giả nói cái này mới là c u ồ n g vọng không thể không nói một chiêu này uy lực s á c thực khủng bố vô số huyết tộc quả thật toát ra sợ hai t h ầ n sắc bọn hắn mặc dù không giống như là đồng dạng cố sự bên trong hấp huyết quỷ sợ hai ánh nắng tỏi còn có thập tự giá nhưng bọn hắn quả thật sợ hãi thiên lôi đối với nó sợ hãi tựa hồ là lạc ấn trong linh hồn lúc này lại có một tên dung cảm huyết tộc thiếu niên đứng ra hô lớn cũng không muốn sợ hắn chỉ có một người chúng ta tách ra trốn hết chúng、ta. d i ệ p s ư ơ n g lạc n h ũ n mày thế mà dùng như vậy chém đinh chặt sắt ngự a khí nói như vậy sợ nói rất tốt ta nhớ k ỹ ngươi đợi lát nữa liền thưởng ngươi một đ a o huyết tộc thiếu niên đẳng đột nhiên cảm giác toàn thân x i ế t chặt một cô không khỏi ý lạnh lan khắp toàn thân hắn sẽ không phải bị để mắt tới đi điều này chẳng lẽ đó là nhân loại chuyện cũ kể súng bắn chim đầu đàn sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn phía dưới bởi vì huyết tộc thiếu niên đẳng nói hơi khôi phục một chút sĩ khí huyết tộc khoe miệng có chút dâng lên nhẹ giọng nói ra ai nói ta chỉ có một người đạc đạc lời còn chưa dứt một trận đất dung núi chuyển một dạng động tính làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. động đất sao các ngươi mau nhìn đó là cái gì tại diệp sương lạc chính phía dưới một chỉ toàn bộ mặc đầu hồ khơi giáp c ú gái long huyết giao mã đại quân lạng yên đặt đến chính thức t u y ê n cáo một trăm vạn long hồ cưới toàn bộ đến chiến trường đại bộ phận huyết tộc cũng không nhận ra chỉ quân đội này nhưng không trở ngại bọn hắn có thể cảm nhận được đây là một chỉ thân kinh bách chiến nhân loại cường quân nhưng bọn hắn không nhận ra không quan hệ bọn hắn ra chủ quân biết với tư cách một tên sống mấy trăm năm học thức bên bác huyết tộc mà ân tư con ngươi có chút co vào không dám tin nói ra đại sở long hồ cưới năm đó k ư ơ n g ngọc sơ chết thời điểm không phải ra lệnh cho bọn họ toàn bộ tuân trôn sao trong n ấ y mắt ma ân tư nghĩ đến rất nhiều ví dụ như đại sở thái tổ là chết giả thoát thân một trăm vạn đại sở long h ổ cưới một mực với tư cách gần t à n g lực lượng giấu ở chỗ tối lại ví dụ như diệm s ư ơ n g lạc cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ lung tung thời gian tại long h ổ cưới mới vừa đạt đến chiến trường liền hạ đạt mệnh lệnh giết đem tất cả huyết tộc giết sạch mặc dù đại sở long h ổ cưới không giống như là hắn đũ hồn quân đoàn sau khi chết có thể lần nữa triệu hắn đi ra bọn chúng chốc lát tử vong đó là chân chân chính chính hồn phi phách tán nhưng diệp sương lạc cũng không đau lòng không nói trước hắn còn có năm cái khác linh hồn đồng dạng có thể đốt hồn trọng yếu nhất là cái đồ chơi này lại không cách nào mang rời khỏi cái thế giới này không cần giữ lại ăn tết sao nương theo lấy thiếu niên phát ra mệnh lệnh toàn thể long h ổ cưới nhao nhao hướng phía phía trước phóng đi cùng lúc đó mỗi một tên long h ổ cưới trên thân đều có một sợi khí huyết bị rút ra những này khí huyết cũng không phải là bị người nào đó rút ra mà là tự chủ hội tụ tại quân đội ngay phía trên mặc dù mỗi người cống hiến chỉ có một sợi khí huyết nhưng long hồ cưới thế nhưng là có trọn vẹn một trăm vạn người một trăm vạn sợi khí huyết trồng chất lên nhau nồng đậm khí huyết trực tiếp ngưng tụ thành màu đỏ tím khói báo động d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn một màn này như có điều suy nghĩ bởi vì thân thể này cũng không phải là mình hắn kỹ năng khí huyết khói báo động tự nhiên cũng là vô pháp sử dụng với lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại này từ quân đội ngưng tụ ra khí huyết khói báo động cùng hắn một người ngưng tụ ra khí huyết khói báo động khác biệt vẫn là rất lớn đơn giản nhất cũng là rõ ràng nhất khác nhau chính là khoảng cách diệm xương lạc liền tính đem hết toàn lực đem tất cả b uff kỹ năng toàn bộ mở ra khí huyết khói báo động cũng nhiều nhất bao trùm tám mươi triệu khoảng mà đại sở long h ổ cưỡi ngưng tụ ra khí huyết khói báo động thế nhưng là có trọn vẹn ngàn trượng từ một điểm này nhìn lại d i ệ p xương lạc còn kém xa đâu còn cần tiếp tục cố gắng biến c ư ờ n g ngoại trừ khoảng cách giữa song phương lớn nhất khác nhau chính là tính nhắm vào d i ệ p xương lạc khí huyết khói báo động là áp chế trên lệnh càng lớn địch nhân thuộc tính bị áp chế càng thấp mà long h ổ cưỡi khí huyết khói báo động nhưng là hạn chế hạn chế phạm vi bên trong địch nhân chạy trốn nếu như song phương có thể dung hợp một cái nói nói không chừng mình khí huyết khói báo động có thể càng thêm hoà mỹ trong đầu ý nghĩ này chợt lói lên không phải là bởi vì không thể được là bởi vì hiện tại là đang chiến đấu. khai phát kỹ năng sự tỉnh vẫn là chiến hậu rồi nói sau s i ê u phong linh d ự c vỗ ở giữa cấp tốc tới gần mới vừa dùng nhất cứng rắn ngự a khí nói nhất sợ nói ăng phốc phốc vẹn vẹn một đ a o vị này huyết tộc thiếu niên liền không có chút nào sức chống cự bị chém ngang l ư n g giết chết diệm xương lạc là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân nói muốn thưởng ngươi một đ a o liền chắc chắn sẽ không ngớ lời dù là muôn vàn khó khăn cũng nhất định sẽ thưởng ngươi một đ a o hoàn thành mình hứa hẹn về sau hắn không có ở tại chỗ dừng lại vỗ cánh hướng phía n g i h i u nội thành hắn có thể cảm giác được tối cường khí tức tiến đến ma ân từ cái mũi liên c ù n co rúm h ư ơ n g đến cực hạn huyết dịch đã hướng phía mình lao đến nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết hắn rõ ràng không phải là đối thủ a thế là vị này huyết tộc tiếng t ă m l ừ n g lấy đại nhân vật ngay cả một giây đều không có do dự trực tiếp lựa chọn tự bạo thân thể hóa thành vô số con rơi chạy tư tán với tư cách một tên sống mấy trăm năm huyết tộc ma ân tư t r ư ở n g thọ bí quyết chỉ có một cái nên sợ liền sợ không cần cứng rắn chờ d i ệ p xương lạc đổi tới ma ân tư đã sớm chạy mất dạng không thể không nói huyết bức phân thân năng lực này xác thực rất khắc chế diệm xương lạc năng lực nhận biết phân thân đều mang theo bản thể khí tức phi thường có mê hoặc tính bất quá dư huyết tộc cũng sẽ không tùy ý sử dụng loại năng lực này bởi vì sẽ giảm thọ với lại sử dụng hết sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong lâm vào suy yếu kỳ thực lực giảm lớn đối với huyết dịch nhu cầu biết biên cao d i ệ p xương lạc mà không thay đổi triệu hồi r a hát viêm đốt cháy rơi mấy con huyết b ư ớ c phân thân đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy sợ huyết tộc ngay cả đánh đều không đánh trực tiếp liền chạy ra hắn ánh mắt chuyển hướng lệ hiệu thành cũng may những người khác nhưng không có tốt như vậy vật lý giấu trong lòng địch nhân không đánh mà chạy bất mãn diệm xương lạc gia nhập chiến đấu bắt đầu mình đổ sát chương hai trăm linh hai thiếu thuận diệm xương lạc Huyết t ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích đây chính là mấy chục vạn huyết tộc cho dù là mấy chục vạn đầu theo nhớ toàn bộ rét chết cũng cần thời gian a nguyên quỷ một chân trên đất không nhanh không c h ậ m giải thích nói tôn kính ổ lật sắc trưởng lão ta nhớ n g à i khả năng không có cẩn thận nghe ta nói tên kia thiếu niên cũng không phải là một người đến hắn còn mang theo một trăm vạn đại sở hổ l à g k i một vị trưởng lao khác hỏi người xác định sao nguyên dùng không tiêu ngạo không tự ti ngữ khí hồi đáp đương nhiên xác định vì phòng n g ừ a chư vị trưởng lão có chỗ chất vấn ta đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ vừa nói nguyên một bên đứng người lên đem chuẩn bị kỹ càng điện thoại bỏ vào đám trưởng lao trước bàn trên điện thoại di động phát ra chính là diệp xương lạc sử dụng thái thản linh hồn một cách đem nửa cái thành thị xóa đi một màn nhìn thấy t r à n g cảnh này mấy vị trưởng lão bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối làm sao tại sao có thể có mạnh như vậy yêu quái mạnh như vậy yêu quái không phải là thế hệ đầu tiên loại nguyên nghe được bọn hắn nói diệp xương lạc là yêu quái nhịn không được mở miệng cả chính mặc dù hắn bề ngoài s á t thực giống như là hóa hình yêu quái nhưng từ khi tức đi lên phán đoán hắn tựa hồ là một tên nhân loại giờ khắc này mấy vị trưởng lão trầm mặc sau lưng của h ắ n cặp kia cánh phong hỏa t ề tụ thấy thế nào làm sao giống yêu quái ngươi nói với ta hắn là nhân loại ô là c trưởng lão trong mày đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì lẩm bẩm nói diệp s ư n g lạc ta làm sao nhớ kỹ trước đó không lâu thấy qua cái tên này tại trải qua một p h e n suy nghĩ sau đó hắn động viên nghĩ tới trước đó không lâu xác thực có người cùng hắn báo cáo nói đại sở cảnh nội có một tên đồng bào bị giết xin sử dụng ngoại giao thủ đoạn để tên tia nhân loại trả giá đắt hắn đồng ý tên tia nhân loại danh tự giống như đó là diệp s ư n g lạc cho nên là cùng một người sao hắn hủy diệt n ầ i hiệu thành là đang trả thù huyết tộc giết hắn phụ mẫu sao nhất định là như vậy nhân loại luôn luôn coi trọng huyết thống thân tình huyết tộc g á n tiếp hại chết hắn phụ mẫu cùng hắn kết huyết hải thâm cứu nếu như là dạng này nói hắn cuối cùng mục tiêu chẳng phải là mình nghĩ đến đây ô lợi trưởng lao trong đầu không ngừng hiện lên thiếu niên hời h ợ t một trưởng vô g i ớ i xóa đi nửa cái nảy thành một màn giờ khác này vị này chấp trưởng ngàn vạn huyết tộc săn thú phái thủ tích hoảng d i ệ p s ư ơ n g lạc không biết hắn đã bị một vị huyết tộc nhận định là siêu cấp đại hiếu tử nếu như hắn biết sợ rằng sẽ nhịn không được c ư ờ i lên an nảy thành nào đó ngôi biệt thự bên trong biệt thự chủ nhân chính an tường ngủ ở một bên thu hoạch được như trẻ con ngủ mà trợ giúp hắn thu hoạch được loại này ngủ khối lượng ân nhân diệm xương lạc ngồi tại quý báo trên ghế salon kiểm điểm một trận chiến này thu hoạch siêu cấp c ự tinh năm mươi bảy tám trăm năm mươi năm m ư ơ i triệu ma vương tại phạm gian một trăm bảy mươi tám một triệu siêu cấp c ự tinh tiến độ trên cơ bản đều là hắn giải cứu kho máu mang đến đồng thời theo bọn hắn trở lại đại sở cảnh nội thanh tiến độ còn tại chậm chạp gia tăng lấy về phần một cái khác thành t i h u vì cái gì thanh tiến độ mới ba chữ số d i ệ p xương lạc cũng là thông qua kiểm tra mới phát hiện nguyên lai thành t i h u yêu cầu bên trong người thật là đặc biệt là nhân loại huyết tộc cùng yêu quái đối với hắn xuất hiện sợ hãi hoàn toàn không cách nào gia tăng tiến độ vậy hắn nếu như muốn nhanh chóng hoàn thành ma vương tại phạm gian cái này thành thử nhanh nhất biện pháp đó là làm một c á chuyện ví dụ như đi bên kia bờ đại dương nào đó từ bản chủ nghĩa quốc gia hướng trung tâm thành phố đến một phát phong thần ngữ thanh tiến độ khẳng định sẽ điên cuồng tăng vọt hoặc là đi đại sở để đô đến một phát phong thần ngữ đoán chừng hiệu quả cũng kém không nhiều lấy lại tinh thần diệp xương lạc thở dài bất đắc dĩ lắc đầu xem ra tu la ma đồng thăng cấp sau đó đối với mình tính cách ảnh hưởng sâu hơn nha nói xong thu hoạch tiếp xuống liền muốn nói nói tổn hao một trận chiến này đại khái giết chết bốn mươi vạn khoảng huyết tộc đại sở long hồ ky cũng tử trận tám vạn tiên khoảng một năm chiến tổn so còn tính là không tệ bất quá đại sở long h ổ ky vô pháp khôi phục chế tử sau linh hồn liền sẽ tiêu tán nhưng cái này cùng hắn không quan hệ mặc dù hắn là minh vương tinh chủ nhân mà minh vương tỉnh là khương ngọc sơ chủ nhân khương ngọc sơ lại là long h ổ ky chủ nhân nhưng trên bản chất đến nói long h ổ ky cũng không hiệu chung với hắn bọn hắn thuần phục là đại sở thái tổ khương ngọc sơ chỉ là bởi vì mình là đỉnh chuỗi thực vật có được quyền hạn cao nhất cho nên toàn bộ nghe lệnh của mình thôi dù sao bọn hắn không phải mình thủ hạ với lại vô pháp mang rời khỏi cái thế giới này chết sạch diệm xương lạc cũng không đau lòng rất rõ ràng bọn hắn chủ nhân cũng không đau lòng d i ệ p s ư ơ n g lạc nước mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt mình thanh niên thanh niên mặc một thân sạch sẽ một mạc bạch di dỉa mặc dù tướng mạo thường thường nhưng là khí chất cũng rất đặc biệt d i ệ p s ư ơ n g lạc khe nhũ mày chủ động mở miệng nói ra ngươi đã nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn rất lâu nhìn đủ chưa đối mặt d i ệ p s ư ơ n g lạc ngữ khí bất thiện chất vấn thanh niên cười nhạt một tiếng đem con mắt nhắm lại thật có l ỗ i là ta thất lễ ta chỉ là một mực đều rất muốn biết đến cùng là bực nào phong hoa tuyệt đại chi nhân mới xứng làm nó chủ nhân như vậy tự mình gặp qua ta bản thân sau đó thất vọng sao khương ngọc sơ diệm xương lạc trực tiếp gọi ra thanh niên dan đối với cái này đánh giá diệm sương lạc từ chối cho ý kiến hắn chỉ là ngự khí bình tĩnh hỏi như vậy hiện tại ngươi đã thấy qua còn có chuyện gì sao vừa dứt lời vị này đại sở thái tổ liền quỳ trên mặt đất cung kính nói ra ngài thật sự là mắt sáng như bước cái gì đều không thể gạt được ngài ta là muốn mời cầu ngài xem ở ta khương gia đợi đợi kiếp kiếp h ậ u hạ minh vương tỉnh phân thượng nếu như ngài muốn trả thù mời chí ít cho ta khương gia lưu lại một vị hậu nhân đừng để ta khương gia đoạn tử t u y ệ t tôn nói xong lời cuối cùng khương ngọc sơ đối với thiếu niên cung cung kính kính g ậ ờ đầu cũng yên tĩnh chờ đợi thiếu niên hồi phục d i ệ p xương lạc nhìn hồn thể càng lúc càng m ở nhạt khương ngọc sơ nhàn nhạt, nhạt nói ra yên tâm đi ta dưới tình huống bình thường là sẽ không lạm sát kẻ vô tội chỉ cần không có người chạy đến trước mặt ta đến tìm cái chết ta sẽ không đại khai xa g i i đạt được thiếu niên hứa hẹn khương ngọc sơ cuối cùng yên lòng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên trên hướng cổ mang theo minh vương tinh cảm ơn ngươi cải biến ta cả đời có thể ở cái thế giới này lưu lại nổi bật một bút ta đã đủ hài lòng tại sinh mệnh một khắc cuối cùng khương ngọc sơ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với thiếu niên nói ra câu nói sau cùng vạn yêu quốc vị kia vạn yêu trí mẫu cùng ngài đến từ cùng một nơi hy vọng tin tức này đối với ngài hữu dụng nói xong câu nói sau cùng đại sở thái tổ khương ngọc sơ linh hồn liền triệt để tiêu tán chương hai trăm linh ba ưa thích đưa quả sinh nhật diệm xương lạc vạn yêu trí mẫu đối với cái danh hiệu này diệm xương lạc cũng là rất quen thuộc nghe nói v ạ n yêu quốc tối cường một nhóm kia đại yêu tất cả đều là nàng hải tử nàng đã là phụ thân cũng là mẫu thân phải những n à y thế hệ đầu tiên loại tất cả đều là nàng vô tính sinh sôi một mình sinh dục xuống tới v ạ n yêu chi mẫu bản thể đến cùng là cái gì chỉ sợ ngoại trừ chính nàng lại không người thứ hai biết hiểu có người nói là cây đạo cũng có người nói là cây liễu còn có người nói là một gốc cái cổ siêu vẹo thụ tóm lại mặc dù không cách nào xác định chủng loại nhưng v ạ n yêu chi mẫu quả thật là một cái cây yêu đây là duy nhất xác định nếu như hắn không để ý tới giải sai lầm khương ngọc sơ ý tứ nàng thật cũng giống như mình là người chơi cái kia s á c thực có chút không tốt lắm r ấ t nha đối phương nắm giữ một cái quốc độ dưới tay hẳn là có rất nhiều đạt đến thế giới cực hạn thuộc t í n h yêu q u á i sách cái này có chút khó làm nha đáng tiếc tâm ma không tại nếu không ngược lại là có thể phái hắn đi dò đường thời khác mấu chốt còn có thể để tâm ma cho đối diện tặng đầu người để đối thủ bông l ò n g cảnh giác tê liệt đối thủ một k í c h cuối cùng tất s á t Tâm Ma. Ba ngày sau, ngày Hoàng sở Đại c u n g Ba chít chít. Thái tử trong t ầ n cung đại sở thái tử k hương viêm chính tại phát cung ồ quang đ ồ vật vô số nô bục nơm n ó c lo sợ q u ỷ gối một bên căn bản vốn không dám lên trước ngăn cản thậm chí bọn hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. ta sát t h ầ n ngọc đâu vì cái gì bây giờ còn chưa có c m bề tiềm l n g các chất yêu cục người đều là p h ế vật sao ngay tại thái tử phát cung ồ thì một người mặc một thân cổ đại trường bảo thanh niên lặng yên không một tiếng đ ộ n g tiến nhập t ầ n cung siêu thanh niên tiếp được thái tử ném ra bình hoa chấm g i i đem phong tới trên mặt đất đối với một bên quy trên mặt đất bọt nô bọc phân phó nói các người đều đi xuống trước đi. bọn nô b ộ c như được đại xá vội vàng bò lên đến bước nhanh rời đi thái tử tẩm cung đợi đến trong tẩm cung chỉ còn lại có thái tử cùng thanh niên một chỗ thanh niên không chút khách khí ngồi tại thái tử chuyên môn giao long vương chỗ ngồi đây có thể xưng đại nịch bất đạo hành vi thái tử nhưng không có quá lớn phản ứng vẹn vẹn sốt u ruột hỏi cầm về sao thanh niên lắc đầu cầm lấy ấm trà rót cho mình c h é n t r à có chút n h ấ p một miếng đặc cung ngự trà mới không nhanh không chấm nói ra chỉ sợ là không cầm về được vì cái gì cơ hồ là thanh niên mới vừa nói xong thái tử liền không nhịn được sốt ruột hồ lớn phần này tâm tính nếu như không phải là bởi vì ngươi là t r ư ở n g tử vị trí này làm sao lại để ngươi đến ngồi thanh niên đáy mắt xuất hiện một vệ t r ả o phúng nhưng mặt ngoài nhưng như cũ kiên nhẫn giải thích nói căn cứ tình báo mới nhất d i ệ p s ư ơ n g lạc đem các ngươi đại sở năm đó đi theo thái tổ hoàng đế chỉnh chiến thiên hạ cuối cùng tuấn trôn một trăm vạn long h ổ ky kéo ra ngoài ân nghe được tin tức này khương viêm sửng sốt một chút lập tức k i ị m phản ứng âm thanh r u n dày nói ra s ắ t thần ngọc lựa chọn hắn trở thành ngọc nô sao thanh niên lắc đầu khương viêm mới vừa thở dài một hơi chỉ nghe thấy thanh niên nói ra căn cứ tình báo mới nhất đến xem hắn hẳn là minh vương tình cũng chính là trong miệng ngươi sắt thần ngọc đợi hơn 1.700 n ă m chủ nhân lời này vừa nói ra hương viêm trực tiếp phá phỏng giận dữ hét không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái dân đen hắn dựa vào cái gì có thể trở thành sắt thần ngọc chủ nhân hắn mới bao nhiêu lớn làm sao lại là sắt thần ngọc chờ đợi hơn 1.700 n ă m chủ nhân thanh niên đúng mai hắn cũng cảm thấy chuyện này rất thái quá nhưng đây đích sắc là sự thật nếu như ngươi không tin nói có thể hỏi ngươi tiểu di nàng chính thai nghe được diệm xương lạc tự xưng là minh vương tinh tri chủ cũng chính mắt thấy một trăm vạn đại sở long hồ kỵ bị hắn triệu hắn đi ra một màn Những lời này, h lời quả t ự cuối là hướng khương viêm trên viêm trái tim cắm đao, cùng vị này đại sở thái tử lựa giận công tâm một n g ụ m máu tươi phun ra đối mặt gần trong gang tấp máu tươi thanh niên không lộ ra dấu vết nhẹ nhàng che mình cái mũi đáy mắt chỗ sâu là nồng đậm đến tan không ra ghép bỏ thật sự là dơ bẩn vừa thối khí ngút trời máu nha loại này máu đưa đến trước mặt ta ta đều khinh thường tại hút nghe nói diệp xương lạc máu ngược lại là rất thơm không biết về sau có cơ hội hay không nhấm nháp một phen ta muốn giết hắn ta muốn giết cái này dân đen k h ư ơ n g viêm âm thanh quanh quần tại toàn bộ thái tử trong tầm cung từ hắn vẻ mặt và ngự a khí đến xem hắn là thật phá đại phòng nghe nói ngày đó sau đó thái tử lần nữa hạ lệnh để cao diệm sương lạc treo giải thưởng ban thưởng cũng mệnh lệnh biên cảnh quân lập tức chặn giết người này diệm sương lạc thiên cấp treo giải t h ư ở n g phạm chém giết tiền thưởng một trăm ứ c phong k h ắ c họ vương vương vị khả thế tập v o n g thế a ô hòa cầu tử cắn một cái rơi một tên sau cùng địch nhân đầu sau đó thân thể hóa thành một đoàn to lớn hát diễm bắt đầu đốt cháy tất cả nằm trên mặt đất địch nhân thi thể diệm sương lạc lắc, lắc mặc chu lưới đao bên trên hết dịch m ngắn ngủi hai ngày đây đã là hắn gặp phải thứ bảy đợt thợ săn tiền thưởng đám này thợ săn tiền thưởng tự nhiên không có khả năng có được uy hiếp được hắn thực lực nhưng bọn hắn tựa như r ồ i nhặng đồng dạng vô pháp tổn thương đến ngươi nhưng có thể điền cùng cha tấn ngươi hai ngày này vô luận là ăn cơm vẫn là đi ngủ cũng hoặc là là đang đổi đường chắc chắn sẽ có thợ săn tiền thưởng hoặc là vụ n trộm đánh lén hoặc là quang minh chính đại bán lén diệm xương lạc tự nhiên là biết vì cái gì đám này thợ săn tiền thưởng nhìn chằm chằm vào mình tại đợt thứ hai thợ săn tiền thưởng đến đây lấy hắn trên cổ đầu người thì hắn liền chuyên môn lưu lại cái người sống hỏi một cái nguyên nhân đi qua một phen thân thiết hữu hảo giao lưu về sau đối phương cũng là nói cho hắn nguyên nhân sau đó hắn mới biết được đại sở thái tử đem mình treo giải thưởng ban thưởng lại đề cao tốt rất tốt ngươi chơi như vậy đúng không d i ệ p sương lạc là một cái phi thường thiện lương người cho tới bây giờ không mang thủ bởi vì có thủ hắn đồng dạng tại chỗ liền báo đã đại sở thái tử khương viêm như vậy ưa thích hắn minh vương tỉnh cái kia d i ệ p sương lạc nhất định phải thỏa mãn hắn lập tức liền giúp hắn du nhập g n minh vương tỉnh đại gia đình dù sao hồn ngục còn có rất nhiều phòng chống đốt hồn cũng đang tại dục dịch tiếp đó diệm sương lạc hơi nhớ lại một cái phát hiện nhanh đến khương viêm thương viêm là rất có hiện danh t r ư ớ c hoàng hậu cùng đại sở hoàng đế sinh ra tới h ả i tử cũng là hai người duy nhất h ả i tử bởi vì trước hoàng hậu sinh h ạ n thì bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân dẫn đến vị này đại viêm thái tử dưng dưng thu hoạch được thành tựu từ trước sinh mẹ đã chết có lẽ là yêu a yêu cả đường đi đi phía trước hoàng hậu sau khi chết đại sở hoàng đế đem tất cả yêu chuyển rời đến vị này thái tử trên thân đem tất cả sùng ái h ò a hảo đồ vật đều cho hắn hàng năm thái tử sinh nhật toàn bộ đại sở đều sẽ cùng quốc cùng chúc mừng trường học cùng công ty đều mạnh hơn chế nghỉ một ngày năm nay chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ diệm xương l ạ khẽ vớt Đã chương hai trăm m linh bốn đại trí nhược ngu tứ trưởng lão huyết tộc thánh thành gỡ ra gato mấy ngày nay huyết tộc có thể nói là lòng người bàng hoàng ngay cả bọn hắn đã từng thích nhất uống thiếu nữ máu tươi đều không thơm nguyên nhân rất đơn giản diệm xương lạc đã nhanh muốn đánh tới ngắn ngủi nửa tháng hắn đã đạp bằng mười hai gia tộc bên trong bảy gia tộc lớn rất nhanh cái này tàn nhẫn bạo ngược ma quỷ liền muốn đến thánh thành g ợ dạ gà tổ dưới sự bất đắc dĩ huyết tộc hội nghị trưởng lão lần nữa tụ tập ở cùng nhau chuẩn bị hợp thảo luận một chút chỉ là cùng lần trước khác biệt là lần này mười ba vị trưởng lão toàn viên đến đông đủ đám người đến đông đủ về sau trước tiên mở miệng là tam trưởng lão hắn đã tức giận v ớ i bất đắc dĩ nói ra cái tiêu tiểu quỷ hoàn toàn không cùng chúng ta cùng đ à m ý tứ bất kỳ một cái nào huyết tộc xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đều sẽ trực tiếp tới một đao chúng ta phái đi đàm phán h u y ế t khách thường thường một câu đều nói không hết liền sẽ đầu lâu rơi xuống đất hoặc là chia năm xẻ bảy nghe song tam trưởng lão nói ngũ trưởng lão xoa mi tâm thở dài nói ra ai theo lão phu biết mấy ngày nay sống s ó t trở về huyết tộc không cao hơn số lượng một bàn tay a các vị huyết tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau bọn hắn thật không hiểu cái gì thù cái gì hoàn a n g ư ơ i một bộ nhất định phải đem chúng ta đả d i ệ t tộc tư thế ở đây một vị duy nhất người biết chuyện thất trưởng lão ô lợi như ngồi bàn t r ô n g cổ đều l ạ n h lạnh song song hắn nhất định là hướng ta đến ta mệnh đừng vậy nhưng vào lúc này tứ trưởng lão nhìn một chút đông đảo đồng bọn yêu gót nhấc tay nói ra thế nhưng là căn cứ hôm qua vừa trốn về đến tộc nhân cung cấp tình báo trong tay hắn một trăm vạn long h ổ kỳ cũng đã nhanh tiêu hao sạch chúng ta thật còn có tật yếu sợ hắn sao nghe nói như thế tất cả người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn giống như là đang nhìn một cái đồ đần đại trưởng lão càng là không hề cố kỵ cười lạnh nói ta nhìn ngươi là uống quá nhiều máu heo đầu óc cũng thay đổi thành n á u heo đừng quên đại sở kiến quốc một nghìn bảy trăm năm hơn cũng không chỉ bọn hắn thái tổ khương ngọc sơ băng hà s o để đại quân tuần trôn giết yêu quân ma thần quân bạch long cưới còn có liệp bức vệ đã diệp xương lạc có thể dùng sắt thần ngọc triệu hồi ra long hồ k � như vậy hắn hẳn hẳ nghe được liệt bức vệ cái tên này ở đây tất cả huyết tộc t r ư ở n g lao đều trầm mặc đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh truyện cũ một vị bị bắt được huyết tộc trở thành huyết nô hoàng đế kinh lịch c ử u tử nhất sinh trốn về đại sở lúc đầu đây không phải cái gì quá lớn vấn đề dù sao hắn đã biến thành huyết nô chốc lát trường kỳ uống không đến chủ nhân máu liền sẽ bụng đói l n quảng bị huyết nô khế ước p h ả n vệ trở thành khát máu quái vợt nhưng người nào đều không nghĩ đến cái kêu một đời đại sở hoàng đế khương chi nhất định thế mà có thể dựa vào cường đại ý chí lực vượt qua tinh thần phà vệ cuối cùng càng là tự mình dẫn đầu một chi chỉ có một nghìn người nhưng là chuyên môn chế tạo ra dùng để săn g i ế t huyết tộc quân đội kém chút đem chọn cái huyết tộc diệt tộc nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tốt hàng xóm vạn yêu quốc phi thường minh bạch môi hở rang lệnh đạo lý trực tiếp lựa chọn t h i ể m kích đại sở đế đô huyết tộc sớm đã trở thành lịch sử từ khi khương chi nhất định đánh vỡ huyết nô khế ước huyết tộc liền hiểu cái đồ chơi này xác thực không đáng tin cậy từ đó từ bỏ loại này xem như huyết tộc bẩm sinh chủng tộc năng lực tứ trưởng lao biết mình nói sai nhưng hắm vẫn làm u ố n cưỡng ép sán vị một cái thế là hắn đầu góc điên cuộc vận chuyển cuối cùng biệt xuất đến một câu có khả năng mới vừa là đại trưởng lão cười lạnh phản bắt hắn hiện tại là nhị trưởng lão dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn a làm sao có thể có thể diệm xương lạc cũng đã gần đánh tới cửa nhà làm sao lại không đến hắn có thể có chuyện gì khẩn yếu trở về cho cái kia truy nã hắn ngu xuẩn sinh nhật sao toàn trường lớn tuổi nhất tứ trưởng lão giống như là nói n h ầ m hài t ử túi l ầ u xuống bởi vì hắn đã khắc sâu lĩnh n ộ i nhiều lời nhiều sai nói ít không tệ đạo lý cùng cái khác mấy cái dựa vào năng lực lên làm trưởng lão khác biệt tứ trưởng lão có thể trở thành trưởng lão thuật lý là bởi vì hắn sống đủ lâu thuận tiện nhắc lên tứ trưởng lão là khoa đ ổ hẹo lệ ân gia tộc gia chủ men tổ phụ một cái đã đem mình nhi tử hầm chết nhân vật truyền kỳ một lát sau nghe được đám người thảo luận nên như thế nào đối phó diệp xưng lạc hắn thực sự nhịn không được xen vào nói nói kỳ thực ta một mực rất ngạc nhiên chúng ta vì cái gì không m ứ t cái đạn hạt nhân đâu phải huyết tộc với tư cách cùng nhân tộc yêu tộc tạo thế chân vạc tam đại cự đầu một trong bọn hắn là có đạn hạt nhân lần này phản bác tứ trưởng lão là thất trưởng lão olaus hắn trực tiếp đứng người lên mỗi chữ mỗi câu nói ra đạn hạt nhân người biết người đang nói cái gì sao tiểu tử kia lại không đốc hắn biết bay với lại bay nhanh như vậy hắn chẳng lẽ sẽ không trốn sao làm sao lại bị đạn hạt nhân nổ đến như vậy ngu xuẩn đề nghị ngươi là nói thế nào xuất khẩu thật thành nao heo sao đem tứ trưởng lao mang cái cầu huyết lâm đầu ô lật sức trong cảm giác tâm áp lực đều nhỏ rất nhiều những người khác cũng đều tại nội tâm thở dài nguyên lai bọn hắn huyết tộc cũng biết đến lao niên xi、si、ngốc sao thật sự là thật đáng buồn à. nhưng không ai biết tứ trưởng lao thật là đại trí nhược ngu nhìn như đầu góc có hố thực tế sớm đã dự đoán trước diệp sương lạc hành động biết hắn chắc chắn sẽ không trốn nếu như diệp sương lạc biết có người đề nghị muốn bắt đạn hạt nhân nổ hắn chỉ sợ trực tiếp từ bỏ chống lại hô to một tiếng tới đi tà cam đoan không tránh ngay tại các vị trưởng lão không biết làm sao thời điểm đột nhiên cảm giác huyết mạch run sợ một hồi cùng lúc đó tất cả huyết tộc trong đầu vang lên một đạo ôn hòa mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh thật sự là ngủ rất lâu a cấm điệu bên trong kim cương quan tài đã sớm bị đẩy ra một người mặc lễ phục thanh niên rối lưng một cái phốc phốc một đao đem chạy trốn huyết tộc đeo đầu về sau d i ệ p xương lạc nhìn quanh bốn phía một cái vô luận là huyết tộc vẫn là đại sở long hồ kỳ đã toàn bộ nga xuống cuối cùng tiêu hao sạch diệp s ư ơ n g lạc một mực căng thẳng hiểu rõ thân thể chậm rãi buông lỏng làm một cái nói là làm người đã nói phải đi tặng quà vậy liền khẳng định phải trở về tặng quà nhưng tặng quà trước đó hắn còn muốn giải quyết một cái vấn đề nhỏ cái kia chính là đi theo mình mấy trăm ngàn đại sở long hồ kỵ bọn chúng thật sự là quá ngây người khẳng định vô pháp vứt xuống nếu không rất dễ dàng bị huyết tộc phát hiện sau đó một đợt toàn diện phải nếu như không có diệp s ư ơ n g lạc ở bên người long hồ kỵ liền sẽ như là mất đi chủ nhân điều khiển để tuyến con rối hoàn toàn không có năng lực chống cự cũng vô pháp mang theo bọn hắn trở về quá lộ liễu không phù hợp hắn tính cách càng nghĩ cũng chỉ có đồ s á t huyết tộc đến chậm rãi tiêu hao đây là cái thứ tám không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng nhanh đánh tới cửa nhà d i ệ p sương lạc nhìn thoáng qua huyết tộc thánh thành gỡ dạ gạ tổ phương hướng sau đó triệu hồi ra phong linh dực không có chút nào lưu lên hướng tương phản phương hướng bay đi không có cái gì tốt đáng tiếc dù sao đoạn đường này binh lực đều bị hắn tiêu diệt lần sau trực tiếp đến liền tốt dù sao cũng không ai ngăn hắn như vậy tiếp đó liền nên hồi đại sở cho thân ái thái tử điện hạ sinh nhật hôm qua đêm thất tịch sách bị một đám người cả phá phòng tại sao có thể có người lại qua lễ tình nhân lại qua tết thất tịch xem không hiểu, cũng rung rất là đại ộ n chuyên ngươi vang lên trung tàng. Tháng 8 năm 24 ngày, g Trước vị với đối đ sở người mà nói, đây là một cái mà một là đây p hoàng i thời gian. Bởi đại Thái sinh đại thường thủ tử nhật, hôm hắn h nay, bọn đặc sở sở vì là là đế tự mình hạ cung h định ra pháp định nghỉ ngơi ngày. Đại sở hoàng ỉ Đại ngơi ngay. ra sở c mặc một thân bốn t r ả o bạch long bảo khương viêm chính tại đối với tấm kính mình sửa sang lấy trang cũng không phải là hắn có bao nhiêu tự hạn chế không cần cung nữ tới hầu hạ hắn chỉ là có người nào đó tại tình hữu giới cung nữ không tiện lắm ở đây đông nhiên hắn thử trong gương nhìn thấy mình bồi đọc đang dùng chẳng thèm ngó tới ánh mắt nhìn hắn thế là hắn có chút bất mãn nói ra nam cung hôm nay là bản cung sinh nhật tất cả người đều thật vui vẻ chỉ có n g ư ơ i bày ra như vậy một bộ mặt chết là không cho bản cung mặt mũi sao a được xưng là nam cung thanh niên trên mặt vẫn như cũ treo khinh thường cười lạnh căn bản vốn không quan tâm thái tử quát tháo cả nhà của hắn đều bị diệp xương lạc cái tia giết người không chấp mắt á c ma giết sạch ngay cả hắn nuôi chó đều bị đánh thành hai nửa cả nhà của hắn đều đã chết vi thương tới cực điểm kết quả ngươi cái này hàng tại đây sinh nhật còn để ta vui v ẻ lên ch Hắn chật ô chật bởi vì tâm lý h nghe nói ngươi là các ngươi nam cung gia tộc i ò n g độc đinh ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a không cần bức các ngươi nam cung gia tộc những trưởng bối kia theo gót phanh vừa dứt lời hương viêm bụng dưới liền nên đón nam cùng một phát lên gối hắn tại chỗ thống khổ ôm lấy bụng ngồi xổm ở trên mặt đất vừa muốn hâu người tới hộ giá một cái tay liền che hắn miệng nam cung màu đỏ đồng tử gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bén nhọn răng chậm rãi tới gần hắn bên hai thái tử điện hạ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu ở chỗ này lẫn nhau tổn thương có ý nghĩa sao đừng quên ta là ngài tự mình chọn lựa bồi đọc tại trong mắt mọi người ta trên thân đều có một cái thái tử đảng ký hiệu nếu như người khác biết đường đường thái tử thế mà cấu kết huyết tộc cho mình phụ hoàng hạ độc bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi vị kia đem ngươi nhìn so với chính mình sinh mệnh còn hắn vô vua thái tử b ả vai cười nhẹ nhàng đứng người lên mà thái tử nguyên bản một mực bảo trì mỉm cười mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống đáng chết huyết tộc chờ ta leo lên hoàng vị nhất định phải đưa ngươi ngũ mã phanh thây thiên đao v ạ n quả để ngươi biết như thế nào huy hoàng tiên uy ngu xuẩn ngươi đến bây giờ cũng không phát hiện ngươi đang cho ngươi phụ hoàng hạ độc thời điểm ta cũng đang cấp ngươi hạ độc đại hiếu tử liên ngươi thân thể này t r ạ n g thái ngươi phụ hoàng băng hà không đến ba năm ngươi liền phải xuống dưới cùng hắn tâm hải quỷ thai hai người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười chỉ là trong tươi cười có mấy phần chân thật đó là ẩn số đi thôi nên đi thấy phụ hoàng nhi thần bài kiến phụ hoàng hương viêm mới vừa thân thể nghiêng về phía trước k h ô n g mình hành lễ liền được sở tuyên đế giúp đỡ lên cũng lôi kéo hắn tay chậm dại hướng lên trên đi đến sở tuyên đế nhất mặt hiện lành mỉm cười bàn tay vỗ nhẹ nhẹ kích thái tử m u bàn tay ta không phải đã nói rồi sao người ta phụ tử giữa không cần đi này đại lễ càng huống hồ hôm nay là viêm nhị ngươi sinh nhật hương viêm một mặt cảm kích t h ầ n sắc phi thường phiến tình nói ra đ a t ạ phụ hoàng hậu ái mỗi một năm đều đem nhị thần sinh nhật tiến làm lòng trọng như vậy nhi tử thật sự là vô cùng cảm kích ha, ha dù sao ngươi là ta và người mẫu hậu yêu kết tinh là ta yêu nhất không thể không nói một màn này đúng là phụ tử tử hiếu để đi theo hai người sau lưng hoàn toàn không có tồn tại cảm hoàng tử k h á c nhóm ghen ghét vô cùng thì ra như vậy các ngươi là phụ tử chúng ta đó là mua tiền điện thoại đưa thôi hương viêm nghe được s ở tuyên đ ề nói yên lặng cúi đầu đáy mắt hiện lên một tia h y náy nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa n g n g đầu trên mặt khôi phục kích động tần h sắc phụ hoàng nếu như ngươi có thể thành thành thật thật nghe ta sớm một chút thoái vị làm thái thượng hoàng n g ư ơ i ta hai cha con cần gì phải đi đến hôm nay đâu lúc này đi theo hoàng tử đội ngũ đằng sau nam cũng không lộ ra dấu vết miết miệng lên trao phúng mà nhìn xem chân tình bộc lộ khương viêm người thật không thích hợp làm thái tử càng thích hợp làm một tên diễn viên diễn kỹ này thật là để ta bội phụ ngược lại là đáng thương sở tuyên đế cũng coi là một đợi minh quân một vị tử phụ hết lần này tới lần khác gặp phải nơi g ư đây hiếu tử hiếu chết hắn khương viêm cảm giác phía sau tựa hồ có người đang c ư ờ i nhạc mình hắn thậm chí không cần quay đầu liền biết là ai mặc dù rất muốn lập tức quay đầu mắng hắn một trận nhưng khương viêm nhị n được nơi này dù sao cũng là mình sinh ngạc yên vẫn là khắc chế một cái đi cuối cùng sở tuyên đế cùng thái tử đi tới chỗ cao nhất những người khác cũng theo sát phía sau với tư cách thái tử bên ngoài người thân nhất người nam cung đứng ở thái tử sau lưng tiếp đó đó là hàng năm đều có nói chuyện sở tuyên để hàng năm cũng phải làm cho toàn bộ thế giới biết khương viêm ta yêu nhất thắng n lóc về sau đại sở để quốc chủ nhân nam cung nói tốt bệ hạ nên uống thuốc tại một phen cảm động lòng người diễn thuyết qua đi đến hàng năm đều có tặng lễ khâu các vị đại thần v ì nịnh nọ thái tử sẽ đưa ra đủ loại kỳ chân dị bảo đáng nhắc tới là lễ bộ thị lang đưa lễ vật chỉ sợ là toàn trường đặc biệt nhất điện hạ đây là hai cái hồ yêu huyết hy vọng ngài ưa thích lễ bộ thị lan g chỉ vào trong lồng một đôi xinh đẹp hồ nữ nói ra hương viêm chuyển động ngón trỏ nhức ngọc có chút không quan tâm nói ra đây không tốt ta với tư cách ở đây trong mọi người quen thuộc nhất thái tử người nam cũng biết hắn hiện tại rất kích động nếu không cũng sẽ không một mực c h u y ể n nhức ngọc À, nhân loại thật sự là không có hạ cối một đám biến thái ngay cả yêu quái đều hạ thủ được lễ bộ thị lan g không hiểu rõ thái tử nhưng hắn biết chỉ cần thái tử nhận lấy đây đối với hồ nữ hắn liền có thể leo lên thái tử chiếc thuyền lớn này điện hạ xin cho ta giới thiệu một chút đây đối với hồ nữ đều là nghiên tập quá nhiều năm mỹ thuật cảm kích biết điều quan trọng hơn là lễ bộ thị lang trên mặt lộ ra một vệ nam nhân đều hiểu mỉm cười nói ra các nàng là một đôi mẹ con t lời này vừa nói ra tất cả người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh chơi như vậy hoa sao khương viêm nhìn thoáng qua bên người s ở tuyên đế hắn trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười đối mặt nhi t ử ánh mắt ra hiệu hắn chỉ là thuận miệng nói ra ưa thích nói liền thu cất đi với tư cách thị thiếp còn có thể giúp ngươi ban đêm l o a n loán giường đã s ở tuyên đ ế đô đồng ý khương viêm cũng không có lý do cự tuyệt hắn nhẹ gật đầu dùng khen ngợi ánh mắt nhìn thoáng qua lễ bộ thị lang trương khanh có lòng lễ bộ thị lang mừng rỡ trong lòng xem ra hắn lên thuyền sự tỉnh thành tiếp đó văn võ bá quan đâu vào đ ấ y giới thiệu mình đưa cho thái tử quả sinh nhật khi vị cuối cùng quan viên đưa xong lễ vật cái này khâu liền phải kết thúc thì một cái một mực túi đầu tiểu thái giám đột nhiên mở miệng nói ra điện hạ hôm nay là ngươi đại hỷ thời gian ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi a thương viêm ánh mắt bên trong lộ ra một vệ g h é t bỏ một cái thái giám có thể đưa cho mình vật gì tốt nhưng hắn hết lần này tới lần khác cần bảo trì mình bình dị gần gũi người thiết lập cho nên hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói ra ngươi cái này tiểu thái giám cũng coi là có lỏng vậy liền trình lên a Ta điện hạ tiểu thái dám vùi tay mấy con đại điêu liền kéo lấy một cái to lớn kim t r ù n g tử trên trời dán g xuống đông tất cả người đều ngây ngẩn cả người cái k i ê u mấy con đại điêu hẳn là yêu q u á i đi cái này tiểu thái dám thế mà có thể ngự sự yêu quái với tư cách sự kiện nhân vật chính một trong thư viêm trước hết nhất kịp phản ứng lập tức phẫn nộ quát lớn mật bản cung sinh nhật ngươi thế mà đưa cho ông ta nhìn ngươi là không muốn sống người đến bắt lại cho ta tiểu thái dám lại không nhanh không chấm nói ra điện hạ đ ư n g nội ta cũng là gần nhất mới phát hiện vật này chỗ thần kỳ còn xin điện hạ cho ta một phút đồng hồ vậy bản cung ngược lại là hết sức tò mò cái này kim t r u n g có gì chỗ thần kỳ hôm nay là mình sinh nhật thương viêm không muốn giết người nhưng cái này tiểu thái giám đã lên hắn tử vong danh sách hắn đã âm thẩm hạ quyết tâm ngày mai liền xử lý cái này tiểu thái giám ta lập tức nói cho điện hạ tiểu thái giám chậm rãi đi đến kim trung trước chậm rãi x u ề bàn tay ra đại lượng phong nguyên tố đem kim t r u n g nắm lên tiếp theo tiểu thái giám hướng phía thái tử phương hướng một chỉ kim trung liền lấy cực nhanh tốc độ bay tới đông ba nương theo lấy một tiếng chuyển khắp toàn bộ hoàng cung tiếng vang thương viêm toàn bộ đầu bị trực tiếp đặt nát thân thể chậm rãi nga xuống nhìn thấy không thái tử điện hạ đây chính là kim trung chỗ thần kỳ đem người đầu đập mất lần này đặc biệt tiếng vang cái này chuyên vì ngươi vang lên trung t à n g em t hay sao chương hai trăm linh sáu một đ a o kia mười bảy năm hữu nghị là một cái phi thường có lễ phép người đi tham gia sinh nhật tiến hội sao có thể tay không đâu thế là diệp xương lạc tại hồi đại sở trước đó thuận đường đi vạn yêu quốc vòng vo một vòng chuẩn bị vi tôn kính đại sở thái tử đưa lên một phần h à i lòng quả sinh nhật kết quả kim trung không tìm được ngược lại là gặp không ít nuôi dê yêu quái còn có một số ánh mắt phi thường tốt yêu quái muốn đem hắn trộp tới khi loại dê diệp xương lạc phi thường cả thế là rút ra mặc chu trực tiếp toàn bộ chém chết đương nhiên hắn cuối cùng vẫn tìm được đưa cho thái tử điện hạ lễ vật một tôn cao ba mét đại kim trung duy nhất vấn đề là tôn này kim trung là có chủ nhân thế là diệp xương lạc cùng nó chủ nhân một cái danh xương kim bằng đại vương kim điêu trải qua một phen thân thiết hữu hảo giao lưu thành công thu hoạch được tôn này kim trung đáng nhắc tới là kim bằng đại vương thân phận tốt quý là vạn yêu chi mẫu tự mình sinh ra tới thế hệ đầu tiên loại biết nó thân phận về sau diệp xương lạc hướng về thân thể hắn mất đi một cái dò xét kết quả nghiệm chứng hắn phỏng đoán từ vạn yêu chi mẫu tự mình sinh ra tới thế hệ đầu tiên、loại. s ắ c thực đều có được thế giới này cực hạn thuộc tính tại nói chuyện với nhau xong vị này đáng yêu kim bằng đại vương còn chủ động để mình hại t ự hỗ trợ đem kim trùng hỗ trợ đưa qua cuối cùng nó thấy diệp xương lạc còn không có ăn cơm tự nguyện hiến thân để hắn ăn một bữa mỹ vị tiểu k h ắ c hầm ấm diệp xương lạc dưng dưng ăn ba trẻ lớn không khỏi cảm khái thật là thơm kim bằng đại vương là cái tốt y ê u a đáng tiếc duy nhất là ở cái thế giới này ăn mỹ thực không đưa vào tự vệ thăng cấp t i ê n độ với tư cách một tên c ứ giác viễn siêu thường nhân huyết tộc nam cung tại tên kia tiểu thái g á m xuất hiện thời điểm cũng cảm giác không được bình thường quá thơm chỉ là một cái thái giám làm sao lại thơm như vậy không đợi hắn nghĩ rõ ràng một cái to lớn kim trung liền hướng phía hắn ngay phía trước khương viêm đ ậ p tới đinh t hai nhức góp tiếng vang đem tất cả người đều chân choáng váng dẫn đến bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng trước hết nhất kịp phản ứng là nam cung hắn lập tức quỷ một chân trên đất ôm lấy khương viêm thi thể không đầu bi thiết hô to thái tử đ i ệ n hạ đám người lúc này mới kịp phản ứng cũng trong nháy mắt loạn cả một đoàn có thích khách hộ giá cấm quân ở đâu nhanh bảo hộ bệ hạ đều bình tĩnh một chút không nên chạy loạn không cần mụ chen để bản tướng chạy trước Ai đừng dẫm mặt ta lương khanh chớ đẩy ta ta là người cấp trên trang diện trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn mà xem như kẻ cầm đầu diệp s ư n g lạc sau một kích trực tiếp v ô cánh cao phi thuận tiện cầm lại đặt ở đại điêu trên lưng mặc chu với tư cách thái tử người thân nhất bồi đọc nam c u n g nhớ kỹ mình người thiết lập trước tiên liền ôm lấy thái tử gào khóc đồng thời hắn cũng rất tò mò đến cùng là ai đem khương viêm sát xuất phát từ hiếu k ỷ hắn dùng ánh mắt còn lại l i ế c q u a không trung đạo thân h n h kia khi hắn nhìn thấy cái kia thanh trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện trong mậu ma đào x í đê trái tim đều để lọt mẹ vỗ diệp diệp x ư lạ hắn có thể sẽ trước tiên không nhận ra diệp xương lạc nhưng chắc chắn sẽ không k h ô nhận g n ra hung danh hiền hách s í c h đế s í c h đế là diệp xương lạc binh khí cùng hắn hoàn toàn lạc như hình với bóng nam cung cảm giác mình toàn thân bị sợ hãi chỉ phối ngay cả thợ mạnh cũng không dám hắn sớm nên nghĩ đến ác ma này trả thù tâm mạnh như vậy hương viêm đều công khai treo giải thưởng hắn hắn làm sao lại không đến trả thù đâu nhưng vào lúc này s ở tuyên đế phát ra tê tâm liệt phê tiếng la khóc viêm nhi c h â m viêm nhi vị này mới vừa năm mươi tuổi đế hoàng trong nháy mắt phảng phất già đi m ư ơ i tuổi hai hàng nhật lệ theo gương mặt trượt xuống hắn run run rẩy rẩy vươn tay muốn đụng vào hái tử thi thể không đầu nhưng lại tại sắp chạm đến trong nháy mắt bởi vì quá mức b i thương lại thêm lửa giận công tâm một ngụm máu tươi p h u n ra p h ú c khu k h u k h u nhìn vẫn luôn ở đây thổ huyết cùng rơi lệ sợ tiên đế nam cung trong mắt lóe lên một vệ đồng tình đây là khí cấp công tâm dẫn đến độc tính bạo phát sao ai bậy hạ không cần quá thương tâm trong vòng ba ngày ngươi liền phải xuống dưới cùng hắn đột nhiên một đạo t r e o tức âm thanh đột nhiên từ bên trên văng lên sợ tiên đế ngươi vì cái gì không cười đấy là không thích cười sao thế nhưng là ngươi mới vừa không phải cười rất vui vẻ sao lời này vừa nói ra sở tuyên đệ bỗng nhiên ngầm đầu vị này mười ba tuổi liền đăng cơ làm đế trừ q u ê n thần chu yêu hậu quân vương như là nuốt sống người ta mánh hổ đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm không c h u n g tên thiếu niên kia c h ấ m phát thể nhất định sẽ dốc hết đại sở đế quốc chỉ lực đưa ngươi cả nhà chu sát dùng ngươi đầu lâu chút xuống liệt cựu dùng ngươi thi cốt tế điện con ta đối mặt vị này thực quyền hoàng đế uy hiếp diệm xương lạc không thèm để ý chút nào khé cười một cái dùng vô cùng ôn nhu ngự khí nói ra băng lánh nhất vô tình nói làm gì phiền t h o i như vậy ta hiện tại liền tặng ngươi để cho các người một nhà đoàn viên há không đẹp thay kim trung là đưa cho thái tử một đao kia là tặng cho ngươi tiếp theo hắn cầm trong tay mặc chu cao cao nâng quả đỉnh đầu bắt đầu i ê n lặng c â u thông toàn bộ thế giới phong nguyên tố các bằng hữu xin đem lực lượng cho ta mượn a nương theo lấy thiếu niên kêu gọi toàn bộ thế giới phong nguyên tố đều che giả măng mọc hướng phía thiếu niên phương hướng chạy tới kỳ hỉ tốt lắm chúng ta phi thường vui lòng trợ giúp ngươi bằng hữu g i biết thổi đi tất cả ngăn tại trước mặt ngươi trở ngại sở tuyên đế nhìn không chung cái kia giết con hung thủ thân ảnh mặc dù h ắ n không biết đối phương đang làm cái gì nhưng cũng rõ ràng những này mũi tên lấy so mới vừa bắn ra thì nhanh hơn tốc độ trở về trở về đem đại quân toàn bộ xuyên thành mức quả diệm xương lạc khỏe môi nhờ hỉa hệt lên một vệ trào phúng nụ cười hắn hiện tại triệu tập tới thế nhưng là toàn bộ thế giới phong nguyên tố những này có thể đều là hắn hào bằng hưu làm sao lại bỏ mặc mình đã bị tổn thương bất quá rất đáng tiếc hiện tại thân thể không phải nguyên trang thân cận nguyên tố độ còn kém rất rất xa nguyên trang lại thêm cái thế giới này nguyên tổ hạt thật sự là quá m ỏ n g manh dù cho mình tại cái thế giới này chờ đợi mười bảy năm đ o á n chừng hiệu quả cũng không được khá lắm vẽ h n vẹn có thể một đao chém xuống nửa cái đại sở đế đô a sở tiên đế một đao kia mười bảy năm hữu nghị ngươi đỡ được sao áo nghĩa phong thần ngữ chảm bá nương theo lấy một tiếng oanh tiên triệt địa âm thanh xẻ g i hơn phân nửa đại sở đế đô bị san bằng thành đất bằng d i ệ p s ư ơ n g lạc tâm lý mong muốn là một hai nhưng tình huống thực tế là chí ít có hai ba bị san thành bình đ ị a hắn mới bay xem ra xem thường mình côn g bạo phong nguyên tố tại toàn bộ đại sở đế đô tàn phá bừa bãi gào ghét tựa hồ cũng tại tuyên cáo mình tồn tại đáng nhắc tới là sở tuyên đế hàng năm cho thái tử sinh nhật đều sẽ trước giờ xuất tiền đem trong đế đô tất cả bách tính đưa đến cái khắc thành thị bởi vì hắn cảm thấy những người dân này gọi ra khi thật sự là quá bật hiệu bình thường hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng nhưng thái tử sinh nhật làm sao có thể cùng bậy tiện dân này lợi tại cùng một cái thành thị đâu đưa tiễn nhất định phải đưa tiễn chỉ là sở tuyên đế chưa từng có nghĩ tới một sự kiện bọn hắn lao khương nhà tại hơn 1.700 n ă m trước ngay cả dân đen cũng không tính tóm lại năm h ắ n phúc d i ệ p xương lạc có thể không hề cố kỵ phóng thích phong thần ngữ căn bản vốn không dùng lo lắng thương tới vô tội mặc dù bản thân hắn cũng không thèm để ý chính là d i ệ p xương lạc lúc đầu dự định trực tiếp rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì sử dụng phong nguyên tố tại đại sở để đô k h ắ c mây chữ đại sở khương thị vong ân phụ nghĩa mạ phạm bản tọa nếu như thế bản tọa thu hồi năm đó ban cho khương thị đế vị từ đó về sau đại sở thuộc về thiên hạng ư ờ i minh vương tỉnh chỉ chủ diệm xương lạ k h ắ chương xong c ữ Diệp s Lạc Vũ p hai o n g n h trăm linh bảy mà sát mạch mới nhất đưa tin đại sở hoàng đô tại ba ngày trước gặp tập kích khủng bố nghe nói khương thị hoàng tộc đã toàn bộ chết liên quan tới đại sở tương lai và yêu quốc chư vị yêu vương biểu thị bọn h ắ n nguyện ý tiếp nhận khiến người kinh ngạc là chúng ta hàng xóm ám giả quý tộc không có nhúng tay việc này liên quan tới việc này sau này bản đài đem tiếp tục truy tung trên tv cái cuối cùng hình ảnh là cưỡng ép biến thành đất bằng hơn phân nửa đại sở hoàng đô cùng trên mặt đất mấy cái chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy chữ lớn a ô d i ệ p s ư ơ n g lạc vừa ăn bữa sáng một bên ngay bên cạnh bữa sáng trong tiệm tv đang tại phát ra tin tức bởi vì đại sở cao cấp nhất quan viên đều cho khương thị bồi táng hiện tại đại sở đế quốc có thể nói là dối loạn đại sở treo giải thường phạm ai mẹ hắn q u ả n ngươi đại sở đều nhanh không có khoảng cách k hương viêm thái tử sinh nhật đã qua ba ngày hắn tại đại sở hoàng đô hành động đã triệt để biểu diễn tại thế giới trước mặt hắn vốn là muốn cho đạn lại bay một hồi nhưng là bây giờ có v ẹ như đạn đánh hụt ma vương tại phạm gian cùng siêu cấp c ự tinh thanh tiến độ gia tăng đều cực kỳ trầm trạc d i ệ p s ư ơ n g lạc một chút suy tư liền hiểu nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì chết người quá ít mặc dù mình phá hủy đại sở hoàng đô nhưng bên trong ngoại trừ hoàng tộc cùng thái giám nô tài thị vệ đại thần cơ bản không có chết mấy cái phổ thông máy tính đau không cắt trên người mình liền vĩnh viễn cảm giác không thấy đau nội tâm yên lặng thở dài sớm biết như thế còn không bằng đem chắc lần này mười bảy năm hữu nghị đưa cho sắt vách vạn yêu quốc ngay tại hắn có chút hối hòa thì một đạo máy móc giọng nói tổng hợp đột nhiên trong đầu văng lên chúc mừng ngài thu hoạch được thành t i ể u ma vương tại phạm gian để một triệu người lâm vào đối với n g ư ơ i sợ hãi tạm thời không có đi xem xét ban thưởng bởi vì diệp sương lạc có chút nộng làm sao đột nhiên liền thu hoạch được thành t i ể u mới vừa rõ ràng còn kém mấy trăm ngàn đâu đây là xảy ra chuyện gì huyết tộc thánh thành vỡ ra g ạ tổ cho dù là đối đãi đồng tộc đều là luôn luôn bạo ngược mà t à n nhẫn vô cùng đại trưởng lão quỳ một chân trên đất cung kính đối với tên kia ngồi tại vương tọa bên trên thanh niên nói ra huyết tổ đại nhân chúng ta đã dựa theo ngài phân phó mỗi lần giết người hút xong huyết h ậ đều sẽ lưu lại một câu diệp sương lạc và t h u với lại mỗi lần đều lưu lại đại lượng người sống mặc dù hắn không hiểu huyết tổ vì cái gì mới vừa tỉnh lại liền phân p h ó bọn hắn làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh nhưng huyết tổ là bọn hắn phụ thân là bọn hắn thần dù là để bọn hắn tại chỗ tự vẫn bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến hoặc là cái khác ý nghĩ huyết tổ gú là h à i lòng nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía phương nam ông bạn già trước đưa điều kiện đã giải quyết hiện tại chỉ cần ngươi trở về vạn sự sẵn sàng chỉ kém gió đông nên đánh buộc thế giới nhất phía nam tòa nào đó đại điện bên trong cái kia bị vô số người cung phụng triều bái khải giáp có chút r u n động những n à y huyết tộc không có sao chứ mỗi một lần giết người sau còn lớn hơn hô diệp sương lạc và thuế diệp sương lạc đưa điện thoại di động thả xuống một mặt gặp quỷ biểu lộ liên quan tới huyết tộc hàng loạt hành vi hắn xem không hiểu cũng rất là rung động được rồi b i n h tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn ta vẫn là xem trước một chút ban thưởng a diệp sương lạc mở ra thiên phú giao diện xe nhẹ đường quen điểm kích nhận lấy ban thưởng chúc mừng ngài lấy được thưởng s á t tinh tiến ra i đường tắt ma sát mạch kỹ càng quá trình ma sát mạch kỹ năng loại hình đặc thù diễn sinh bị động giới thiệu nên tiến ra đường tắt là sắt tinh tam đại duy nhất tính tiến ra đường tắt một trong đường tắt duy nhất nghe lên giống như rất lợi hại bộ dạng ấy thế là hắn liền mở ra hệ thống giao diện xem xét lên tiến giai kỹ càng quá trình một sát khí đạt đến giai đoạn thứ hai từ hư hóa thực chưa đầy đủ hai thể chất thuộc tính đạt đến ba mươi điểm chưa đầy đủ ba ma tính tận xương đã thỏa mãn bốn chí ít có được ba loại ma hệ kỹ năng đã thỏa mãn ẩn tăng điều kiện thỏa mãn trở lên điều kiện về sau có thể tự động lĩnh nộ kỹ năng ma sát mạch muốn đạt được cái này kỹ năng cần điều kiện thật đúng là nhiều diệm xương lạc tiện tay đóng lại hệ thống bảng hắn cũng không sốt ruột bốn loại điều kiện đã hoàn thành hai loại điều kiện thứ hai thể chất thuộc tính đạt đến ba mươi cũng không phải rất khó mình cái kế tiếp thế giới cố gắng một chút chấm điểm hơi cao một chút hắn là liền có thể thỏa mãn duy nhất chỗ khó cũng chỉ có cái thứ nhất sát khí t ử hư hóa thực diệm xương l à không nghĩ ra được rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho sát khí t ử hư vô mở mịn biên thành có thể quan trắc về phần cái điều kiện cuối cùng cái tiêu ngược lại là không cần sốt ruột dù sao là ẩn tàng điều kiện sốt ruột cũng vô dụng vẫn là trước hết nghĩ nhớ sát khí t ử hư hóa thực vấn đề a rừng mưa bên trong vô số manh thú nhìn chằm chằm nhìn tên kia nhìn lên người đến xúc vô hại thiếu niên tiếp theo hắn liền di chuyển những bước khoảng cách gần quan sát những ngày quỳ giảm xuống đất manh thú không hề đứt đoạn tái diễn thu liễm s á t khí phóng thích sắc khí quá trình hắn đã không nhớ rõ mình từ lúc nào bắt đầu đột nhiên liền học được phóng thích sắc khí cùng lẩn tàng sắc khí chỉ nhớ rõ coi hắn ý thức được mình có được sắc khí thời điểm s á t khí đã như cùng hắn tay chân có thể tùy ý phóng thích cùng lẩn tàng thông qua mới vừa quan sát hắn có thể vững tin s á t khí không có giết chết địch nhân năng lực chí ít trước mắt không có nếu giai đoạn thứ nhất chính là phóng thích cùng mận t à n g như vậy mình bây giờ không có lĩnh ngộ thì đến giai giai đoạn thứ hai là bởi vì chính mình s á t lục còn chưa đủ nhiều không cần lại nhiều g i ế t t ứ c điểm d i ệ p xương lạc cũng không ghét s á t lục nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì s á t lục mà s á t lục s á t lục chỉ là giải quyết vấn đề một loại phương thức nhưng cũng không phải duy nhất phương thức bất quá chạm thảo trừ căn n ổ tận gốc vẫn là có thể quyết định tiếp theo thế giới lại muốn cố gắng ước điểm, điểm tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ sắt khí giai đoạn thứ hai thuận tiện đem mình máu tươi cùng sắt lục vương tỏa ngưng tụ ra đương ã kiểm Diệp tra sau, xong về s Lạc nhiên ì n t h nếu như ở chỗ này là vạn yêu quốc thế hệ đầu tiên loại vậy hắn khẳng định sẽ giơ tay chém xuống đem bọn nó toàn tỉnh rết không có khác chủ yếu là thèm bọn chúng thân thể vật lý trên ý nghĩa Ngay Sương nghĩ nên vạn vẫn Thánh Thành thì, một đạo linh hoạt mộng huyện thanh đột nhiên từ bên trên văng lên. Trùng hợp như vậy à? Thiếu niên phía suy yêu huyết vậy tại tộc Thì, một hoạt đột từ Thiếu tức ý thức Lạc đạo Diệp dưới đi đi hợp lập được là quốc âm ý không đúng, đem m ặ Chu chung c t r o ngáy một ắ t trời. ra phía khỏi Không cảnh nhìn vỏ, giác về chung, bầu m cái ngồi tại to lớn tiên hạc trên thân váy trắng nữ tử có chút hăng hái nhìn phía dưới thiếu niên đây chính là vị t i ê u minh vương tinh chi chủ sao thật làm cho người hiếu kỳ mọi người thuộc tính đều bị phong ấn đến mười chín hắn là làm sao một đao phá hủy hơn phân nửa đại sở hoàng đô phía dưới d i ệ p s ư ơ n g lạc sắc mặt phi thường khó coi nhìn nữ t ử kia hắn cảm giác không đến đối phương sinh mệnh khí tức mặc dù cảm giác không đến sinh mệnh khí tức lại có thể cảm giác được trên người đối phương có cỗ mánh liệt tác ý m ẫ u chốt là đối phương nhìn mình ánh mắt giống như du khách đi vườn bách thú nhìn hắt tinh tinh ánh mắt siêu d i ệ p s ư ơ n g lạc trực tiếp triệu hồi ra phong linh dực sau đó trực tiếp hướng lên trên phương bay đi khi hắn đi vào cùng váy trắng nữ tử cùng một độ cao thì khoảng cách gần thấy được nàng trong đầu không hiệu chỉ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu thật đẹp nữ nhân váy trắng nữ tử mặc một thân trắng l o ắ n sắp váy mang trên mặt một tầm hơi m dù cho mang trên mặt khăn che mặt nhưng như cũ không khó coi xuất đây là vị mỹ nhân t u y ệ thế t hơi mỏng khăn che mặt càng là bị người một loại còn ôm tì bàn ử a che mặt cảm giác váy trắng nữ tử vừa muốn mở miệng nói chuyện thiếu niên nhắm ngay nàng phương hướng đột nhiên mở miệng nói ra diễm chỉ ma linh h ò a đấu nương theo lấy thiếu niên kêu gọi một cái thấp xứng bản cậu tự từ trên trời gián xuống hướng phía váy trắng nữ tử nhào tới váy trắng nữ tử đưa ngón trọ ra chỉ vào không trung cậu tử liền tại nàng trước mặt bị cáo ở nàng không khỏi trêu chọc nói người cái này sùng ai ngờ lần này vẫn như cũ chưa nói xong thiếu niên liền đem nắm đ vô cùng băng lánh phun ra một chữ bạo phanh chương hai trăm linh tám phiền phức váy trắng nữ tử khi c ầ u t ử tự bạo đưa đến x ư ơ n g ngủ t á n đi váy trắng nữ tử lông tóc không tổn hao gì ngồi tại chỗ thậm chí ngay cả tóc đều không có loạn diệm xương lạc có chút không hiểu nghiêng đầu một chút hắn m ệ n h hòa đâu hắn tay bao lớn một đoàn m ệ n h hòa đâu nói xong lửa giận không thôi t â m viêm bất diệt đâu ngay tại hắn hoang mang không hiểu thì váy trắng nữ tử đột nhiên mở miệng nói ra người thật là không có lễ phanh a l ngữ khí bình tĩnh vô cùng không có ẩn chứa bất kỳ cá nhân cảm tình a diệp s ư ơ n g lạc đáp lại nàng là không che giấu chút nào cười l ạ n h trên người ngươi ác ý đều mạnh như vậy ta còn cùng ngươi giảng lễ phép là ta nao tàn vẫn là đầu ngươi hỏng váy trắng nữ t ử bất đắc dĩ lắc đầu con ngón búng ra một đạo màu bạc lưu q u a n g trong nháy mắt khóa chặt diệp s ư ơ n g lạc tiếp lấy nàng liền điều động tiên hạ chuẩn bị rời đi cài thật sự là thô bị g i a hỏa nàng nguyên bản còn cảm thấy tiểu g i a hỏa này thật hợp nàng nhắn duyên muốn theo đối phương thương lượng một chút nhìn đối phương có nguyện ý hay không khi nàng hai trăm bảy mươi tám hào sụp vật nhưng đối phương thái độ này để nàng rất không thích cho nên nàng không có ý định cùng đối phương lãng phí thời、gian. đột nhiên mấy trăm đạo màu đỏ đao gió từ chính hậu phương đánh tới tiên hạc phát ra trận trận khắc gọi một tầng vô hình phòng hộ thuẫn đem chủ nhân bảo vệ lại đến váy trắng nữ tử ngoại ý muốn nhìn về phía d i ệ p xương lạc lẩm bẩm nói còn sống đâu định nhân đối với ngài phát động kỹ năng n g à i cần tiến hành lần một toàn thuộc tính phán định phán định thất bại ba loại về sau ngài sẽ trực tiếp tử vong kiểm tra đến ngài có được thuộc tính đặc biệt tính bền dẻo ưu tiên phán định tính bền dẻo phán định thông qua diệm xương lạc lắp lắc cổ tay hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào chỉ là đao gió có thể phát huy được tác dụng dùng đến đều chỉ là vì ngăn cản một cái đối phương mới vừa nhìn thấy váy trắng nữ tử một khắc này thuộc về người chơi bản năng liền để hắn hiểu được đây là một vị đồng hành nếu là đồng hành vậy liền dò xét một cái đi nghĩ đến đây d i ệ p s ư ơ n g lạc yên lặng mất đi một cái dò xét đi qua thi năm trăm hai mươi chín hào người chơi thuộc tính sơ lược chứ may mắn bên ngoài toàn bộ mười chín kỹ năng trung tộc thiên tộc thế giới nhiệm vụ số lần mười bảy đánh giết độ khó khó khăn cấp thiên phú thần hoàng nữ đánh giá nó i như thế nào đây không đề nghị cùng nằm đánh bởi vì rất phiền phước rs nếu quả thật muốn đánh đề nghị tốc chiến tốc tháng a thôn thiên tộc diệm s ư ơ n g lạc có chút giật mình nhìn ngồi tại tiên hạc trên thân v á y trắng nữ tử tại diễn đàn game bên trong người chơi yếu nhất chủng tộc có mấy đại chủng tộc cạnh tranh nhưng tối cường chủng tộc luôn luôn là công nhận cái kia chính là thiên tộc với tư cách cao quý lại ít ỏi thế giới sùng nhị bọn hắn vừa ra đời liền có được bốn loại đặc tính đồng thời vô luận là thân cận nguyên tố độ nhục thể cường độ năng lực khôi phục bọn hắn đều là thượng đẳng vô luận đem bọn hắn ném đến cái gì hoàn cảnh đều có thể sinh tồn không hề đứt đoạn biến cường trọng yếu nhất là bọn hắn là vĩnh sinh loại vĩnh viễn sẽ không thọ hết c h ế c giả thân thể sẽ một m ngay tại d i ệ p xương lạc trong đầu tung ra liên quan tới thiên tộc tin tức thì quen thuộc máy móc giọng nói tổng hợp đột nhiên trong đầu vang lên tin năm trăm hai mươi chín hào người chơi đối với ngài phát động dò xét một bên khác một mực mặt không biểu tình phản phát sự tình gì đều không ảnh hưởng tới nàng v á y trắng nữ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn mình dò xét ra thuộc tính s l sáu trăm m ư ơ i hai hào người chơi thuộc tính sơ lược chủng tộc nhân loại thiên phú quyền hạn không đủ vô pháp xem xét kỹ năng lược thế giới nhiệm vụ số lần một đánh giết độ khó ác n ậ p cấp đánh giá chó hoài nghi nếu như ngươi cùng hắn thế giới nhiệm vụ số lần đồng dạng hắn giết ngươi như giết cả váy trắng nữ tử nhìn cuối cùng đánh giá đột nhiên mở miệng nói ra tiểu gia hỏa ta không thể không thừa nhận ngươi rất ưu tú nhưng ngươi hắn là cũng thấy được ta là cao quý t h i ê n tộc chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì không cần thiết nhất định phải phân ra cái ngươi chết ta sống không bằng dạng này ta không so đo ngươi mới vừa mạo phạm ta sai lầm để ta rời đi như thế nào đối với váy trắng nữ tử đề nghị diệm xương lạc không nói gì chỉ là yên lặng dùng hành động biểu lộ mình ý tứ tu la ma đồng mở khí huyết khói báo động mở bất bại huyền t h ầ mở váy trắng nữ tử trên thân váy trắng tản mát ra nhu hòa bạch quang tại diệp xương lạc trúng đích nó trước đó liền cắn nuốt hết trên thân đa nguyên tố thậm chí thuận theo thân ao thôn vệ diệp xương lạc thể nội một phần nhỏ linh lực cùng lúc đó váy trắng nữ tử nhanh chóng quanh người tay trái làm ra kiếm chỉ động tác chở tay đ i ể m tại bị tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng mặc chu trên thân đao phanh thiếu niên bị một cố vô hình lực lượng đánh bay phong linh d ự c điên của gỗ mới trên không trung miễn cưỡng ổn định thân hình d i ệ p xương lạc túi đầu nhìn về phía trong tay trường đao trên thân đao nhiều một chút rất nhỏ vết rách đây là nó đi theo mình đến nay lần đầu tiên xuất hiện dạng này tổn thương dừng ở đây đi ngươi hẳn là có thể nhìn ra váy trắng nữ tử lời nói im bặt mà dừng bởi vì thiếu niên đối diện khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn đồng thời thiếu niên nguyên bản lạnh lùng thanh tịnh mắt đ ỏ chậm rãi trở nên điên cồn vật đ ụ diệm xương l minh vương tỉnh tản mát ra từng trận đ u quang thiếu niên khí tức tăng vọt chính là nó thủ bút điên đế cương lâm qua linh hồn hiệu quả nên linh hồn chỉ có thể dùng cho đốt cháy đốt cháy về sau có thể chỉ định hai hạng thuộc tính đột phá thế giới cực h ạ n đồng thời tiến vào điên d ạ i trạng thái điên d ạ i mất lý trí tất cả kỹ năng thời gian c u ôn đ ổ trên phạm vi lớn gia tăng lực công kích gia tăng tốc độ đánh trên phạm vi lớn gia tăng đây là minh vương tinh đưa cho d i ệ p s ư ơ n g lạc trùng phùng lễ vật bên trong một cái duy nhất đốt cháy sau không phải triệu h o n quân đội mà là gia tăng bản thân chiến lực linh hồn nguyên bản hắn là muốn đem cái này linh hồn lưu cho huyết tổ hoặc là vạn yêu chi mẫu nhưng nhìn thấy váy trắng nữ tử trong nháy mắt hắn liền hiểu cái kia hai cái nhiều nhất xem như tinh anh quái đại bột đặt đây đâu đã d ạ n g này cũng không có cái gì tốt do dự b ậ t hết hỏa lực đánh chết nàng điên đế k h ư ơ n g lâm qua linh hồn đốt cháy về sau diệp xương lạc lực lượng thuộc tính cùng thể chất thuộc tính đột phá đạt đến hai mươi điểm mặc dù vẹn vẹn tăng lên một điểm nhưng đây chính là siêu phảm c ũ n g không phải siêu phảm giữa c h í n lệnh có thể nói là đâu chỉ thiên liên trong đầu chỉ còn lại có một tia lý chi trèo chống diệp xương lạc chỉ có một cái ý nghĩ giết, giết nàng、Bá. một đao kia không có bổ sung bất kỳ nguyên tố vẹn vẹn dựa vào bản thân thuộc tính mà nhanh chóng chạm ra một đao váy trắng nữ từ phía sau sinh ra một đôi màu l ử a đỏ lông vũ thân thể nhanh lùi lại tránh né công kích đồng thời song t r ư ở n g đồng thời kém theo hỏa thủy song nguyên tố cũng chậm rãi trồng lên nhau suy nương theo lấy một trận thủy nguyên tố bị búp hơi âm t h à n h đại lượng x ư ơ n g mù màu trắng trong nháy mắt liền bị sản xuất đi ra nhưng nàng hiển nhiên đánh giá thấp diệm xương lạc năng lực nhận biết dù cho bên người đều là trắng xóa một mảnh hắn cũng có thể nhẹ nhõm khóa chặt được nhân cũng tiếp tục truy kích phải biết thế giới cực hạn có hạn chế chỉ có cảm giác với tư cách thuộc tính đặc biệt là không nhận thế giới cực hạn có hạn chế nhất là diệp xương lạc hiện tại đứng tại điên dại trạng thái ý n g h ĩ cực ít năng lực nhận biết tức thì bị hắn phát huy đến cực hạn siêu khi hai người xông ra sương mù thì váy trắng nữ tử đã không còn bình tĩnh ngược lại là tóc thai bù sủ như là một cái bà điên đồng dạng nàng không hiểu mình vẹn vẹn nhìn đối phương một chút liền xem như mình có đem đối phương thu làm sùng vật ý nghĩ có thể nàng không phải không nói ra sao vì cái gì đối phương phải giống như một đầu chó điên giống như dây dưa đến cùng lấy nàng không thả một bộ không giết chết nàng thể không bỏ qua tư thế tất đây là ngươi b ư ớ ta váy trắng nữ tử một bên tránh né công kích song thủ một bên hoa mắt cái tấn thần diễm tiên h hoàng Phúc phóng tiếp phản phệ phát động, đang tại kiểm tra song phương phán thấp phương, nguyên tố đem trực tiếp phản phệ. phản chiêu thích khắc, thể như hỏa nhiên Địch nhân tính hỏa thân hòa định, hỏa thân hòa hơn hỏa Hỏa nhiên phệ trước cơ trực đặc trực Ngay trong nàng lượng ngoan dạng nguyên động, nàng. động, đang song nguyên người nguyên nguyên nguyên động tra qua tại một một tố đột tại tố Trải tố tố tố đột đại bạo lại bạo kiểm đối số đem độ. độ bảo bảo là váy trắng nữ tử trên thân váy trắng lại lần nữa tản mát ra cùng mới vừa đồng dạng bạch quang nhưng mắt trần có thể thấy là bạch quang so trước đó muốn suy yếu rất nhiều n à n g cũng không còn mới vừa thần thái một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng hoàn toàn không có năng lực đem diệp xương lạc lần nữa đánh bay giờ phút này hai người khoảng cách rất gần thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp chỉ cần diệp xương lạc nghĩ hắn chỉ cần vung tay liền có thể ô hiếm ôm lấy vị này tuyệt thế vưu vật nhưng thanh tình trạng thái dưới hắn tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này hiện tại hoàn toàn không để ý tới trí hắn lại càng không có loại ý nghĩ này ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm minh vương tinh đột nhiên tản mát ra từng trận đu quang ngay sau đó một cái hình thể to lớn con kiến từ trên trời giang xuống giận dữ hét yêu nữ chớ có làm càn xoẹt vẹn vẹn trong nháy mắt váy trắng nữ từ đầu lâu liền bị thô bạo xé xuống thấm t i a tuyệt mỹ trên mặt viết đầy kinh ngạc sau một tiếng hô hô hô khi diệp sương lạc khôi phục lý trí về sau b ạ c chính cung kính quỷ gối một bên chờ đợi hắn chỉ thị tại hắn mất lý trí trong vòng một canh, giờ, là một mực canh giữ ở hắn bên người cảm ơn ngươi bạn vô cùng đơn giản bốn chữ lại để bạc trong nháy mắt kích động một quyền đập xuống đất âm thanh r u n dậy trả lời không cần cảm ơn n ô vương đây là thuộc hạ phải làm d i ệ p xương lạc khẽ gật đầu ngay sau đó gọi ra mình thiên phú bảng khi hắn nhìn thấy duy nhất doanh gia cái này thành t i ự u thanh tiến độ cũng không gia tăng thì thiếu niên không khỏi khẽ nhữ mày tại sao có thể như vậy hắn đầu góc nhanh c h ó n g vận chuyển rất nhanh liền nghĩ đến sử dụng rõ sách thì nhìn thấy thiên phú thần hoàng nữ phượng hoàng nhất bàn trọng sinh sao sách quả nhiên rất phiền p h ậ ca chương hai trăm linh chín thua liền muốn lật bàn huyết tổ thiên tộc không thể bị thăm dò không thể bị nguyền r a người sau khó mà nói nhưng cái trước đúng là thật loại này bẩm sinh thiên phú để bọn chúng phi thường thích hợp làm thích khách hoặc là sát thủ bất quá bọn chúng nhất tộc tiêu ngạo sẽ không cho phép tự mình làm loại này quỷ quái sự tình bọn chúng chỉ biết đường đường chính chính đem đối thủ hành sát đây là người chơi trong diễn đàn một cái danh hiệu là sinh linh đồ tể gia hỏa đang giải phẩu thiên tộc trong video g i ả n t h u ậ t đối với vị này yêu thích cất giữ các tộc người chơi thi thể q u á nhân d i ệ p xương lạc không có gì tốt đánh giá nhưng video là thật hữu dụng hắn mỗi một cái video đều nhìn đại khái giải một cái các đại c h ủ tộc đã v â y trắng nữ tử là thiên tộc cũng là có thể giải thích mình năng lực nhận biết vì sao lại mất đi hiệu lực d i ệ p xương lạc nhắm mắt lại phục bàn một cái mới vừa chiến đấu v â y trắng nữ tử trên thân v â y trắng hẳn là trang bị có được rất mạnh năng lực phòng ngự có thể thôn p h ệ nguyên tố cùng địch nhân thể nội linh lực nhưng là tự a hồ là có hạn mức cao nhất có thể cân nhắc dùng khoái công đến đánh vỡ hạn mức cao nhất mặc dù không cảm giác được gác ý nàng hỏa nguyên tố thân hòa độ không bằng mình có thể cân nhắc trên một điểm này mặt làm văn chương diệm xương lạc chậm rãi mở to mắt mang trên mặt hiện lành nụ cười lần sau gặp mặt nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy không giống nhau ta lúc này mới vừa niết bàn trọng sinh v á y trắng nữ tử dùng mình một cái là có người hay không tạ i nhớ thương ta bình minh chỉ thành là một tòa từ huyết tộc thống lĩnh thành thị nhưng bởi vì một ít không thể đối kháng nguyên nhân đại bộ phận huyết tộc đều lựa chọn trở lại thánh thành g ợ dạ g ạ tổ chỉ có một phần nhỏ huyết tộc đầu sắt đến cùng kiên trì đóng giữ bình minh chỉ thành đối với những ngày xương cứng d i ệ p xương lạc đưa cho trình độ lớn nhất tôn trọng đại sở diệt yêu quân đại sở ma thần quân đại sở bạch long cưới đại sở liệp bức vệ ta lấy minh vương tinh chi chủ diệp xương lạc chi danh xác mệnh các ngươi nhanh chóng đến đây thấy ta hắn trực tiếp thiêu đốt minh vương tinh nội bộ tất cả trùng phùng lễ vật triệu hồi gia diệt yêu quân ma thần quân bạch long cưới liệm bức vệ chờ mấy trăm vạn đại quân tại tuyệt đối nhân số nghiền ép d ư ớ i những này xương cứng kết cục cũng là đã được quyết định từ lâu hoặc là chia năm xẻ bảy hoặc là nao đại động mở hoặc là lòng dạ khoáng đ ạ t cũng là một cái không tệ kết quả đương nhiên bọn hắn mặc dù kiểu chết khác biệt nhưng cuối cùng kết cục t r ă m sông đổ về một biển chỉ tất cả thi thể đều bị chất thành một đống bị một mũi lửa đốt thành cho là một cái đại thiện nhân d i ệ p s ư ơ n g lạc xử lý song đám này huyết tộc tự nhiên còn muốn phóng thích và giải cứu bị nhốt ở đầy kho máu tạ ơn tạ ơn ngài không cần cảm ơn d i ệ p s ư ơ n g lạc đưa mắt nhìn những n à y kho máu rời đi bình minh trị thành thói quen kêu lên thiên phú giao diện nhìn thoáng qua siêu cấp cự tình cái này thành t i ể u tiến độ gia tăng có chút c h ầ m nha thiếu niên khen h ữ mày tùy ý khoát tay áo đem thiên phú giao diện đóng lại càng là tiếp cận huyết tộc thánh thành v ờ da g ạ tổ h ắ n càng là có chút t h n ẩn bất an loại cảm giác này cùng loại với tâm huyết dâng trào liền tốt hướng phía trước có cái gì rất nguy hiểm đồ vật đang chờ đợi mình đồng dạng huyết tộc có thể đối với mình sinh ra uy hiếp chỉ sợ chỉ có cái kia hư hư thực thực người chơi huyết tổ diệp s ư ơ n g lạc ánh mắt nhìn về phía thánh thành vờ ra gà tổ phương hướng lẩm bẩm nói n g ư ơ i là đang lưu đồ cái gì sao huyết tộc thánh thành vờ ra gà tổ bởi vì diệp s ư ơ n g lạc triệu hồi ra đại lượng quân đội huyết tộc đám trưởng lão lần nữa tụ tập một đường đại trưởng lão vẫn như cũ trước tiên mở miệng nói ra các vị xấu nhất tình huống đã xuất hiện hắn xác thực có thể triệu hắn những quân đội khác ga đám người im lặng mặc dù đại trưởng lão cũng không có đề danh chữ nhưng mọi người đều biết hắn nói là ai một lát sau tứ trưởng lão yếu ớt nói ra nếu không chúng ta chuẩn bị một chút chạy trốn a lời này vừa nói ra cái khác huyết tộc đám trưởng lão đều trận mắt nhìn luôn luôn bình tĩnh cơ chí nhị trưởng lão trực tiếp nổi giận mắng n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao chạy trốn chạy ngươi liền biết chạy ngươi là ô quý sao nhị trưởng lão vừa mang xong lục trưởng lão ngay sau đó liền cười t ủ n g tìm âm dương quái khí mà nói đều đừng nói nữa đây chính là tứ trưởng lão sống lâu bí quyết bình thường chỉ dạy cho mình tô tử hiện tại miễn phí dạy cho chúng ta còn không tạ ơn tứ trưởng lão vừa dứt lời tam trưởng lão liền lập tức phụ hòa nói đúng vậy a nguyên thật sự là đạt được tứ trưởng lão c h â n t r u y ề n bị hủy diệt tám gia tộc lớn nhất bên trong chỉ có hắn một vị tộc trưởng sống sót trở về ta người bị đám người luân phiên oanh tạc tứ trưởng lao sắc mặt v ỏ bừng ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra ngoài đi đều đừng nói nữa ngồi tại chủ vị huyết tổ gũ làm ở miệng ngăn lại trận này đơn phương n ô n ngữ nhục nhã đ ã huyết tổ đều mở miệng đám người nhao nhao im miệng chờ đợi hắn lao nhân ra chỉ thị chỉ thấy gũ l à dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập thủy tĩnh mặt bàn n g a khí bình tĩnh nói ra hắn hẳn là hướng ta đến các ngươi cũng không phải là hắn mục tiêu để tất cả huyết tộc đều trở về đừng lại ngoan cấu ngành kháng nói xong gũ là khoát tay háo ra hiệu đám người trước tiên có thể lùi xuống đám trưởng lao l ê t nhau cuối cùng lựa chọn tuân theo mệnh lệnh một cái tiếp một cái lùi xuống đợi đến đám người toàn bộ sau khi rời đi gũ là chậm rãi thở dài lẩm bẩm nói cuối cùng đã đi đám này huyết nô mùi thật sự là sú khí vân t i ê n a kỳ thực gũ là cũng không để ý bọn hắn sinh tử nói cho cùng hiện tại huyết tộc cũng chỉ là cao đẳng huyết nô thôi thế giới khác huyết tộc là như thế nào sinh sôi hậu đại gũ là cũng không rõ ràng nhưng tại hắn thế giới là cần hai vị thuần chủng huyết tộc giao phối mới có thể sinh ra huyết tộc đ ứ a bé cái thế giới này cũng không có vị thứ hai thuần chủng huyết tộc cho nên hiện nay tồn tại tất cả huyết tộc cũng chỉ là hắn huyết nô cùng huyết nô hậu đại thôi nếu như những n à y cao đẳng huyết nô có thể tiêu hao diệp xương lạc một phần trăm chiến l ự c cụ l ạ cũng không biết có bất kỳ do dự sẽ trực tiếp thôi động một thế để bọn hắn một cái tiếp một cái đi l i ề u mạng đáng tiếc từ dĩ vãng kết quả đến xem bọn hắn cũng không có tổn thương diệp xương lạc năng lực đã dạng này vậy cũng chớ lãng phí thời gian diệp xương lạc ta đem ngăn cả ngươi qua đây tất cả trở ngại đều thành c h ứ hết m o n lại đây đi ta đã đã đợi k h ô n gút kịp. l à đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ điên cuồng trận này trò chơi bản chất đó là lấy lòng quần tình chỉ chủ nói cách khác cũng không cần sống đến cuối cùng chỉ cần biểu diễn đầy đủ đặc sắc cùng hoa lệ là có thể nghĩ đến đây gút l à không khỏi nhịn không được cười lên tại hắn ngủ say thời kỳ những này huyết nô nhóm thật là rất nghe lời a thế mà giúp hắn chuẩn bị như vậy nhiều đạn hạt nhân cũng không biết những này đặc thù tiểu g i a hỏa lại là vị nào đồng hành ký ức cho cái thế giới này mang đến cải tạo đâu gút l à đi ra cung điện nhìn chăm chú chân trời chiều tả khỏe miệng không khỏi dâng lên thắng cái gì cũng tốt thu a đạn hạt nhân rửa sạch đây lại cực kỳ đơn giản d i ệ p s ư ơ n g lạc ngươi lấy cái gì cùng ta liều ngươi có thực lực này sao chương hai trăm mười huyết tộc thánh kỵ sĩ tí tách tí tách mấy giọt giọt nước thuận theo mặc chu thân đao nhỏ xuống đến trên mặt đất lại thất bại a d i ệ p s ư ơ n g lạc trong mày hiển nhiên là có chút buồn dầu ngay tại vừa rồi hắn lấy ra mình đã lâu băng nguyên tố dự định đền bù một chút mình được điểm phải d i ệ p s ư ơ n g lạc tại nguyên tố bên trên có một chỗ rõ ràng được điểm hắn không thể cùng thì sử dụng băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố một mặt là bởi vì cả hai vốn là tương khắc một mặt khác là bởi vì d i ệ p xương lạc hỏa nguyên tố thân hòa độ thật sự là quá cao hoàn toàn là một ngựa tuyệt trần nghiền ép nguyên tố khác với tư cách cùng hỏa nguyên tố k h ắ c chế lẫn nhau băng nguyên tố tức thì bị nó vững vàng áp chế với tư cách mình tiên tiên thân thiện nguyên tố một trong d i ệ p xương lạc cũng không muốn một mực bỏ xuống nó mặc kệ cho nên hắn muốn nếm thử đồng thời sử dụng băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố nhưng hắn thể nội hóa nguyên tố thật sự là quá bá đạo hoàn toàn không tha cho băng nguyên tố cả hai chốc lát gặp nhau hỏa nguyên tố liền sẽ trong nháy mắt đem băng nguyên tố hòa tan cho dù là diệp s ư ơ n g lạc cực kỳ gắng sức kiểm chế cùng khống chế hỏa nguyên tố chuyển vận cũng chỉ có thể cam đoan băng nguyên tố bị hỏa tan sau sẽ không lập tức bị bốc hơi mặc dù hắn rất muốn tiếp tục nếm thử băng hỏa lưỡng trọng tiên nhưng hiển nhiên đã không có thời gian bởi vì hắn đã đi tới huyết tộc thánh thành ở dạ gà tổ đoạn đường này đi tới cơ hồ đều không có gặp lại huyết tộc không biết là bởi vì hắn giết quá ác vẫn là bọn hắn thật sợ hãi tóm lại đoạn đường này đi tới lại ngoài ý muốn thuận lợi nhìn cách đó không xa thành thị diệp xương lạc có thể rõ ràng cảm giác được bên trong có đại lượng huyết tộc trên cái thế giới này chín mươi huyết tộc chỉ sợ đều tụ tập ở bên trong vị kia hư hư thực thực người chơi huyết tộc hẳn là cũng ở bên trong tóm lại là một trận trận đánh ác liệt ta d i ệ p xương lạc nắm chặt mặc Chu, trái tim tựa hồ bởi vì sắp muốn bắt đầu chiến đấu mà ra tốc nhảy g lên toàn quân chuẩn bị dết sạch bọn hắn thiếu niên nắm chặt trên cổ đeo minh vương tinh âm thanh lạnh leo thông qua nó hạ mình mệnh lệnh những n à y quân đội không phải ư u hồn quân đoàn vô pháp thông qua ý niệm hạ lệnh chỉ có thể thông qua minh vương tinh hướng bọn hắn chuyển đạt mình mệnh lệnh liền khi diệm xương lạc chuẩn bị dết đi vào đại khai sát giới n l ẩ g đầu nhìn lại một cái mọc ra cánh rơi hồng ý thanh niên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nhìn thấy thanh niên trong n y mắt thuộc về người chơi bản năng liền nói cho d i ệ p s ư ơ n g lạc đây là đồng hành huyết tổ nghe được xương hô thế này g ụ lạ lắc đầu phủ nhận nói không dám tương xứng chỉ là đám này không hiểu chuyện huyết nô mù gọi d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút mình may mắn tựa hồ phát huy tác dụng tiểu quái đều không thanh liền có thể trực tiếp đánh bột g ụ lạc túi đầu đánh giá một phen vị này tiếng xấu chiếu đấy đối mặt mình huyết nô trọng quyền xuất kích đồng hành đột nhiên hắn chủ động hạ xuống mặt đất bên trên n ữ khí thành khẩn nói ra ta biết n g ư ơ i mục tiêu là ta cho nên chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian đến đánh đi nếu như ta thua n g ư ơ i nghĩ làm cái gì tùy n g ư ơ i nếu như n g ư ơ i thua liền đem cái mạng này lưu tại nơi này a d i ệ p s ư ơ n g là không có cái gì đặc biệt phản ứng chỉ là lần nữa nắm chặt mình vương tinh cũng hạ một cái mệnh lệnh sau cùng đem nội thành tất cả huyết tộc giết sạch đối mặt cái mệnh lệnh này gũ lại nhu mai hắn cũng không để ý đám k i a cao đ ẳ n g huyết n ô mệnh nếu như đối phương muốn nói liền toàn bộ lấy đi tốt đang chiến đấu bắt đầu trước một khắc cuối cùng gũ lại đột nhiên có chút hăng hái hỏi người biết ta vì cái gì mỗi lần để bọn hắn giết người xong cũng cao hơn h ầ u người danh tự sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nhữ mày loại này hắn xem không hiểu nhưng rất là rung động hành vi t ự n h i ê n là đối phương thủ b ấ t sao gũ lạ vỗ tay phát ra tiếng một thân thánh khiết áo giáp màu trắng mình bay tới cũng bám vào tại hắn trên thân tội nhân a ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thẩm phán sao nương theo lấy gũ lạ vừa dứt lời d i ệ p s ư ơ n g lạc trong đầu liền lóe lên hệ thống thanh â m nhắc nhở ngài đã bị địch quân kỹ năng khóa c h ặ diệm xương lạc nghiêng đầu một chút gũ lạ mặc vào cái kia thân áo giáp màu trắng về sau trên thân quan nguyên tố nồng đậm đến lại thêm cái kia có thể xưng kinh đ i ể n lời kịch đáp án đã rõ ràng ngươi một cái mày r ẫ m mắt to huyết tổ chức nghiệp cư nhiên là thành kỵ sĩ ngươi nha thật sự là hắc cám trận danh o nội gian gù là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lúc trước hắn phái ra huyết nô giúp đối phương kéo một đợt cửu hận trên thân bình minh chiến giáp đặc hiệu trực tiếp kéo căng bình minh chiến giáp đặc thù phẩm chất màu xám trang bị loại hình khải giáp trang bị điều kiện thánh kỵ sĩ lại có được một viên trừng ác dương thiện trị tâm đặc hiệu một phá k ắ c khi ngươi địch nhân là chỗ thế giới chi ít một nghìn người sợ hãi mục tiêu thì tổn thương gia tăng mỗi có một nghìn người tổn thương gia tăng không Không một hạn mức cao nhất là năm mươi đặc hiệu hai hộ thiện khi ngươi thu hoạch được chỗ thế giới c h í ít một trăm n g ư ờ i chân tâm cảm tạ thì sở thụ tổn thương giảm ít mỗi có một trăm người tổn thương giảm ít không Không một hạn mức cao nhất là năm mươi đặc hiệu ba h i ệ p quả mỗi khi ngươi làm ra một kiện chuyện sai thu hoạch đến tội ác trị gấp b ộ i tội ác trị cao hơn một trăm về sau mỗi nâng cao một trăm sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng mãi mãi đất、phẩm. trước mắt tội ác trị tám mươi b ố đánh giá ta là chính nghĩa ta không sai rõ ràng là các ngươi đều cảm thấy hắn là ác nhân vì cái gì vì cái gì hiện tại ngược lại muốn thẩm phán ta một vị nào đó bị chém đầu chính nghĩa sứ giả gula nhìn kéo căng hai đại đặc hiệu khoe miệng không khỏi dương lên đến một cái q u ỷ dị đường cong phi lòng c u ấ i mặt này làm sao thua d i ệ p xương lạc cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì cũng không rõ ràng bình minh chiến giáp hiệu quả hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm tựa hồ vị này huyết tộc người chơi gũ là có được uy hiếp được hắn năng lực d i ệ p xương lạc tin tưởng mình cảm giác dù là chỉ có một tia uy hiếp hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ quan cho nên hắn muốn ở chỗ này vận dụng mình một lá bài tay một tấm, hắn n giây u lưu y ê n bản định lưu cho h t ê n trắng nữ tộc tử át chủ bài. Đã hạ quyết t chủ vị váy kia bài. hạ Đã m diệp xương lạc quả q u ế t tình Một bằng ngắm nhìn không.、Một、giây đầu, sau nào đó khỏa cùng hắn quan hệ thân mật t ì n h thần tựa hồ cảm ứ n g được hắn kêu gọi tinh quang như là thác nước rơi xuống toàn bộ vẩy vào thiếu niên trên thân ngài đã thu hoạch được phá quân tinh trúc phúc thu hoạch được lâm thời bờ uff sinh mệnh trị một điểm linh lực một nghìn toàn thuộc tính gia tăng một điểm rs bởi vì quần tinh chi chủ áp chế toàn thuộc tính gia tăng năm điểm biến thành gia tăng một điểm chúc mừng người chơi đặc tính siêu phạm lực trường giải phong chúc mừng người chơi tất cả kỹ năng giải trừ cung đồ cũng tại chúc phúc biến mất về sau người chơi sử dụng tất cả kỹ năng sẽ không tiến vào c u n g đ ầ u kỳ gù là một mặt mộng bức nhìn khí tức càng ngày càng kinh khủng thiếu niên người nhà có phải hay không bất h ắc tại quần t i n h c h i chủ địa bàn mọi người thuộc tính đều bị khóa n g ư ờ i dựa vào cái gì có thể đột phá mười chín điểm hạn chế diệm xương lạc trên mặt lộ ra hiện lành nụ cười nhàn nhạt, nhạt phun ra gù lạ tại trận này sân khẩu kịch nghe được đến cuối cùng ba chữ tự p ệ mở ở chỗ này hướng mọi người nói lời xin lỗi thật xin lỗi độc giả các lao ra trước mấy ngày vẫn bận hiện thực sự tỉnh một mực chỉ có canh một ta cam đoan từ hiện ô m nay trở đ sẽ sinh. không. Trưng 211, hướng chết mà Phốc phốc. chặt Trưng Vẹn vẹn một đau, đầu liền bị chặt xuống gũ một Tại t dưới. mà đau, đầu u là bị y t thực đối lực g không năng kháng h hắn phản h i dưới, ề n ép có lực c ú tại nào đánh thành chó chết. Bất quá cái này cũng không có thể nói do hắn hiện cho do bị Bất quá cái chết. thể t có yếu, dù sao diệp xương đồng lạc t hắn ờ i bại Hiện tại lạc đồng thời mở ma ra la tự tu bất bại huyền thể. vệ huyền đồng h không hề nghi ngờ là thế giới tối cường cho dù là thiên tộc v á y trắng nữ tử t ớ i cũng phải chịu hai bàn tay với tư cách một tên sinh mệnh lực cực mạnh huyết tộc gũ lạc dù cho bị chém rụng đầu lâu vẫn không có lập tức tử vong ngược lại là trên mặt mang quỷ dị nụ cười nói một câu không hiểu thấu nói d i ệ p xương lạc ngươi trải nghiệm qua thuần túy nhất ác ý sao giờ khắc này gũ lạc đối với hắn ác ý đạt đến c ự c h ạ n tại trái tim của hắn đình chỉ một khắc này trôn ở thánh thành gờ dạ gato đại sở một nửa trở lên thành thị đại lượng đạn hạt nhân dẫn bạo ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng oanh thiên triệt địa tiếng vang một đá màu sắc mây hình nấm chậm dãi dâng lên dù cho diệm xương lạc ngay đầu tiên triệu hồi ra phong linh dựng muốn chạ thân ở vụ nổ hạt nhân trung tâm diệp s ư ơ n g lạc trên thân y phục trong nháy mắt liền bị khí hóa hắn trước tiên dùng linh lực chuyển hóa làm băng nguyên tố dùng cho bảo hộ mặc chu cùng minh vương t ỉ n h đối với hắn mà nói khủng bố nhiệt độ cao ngay cả gió mát cũng không tính tại siêu p h à m lực trường trợ giúp d ư ớ i sóng xung kích càng là hoàn toàn không cách nào phá h ắ n phòng nhưng những n à y đối với hắn không có chút nào uy hiếp không có nghĩa là hắn hai vị đồng bạn đồng dạng có thể nhất là minh vương t ỉ n h nó với tư cách một kiện trang sức bản thân độ bền liền không cao vạn nhất nếu là bị vụ nổ hạt nhân vỡ vụn diệp xương lạc liền thật muốn khóc không ra nước mắt bởi vì hắn xác thực không biết các người chơi tại sân khẩu kịch bên trong sử dụng đến cùng là phục chế phẩm vẫn là trang bị bản thể đáng nhắc tới là n gũ la đang thức tỉnh ký ức sau liền quyết định ngủ say tại hắn ngủ say trước phân phó thủ h ạ chỉ có thể là hướng thánh thành dưới mặt đất trôn đạn hạt nhân nếu như khả năng nói hướng quốc gia khác dưới mặt đất cũng trôn một điểm với tư cách huyết tổ trung thực tín đồ huyết tộc mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng là phi thường nghe l ờ i mà lại hoàn mỹ thực tiễn hắn mệnh lệnh không những ở thánh thành dưới mặt đất trôn đủ để đem thánh thành nộ thượng tiên hơn mười lần đạn hạt nhân đương lượng càng là tại đại sở thái tử khương viêm to lớn h Hướng đối mặt cái này tiêu cực trạng thái diệm sương lạc lập tức nhớ sử dụng minh vương tinh lại bị bản thân thiên phú nhắc nhở muốn thu hoạch được nhân gian chỉ thần cái này thành tựu liền không thể mượn nhờ trang bị ngoại lực Cái này cũng liền này mang nghĩa, ý diệm xương lạc bất lực ngã trên mặt đất mới vừa hắn đem mình trái tim mảnh vỡ đều phun ra thể nội linh lực như là công thành chiếm đất binh sĩ không ngừng đánh thẳng vào hắn ngũ tạng lục phủ mặc dù mỗi một lần trùng kích đều sẽ có bộ phận linh lực tiêu tán nhưng là cũng không nên quên hắn linh lực là có thể tự động khôi phục lại tốc độ khôi phục không chậm mấu chốt là linh lực tiêu hao tốc độ còn không có khôi phục tốc độ nhanh cái này mang ý nghĩa linh lực trùng kích cường độ sẽ một mực bảo trì tại tối cường trạng thái căn bản đợi không được linh lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm cuối cùng diệp xương lạc ngũ tạng lục p h ủ biến thành một đám mục não hắn sinh mệnh cũng c h ậ m chậm tiếp cận điểm cuối cùng cuối cùng diệp xương lạc sinh mệnh trị về không hắn chậm dai nhắm mắt lại dùng cuối cùng khí lực lẩm bẩm đến thế ngươi Dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại đã tử vong.、Vâng. Thành kỹ năng bên trong Thu hoạch được sau liền đứng tại hít trạng thái Một mực chưa từng phát tác Một đột tác bất khuất phát、động. Tiếp theo, trị tử mắt thai thống thanh thứ nhất tỉnh trang tiêu thân từ hoạch chưa huy nhiên chí sinh mệnh không hiểu nhiên hai Không hệ nhắc nhở Hắn chuyện Mình phận hồn làm làm là năng bên liền đứng dụng cùng năng quang động vốn nên vong Sương、Lạc、đống vang lên bên làm làm vương diện sơn quân kỹ kỹ kim giao bị Rõ ra ra loại sao đo sau đuổi qua cuối đại Lạc được mực để đó Đem Diệp về mở âm mở y Ý dốc hết toàn lực hướng về không t r u n g bay đi trong lúc đó vô số phong nguyên tố tràn vào hắn thân thể đem hắn đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể chậm rãi chữa trị đợi đến ý chí bất khuất hiệu quả biến mất về sau hắn sinh mệnh t r ị biên thành một điểm mặc dù thân thể rất suy yếu nhưng cũng không có như lần trước sắp chết thì trực tiếp thu hoạch được tản phê cùng trọng thương chờ tiêu cực hiệu quả đây chính là tính bền dẻo mang đến chỗ tốt rồi mặc dù nó tầm t h ư ờ n g nhưng luôn luôn yên lặng phát huy mình tác dụng cứ việc nó không thể chống cự mới vượt phật để diệm xương lạc trực tiếp chết lần một quả nhiên tính bền dẻo còn chưa đủ cao a d i ệ p s ư ơ n g lạc ở trong lòng yên l ạ c thể trước định một cái tiểu mục tiêu tính bền dẻo một nghìn điểm lại qua một hồi hắn sinh mệnh t r ị cuối cùng đ ạ t đến an toàn o n l i n e d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn phía dưới phế tích trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đây đạn hạt nhân tuyệt đối có vấn đề đồng dạng đạn hạt nhân tại siêu phạm lực trường phía dưới căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chớ nói chi là đem hắn nổ thành dạng này nếu như có hay không ý chí bất khuất hắn liền trực tiếp lành lạnh hồi tưởng lại đạn hạt nhân bạo tặc thì dâng lên màu sắc mây hình ấm diệm xương lạc mơ hồ ký ức đột nhiên có một bộ phận trở nên rõ ràng Loại này đặc thù đạn hạt nhân. tự a hồ là xuất từ đại sở công bộ thượng thư hạng minh trí thủ d i ệ p sương lạc yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức thái tử sinh nhật thì hắn có ở đó hay không hiện trường đáp án là phủ định hắn tự a hồ cũng không có đi tham gia thái tử sinh nhật rất tốt hạng minh đúng không chờ ta trở về tìm người tâm sự nếu như đã khôi phục tốt d i ệ p sương lạc tự nhiên cũng nên nhận lấy một cái mình phần thưởng chúc mừng người chơi thu hoạch được gần tàng thành cựu hướng chết mà sinh sinh mệnh trị về không sau phục sinh một lần lấy được thưởng vương chỉ mệnh liên kỹ năng chúc mừng người chơi thu hoạch được thành cựu nhân dân chỉ thần lấy được thưởng đặc tính thẻ thăng cấp siêu phạm đ ư c trường thế mà còn thu hoạch được một hạ lần tàng thành tựu sao đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n d i ệ p s ư ơ n g lạc túi đầu xuống cuối cùng nhìn thoáng qua đã hóa thành phế tích huyết tộc thánh thành đi qua mới vừa bạo tạc hắn đại quân cùng trên cái thế giới này tất cả huyết tộc cùng một chỗ bị tạc không có hắn là thật không nghĩ tới gụ là con hàng này thế mà đem mình trái tim cùng thánh thành phía dưới trôn lấy đặc thù đạn hạt nhân buộc chung một chỗ chốc lát hắn trái tim ngưng đập đạn hạt nhân liền sẽ trực tiếp dẫn bạo tốt lắm ông ta đúng không diệm xương lạc trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười phi thường ôn nhu lặp lại một lần đối phương danh tự huyết tộc người chơi hắn nhớ kỹ cái tên này cùng đối phương khí tức một ngày nào đó hắn biết đường đường chính chính đứng tại trước mặt đối phương cùng đối phương nói một chút đạo lý chương hai trăm mười hai nên đón ra cường tâm a hôm nay chương hai hơi c h ậ m một điểm hy vọng các vị độc giả l á o ra tha thứ không có cách đêm nay cái nào đó tình cảm chân thành thân bằng nhất định phải đem hắn hùng hải tử ném cho ta để ta hỗ trợ nhìn một đêm a tây đi cái k i a hùng hải tử kém chút đem ta máy tính cho ta cả phế đi ta phát thể ta cùng hùng hải tử không đội trời chung phải chăng sử dụng đặc tính thẻ thăng cấp siêu phàm lực trưởng phải không phải d i ệ p s ư ơ n g lạc không có chút gì do dự bóp nát trong tay tấm thẻ cũng lựa chọn là đặc tính thăng cấp bên trong xin lợi thừa d i ệ p đặc tính thăng cấp trong khoảng thời gian này d i ệ p s ư ơ n g lạc mở ra ẩn tàng thành tựu i chỗ ban t h ư ở n g sách kỹ năng kỹ càng thuộc tính vương chỉ mệnh liên l li. y mắt kỹ năng loại hình bị động kỹ năng hiệu quả ngài có thể chỉ định một tên tùy tùng bất kỳ đối với ngài tạo thành tổn thương sẽ có ba mươi từ vị này tùy tùng vì ngài gánh chịu đánh giá hsi hsi hsi vì cái gì luôn cảm giác có người tại nhớ thương ta một vị nào đó không nguyện ý lộ ra danh tự diệp mẫu người tâm ma diệp xương lạc cười một tiếng đánh giá hệ thống quả nhiên rất hiểu mình tiện tay đem sách kỹ năng gỗ nó lập tức hóa thành một đạo lưu quan g dung nhập diệp xương lạc thân thể liên quan tới vương c h i mệnh liên chỉ định cái nào tùy tùng vì chính mình gánh chịu tổn thương kết quả đã rõ ràng hắn có thể chỉ định ai đây vậy khẳng định là chỉ định mình tâm ma nha có cái này kỹ năng tâm ma nên đón một đợt đại gia cường a xem ra sau này không thể để cho hắn đi chịu chết bằng không hắn chết rồi ai giúp mình k i ê m tổn thương một trận báo hòa ngừng lại no bụng khác nhau hắn vẫn là rất rõ ràng đáng tiếc ở chỗ này không có cách nào chỉ định tâm ma là kỹ năng đối tượng chỉ có thể tạm thời chỉ định bạc là vương c h i mệnh lên i kỹ năng đối tượng keng đặc tính thăng cấp hoàn thành với lúc ở thời điểm này đặc tính cũng thăng cấp xong d i ệ p xương lạc kêu lên đặc tính giao diện dự định nhìn một chút mình siêu phạm lực trường thăng cấp sau biến thành hình dáng ra sao siêu phạm lực trường một hiệu quả bất kỳ không phải siêu phạm giả đối với người tạo thành tổn thương đều đem giảm ít 99, 99%. m i ễ n dịch tất cả không phải siêu phạm độc tố cùng một bộ phận siêu phạm độc tố diệm xương lạc có chút ngoài ý muốn nhìn siêu phạm lực trường đằng sau đại đại thêm một hắn còn tưởng rằng mình siêu phàm lực trường sẽ giống như là hỏa chỉ tử như thế tiến giai thành hoàn toàn mới đặc tính bất quá ngẫm lại cũng đúng mình thu hoạch được là đặc tính thẻ thăng cấp cũng không phải là đặc tính tiên giai thẻ nghĩ rõ ràng điểm này về sau diệp s ư ơ n g lạc nhìn về phía siêu phàm lực trường một mới hiệu quả sau khi xem xong hắn biểu lộ vẫn lạnh nhạt như c ũ vô cùng đã không có vui sướng cũng không có thất vọng nói như thế nào đây giảm tổn thương hiệu quả tiến một bước tăng cường có còn hơn không a ngược lại là có thể miễn dịch một bộ phận siêu phàm độc tố để diệp xương lạc hai mắt tỏa sáng tính bền dẻo có thể cho hắn chúng độc về sau đem độc tố hiệu quả tận khả năng suy、yếu. nhưng nếu như có thể trực tiếp miễn dịch trúng độc đây chẳng phải là càng tốt hơn sắp thành liền ban thưởng hai kiện vật phẩm toàn bộ sử dụng về sau d i ệ p sương lạc đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi con nào đó bị hắn phái đi ra đại con kiến trở về sau một tiếng n ô vương dựa theo ngài phân phó ta cầm xong y phục về sau đem hoàng kim ném cho chủ tiệm bạc cung kính quỳ một chân trên đất trong tay còn dơ dùng túi n h ự a chứa y phục quần giải d i ệ p sương lạc giải trừ trên thân nguyên tố khải giáp tiếp nhận y phục sau nhanh lên đem hắn mặc vào hắn nhưng không có tại rừng núi hoang vắng trần chổi thân thể yêu thích không có cách trên người hắn y phục tại vụ nổ hạt nhân bên trong sớm đã hoa khí hắn lại không thể tự mình đi thành bên trong mua quần áo cho nên chỉ có thể xin nhờ vạn n ă n g bạc giờ này k h ắ c này d i ệ p xương lạc vô cùng tưởng niệm mình thân thể dù sao mình thân thể là có thể sử dụng không gian ba lô công năng vì để tránh cho n g o ạ i ý muốn nổi lên hắn nhưng là tại không gian bên trong túi đeo l ư n g chứa đựng đại lượng vật tư bất đắc dĩ lắc đầu loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô ích mình vẫn là ngẫm lại nên như thế nào mới có thể thu được siêu cấp tự tin cái này thành thự a muốn thu hoạch được cái này thành thự liền cần có được chí ít một vê đút phân c ù n nhìn lên đến tựa hồ không nhiều nhưng trên thực tế hắn một đường giải cứu bị huyết tộc cầm tù kho máu cái này thành tựu i tiến độ cũng vẹn vẹn hoàn thành tháng một năm một không d i ệ p s ư ơ n g lạc không khỏi lâm vào suy nghĩ giống như đã từng có cái thành tựu i cùng cái này thành tựu i yêu cầu không sai bị lắm chính mình lúc trước là giải quyết như thế nào tới biên cảnh một vị nào đó tuổi trẻ nữ tử trốn ở một tảng đá lớn đằng sau âm thanh vô cùng suy yếu đối với màn hình điện thoại di động nói ra người xem các bằng hữu khu khu ta có thể muốn chết vạn yêu quốc đó là địa ngục mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng trên mạng những vật kia nhất định đừng tới vạn yêu quốc du lịch khu khu nơi này quả thực là tứ nghiên nhi còn chưa nói xong lại đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm nàng ngẩng đầu nhìn lại mình tránh né những n à y yêu quái đổi bắt lựa chọn cự thạch đã bị một cái hắc hùng yêu giơ lên cao cao hắc hùng yêu trên mặt lộ ra một vệ tàn nhẫn m ỉ m cười nước bọ thuận t theo khỏe miệng lưu lại tứ nghiên nhi con người điên cuồng địa chấn thân thể bởi vì sợ hãi mà bắt đầu rung dày tại vạn yêu q u ố c trong lúc đó nàng đã thấy tận mắt con gấu đen này hung tàn vô số nhân loại đồng bào biến thành nó món điểm tâm loạt cùng đồ ăn vặt thậm chí ngay cả nàng cứu, cứu cũng là bị con gấu đen này yêu cắn một cái rơi mất đầu phải chết sao tứ nghi chỉ hy vọng hát hùng yêu có thể cho mình một cái t h ô n g khoái đừng cho mình cảm nhận được đau đớn nàng sợ nhất đau ngao giống trong tưởng tượng đầu người tách rời cũng không có đến bên hai ngược lại vang lên gấu đen kêu trên nàng nhịn không được mở to mắt lại thấy được cả đời khó quên một màn như là ma thần mang cho nàng vô hạn sợ hai hát hùng yêu giờ phút này lại chật vật ngã trên mặt đất hai cái tay gấu đã bị nạo xuống tới dẫm t ạ i trên người nó là một tên khí chất lạnh lùng mặc một thân hắc y thiếu niên tựa hồ phát g i á c được nhìn chăm chú thiếu niên quay đầu nhìn về phía t ừ n h i ê n nhi vẹn vẹn một chút liền để nữ hải trái tim nhịn không được ra tốc n ả y lần này cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì một loại nào đó nói không rõ không nói rõ đặc thù tình cảm d i ệ p s ư ơ n g lạc vẹn vẹn phủi từ nghiên nhi một chút liền không lại chú ý nàng ngược lại là rất chân thành hướng ngã trên mặt đất hắc hùng yêu hỏi n g ư ờ i biết nói chuyện sao ngao giống hắc hùng yêu nghe không hiểu tên này nhân loại thiếu niên đang nói cái gì hắn chỉ là bản năng cảm thấy tên này nhân loại thiếu niên phi thường nguy hiểm phốc phốc xác nhận xong đối phương không biết nói chuyện về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc thất vọng đưa nó một đao chép giết ai thế mà không phải thế hệ đầu tiên loại sao hắn thất vọng tự nhiên là có nguyên nhân thông qua nhiều lần kiểm tra hắn đã cho ra một cái kết luận thế hệ đầu tiên trồng chất thịt so với những cái kia lần thay mặt loại cùng không biết bao nhiêu đời đ á m yêu quái muốn ngon nhiều mà muốn phân biệt thế hệ đầu tiên loại cùng không phải thế hệ đầu tiên loại đơn giản nhất biện pháp đó là thấy bọn nó có biết nói chuyện hay không biết nói chuyện đó là thế hệ đầu tiên loại trái lại thì không phải vậy đây đều là thiện lương đáng yêu kim bằng đại vương dùng mình thân thể nói cho hắn biết kim bằng đại vương thật là cái người tốt á đương nhiên chất thịt cũng rất ngon chém giết hát hùng yêu sau đó d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua mình mới vừa chém đứt hai cái tay gấu mặc dù không phải thế hệ đầu tiên loại nhưng yêu quái chất thịt vẫn là so phổ thông thú loại chất thịt hiếu thắng nhiều nghĩ đến đây hắn không chút do dự đem hai cái tay gấu ném cho vạn năm bạc tiếp theo diệp s ư ơ n g lạc cuối cùng nhìn về phía một mực si ngốc nhìn lấy mình từ nghiên nhi nói đúng ra là nhìn về phía nàng trên tay điện thoại phía trên đ a n g t ạ i mở ra trực tiếp đồng thời phòng trực tiếp bên trong rất náo nhiệt tựa hồ có không ít người diệp s ư ơ n g lạc nhìn đ a n g t ạ i trực tiếp điện thoại như có điều suy nghĩ hắn kỳ thực cũng rất hiểu trực tiếp chuyện lạ thế giới trên trăm ước nhân loại có thể làm chứng cho hắn chương hai trăm mười ba lẫn nhau không quen nhau không quen nhau tác giả quân cố gắng gõ chữ bên trong nhưng là muốn tối nay đổi mới chương hai xin các vị thứ lỗi ta đi vạn yêu quốc là vì tìm t ỷ t ỷ của ta nàng hai năm trước cùng bạn trai cùng đi vạn yêu quốc du lịch sau đó liền mất tích gần nhất ta tại trên mạng nhìn thấy một cái video phía trên có một người bóng lưng rất giống t ỷ t ỷ cho nên ta cùng mấy cái bằng hữu cùng ta cứu cứu cùng một chỗ đến vạn yêu quốc kết quả thứ nghiên nhi không hề tiếp tục nói bởi vì kết quả đã rõ ràng bọn hắn chi đội ngũ này ngoại trừ nàng đã toàn bộ biến thành yêu cái món ăn trong âm thì ra là thế diệm xương lạc giống nhìn đồ đần giống như nhìn từ nghiên nhi mấy cái người bình thường kết bạn chạy tới vạn yêu quốc biết các người muốn đi tìm người không biết còn tưởng rằng là đám yêu quái đặt trước thức ăn ngoài đến vẫn là đến giao về sau có thể trực tiếp không nguyên mua miễn phí thức ăn ngoài từ nghiên nhi bị nhìn xấu hổ vô cùng chỉ có thể giống như là đà điều yên lặng cúi đầu diệm xương lạc lại liếc mắt nhìn nàng phòng trực tiếp bởi vì hắn mới vừa đao c h ạ m hùng yêu hành vị phòng trực tiếp nội nhân khí rất hot đây để hắn ngược lại là có chút ý nghĩ chuyện lạ thế giới trực tiếp kinh lịch để hắn hiểu được chỉ cần trực tiếp đủ rung động liền có thể thu hoạch được cực kỳ được mến mộ cùng rất nhiều phát cuồng rung động a ngươi nghĩ giút bọn hắn báo thiếu niên lạnh lùng âm thanh đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên t ừ n g niên nhị đột nhiên ngầm đầu không dám tin nhìn thiếu niên d i ệ p xương lạc ngữ khí bình tĩnh lại lặp lại một lần người nghĩ giúp ngươi bằng hữu cùng người thân báo t h ù sao ma xui quỷ khiến ở giữa t ừ n g niên nhị trùng điệp nhẹ gật đầu một mặt chờ mong nhìn mới vừa thể hiện ra khủng bố chiến lược thiếu niên vậy liền theo s á t ta lấy được điện thoại giúp ta trực tiếp ghi chép lại ta san bằng thập vạn đại sơn toàn bộ quá trình thiếu niên nói chuyện nhẹ dọn thì thầm nhưng tại phòng trực tiếp người xem trong thai lại như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng cái này nhìn lên văn kiện đến văn n h ư ợ c yếu thiếu niên muốn đọc sông vạn yêu quốc cũng tuyên bố muốn san bằng thập vạn đại sơn hắn điên rồi sao d i ệ p xương lạc đương nhiên không điên hắn chỉ là muốn tẩy thành liền thuận tiện đi vạn yêu quốc gặp một lần vị kia vạn yêu chi mẫu trước đó không lâu bị gũ lạ dùng đạn hạt nhân kem chút nổ chết dẫn đến hắn hiện tại hỏa khí rất lớn phi thường cần tìm một chút có sinh mệnh đĩa ngắm đến luyện một chút nào vạn yêu quốc liền rất phù hợp bên trong có siêu nói nhiều lại tốt nghe ăn lên lại tốt ăn yêu quái hắn siêu ưa thích nga ô một cái thân dài vượt qua bốn mét đông bắc kim dần dần tầng mang theo mấy con hình thể so với nó nhỏ một vòng đồng loại nhìn chằm chằm nhìn xâm nhập lãnh địa mình hai người một kiến bặt bảo vệ tốt nàng thuận miệng truyền đạt xong mệnh lệnh lại đối từ nghiên nhi giản dò nhớ ký toàn bộ hành trình trực tiếp xuống tới lời còn chưa dứt cái t i ê thân dài vượt qua bốn mét đông bắc kim dần dần, dần tầng liền dẫn theo mình tiểu đệ hướng phía diệp xương lạc phương hướng một cái hụt hụ xiu xiu s i u trong t r ớ c mắt mấy trăm đạo đỏ tím dao nhau đao gió liền bị chế tạo ra vẹn vẹn trong nháy mắt đây mấy con thần khí lấm liệt cỡ lớn kim dần dần, dần tầng liền biến thành từng khối thì nát. d i ệ p s ư ơ n g lạc liếc qua phòng trực tiếp xác nhận không có bị phong cấm hắn an tâm là một cái thích vô cùng tiểu động vật lại nuôi qua mèo người thiệt lương hắn sở dĩ ra tay như vậy quả quyết rất lớn một phần là bởi vì cái này đ ạ i hào đông bắc kim dần dần tầng cũng không phù hợp d i ệ p s ư ơ n g lạc ít v hắn vẫn tương đối ưa thích giống bạch hổ đông tuyết như thế lại miêu xúc c ả m tốt nhan trị cao không biết mình sau khi rời đi hắn thế nào sẽ không đã bị người làm thành giá hổ háo khóc đi Nào ô 15. Đông tuyết mang tuyết không có cái kia s á t tinh thời gian uy vũ ta nha thật sự là quá vui sướng tay h nghe nói cái kia s á t tinh xoay chuyển trời đất lên thật hy vọng hắn cả một đời cũng không muốn xuống lần nữa đến nga ô t o a n à o đó sơn động bên trong một cái toàn thân là nhạt nhan s ắ c viên hầu nằm tại to lớn tảng đá vương tọa bên trên đem đặc chế cỡ lớn v ò rượu r ơ lên cao cao hướng miệng bên trong uống rượu lộc cộc lộc cộc ngay tại nó thích chí hưởng thụ lấy rượu ngon thì một cái khi con lộn nhào xông vào sơn động hướng phía hắn hô lớn chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ ngay xong cái này khi con nói chính đứng tại hơi say rượu trạng thái ngân viên đại vương đem rượu cái bình bỗng phẫn nộ hết lớn chỉ là nhân loại nấc cũng dám xâm nhập ta thập vạn đại son sống không kiên nhẫn được nữa sao cái gì còn có hai tòa sơn liền đến bản đại vương nơi này lấy lấy bản đại vương binh khí đến nấc bản đại vương ngược lại muốn xem xem có thể hay không một gậy đập nát h ắ n đầu lời còn chưa dứt một trận gấp rút tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên đạp đạp đạp ngay sau đó một đạo ngạo khí l ấ m liệt âm thanh đột nhiên tại toàn bộ sơn động bên trong tiếng vọng một cái toàn thân là lông sốc sinh cũng xứng cùng điện hạ giao thủ cùng tiến thủ nghe lệnh bắn tên s i u s i u s i u nương theo lấy thanh niên mệnh lệnh tuyên bố mấy ngàn con m ũ i tên rót vào nhỏ hẹp sơn động bên trong đem trong động hầu yêu b a phủ nhất là ngân viên đại vương trên thân đâm chi ít mấy trăm con m ũ i tên đơn giản biến thành một cái cỡ lớn con nhím có lẽ là bởi vì nó là vạn yêu chi mẫu tự mình thai ngén thế hệ đầu tiên loại một thân thuộc tính đã đạt đến thế giới cực hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu phàm cho nên dù là bị đâm thành con nhím nó cũng không có lập tức tử vong ngược lại là g ầ m thét y đổ sông ra sơn động a ngược lại là một đầu rất có nghị lực xuất sinh nếu như không phải hoàn cảnh đặc thù có lẽ ngươi có cơ hội gia nhập vũ hồn quân đoàn trở thành dưới trướng của ta một thành viên mạnh tướng đáng tiếc địa điểm cùng thời gian đều không đúng rồi thanh niên trên mặt lộ ra băng lãnh thấu xương mỉm cười hắc khí trong c h ớ c mắt liền ngưng tụ thành một thanh xanh đen sắc ma đao phốc phốc vẽ hẹn vẹn một đao ngân viên đại vương đầu lâu liền đã mất t thanh niên d ư ớ i hông chiến mã cùng hắn tâm ý tương thông không cần nói nhiều liền cao cao nâng lên móng trực tiếp đem trên mặt đất đầu khi đặt nát làm xong đây hết thảy thanh niên tranh công giống như nhìn về phía quân đội ở giữa nhất đạo thân ảnh kia ai biết diệm xương lạc lại nhìn bị giấm nát đầu khỉ Đáng tiêu ế sơn ngươi được hay không à nếu là không được liền đổi ta đến lại dám đem điện hạ yêu nhất mỹ thực lãng phí hết tiêu sơn bỗng nhiên ngần đầu dùng hung hát ánh mắt gắt gao c h ừ n g mắt cái tia đáng chết đại hào con kiến bác cũng không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt hắn khâm phục dựa vào cái gì tiêu sơn có thể sung phong giết địch hắn lại muốn bảo vệ bên người từ nghiên nhi cái này yếu đến cực hạn sâu kiến cái này căn bản liền không hợp lý từ nghiên nhi trong lòng run sợ nhìn bên cạnh mình đại con kiến cùng cái kia được triệu hoán đi ra tựa hồ là chỉ quân đội này lãnh tụ thanh niên nàng luôn cảm giác trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng đây một người một kiến hiện tại thâm tình đối mặt một giây sau liền sẽ đả sinh đạ tử đến lúc đó đại khái xuất sẽ t h a i bay vạ gió vừa nghĩ tới đó với tư cách điện thoại giá đỡ từ nghiên nhi liền không nhịn được run lấy bấy hai người các ngươi là đem ta làm không khí sao thuộc hạ không dám diệp sương lạc bình tĩnh đến cực hạn một câu thành công hóa giải một người một kiến ở giữa đối trọi gây gắt bầu không khí bọn hắn hai cái đều là diệp sương lạc một trăm linh thuần phục t ù y tùng là trung thành đến không thể lại trung thành tử trung đã diệp sương lạc đều b ô n g lời một người một kiến cũng vô pháp đánh phá miệng hoặc là xoa tay chuẩn bị đánh một chầu lần này vận khí rất tốt vừa triệu h o á n mấy tên ú hồn binh sĩ liền e m tiêu sơn cũng kêu gọi ra đã tiêu sơn đều xuất hiện như vậy ú hồn quân đoàn tự nhiên muốn toàn viên tập kết thiếu niên nhìn trùng trùng điệp điệp ú hồn quân đoàn hài lòng nhẹ gật đầu vô luận là đại sở long h ổ kỵ vẫn là cái khác quân đội đối với diệp sương lạc đến nói cũng không tính là dùng tốt chỉ có ưu hồn quân đoàn cái này hoàn toàn cùng hắn khóa lại có thể toàn bộ hành trình sử dụng ý niệm điều khiển quân đội mới là hắn trong lòng tốt mấu chốt nhất là bọn hắn có thể vô hạn phục sinh ấy ai có thể cự tuyệt một chi có thể vô hạn phục sinh quân đội đâu t r ư n g hai trăm m ư ơ i bốn vạn yêu quốc kết thúc thượng ai nha tối hôm qua không cẩn thận liền ngủ mất ban đêm dẫn đầu ưu hồn quân đoàn tàn sát hơn m ư ơ i vị thế hệ đầu tiên loại cùng bọn hắn thủ hạ diệp sương lạc quyết định nghỉ ngơi một chút bởi vì từ nghiên nhi rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi lại thêm hắn cũng cần cùng phòng trực tiếp bên trong người xem ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một cái cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tại chỗ trình đốn đáng nhắc tới là hai người cùng nhau đi tới tự nhiên là gặp không ít dê mặc dù diệp xương lạc chém giết nuôi nhốt bọn hắn yêu quái nhưng bọn hắn đại bộ phận đều thật bị thuần hóa dù cho trùng hoạch tự do bọn hắn cũng không biết nên đi nơi nào đối với cái này diệp xương lạc biểu thị đã các ngươi như vậy mê man không bằng ta lòng từ bi tặng ngươi nhóm súng dưới thấy các ngươi chủ nhân a đối mặt tử vong uy hiếp một bộ phận dê hoàn toàn tỉnh lộ chuẩn bị trở về đại sở một lần nữa là người còn có một phần là thật chết lặng dù cho đối mặt tử vong uy hiếp cũng vẫn không có bất kỳ đặc thù phản ứng thế là diệp s ư ơ n g lạc mỗi lần cũng sẽ ở sau khi rời đi lặng lẽ phải mấy tên lú hồn binh sĩ trở về cùng ngơ ngơ ngác ngác sống sót không bằng trực tiếp lại mở ra sở dĩ muốn phiền thoái như vậy là bởi vì những n à y dê lại thế nào biểu hiện giống như là gia súc cũng không cải biến được bọn hắn cùng đang tại nhìn trực tiếp đám người là cùng một chủng tộc thân phận nếu như diệp xương lạc dễ như chở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ ch Phòng trực tiếp bên trong ự c tiếp t bên r đầu á quái m cấm. muốn cấm. người có thể hay không đối với hắn xuất hiện sợ hãi. Quan trọng hơn đang bình nhưng người nhất định phải bị phong cấm. Diệp Sương、lạc、thành tựu còn không nhiên không phòng phong Trong giết giết giờ được, đối với hãi. tiếp đài phải Diệp tiệu tiếp có trực cho Lạc có hoạch cho trực thể xuất thu tự hay phép, để yêu bây đ sợ là, là là là bị bị suy nghĩ n g à n vạn nhưng thiếu niên trên tay công phu không có chút nào dừng lại hắn giờ phút này đang tại đun một nồi món thập cẩm bên trong bao quát nhưng không giới hạn trong hát hùng yêu bạch xạ yêu hổ yêu chờ yêu quái cống hiến nguyên vật liệu mặc dù diệm xương lạc nấu cơm tay nghề thật rất bình thường nhưng đây nổi món thập cẩm vẫn là tản mát da mê người mùi thom không có chủ nghệ tất cả đều là nguyên vật liệu quá tuyệt nguyên nhân ngồi tại cách đó không xa gặm lương khô từ nghiên nhi tự nhiên là có thể ngửi được cỗ này mê người mùi thơm nàng ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt hâm mộ thần sắc d i ệ p xương lạc bắt được nàng ánh mắt một chút suy tư về sau mở miệng dò hỏi ngươi muốn cùng một chỗ ăn chút sao nữ hài đầu lập tức lắp giống trong lúc lắp đồng dạng nàng chỉ là người bình thường thật sự là hưởng thụ không được thiếu niết ê n m i miệng thật là một cái không biết hàng ra hỏa xem ra đây một nồi mỹ thực chỉ có mình có thể hưởng thụ lấy dù sao bạc chỉ ăn linh hồn không ăn cơm về phần tiêu sơn hắn một cái linh hồn thể. là không cần ăn cái gì thế là diệp s ư ơ n g lạc đối với phòng trực tiếp bên trong mấy trăm vạn người xem phi thường nhiệt tỉnh hóa thân ăn truyền bá giới thiệu mình chỗ đun món thập cẩm bên trong mỗi một loại yêu cái phòng trực tiếp bên trong tuần h một sắc xuất lên tăng tư t h ế diệp s ư ơ n g lạc nhìn chậm dai gia tăng thanh tiến độ cũng là phi thường hài lòng nhẹ gật đầu dựa theo dạng này tiến độ chờ hắn san bằng thập vạn đại son liền nhất định có thể thu hoạch được siêu cấp cự tinh cái này thành thử còn có thể thuận tiện đem bạn yêu chỉ mẫu đá ra khỏi c ụ một hòn đá ném hai chim có thể xương hoà mỹ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm tự nhiên nhi đỉnh lấy hai cái mắt q u n tâm bị hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc bất quá đây rất bình thường dù sao người bình thường ngủ ở g i ã ngoại hoa n g vu vẫn là tùy thời có yêu quái ẩn hiện g i ã ngoại hoa n g vu đ o á n chừng đều không quen d i ệ p xương lạc ngược lại là không quan trọng hắn cũng không phải lần đầu tiên ngủ ở g i ã ngoại hoa n g vu mặc dù không thoải mái nhưng cái gì hoàn cảnh hắn đều có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ thiếu niên rối lưng một cái một ngày mới lại đến săn g i ế t yêu quái thời điểm vạn xa quật bên trong vạn xa l u ậ n vũ năm con màu sắc không giống nhau tự mãng đối với rết tới trước mặt quân đội gấm thét lên chỉ là nhân loại cũng dám xâm nhập ta vạn yêu quốc tiêu sơn mặc không biểu tình mang binh giết vào xung phong đi đầu đem những n à y lấy người là ăn xà yêu toàn bộ xé nát cũng đem mật rắn thu sạch tập lên linh hồ sơn bên trên một cái chỉ còn nửa người h ồ nữ l i ề u mạng leo đến diệp xương lạc dưới chân keo lây hắn ống quần nói ra đừng giết ta ta có thể cùng ngươi phốc phốc một đao đem đâm l ạ n h thấu tim thiếu niên tiêu sái rời đi ở tại bên chân nằm các loại loại hình h ồ yêu lọ ly hình ngự tỷ hình thanh thuẩn cốc chịu nóng các nàng khi còn sống là làm cho nam nhân đ i ê n cùng nữ vật nhưng bây giờ lại toàn đều biến thành thị thể rất khó tưởng tượng ngắn ngủi một ngày công phu thập vạn đại sơn bên trong đại yêu lại bị diệt trừ dòng dã một nửa đương nhiên đây là xây dựng ở ưu hồn quân đoàn hung hạ ẩn không sợ chết lấy mệnh đổi tổn thương không chết không thôi điều kiện tiên quyết mặc dù trước đó liền đã kiến thức qua nhưng trước đó diệp xương lạc cùng ưu hồn quân đoàn cơ bản đều là tách ra hành động cho nên chỉ có thể ở số liệu bảng bên trên nhìn thấy ưu hồn quân đoàn số lượng đột nhiên gia tăng lại đột nhiên g i ả mít đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn đến ưu hồn quân đoàn loại này phương thức chiến đâu hắn đột nhiên ý thức được mình u hồn quân đoàn cùng nguyên bản chân chính khác nhau nguyên bản đều là độc lập cá thể. phụ thân khôi giáp bị phá hủy về sau liền cần một lần nữa tìm kiếm khôi giáp mà hắn sửa đổi phần là tất cả hữu hồn quân đoàn đều cùng hữu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu sơn t r i ề u sâu khóa lại nguyên bản h u hồn binh sĩ gần như không e ngại bất kỳ đồ vật nhưng e ngại linh hồn loại công kích cải tiến bản sẽ bị đại bộ phận công kích tổn thương nhưng sẽ không lại bị linh hồn loại công kích đánh cho hồn phi phép tán chỉ biết trở lại minh vương tinh tiến hành dài d à n g giặc khôi phục một cái hô hấp về sau mới có thể lần nữa bị tiêu sơn triệu h o á đi ra tiếp tục chinh chiến sát l ụ chỉ cần diệp sương lạc có thể trong chiến đấu triệu hồi gia tiêu sơn cũng cam đoan tiêu sơn bất tử điều kiện tiên quyết liên tục không ngừng chém giết đ ị c h nhân như vậy ưu hồn quân đoàn liền sẽ vô hạn trọng sinh không ngừng nghỉ t r a tấn đối thủ thẳng đến đem đối thủ toàn bộ chém giết rất khó đánh giá nguyên bản cùng cải tiến bản đến cùng ai ưu ai kém dù sao diệp sương lạc cứ hiện tại cái này phiên bản không có cách vô hạn phục sinh chính là có thể muốn làm gì thì làm rồi điện hạ chúng ta chỉ sợ đã nhanh đạt đến bạn yêu quốc hạch tâm diệp sương lạc nhìn cách đó không xa viên kia cao vút trong mây quả đạo thụ thuận miệng hỏi làm sao mà biết tiêu sơn tự tin cười một tiếng nói ra mình ý nghĩ đoạn đường này đi tới không còn có không có mắt yêu quái đến ngăn cản chúng ta còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao d i ệ p s ư ơ n g lạc khẽ gật đầu xác thực bọn hắn đã gặp phải rất nhiều giống động vật căn cứ hiện trường vết tích đến xem là tự nguyện rời đi mà không phải đã trải qua một trận đại chiến có thể có được loại này l ự c hiệu triệu toàn bộ vạn yêu quốc cũng chỉ có người đi vạn yêu chỉ mẫu tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến người chuẩn bị xong chưa thiêu sơn lập tức cung kính nói ra thuộc hạ thời khắc chuẩn bị chỉ là xúc sinh cũng dám mạo phạm điện hạ chi uy nghiêm thuộc hạ chắc chắn bọn hắn một mẹ hốt gọn đuổi tận giết tuyệt p h ầ n n à y nạo g khí ngược lại là cùng bọn hắn lần đầu gặp thì tương đồng a d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng ánh mắt còn lại l i ế c quan run lẩy bẩy từ nghiên nhi mở miệng dàn dò chiến đấu chính thức bắt đầu về sau ta khả năng không có cách nào nhìn chằm chằm vào ngươi mình cẩn thận một chút ta á c h a t ố t nữ hải vẫn như c ũ sợ hãi nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một chút chờ đợi có lẽ lần này vạn yêu quốc thật sẽ bị hủy diệt đâu cái thiếu niên này đơn giản đó là kỳ tích hóa thân to lớn quả đào dưới cây đông đảo đại yêu tụ tập ở cùng nhau cái kia vốn nên mọc đầy quả đào trên canh cây lại treo đ ầ y đại lượng quả sủ kẹ sủ kẹ no mi quả thực bên trong là giống l o à i khác nhau nhưng lại có được cùng một cái mẫu thân đám yêu quái bọn chúng là sắp đạn sinh thế hệ đầu tiên loại là vạn yêu chỉ mẫu không tiếp tự tổn bản nguyên cũng phải trước giờ thôi hóa binh chủng khi song phương gặp nhau một khắc này chiến đấu chính thức bắt đầu chương hai trăm mười lăm vạn yêu quốc kết thúc chung lần nữa mở ra trải nghiệm thẻ tiêu sơn d i ệ p xương lạc đúng không một đạo giọng n ữ đột nhiên tại d i ệ p xương lạc trong đầu vang lên nhìn như là nghi vấn nhưng thanh n m bên trong tràn đầy khẳng định d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua cách đó không xa vạn yêu chi mẫu loại này để mình ý nghĩ trực tiếp truyền đạt đến đối phương trong đầu năng lực là linh hồn giao lưu sao ngay tại hắn suy nghĩ nhất sát cái kia vạn yêu chi mẫu âm thanh lần nữa trong đầu vang lên chúng ta cũng không có nhất định phải động thủ lý do trở về đi lần này âm thanh nhiều một chút dị dạng cảm giác giống như là mẫu thân t ạ i đúng không hiểu chuyện nhi t ử ân cần dạy bảo địch nhân đối với ngài phát động m ị hoặc loại kỹ năng ngài cần tiến hành lần một tinh thần phán định phán định thành công với tư cách kỹ năng phát động giả vạn yêu chỉ mẫu tự nhiên là lập tức tiếp thu được hệ thống nhắc nhở thất bại sao、Sách xem ra là không phải đánh không thể ta trung pi là tỉnh quá mượn nếu không đã sớm bạo binh hoàn thành nhưng nàng ngay sau đó lại lần nữa phát động dò xét công năng diệm xương lạc trong đầu lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở nhưng hắn sắc mặt như thường không có bất kỳ cái gì đặc thù phản ứng hắn chỉ là cũng mất đi một cái dò xét đi qua ỵ một trăm bảy mươi lăm h à o người chơi thuộc tính sơ lược chứ may mắn bên ngoài toàn bộ mười chín kỹ năng lược chủng tộc yêu tộc thế giới nhiệm vụ số lần mười một thiên phú bạo binh đại sư có thể mãi mãi tiêu hao bản nguyên chế tạo ra đại lượng binh sĩ đánh giết độ khó nhẹ nhõm đánh giá đây có cái gì tốt đánh giá ngươi nếu là đánh không lại nàng dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết ta d i ệ p xương lạc đại khái nhìn một chút đối phương kỹ năng phối trí cơ hồ đều là tăng cường loại đối phương tự a hồ là quân đoàn lưu người chơi đối với bản thân chiến l ự c tự a hồ không phải rất chú trọng một bên khác thu hoạch được d i ệ p xương lạc bộ phận tin tức vạn yêu chi mẫu có chút ngạc nhiên c ư nhiên là một cái mới vừa thoát ly tân thủ kỳ nữ bi xem ra hắn xác thực rất có từ chết a bằng tâm mà nói vạn yêu chỉ mẫu cũng không muốn cùng diệm xương lạc hiện tại khai chiến nàng còn chưa làm hiệu chiến chuẩn bị trước nếu quả thật muốn khai chiến tối thiểu nhất cũng phải đợi nàng dựng dục ra c h í ít mười vạn thuộc tính đạt đến thế giới này cực hạn hải tử mới được dù sao thân thể này cũng không phải là bản thể có thể tùy ý tiêu hao bản nguyên nhắc tới trước thai n é n đáng tiếc Diệp xương lạc chắc chắn sẽ không cho nàng cơ hội này lệch cạch lệch cạch nương theo lấy quả thực rơi xuống đất cũng vỡ ra âm thanh mấy trăm miếng đang tại thai n é n thế hệ đầu tiên loại trước giờ hàng thế đương nhiên đây không thể nghĩ ngờ là tiêu hao vạn yêu chỉ mẫu đại lượng bản nguyên nàng bản thể đều có mấy cây nhánh cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn lá cây càng là hơn phân nửa đều hiện hoàng. Giống. đối mặt trận này chỉ cần thua liền sẽ chết mất chiến tranh vừa mới đ ạ n sinh liền ngon miệng nói tiếng người cao quý thế hệ đầu tiên loại nhóm phản phất cũng thay đổi hồi ăn lông ở lỗ Lô g i á thú trên trời chiến đấu giao cho ta vừa dứt lời diệp xương lạc liền triệu hồi ra phong linh dực trực tiếp cất cánh thẳng hướng không chung bọn quái vật đã không chung có mình điện hạ toa c h ấ n tiêu sơn tự nhiên là đem tâm đặt ở trong bụng hắn chỉ cần giải quyết trên lục địa chiến đấu là có thể giết nương theo lấy tiêu sơn âm thanh rơi xuống hắn đứng n ũ i chịu xào thẳng hướng đám yêu quái đã chủ xoái đều xung phong đi đầu rét đi qua mười vạn đâu trong nhá c ta, ta. tại loại đó tâm tính này ảnh hưởng dưới vụ mặt mấy cái thoát ly chiến trường yêu quái toàn bộ bị hắn bạo ngược tươi sống xé nát với tư cách điện thoại trực tiếp hình người giá đỡ từ nghiên nhì nhìn run lấy bấy sợ cái này đại con kiến giết mắt đỏ đem mình cũng cho xé không trung diệm xương lạc thành thạo điêu luyện trêu đùa lấy i a o lòng kim điêu chim sẻ chờ có được năng lực phi hành yêu quái phanh phanh phanh cơ hồ mỗi một giây đều sẽ có mấy cái yêu quái vất lạc hung hăng nện trên mặt đất tại hắn giọt nước không lọt phòng thủ dưới không có bất kỳ cái gì một cái yêu quái có thể đi quáy nhiều trên mặt đất chiến đấu lục địa chiến trường bên trên tiêu sơn anh dũng giết địch bên người không ngừng có ưu hồn binh sĩ na xuống lại không ngừng có mới ưu hồn binh sĩ được triệu hoán đi ra đây là một trận binh lực tiêu hao chiến nhưng trận này tiêu hao chiến từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã chú định hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể thông qua ý niệm phát ra mệnh lệnh cùng tiến hành hơi nắm vạn yêu chi mẫu cũng phát hiện mánh k h ỏ với tư cách một tên kinh nghiệm phong phú người chơi giả d ặ n kinh nghiệm nàng lập tức liền phát hiện những binh lính này có thể vô hạn phục sinh huyền bí giết chết tên kia dẫn đầu ra hỏa vạn yêu chi mẫu phát ra mệnh lệnh b ở y yêu lập tức hung hãn không sợ chết thẳng hướng tiêu sơn cùng mới vừa khác biệt là mỗi cái yêu quái tại trước khi chết cũng sẽ ở mẫu thân điều khiển dưới một cái tiếp một cái tự bạo phanh phanh phanh hoàn toàn không cho tiêu sơn chém giết địch nhân phục sinh đố hồn bình sĩ、si、cơ hội giữa không trung diệm xương lạc bị còn sót lại mấy chục con dao long kéo chặt lấy bọn chúng hoàn toàn bất chấp hậu quả hoàn toàn là dùng sinh mệnh kéo dài hắn như bước không cho hắn trở về trợ giúp tiêu sơn phanh phanh phanh một đầu lại một đầu dao long như là như mưa rơi rơi xuống nhưng còn lại dao long cũng không có bởi vì đồng bọn tử vong mà sinh lòng e ngại bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng ngăn cản thiếu niên bởi vì đây là bọn chúng vĩ đại m â u thân sở hạ đạt duy nhất mệnh lệnh d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua mặt đất t i ê u sơn lâm vào k h ổ chiến hộ vệ ở bên cạnh hắn u hồn quân đoàn cơ hồ toàn bộ tử vong cái khác u hồn bình sĩ cũng đều bị yêu quái tạp binh kéo chặt lấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tiêu sơn đột nhiên mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng hắn vẫn như cũ có thể cùng viên kia thành t ự hắn cũng cơ hồ hủy diệt hắn tỉnh thần cầu thông sau một khắc vụ mặt lẹ tẻ t ì n h quang tung xuống những n à y t ì n h quang không nhiều dù sao diệp s ư ơ n g lạc ở đây nhưng đủ để để tiêu sơn thuộc tính đột phá mười chín điểm hạn chế đạt đến siêu phạm hoán đ ổ i thành công ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu sơn đã đổi thành phá quân tinh mệnh chủ tiêu sơn mắt thấy liền muốn thành công vạn yêu chi mẫu trong nháy mắt p h á phòng như phát điên âm thanh tại diệp xương lạc trong đầu vang lên đây là g a lận chỉ là một cái tùy tùng dựa vào cái gì có thể đột phá quần t i n h chi chủ cho dưới thế giới này đạt cơm chế đáng chết vì cái gì chỉ là một người mới dựa vào cái gì có thể có được loại lực lượng này đáng nhắc tới là linh hồn hoán đổi về sau mới vừa được triệu hoán xuất ứ hồn binh sĩ cũng không có biến mất chỉ là hiện tại tiêu sơn giết địch về sau không cách nào lại triệu hoán mới ứ hồn binh lính đã tiêu sơn nguy cơ đã giải trừ diệp xương lạc cuối cùng có thể đưa ra tay thu thập đây mấy con vướng bận giao long tâm niệm vừa động đại lượng hỏa nguyên tố liền hội tụ tại thân đao ba ba bá mấy đạo đao khí mang theo khủng bố hắc viêm chém về phía giao long đối mặt có thể đốt cháy n ụ c thể cùng linh hồn khủng bố đao khí những ngày giao long hoàn toàn không có chống tự năng lực hạ quá sợ đạn hạt nhân cho nên lĩnh ngộ đạn hạt nhân đừng hỏi vì cái gì đổi mới muộn như vậy hỏi đó là tại chỗ bình luận chuyện đối với dây ta là thật không nghĩ tới vị bằng hữu này kiên trì như vậy từ mười hai giờ cùng ta đối với dây đến ba điểm cảm thấy hứng thú có thể đi chỗ bình luận chuyện nhìn xem điện hạ đám này x u ấ t sinh đã toàn bộ quét sạch một thân hắc khải cơ hồ biến thành huyết khải thanh niên cung kính nhìn đứng ở phía trước mình thiếu niên d i ệ p xương lạc quay đầu nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu nói ra ân vất vả ngươi tiều sơn nghe vậy lập tức kích động vì trên mặt đất âm thanh run dày nói ra không khổ cực đa tạ điện hạ ban thưởng ta phá quân trí lực giúp ta giết địch phá trận phải mới vừa tiêu sơn thu hoạch được phá quân tỉnh trúc phúc là đạt được d i ệ p xương lạc tán thành cùng sau khi cho phép phá quân tỉnh mới đưa trúc phúc đưa cho hắn đơn giản đến nói đó là phá quân tỉnh t h ằ n g nhóc cho hắn sao d i ệ p xương lạc cho đi người mình phá quân tỉnh t ố t t h ằ n g nhóc ân đại khái chính là như vậy thiếu niên nhìn gần trong gang tốc địch nhân bản thể có chút đưa tay đưa bàn tay dán tại thân cây bên trên hô lòng bàn tay phong thích hắc viêm ngay từ đầu chỉ chiếm căn cứ thân cây một phần nhỏ đối mặt diệm xương lạc công kích vạn yêu chỉ mẫu cũng không có lựa chọn nói dọa hoặc là thế nào mà là bắt đầu sử dụng các loại kỹ năng ý đồ khu trục tại nàng trên thân đốt cháy hát viêm nhưng nó liền như là g i i trong xương không có chút nào bị ảnh hưởng đến ngược lại là từ một bộ phận bắt đầu chậm rãi mở rộng cuối cùng đem chọn cái cây nuốt hết diệm xương lạc lại k h ẽ như mày tại hắn cảm giác bên trong vạn yêu chi mẫu sinh mệnh khí tức cũng không có biến mất thậm chí đều không có yếu bớt bao nhiêu tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn ý nghĩ một đạo quen thuộc â m thanh tại hắn trong đầu vang lên lần nữa người dễ không được ta ta bộ dễ trải rộng toàn bộ vạn yêu quốc trừ ph Nàng còn n chưa lực thật là rất lợi tiếp theo thiếu niên liền bay đến trên bầu trời lãnh đạo âm thanh chậm rãi vang lên ta lấy thần diễn quân chủ chỉ danh xác lệnh các ngươi mau tới chợ ta nương theo lấy thiếu niên như là mệnh lệnh một dạng lời nói rơi xuống phạm vi ngàn dặm hỏa nguyên tố giống thần tử triệu bái quân vương đồng dạng như bị điên hướng hắn vào tới tiêu sơn thấy thế lập tức hướng phía bạc phương hướng chạy tới thời khắc m â u chốt hai người tạm thời bông u xuống đối với lẫn nhau mâu thuẫn bặt một tay kẹp lấy từ nghiên nhi một tay kẹp lấy tiêu sơn phía sau xương vỏ ngoài hóa thành cốt rực bay thẳng hướng không trung không trung d i ệ p xương lạc mở ra lòng bàn tay một đoàn từ cao nồng độ hỏa nguyên tố cấu thành hỏa cầu đang tại không ngừng tăng cường ẩn chứa trong đó năng lượng càng ngày càng kinh khủng bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu như điên dâng lên nếu như nhắm mắt lại chỉ dùng thân thể đi cảm giác sẽ cảm giác trên trời nhiều một vành mặt trời một vòng bị người loại nâng ở lòng bàn tay mặt trời trí tôn vip ghế khán giả từ n h i ê n nhỉ nhìn không chuyển mắt nhìn một màn này trong nội tâm nàng đối với thiếu niên một chút t á i mộ sớm đã tan thành mây khói còn lại chỉ có kính sợ kính sợ thần linh một dạng kính sợ cuối cùng d i ệ p s ư ơ n g lạc có thể triệu tập tới hỏa nguyên tố đã toàn bộ du nhập g n lòng bàn tay mặt trời bên trong hắn trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười đem lòng bàn tay mặt trời bỏ xuống nhẹ dọn g phun ra một chữ bạo ẩm ẩm mặt trời bạo tạc sau uy lực vô cùng kinh khủng hơn phân nửa vạn yêu q u ố c trong nháy mắt biến thành phế tích còn lại gần một nửa cũng lâm vào một mảnh trong biển lửa diệm xương lạc nhẹ gật đầu trong lòng lầm bầm nói xem ra mới chiêu số hiệu quả không tệ nha á o nghĩa hiệu quả đốt cháy ngũ rác một t r ò n g đem cảm giác phạm vi bên trong một năm trăm km tất cả hỏa nguyên tố triệu hòa tới nên kỹ năng uy lực hạn mức cao nhất cùng ngài cảm giác thuộc tính cùng hỏa nguyên tố thân hòa độ có quan hệ hạn cuối cùng ngài mệnh hỏa có quan hệ t S, nên kỹ năng một cái thế giới bên trong chỉ có thể sử dụng lần một ts hai bị phá h ư n g ngũ rác có thể phục hồi từ từ đánh giá khi ngươi thật dùng ra một chiêu này đã nói lên ngươi thật muốn liều mạng diệm xương lạc sờ lên cái mũi khiêu á c bị thiêu đốt rơi mất sao xem ra chính mình vận khí không tệ bị thiêu đốt rơi không phải trọng yếu nhất thị rác cùng tính rác d i ệ p s ư ơ n g lạc k h vươn tay phong dễ thích ra đại lượng có thể đốt cháy linh hồn hát viêm đem bạn yêu chi mẫu linh hồn triệt để thốt vệ a linh hồn bị đốt cháy kịch liệt đau nhức để nàng cơ hồ phát cuồng nhưng thiếu niên vẫn như cũ mặt không biểu tình chỉ là hơi gia tăng chuyển vận công suất ngay tại vạn yêu chi mẫu sắp hồn phi phách t n thì một đạo chỉ có hai người có thể nhìn thấy cột sáng đưa nàng bao phủ mang rời khỏi cái thế giới này diệm s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút đây rõ ràng là quần tinh chi chủ đem kẻ thất bại đưa ra sân khấu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút đáng tiếc nếu như không phải là bởi vì quần tinh chi chủ không cho phép hắn sớm đã dùng minh vương tinh đưa nàng linh hồn cầm tù lên tự a hồ phát giác được nó thất lạc thiếu niên vớt ve nó nhẹ giọng an ủi ngoan về sau sẽ có cơ hội minh vương tỉnh tản mát ra từng trận đũ quang tự hồ cũng tại đáp lại thiếu niên trấn an xong minh vương tỉnh d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía bạch ngân kẹp ở dưới nách từ n h i ê n nhi không thể không nói nàng cái này hình người trực tiếp điện thoại giá đỡ phi thường xứng trước dù cho bay ở giữa không trung vẫn tại cầm điện thoại đập hắn nhất là mới vừa vụ nổ hạt nhân một giây đều không có rơi xuống toàn bộ trực tiếp xuống dưới dù n g ý niệm kêu lên thiên phú giao diện nhìn điên cùng gia tăng thành tựu i t i ê n độ thiếu niên phi thường hài lòng mới vừa vụ nổ hạt nhân hiển nhiên chấn động phòng trực tiếp bên trong người xem nhất là đang tại quan sát trực tiếp hiện tại đại sở thực tế người cầm của nhóm bọn hắn trực tiếp hủy bỏ nhằm vào diệm xương lạc hàng loạt kế hoạch cùng hành động đây phát vụ nổ hạt nhân bỏ đi bọn hắn cùng diệp s ư ơ n g lạc đàm phán cùng uy hiếp ý nghĩ liên hiện tại tình huống đến xem trêu chọc vị gia này hoàn toàn đó là lao thọ tinh ăn thạch tín sống không kiên n h ẫ n được nữa bọn hắn vẫn là đem vị gia này cung cấp tới đi Siêu! Sương sau sơn, sớm Sương Diệp linh dãi đi nghiên nhi tại vai tiêu Diệp hồi minh、vương、tinh nghỉ ngơi. Bởi trên yêu xuống, thu quốc dực phong phía phần vương gánh hắn nghỉ toàn vạn Lạc là Lạc lâm hạ bạc. chậm vỗ Về vì vào theo đem đã đã tử bị bộ kết quả tự nhiên là d i ệ p s ư ơ n g lạc toàn thắng dù sao hắn nhưng là có được đặc tính con của gió nam nhân tại phương diện tốc độ bặt cùng hắn không so được d i ệ p s ư ơ n g lạc tiện tay chế tạo ra một thanh băng ghế dựa ngồi ở phía trên xem xét lên mình mới vừa phi hành quá trình bên trong thu hoạch được ban thưởng chúc mừng người chơi thu hoạch được thành tựu siêu cấp tự tỉnh lấy được thưởng kỹ năng chuyển hóa thẻ kỹ năng chuyển hóa thẻ loại hình tạp vật phẩm chất màu trắng hiệu quả đem trên thân một loại kỹ năng lập tức chuyển hóa làm đồng loại hình một loại khác kỹ năng đánh giá hệ thống ngươi bốn ta năm ngươi thật đúng là năm ta biến thân ác long sâu như vậy kỹ năng ngươi cho ta chuyển hóa làm biến thân đói long ta năm ta vừa phát động xong kỹ năng đói trực tiếp quỳ trên mặt đất tán đất kém chút bị người đem lòng đầu chặt hố cha đồ chơi thủy ra thanh xuân ba một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh ty hai trăm bốn mươi sáu h ả o người chơi chương hai trăm m ư ơ i bảy hỗn độn sân quyết đấu đầu tiên ta muốn theo một vị cờ cờ tên là làm ức bằng hữu nói mấy câu ngươi phát cái kia đồ chơi ta cũng nhìn thấy ngươi cái này mô phỏng úc khiếp sợ bộ mô phỏng rất đúng chỗ a cứng rắn cứng rắn quyền đầu cứng khiếp sợ nào đó tác giả bởi vì độc giả đánh tư tinh đánh giá dẫn m à cùng hắn đối với dây bảy mươi mấy đầu tin tức chỉ nhìn tiêu đề còn tưởng rằng ta là loại kia không hiểu chuyện bởi vì người khác cho ta bốn sắc trắng vừa đánh giá ta liền mắng người không có tố chất tác giả ngươi dạng này làm cho ta rất xấu hổ ấy Tinh tinh tay thích tinh thần, tình tại thủy tinh chi chi phi người liền viên Cuối đường. Còn ngón quanh mình hành những này khổng lồ tình cầu tại hắn bên người liền như là viên thủy tinh đồng dạng.、Cuối、cùng, hắn vẫn là không nhịn chủ kích ph cầu được địa vây là là lồ người đây là phá hư quy tắc ca. đối mặt hắn p h ả n nàn phá quân tỉnh căn bản vốn không cho để ý tới trực tiếp bay tới mình hai vị đỉnh lưu đồng đội thất s á t tinh cùng tham l a n g tỉnh bên người quân tỉnh chỉ chủ trong con tức giận liền tức giận một cái rất nhiều tinh thần bên trong hắn duy chỉ có cầm phá quân tinh không có cách nào không có cách nếu như là bình thường tinh thần như vậy không nể g h mặt hắn hắn đã xóm một chỉ đem yên diệt nhưng phá quân tỉnh không được hắn cũng không muốn bị đánh dấu n ó thế nhưng là phá quân chỉ chủ đám kia tên điên nhóm duy nhất đồng bạn so với bọn hắn lao bà cùng cha mẹ đều trọng yếu mặc dù bọn hắn đại đa số đều không có lao bà cùng cha mẹ tóm lại liền tính đám k i a tên đ i ê n hiện tại chết chết tàn tàn nhưng người nào cũng nói không chính xác có thể hay không đột nhiên có một ngày đụng tới một cái đốt cháy sinh mệnh chỉ để lại hắn đến một phát ngoan chiêu tên đ i ê n q u â n tinh c h i chủ không muốn đi cược bởi vì không cần thiết phá quân tinh cũng là hắn thích vô cùng một vì sao bật h o ặ sự tình hắn liền mở một mắt nhắm một mắt ta nghĩ đến đám k i a tên đ i ê n q u â n tinh c h i chủ đột nhiên xuyên tấu qua màn hình lớn nhìn về phía diệp xưng lạc tiểu gia hỏa này ngược lại là có cơ hội trở thành thời đại mới phá quân tri chủ bất quá đến cùng sẽ đi đâu một con đường liền không tốt lắm nói mặc dù trên người hắn có c u n g chiến lưu ý chí bất khuất nhưng nhất mạch này cơ hồ đều chết hết bay ở tiểu gia hỏa trước mặt chỉ có hai con đường tinh mệnh lưu cùng thần thể lưu hắn cặp tia ẩn chứa vô tận tinh hà trong con n g ư ờ i chậm rãi nổi lên diệp xương lạc thân ảnh tiểu gia hỏa tính cách trung quy là quá mức ôn hòa chỉ sợ rất khó đi đến thần thể lưu đường t i n h mệnh lưu cùng thần thể lưu lớn nhất khác nhau chính là cái trước cùng phá quân tỉnh là bạn làm bạn người sóc nhưng là đem phá quân tỉnh với tư cách đạo cụ cùng vật r i ê n tư có thậm chí xem như tiêu hao phẩm tại phá quân chỉ chủ đỉnh phong thời kỳ hai con đường này tên điên không có thiếu bởi vì chuyện này đánh nhau. Tại、bọn hắn đỉnh phong cường thịnh thời kỳ phá quân tỉnh chiếu dọn chỗ đều có đám điên này thân ảnh bất quá bọn hắn lớn nhất sai lầm đó là t r e o chọc phải vượt ngoại thiên ma nghĩ đến cái nào đó thân ảnh vĩ đại quân tỉnh chỉ chủ bởi vì sợ hãi nhịn không được dùng mình một cái ta làm sao lại nghĩ đến quái vật kia nhanh quên mất nhanh quên mất vạn nhất quái vật kia cảm ứng được ta cũng không muốn chịu quái vật kia kiềm khí vượt ngoại thiên ma bên trong có một vị chân chính quái vật một cái chỉ dựa vào một người liền ép hoành bá đạo phá quân chỉ chủ không thể không cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế quái vật nói như vậy tiểu gia hỏa xác thực rất nhận người ưa thích. Đám tại ự cao tự đ vực dòm bì thế giới hắn liền nghe nghe cũng thấy được một vị thần linh vĩ lực nhưng hắn cũng không có sinh lòng e ngại ngược lại là bị hắn hấp dẫn đối với lực lượng sinh ra khát vọng Cũng、chính ũ n g c bởi vì cái kia phần thuần túy lòng cơn giả hắn cùng ma binh đại tôn mới có thể tuần tự đầu tư nhất là hắn trực tiếp giúp tiểu gia hỏa hồng trần luyện tâm trợ giúp hắn nhận rõ mình b ả n tâm lớn như thế ân ma binh đại tôn lấy cái gì cùng mình so ngửa ra sau nói lên đến là ta ảo giác sao luôn cảm giác tiểu gia hỏa cùng quái vật kia có nhiều chỗ hơi có chút tương tự đâu cái này hoang đường ý nghĩ mới vừa xuất hiện q u â n tình chỉ chủ liền không nhịn được nhịn không được cười lên tiểu gia hỏa khả ái như vậy làm sao lại giống cái kia bạo ngược thị xác thì nội vô thường q á i vật đâu nhất định là hắn ảo giác kỹ năng chuyển hóa thẻ có thể đem kỹ năng chuyển đổi thành cùng một loại hình một loại khác kỹ năng diệm xương lạc nhìn kỹ một cái tấm thẻ này hiệu quả cùng đánh giá khi hắn nhìn thấy cuối cùng không khỏi kéo kéo khoe miệng thân mẹ hắn không nguyện ý lộ ra tính danh ty hai trăm bốn mươi sáu hào người chơi n g ư ờ i đều để người ta người chơi số hiệu niệm đi ra cái này đánh giá hệ thống thật là quá ra hắn thậm chí hoài nghi ngay nào đó một vị đồng hành đang nhìn đánh giá lúc lại nhìn thấy mình số hiệu bất đắc dĩ lắc đầu hắn trực tiếp đem kỹ năng chuyển hóa thẻ bốc nát nó ngược lại là có thể đem mình vô pháp sử dụng kỹ năng chuyển hóa rơi về phần có thể hay không càng bị không quan hệ dù sao đều đã không thể dùng lại hỏng bét còn có thể hỏng bét đi đâu vậy chứ tại nội tâm lặng lẽ an ủi mình một cái d i ệ p xương lạc quả quyết lựa chọn thành kỹ năng bên trong màu xám trắng chiến thần lôi đài cái này kỹ năng từ khi chiến thần mắn sụ vẫn lạc về sau liền triệt để biến thành màu xám trắng tấm thẻ bóp nát về sau hóa thành một đạo lưu quan g dung nhập thành kỹ năng trải qua một trận loạn mã trọng tổ chiến thần lôi đài từ từ mơ hồ cuối cùng biến thành một hạng hoàn toàn mới kỹ năng hỗn nộn sân quyết đấu lở và mát hiệu quả đánh một cái búng tay có thể tự mình thiết trí động tác chỉ lệnh đem mình cùng một tên chỉ định mục tiêu kéo vào đặc thù sân bãi hỗn độn sân quyết đấu tiến vào sân bãi về sau song phương lại nhận hỗn độn chỉ khí ăn mòn mỗi giây tạo thành mười điểm chân thật tổn thương tất cả tiêu cực hiệu quả sẽ nên đón trên phạm vi lớn gia cường tờ s thỉnh thoảng sẽ có một ít hỗn độn trận doanh thành viên đến đây q u a n chiến nếu như ngươi chiến đấu biểu hiện để hắn hắn nhóm hài lòng hắn hắn nhóm có khả năng sẽ khen thưởng a thời gian cùng đồ một tháng mỗi cái thế giới nhiều nhất sử dụng mười hai lần tờ s chủ thế giới không nhận sử dụng số lần ảnh hưởng nhưng tương tự cận cùng đồ đánh、giá. căn cứ ngươi dĩ vãng biểu hiện ta thật hoài nghi ngươi có thể sẽ tại cái nào đó thế giới đem nên kỹ năng sử dụng số lần toàn bộ tiêu hao hết d i ệ p xương lạc nhìn hoàn toàn mới kỹ năng hai mắt tỏa ánh sáng không tệ không tệ hắn đ ơn đấu lĩnh vực k ỹ lại trở về với lại so nguyên bản cái tiêu hạng kỹ năng hiệu quả hiếu thắng duy nhất thiếu hữu là thỉnh thoảng sẽ có hỗn độn trận doanh thành viên q u a n chiến d i ệ p xương lạc chỉ nhận biết ba tên hỗn độn trận doanh thành viên khẳng khái hào phóng ma binh đại tôn nhất bình thường động vật chi hữu mạc tiên sinh còn có đáng chết quần tinh trí chủ hắn thế mà sửa chữa mình ý chí để tự mình làm liếm cầu nếu không phải thực lực không đủ, hắn bao nhiêu phải đi chặt hắn hai đao đáng chết quần tinh tri chủ chương hai trăm mười tám chạy trốn hạng minh ai nha nha rõ ràng đêm qua thiết t r í dường như động tuyên bố kết quả không hiểu thấu không có tuyên bố sách không hiểu rõ lần sau vẫn là dùng tay a giải quyết hết huyết tổ cùng bạn yêu chi mẫu hai người này về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên tiếp xuống đường làm như thế nào đi cái thế giới này cũng không có đặc biệt nhiệm vụ chính tuyến bọn hắn làm ra tất cả cũng là vì lấy lòng đáng chết quần tinh tri chủ diệm xương lạc mở ra thiên phú giao diện nhìn còn sót lại hai hạng thành tựu lâm vào suy nghĩ muốn thu hoạch được tổ quốc người cái này thành tựu có thể nói vô cùng đơn giản đi tìm đại sở hiện tại người cầm quyền trò chuyện chút là được rồi tin tưởng bọn họ sẽ cho mình mặt mũi này chân chính chỗ khó ở chỗ một cái khác thành tựu duy nhất danh i a căn cứ cái này thành tựu tiến độ đến xem trừ hắn ra còn có ba tên người chơi đầu tiên đã biết là đây ba tên người chơi đúng trọng tâm nhất định có một vị là thiên tộc váy trắng nữ tử cái tiêu chế tạo ra đặc thù đạn hạt nhân đại sở công bộ thượng thư hạng minh cũng phi thường có h i ể m nghỉ nếu như hắn cũng là người chơi nói như vậy thì còn kém cái cuối cùng làm như thế nào tìm tới con ngươi d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn trong tay mặc Chu, đột nhiên linh quang trận lõe nghĩ đến một ý kiến hắn hoàn toàn có thể ôm cây lợi thỏ a cái thế giới này có rất nhiều đặc thù siêu phàm vật phẩm bọn chúng không có gì bất ngờ sẽ ra nói hẳn là toàn bộ đều là người chơi trang bị đã bỏ mình người chơi trang bị cũng biết đi theo chủ nhân cùng nhau biến mất nói một cách khác cái thế giới này còn lại những cái kia siêu phàm vật phẩm bọn chúng chủ nhân đều còn ở lại chỗ này cái thế giới mặc dù cái chủ ý này không tính là tốt nhưng là dù sao cũng so không hề làm gì hiếu thắng diệm xương lạc nhìn về phía đại sở phương hướng tiếp đó liền muốn chước trở về chỉnh đốn một cái trong phòng bệnh một tên mặt chữ quốc trung n h ê n nhân đang ngồi ở trước giường bệnh một mặt thành khẩn đối với đang tại truyền dịch lao giả nói ra hạng lão ngài là lao tiền bối làm ơn tất đi ra chủ trì đại cục được xưng là hạng lão lao nhân ra mặt m ũ i tràn đầy đều là hòa ái nụ cười hắn rất nhỏ lắc đầu cự tuyệt nói ha ha không được không được ta đều một thanh lao cất đầu liền không mủ dày vỏ đại sở là thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này thế nhưng là trung n h ê n nhân còn muốn nói tiếp thứ gì chỉ thấy hạng lao nắm chặt hắn tay phi thường thân thiết nói ra a văn a ngươi cũng không cần lại dạy vỏ ta bộ xương giả này ta còn muốn sống thêm hai năm lặc Avan、a văn a ngươi cũng không muốn lao đầu tử cứ như vậy chết mất ta nói lấy lão nhân ra này còn hoạt bát nháy mắt mấy cái a văn bất đắc dĩ cười một tiếng đành phải bỏ đi mời lão giả rời núi ý nghĩ đã như vậy ngài liền h ả o h ả o nghỉ ngơi sớm ngày đem thân thể dưỡng tốt van bối lần sau lại đến n h ì n n g à i nói lấy trung niên nhân liền đứng dậy cáo tử đợi đến trung niên nhân sau khi đi hạ minh trên mặt hòa ái nụ cười trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mặt tâm trầm diệm x ư lạc hắn lặp đi lặp lại lãm bẩm cái tên này ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị và không hiểu với tư cách thái tử đảng một thành viên hạ minh phi thường rõ ràng đại sở thái tử khương viêm đến cùng đem bao nhiêu đạn hạt nhân nửa bán nửa tặng giao cho huyết tộc hắn dùng đầu ngón chân ngấm lại đều biết huyết tổ khẳng định trong chiến đấu không địch lại bị thua về sau trực tiếp chó cùng rất dậu dẫn nổ đạn hạt nhân y đổ đồ đồng quy v ụ thận nhiều như vậy đạn hạt nhân thế mà không có đem diệp xương lạc n ổ chất đây không hợp lý phi thường không hợp lý đương nhiên hiện tại vấn đề cũng không phải là diệp xương lạc vì cái gì không có bị nổ chết mà là hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì đáp án đã rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ tìm đến mình sau đó đâm mình đầu tiên đạn hạt nhân là mình tạo hắn vô duyên vô cớ bị đạn hạt nhân nổ một cái khẳng định phải tìm người có nồi phát tiết một chút lựa giận mình với tư cách sáng tạo giả khẳng định là trốn không xong tiếp theo mình biểu hiện quá khả nghi đơn giản không giống như là cái thế giới này dân bản địa căn cứ đã biết tình báo đến xem d i ệ p xương lạc đang cố ý biết thanh trừ người chơi khác hạng minh không chút nghi ngờ hắn hiện tại đã ở trên đường nghĩ đến đây hắn đ ỗ n g nhiên rút ra đâm vào thể nội ông tiêm mấy giọt đỏ thâm huyết dịch rơi vào trên giường đơn hắn lại hồn nhiên không thèm để ý chỉ là yên lặng đứng người lên từ trong ngắn kéo xuất ra một bộ màu trắng hầu tử mặt nạ đeo ở trên mặt bộ này mặt nạ phảng phất có ma lực đồng dạng vừa mới đeo lên liền trực tiếp bám vào trên mặt. t i ế ngụy trang sau khi hoàn thành hạ minh mở cửa sổ ra trực tiếp nhảy xuống thoát đi nhà này bệnh viện sau một tiếng diệm xương lạc thông qua hữu hảo giao lưu thành công biết được hạ minh chỗ bệnh viện đương nhiên trong phòng bệnh sớm đã người đi nhà chống d i ệ p s ư ơ n g lạc ánh mắt tại trong phòng bệnh quét một vòng nghiêng đầu một chút xem ra chính mình là tới chậm bất quá tự hồ cũng nghiệm chứng mình ý nghĩ cái này hạ n g minh thật là người chơi và không hắn tại sao phải chạy nhanh như vậy sách thật sự là sẽ cho mình tìm phiền v à i nha có bản lĩnh ngươi tuyệt đối đừng để ta tìm tới để ta tìm được khẳng định không có trào ngươi nước trái cây ăn yên lặng ở trong lòng thả s o n g lời hung ác d i ệ p s ư ơ n g lạc liền chuẩn bị rời đi tiếp đó hắn muốn đi tìm đại sở trước mắt mới vừa thành lập hội nghị đám thành viên trò chuyện chút dù sao mình trước mắt mà nói như trước vẫn là đại sở treo dài thượng phạm diệm xương lạc sợ hái thợ săn tiền t h ư ở n g đại sở lâm thời trong phòng nghị sự mấy tên đại sở hội nghị thành viên sắc mặt phi thường khó coi nhìn lẫn nhau bọn hắn toàn bộ đều là bị chói đến có đang ngủ có đang tại chúc mừng có đang tại riêng tư gặp nữ minh tinh trọng yếu nhất là đem bọn hắn chói đến là bằng vào sức một mình tàn sát huyết tộc hạt nhân bình vạn yêu quốc ma vương diệp sương lạc nha trên mặt mấy người không hẹn mà cùng lộ ra đắng chát nụ cười bọn hắn liền không nên k h i cái này hội nghị, thành viên. Nếu như không khi hội nghị thành viên liền sẽ không bị tên ma đầu này để mắt tới vậy bọn hắn nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm ai tạo hóa chê ngươi a ngay tại trong mấy người tâm không được thở dài thì cái kia ngồi tại trên ghế xoay thiếu niên đột nhiên mở miệng chư vị biết ta mời các ngươi đến mục đích là cái gì không mấy người đồng thời lắc đầu bọn hắn làm sao có thể có thể biết cái này giết người như ma ma đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đấy ken ken ken d i ệ p xương lạc dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn hứng hở nói ra chư vị cảm thấy ta người này thế nào lộc cộc bọn hắn nuốt một ngụm nước bọn xoa xoa cái chán không được toát ra mồ hôi lạnh vấn đề này là tiêu chuẩn mất mạng đề a trả lời không tốt thật sẽ chết người mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau đều không dám nói chuyện t ì một tên phái nữ nghị viên cắn răng dẫn đầu đứng ra nói ra là một cái ghét gác như k i ể u bị đại sở tiền nhiệm thái tử cấu kết huyết tộc quan l u ồ n hãm hại người tốt lời này vừa nói ra nàng các đồng liêu đều dùng bội phục lại quái gì ánh mắt nhìn nàng mặc dù những lời này giống như không hề có một chút vấn đề nhưng bọn hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng d i ệ p s ư ơ n g lạc nghe được nàng sau khi trả lời không có cái gì đặc biệt biểu thị vẹn vẹn ngước mắt nhìn nàng một chút thuận miệng hỏi người tên là gì phương phương vệ linh ba ba ba diệm xương lạc một bên vỗ tay một bên mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn nàng nói ra phương nghị viên trưởng nói rất tốt phi thường đúng trọng tâm a ấy tất cả người sửng sốt một chút bọn hắn còn không có quyết định ai khi nghị viên trưởng đâu lập tức đám người kịp phản ứng nhao nhao minh bạch diệp x ư ơ n g lạc ý tứ cũng mở miệng phụ h ò a nói đúng đúng đúng phương nghị viên trưởng nói rất tốt không sai không sai nói rất đúng trọng tâm phương nghị viên trưởng thật sự là mắt sáng như ước quả nhiên cùng chúng ta những này p h à m p h u tục từ không giống nhau lắm phương tuệ linh cả người đều có chút chóng mặt hạnh phúc đến quá đột nhiên a nàng chỉ là muốn bảo mệnh cho nên mới vượt lên trước mở miệm định n ọ diệp sương lạc tên ma đầu này đột nhiên d i ệ p s ư ơ n g lạc làm một cái im lặng thủ thế đám người trong nháy mắt em mở miệng nhao nhao nhìn về phía hắn chỉ thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn vừa mới nhậm chức phương nghị viên trưởng mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười hỏi như vậy ta như vậy một cái bị hoan hưởng người tốt đợi tại treo giải thưởng trên danh sách đây hợp lý sao không hợp lý đây rõ ràng là đại sở sai lầm là toàn bộ quốc gia sai lầm thiếu niên liếc nàng một chút tiếp tục mở miệng dẫn đạo nàng như vậy loại tình huống này đại sở tân kiên lập hội nghị nên làm như thế nào đâu nói đều nói đến cái mức này đám này trà trộn quan trường nhiều năm kẻ ra đời sao có thể không do thiếu niên ý tứ đâu chúng ta sẽ hủy bỏ đối với ngươi ngài treo giải thưởng cũng toàn quốc thông báo hướng ngài xin lỗi d i ệ p xương lạc hài lòng nhẹ gật đầu h ắ n đó là ưa thích cùng người thông mình nói chuyện chương hai trăm mười chín đánh rất tốt tiếp sau không ngừng cố gắng chúc mừng người chơi thu hoạch được thành tựu tổ quốc người lấy được thưởng quân đội c h i hồn đặc tính quân đội c h i hồn hiệu quả tất cả nhằm vào ngươi khống chế loại kỹ năng tại phóng thích trước địch nhân sẽ chịu đến lần một linh hồn chủng tích đánh giá con mẹ nó ngươi thứ đồ gì cũng muốn chi phối lao tử lao tử muốn làm cái gì thì làm cái đó tiên triêu một vị nào đó hoàng đế trong lăng mộ đang luyện tập đao thuật diệp xương lạc nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở tạm thời thả xuống mặc tru kiểm tra một hồi thành tựu mới ban thưởng cái này ban thưởng mới đặc tính có chút ý tứ mới vừa thu hoạch được năng lực mới thiếu niên có chút nữa tay thế là hắn nhìn về phía cái kia thanh bị đông đảo hoàng đế quan tài vây lên trường kiếm màu bạc lẩm bẩm nói thật không biết ngươi chủ nhân đến cùng là còn không có thức tỉnh cũng hoặc là, là tạm thời không có đưa ngươi triệu hoàng đi qua với tư cách một kiện siêu phàm vật phẩm thanh này trường kiếm màu bạc tính, tính tốt thái quá đã không tùy ý sửa chữa người khác ý chí để cho người khác một m cũng sẽ không bởi vì người khác đụng vào mình liền đem người khác trực tiếp giết chết càng sẽ không tùy tiện cùng người khác ký kết khế ước trực tiếp đem người khác đời đời con cháu đều biên thành nô lệ tựa hồ cảm ứ n g được thiếu niên ý nghĩ mặc t r u cùng minh vương tỉnh đồng thời biểu đạt bất mãn ha ha nói đ ù a rồi bá đột nhiên một mực c ắ m ở lòng đất trường kiểm m ẫ u bạc đống nhiên ra khỏi vỏ hướng phía đông nam phương hướng bay đi cuối cùng chờ được ngươi diệm xương lạc khỏe miệng có chút dâng lên triệu hồi ra phong linh dực hướng phía đông nam phương hướng đổi tới nào đó vứt bỏ trong kho hàng một tên mặc hoa lệ tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đang bị cột vào trên g ế mấy tên giặc cướp đang tại một bên thảo luận tên này nữ nhân lão đại chúng ta không phải chỉ cướp ngân hàng sao làm sao đem cái này nữ nhân cũng mang về giặc cướp đầu m ụ c nhóm lửa hương khói hung hăng hít một hơi chậm dãi nói ra cô gái này giá trị bản thân không ít trên chợ đen thế nhưng là có không ít đại lao nguyện ý dùng nhiều tiền mua nữ nhân này hắn nói chuyện thì ánh mắt vẫn không có từ nữ nhân trên thân rời đi t h ư ợ n h ư đói khát tác lang thấy được một cái màu mỡ d ê trắng sách lần này thật sự là kiếm bụn đi đoạt cái ngân hàng còn nhặt về một đại minh tình với tư cách một tên chuyên nghiệp giặc cướp hắn lúc đầu đoạt xong ngân hàng muốn đi kết quả cái này đi ngân hàng lấy tiền đại sở quốc nữ minh t ỉ n h không hiểu thâu té x ỉ u ngã trên mặt đất âm thanh hấp dẫn hắn chú ý để hắn phát hiện vị này nữ minh t ỉ n h có thể là sắc mê tâm khiếu cũng có thể là là hám lợi đ e n lòng hắn đem nữ nhân mang theo trở về cùng sử dụng dây thừng bực lên nhìn nữ nhân trắng non chân dài cùng cơ hồ muốn miêu tả sinh động ngực đầy đạn hắn hô hấp từ từ trở nên thô trọng lên dù sao những cái kia tại hát thị treo giải thưởng đại lao cũng không biết nữ nhân này đến cùng phải hay không chim non chúng ta hoàn toàn có thể hưởng thụ một chút lại đem nàng bắn đi các nghệ chúng ta hôm nay có thể có diễm phúc loại này c ự c phẩm cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải nghĩ đến đây giặc cướp đầu mục một bên g i ả i mình dây lưng quần một bên mặt lộ vẻ cười dâm đã hướng đi nữ nhân ta còn không có hưởng qua đ ạ i phốc phốc đám người còn không có kịp phản ứng ý đồ tiếp cận nữ nhân giặc cướp đầu mục đầu liền rơi xuống đất nhanh như chớp khi lão đại đầu lâu lăn đến bọn hắn bên chân bọn hắn mới bông nhiên kịp phản ứng một mặt kinh hãi nhìn về phía cái kia thanh sắt lục về sau thân kiếm cũng không có nhiễm nửa điểm màu máu trường kiếm màu bạc đúng lúc này bị trói trên ghế nữ nhân từ từ mở mắt thật đúng là. Ngủ rất lâu nữ nhân âm thanh rất nhẹ nhưng tại chống trại vứt bỏ trong kho hàng lại có vẻ vô cùng vang dội long quang trường kiếm một bạc phát ra trận trận kiếm mình tựa hồ là đang hướng nữ nhân kể ra lấy cái gì có người nhìn chằm chằm ngươi sao hẳn là trước giờ thức tỉnh đồng hành a nhìn trước mắt quỷ dị nhân kiếm đối thoại g i ặ cướp c nhóm có chút b ố i r ố i dơ súng nhắm ngay nữ nhân hay lớn im miệng ngươi tại tự quyết định thứ gì nữ nhân lại ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho những n à y g i ặ cướp môi đỏ khẽ mở nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ chu đạt được chủ nhân mệnh lệnh trường kiếm một bạc thân kiếm khẽ run phóng thích ra hơn mười đạo kiếm khí đem giặc cấp toàn bộ chánh Tại t đêm r ư ớ nữ g lòng mắt mất, toàn thanh cặn của n bạ bộ lý nhân nghiệm khẽ động, một khẽ đạo chỉ ỡ n ỏ đao có thể không ngừng mà vung kiếm đó nữa nhưng mới vừa bạo tạc để nàng cánh tay thủ thường cho nên thỉnh thoảng có cá lọt lưới trúng đất nàng cũng may n à nguyên n g tố kháng tính không tính quá thấp cho nên những ngày đ a u gió đối nàng tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn khi sương mù hoàn toàn tán đi bị nổ tung cả đầy bụi đất bị phong nhận cắt mình đ ầ y thương tích nữ nhân cũng không còn mới vừa mỹ lại làm rung động lòng người hô hô hô với tư cách một tên công cao phòng thấp máu mỏng hơn kiếm sĩ mới vừa công kích đã đem nàng sinh mệnh trị đánh rất một nửa nàng rất khó phán định mới vừa công kích có phải hay không đối phương tiện tay thăm dò nếu như là nói đối phương có hay không có thể tùy tiện lại đến nhiều lần tí tách các vị trí có thể chuyển đến kịch liệt đau nhức cùng không ngừng nhỏ xuống máu tươi đang tại nhắc nhở nàng nếu như đối phương một lần nữa nàng rất khó tiếp tục chống đó cho nên cũng chỉ có một biện pháp nàng cầm trong tay trường kiếm màu bạc vứt qua một bên đặt mông ngồi dưới đất dùng bất đắc dĩ ngự khí nói ra đồng hành ngươi xác thực lợi hại ta nhận thua có thể hay không đi ra gặp một chút để ta xem một chút đánh bại ta mộ dung âm thanh trung đến cùng là thần thanh phương nào đương nhiên nếu như ngươi sợ hãi sau khi ra ngoài bị ta trả thù vậy liền làm ta không nói mộ dung âm thanh trung dùng là phép khích tướng mà lại là phi thường vụng về phép khích tướng nàng đang đánh c ư c thành công vừa mới thì đắc ý q u y ế hình thật sẽ đứng ra sự thật chứng minh nàng thành công vừa dứt lời một cái vô cốt rực màu bạc con kiến chậm rãi hạ xuống nàng trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng cái này ngoại hình là yêu t ộ c người chơi sao mộ dung âm thanh trung không muốn đánh cỏ đậu rắn cho nên không có sử dụng dò xét công năng nàng chỉ là một mặt mỉm cười su nịnh nói không thể không nói ngươi thực lực thật rất mạnh đối với nguyên tố điều khiển tựa hồ muốn so ta mạnh hơn đấy chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể hay không thêm cái hào hữu ta muốn hướng ngươi tỉnh h giáo một chút liên quan tới nguyên tố điều khiển vấn đề nghe cái này xấu xí、si、nữ nhân ở đây lựu g i u bặt cứng rắn quyển đồ cứng nếu như không phải ngô vương không chuẩn hắn độc thủ hắn đã xóm đem nữ nhân này đầu dâm nát cuối cùng mộ dung âm thanh trung giấu ở sau lưng hai cánh tay đình chỉ để cho người ta hoa mắt thi pháp nàng trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười kêu gọi nói bạc nghe được mộ dung âm thanh trung kêu gọi bạc có chút s ừ n g sốt một chút ngươi gọi ta danh tự làm gì b á bị mộ dung âm thanh trung bước qua một bên trường kiếm màu bạc chẳng biết lúc nào trôi giạt đến k h ô n g t r u n g nó thân kiếm run run một hồi mấy chục thanh cùng nó vẹ ngoài tương đồng trường kiếm bị nó triệu hoán đi ra theo bọn nó hư hảo vẹ ngoài đến xem hẳn là cũng chỉ là kiếm ảnh hoặc là kiế nữ nhân cũng đã hoàn thành thi pháp tiền riêu kiếm trận thần phong chăm chạm bạc muốn đào thoát nhưng lại bị kiếm trận vững vàng trói buộc tại chỗ hắn nhớ một quyền đánh nát trước mặt nữ nhân này đầu lâu, lâu nhưng kiếm trận bên trong kiếm ảnh so với hắn phải nhanh ba ba b a mấy trăm chuôi trường kiếm m à u bạc toàn bộ cắm vào bạc thể nội đem hắn gắn gượng g đâm thành một cái con nhím a đây chính là ngươi khinh địch hạ tràng mộ dung âm thanh chung một mặt khoái ý nhìn sinh mệnh khí tức càng ngày càng nhỡ bạc đó là đây đang chết ra hỏa đi lên liền lấy kỹ năng nổ nàng nàng một đầu tóc xanh đều bị cái kia đáng chết hắt viêm tiêu thành cho tàn ngay tại mộ dung âm thanh trung còn đắm chìm trong người thắng trong vui sướng thì lại không biết nguy hiểm lặng yên tới gần b á một đạo lưỡi đao vạch phá không khí âm thanh đột nhiên ở sau lưng v ă n g lên mộ dung âm thanh trung muốn q u a y đầu nhìn một chút lại phát hiện đầu vô luận như thế nào cũng không động được phốc phốc đầu lăn trên mặt đất một vòng về sau mộ dung âm thanh trung trong đôi mắt mới rốt cục phản chiếu xuất cái k i a giết chết nàng thiếu niên thân ảnh tại sinh mệnh một khắc cuối cùng nàng chỉ nghe được một câu đánh rất tốt kiếp sau không ngừng cố gắng chương hai trăm hai mươi bảy ngày tuyển mười tám trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức bạc bị d i ệ p sương lạc một lần nữa từ minh vương tinh bên trong triệu hoán đi ra mới vừa ra tới hắn liền quỳ một chân trên đất mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra n ô vương thuộc hạ vô năng lại kém chút bị đầy đáng chết nữ nhân đánh g i ế t d i ệ p sương lạc có chút đưa tay phong nguyên tố liền đem quỳ một chân trên đất bạc nắm lên không phải ngươi vấn đề là ta để ngươi không cần đánh giết nàng nhìn nàng một cái có cái gì thủ đoạn thời gian trở lại mười phút đồng hồ trước diệm sương lạc đi theo cái kia thanh trường kiếm màu bạc đi tới vứt bỏ nhà khỏ trên không sau đó gặp được mình tâm tâm nghiệm nghiệm nghệ vị này đồng hành hắn thế mà quen biết là đại sở quốc dân nữ thần mộ dung âm thanh trung d i ệ p sương lạc tại không có thức t ì n h trước còn thường xuyên mang theo cái nào đó mỗi ngày liếm nữ sinh đi xem đối phương buổi hòa nhạc sách trong đầu lại thoáng hiện không tươi đẹp lắm hồi ức đáng chết quần tình chỉ chủ đã đối thủ là vị này đại minh tinh d i ệ p sương lạc trực tiếp triệu h o á n d i ễ m chỉ ma linh h ò a đ ấu cùng đối phương lên tiếng c h à o ai biết đối phương thế mà như vậy không chống đỡ đánh cậu tự, tự bạo một cái đao do cạo mấy lần liền đại tàn thế mấu chốt là dưới loại tình huống này trên người nàng áp ý ngược lại đạt đến bình phong đây để diệm sương lạc minh mạch đối phương hẳn là muốn cho mình hiện thân chuẩn bị kỹ năng muốn âm mình một đợt nàng bên người có rất nhiều phong nguyên tố vây quanh nói rõ cũng giống như mình là điều k h i ể n phong nguyên tố hắn cũng muốn nhìn xem người khác đều là như thế nào khai phát phong nguyên tố cho nên mới để bạc hiện thân nhìn một chút đối phương thủ đoạn kiếm trận thần phong chăm chảm d i ệ p xương lạc nhẹ dọn g lặp lại một lần kỹ năng danh tự mặc dù một chiêu này tiền riêu rất dài nhưng uy lực quả thật không tệ chỉ một chiêu thiếu chút nữa đánh rết dưới tay mình x ố một tay chân bạc thế nhưng là tiêu chuẩn một mô bản các phương diện thuộc tính đều nghiền ép đồng dạng người chơi tại thuộc tính tương đương tình hôm giới đối phương thế mà có thể một chiêu m i ệ u s á t bạc nói do một chiêu này s á t thực rất có hàm kim lượng d i ệ p s ư ơ n g lạc yên lặng trong đầu thôi diễn nếu như là mình đi khiêng một chiêu này đại khái sẽ bị đánh dụng bao nhiêu máu trải qua một phen tính toán hắn cho ra kết luận nếu như hắn không có chút nào chống cự chống đỡ một chiêu này sinh mệnh t r ị đại khái sẽ rớt xuống tám mươi lăm phần trăm như vậy xem xét bộ dung âm thanh trung s á t thực rất lợi hại a s o cái nào đó đánh không lại liền l ậ p bản còn không có thành công huyết tộc người chơi phải mạnh hơn bất quá vị này đại minh tỉnh xác thực không chống đỡ đánh điện hình công cao phòng thấp máu giấy diệm xương lạc nghiêng đầu một chút có lẽ mình có thể học một cái nếm thử khai phát một cái cùng loại chiêu số bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này liên quan tới năng lực mới khai phát hắn nội tâm mo hồ có một chút manh mối tiếp đó đó là tiêu hao thời gian lái chậm chậm phát hô lòng bàn tay triệu hồi ra một đám lửa thiện tay nhét vào vứt bỏ trong kho hàng tiếp theo d i ệ p xương lạc liền triệu hồi ra phong linh rực bay đến không trùng đang chuẩn bị rời đi đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì lại lần nữa sử dụng phong nguyên tố đem bộ dung âm thanh trung thi thể nắm lên đây dù sao cũng là mình nhất kỹ chỉ sư sao có thể để nàng sau khi chết cùng đám kia giặc cướp cho cốt sen lẫn trong cùng một chỗ đâu vẫn là dương lên trong biển a chờ dương xong cho cốt liền hồi đại sở mượn nhờ những nghị viên kia lực lượng tìm kiếm một cái v á y trắng nữ tử cùng hạng minh a siêu đem mình tiếp xuống muốn làm sự tình chỉnh lý song thành về sau d i ệ p xương lạc liền b ô cánh dùng nhanh nhất tốc độ hướng về gần nhất bờ biển bay đi đại sở trong phòng nghị sự tôn quý các nghị viên lần nữa ngồi cùng một chỗ ngắn ngủi ba ngày đây là bọn hắn lần thứ hai bị người cưỡng ép trói đến đây mà kẻ cầm đầu vẫn như cũng là bọn hắn quen thuộc ma vương xương lạc mọi người để ý cẩn thận nh hắn đem mọi người trói đến về sau một câu không nói chỉ là cầm một tấm giấy trắng cùng một chi bút chỉ đang tại phát họa bởi vì vị trí nguyên nhân bọn hắn không nhìn thấy thiếu niên đang vẽ cái gì chỉ có thể như ngồi bàn trong một dạng chờ đợi thiếu niên chủ động mở miệng xoát xoát toàn bộ trong phòng nghị sự an tính chỉ có thể nghe được tiếng hít thở cùng bút chỉ tại trên trang giấy phát họa âm thanh cuối cùng thiếu niên dừng tay lại bên trong bút nằm g đầu nhìn về phía đám người thuận miệng hỏi chư vị gần đây được không còn cũng không tệ lắm nám nhớ ngai phúc rất rất tốt ách cái này cái kia đối mặt vội vã cuốn cùng đám người thiếu niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cho dù bọn họ là quốc gia này người cầm quyền tuy ý một cái ý nghĩ đều có thể quyết định ngàn ngàn vạn vạn người chết sống nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là phạm nhân đối mặt vượt qua bản thân lý giải cũng ngự trị ở bên trên bọn họ sinh mệnh bọn hắn sẽ sinh ra tự nhiên kính sợ cùng sợ hãi diệm s ư ơ n g lạc đột nhiên có chút hưng phấn cũng không phải là bởi vì bọn hắn sợ hãi mà hưng phấn mà là bởi vì hắn đột nhiên lĩnh mộ tuyệt đối bạo lực áp đảo quyền lực cùng tất cả nhân loại bình thường truy cầu đồ vật phía trên hắn ưa thích lực lượng cũng truy cầu tuyệt đối b diệp s ư ơ n g lạc cảm giác mình linh hồn đều trở nên t i n h k h i ế t có lẽ là bởi vì tâm tình không tệ diệp s ư ơ n g lạc khỏe miệng có chút dâng lên mở miệng nói ra chư vị có bằng lòng hay không giúp ta một vấn đề nhỏ nhìn thấy thiếu niên mỉm cười mấy người cơ hồ muốn làm trận gan liệt hồn bay với tư cách đại sở người cầm quyền bọn hắn đối với diệp s ư ơ n g lạc cái này không ổn định nhân tố tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều bởi vậy bọn họ cũng đều biết thiếu niên trên cơ bản chỉ biết đối với người chết mỉm cười nhìn trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế mấy người diệp xương lạc nghiêng đầu một chút những người này là thế nào làm sao đột nhiên sợ thành dạng này thời khác phương nghị viên trưởng dũng cảm đứng dậy mở miệng hỏi không biết ngài muốn để cho chúng ta hỗ trợ cái gì rất đơn giản d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút đưa tay tấm kiên suất từ tay hắn mới vừa hoàn thành phát họa chân dung liền chậm rãi bay tới giữa không t r u n g lấy chậm chạp tốc độ tại mọi người trước mắt chậm rãi thổi qua trên bức họa là một tên mặt váy trên mặt mang theo khăn che mặt nhưng như cụ khó mà che lấp nàng tuyệt mỹ dung mạo nữ tử mới vừa còn bị sợ hãi chỉ phối đám người nhìn thấy chân dung về sau không khỏi bị nữ tử tuyệt mỹ dung mạo hấp dẫn khi chân dung vòng vo một vòng lần nữa trở lại diệm xương lạc trước mặt thì hắn mới tiếp tục nói. ta muốn các người dốc hết đại sở chỉ lực không tiếc bất cứ giá nào giúp ta đem cái này nữ nhân tìm ra diệp ma vương tại sao phải tìm nữ nhân này chẳng lẽ nữ nhân này là hắn nhân t ì n h sao có một tên nghị viên trong đầu xuất hiện ý nghĩ này nhưng hắn nhìn thoáng qua diệp s ư ơ n g lạc liền bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ thiếu niên trên thân giờ phút này tràn ngập khủng bố sắc khí thấy thế nào hắn đều là muốn lộng chết cái này váy trắng nữ tử diệp s ư ơ n g lạc biểu đạt xong mình nhu cầu về sau phát hiện những n à y đại sở các nghị viên đều rơi vào trong trầm mặc hắn tự hồ minh bạch cái gì k h u ỷ tay để lên bàn một tay chống cằm n ư ờ i nhẹ nhàng nhìn đám ta cho các ngươi bảy ngày thời gian đem người tìm cho ta đi ra bảy ngày thời gian có chút quá ngăn a đúng vậy a thế giới như vậy lớn muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển hiện tại đại sở vẫn chưa ổn định chúng ta mệnh lệnh khả năng truyền đạt không đi xuống có lẽ là cảm thấy thiếu niên muốn cầu cạnh bọn hắn mấy người thái độ chậm d ã i c h ậ m tính lại d i ệ p xương lạc nhẹ gật đầu sau đó tùy ý con ngón đ ú n g ra đám người trong nháy mắt bị một cố vô hình lực lượng khiến cho ha to mồm một đạo bạch quăng tại bọn hắn trước mắt chọt lóe lên nô、no, ngươi ngươi cho chúng ta ăn cái gì đám người chỉ cảm thấy có đồ vật gì bị bọn hắn mất xuống c n ta trong bảy ngày chút nếu ó n bóng g đ như tìm tới người có thể tùy thời đến hỏi ta muốn giải dược diệm xương lạc biết chế tác động dược sao rất hiển nhiên sẽ không hắn mới vừa chỉ là đem một khối nhỏ băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hỗn hợp thể đánh vào đám người trong miệng về phần tại sao sẽ cảm thấy nóng bỏng đau đơn thuần là bởi vì b á đạo hỏa nguyên tố đem băng nguyên tố hoàn toàn hòa tan nhiệt độ nước quá cao dẫn đến chương hai trăm hai mươi một đói khát khó nhịn mặc chu nào đó phòng nội thể dục quán diệp xương lạc ngồi tại trên khán đ à i b ạ c đứng tại sân vận động chính giữa vị trí s i ê u s i ê u s i ê u nương theo lấy thiếu niên tâm niệm v ừ a động mấy trục đạo từ phong nguyên tố chế thành đao cương liền tại trong khoảnh khắc rơi xuống mục tiêu chính là sân vận động chính giữa bạn hắn không tránh cũng không tránh dùng n ụ c thân gắng g 8%. Diệp s ư ơ vì xác nhận uy lực hắn còn chuyên môn đem bạc lôi ra đến khi tổn thương máy khảo nghiệm dù sao một chiêu kia trực tiếp đánh rót bạc phần trăm chín mươi khoảng lượng máu hắn hoàn toàn có thể đem nghiên cứu ra chiêu số dùng tại bạc trên thân nhìn xem có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương dùng cái này đến xác nhận tự mình khai phát xuất chiêu số cùng mộ dung âm thanh trung cái kia hạng kỹ năng tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu trải qua ba ngày cố gắng d i ệ p xương lạc lĩnh mộ một cái đạo lý không có so sánh liền không có tổn thương người so với người phải chết hàng so hàng đến b ư ớ c hạn chế tạo ra đao cương cùng mộ dung âm thanh trung kiếm ảnh số lượng tương đồng tình h ữ n giới tạo thành tổn thương chỉ có đối phương tháng một năm 1 không với lại hắn là thường thường không có gì l ạ đòn công kích bình thường đối phương công kích là mang đặc hiệu căn cứ bạc thuyết pháp mộ dung âm thanh trung phát động kỹ năng sau kiếm ảnh hình thành trận pháp thế nhưng là trực tiếp đem h ắ n không chế để hắn nửa bước khó đi đáng tiếc không phải mình khiêng cái kia một phát kiếm trận nếu không liền có thể thông qua chiến đấu bảng biết có cái gì đặc hiệu d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không n h ộ c t r í đối phương dùng là hệ thống kỹ năng mình là tự chủ khai phát tiên kỳ có khoảng cách rất bình thường đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì ngay tại d i ệ p s ư ơ n g lạc suy nghĩ thì bạc âm thanh đột nhiên trong đầu vang lên điện hạ ta có thể cảm giác được có cái gì tại nhìn chăm chú chúng ta đối mặt đột nhiên vang lên âm thanh d i ệ p s ư ơ n g lạc một bộ sớm đã nhìn quen lắm rồi bộ dáng đây là bạc tại trước đây không lâu tự động lĩnh mộ linh hồn truyền âm là đối với linh hồn lực một loại đê g i i vận dụng kỹ xảo tại bạc giảng giải song nguy d i ệ p s ư ơ n g lạc vẹn vẹn mất năm phút đồng hồ liền học xong cái này kỹ xảo ân ta biết d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng ánh mắt còn lại liếc qua đông bắc phương hướng nơi đó có một cái như là cho đùi một dạng tiểu côn trùng bởi vì hình thể thực sự quá nhỏ người bình thường căn bản không phát hiện được nó đương nhiên cái này người bình thường khẳng định không bao gồm d i ệ p s ư ơ n g lạc dù sao hắn cảm giác thế nhưng là cao tới ba mươi ba cảm giác lĩnh vực bao trùm quanh thân một nghìn sáu trăm năm mươi km sớm tại con sâu nhỏ này mới vừa xuất hiện hắn liền lập tức phát hiện bất quá hắn không có chiếc tiên bóp trên nó mà là đang từ từ chờ đợi tiểu côn trùng như vậy vô tội tại sao phải g i ế t nó đâu không bằng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nó chủ nhân đem nó chủ nhân làm thị ta liên quan tới cái này con trùng t ử chủ nhân d i ệ p s ư ơ n g lạc không cần nghĩ đ ề u biết khẳng định là vững như lão cậu trực tiếp chạy trốn hạng mình c h ỉ ít vị kia cao ngạo tới cực điểm thiên tộc v á y trắng nữ tử khẳng định là sẽ không dùng điều khiển côn trùng loại này cho vặt hô xem ra quyết chiến sắp đến rồi nha d i ệ p s ư ơ n g lạc con người t r ầ m rãi biến thành màu đỏ máu dâng trào chiến ý bắt đầu bán ra đáng nhắc tới là ba ngày thời gian bên trong đại sở các nghị viên phát động dưới tay tất cả người tìm kiếm vay trắng nữ tử nhưng trước mắt vẫn không có tìm tới nàng đây để bọn hắn có chút sức đầu mẹ chán cũng lâm vào đối với tử vong trong sự sợ hãi tại dạng này tình h u ố n g d ư ớ i một vị nào đó nghị viên lựa chọn hướng diệp xương lạc cầu xin tha thứ tại liên tục dập đầu mấy trăm đầu về sau một vị nào đó ôn hòa thiện lương thiếu niên cuối cùng nhà ra nếu như các ngươi tìm không thấy nàng như vậy nếm thử tìm một cái tiền nhiệm công bộ thượng thư hạ n g minh a nếu như có thể tìm tới hạ n g minh ta đồng dạng có thể ban t h ư ở n g các ngươi giải dược đám người phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bắt đầu điên cùng tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm cũng lùng bắt tiền nhiệm công bộ thượng thư hạ minh nhanh như vậy đã tìm được d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút ngoài ý muốn nhìn trên đầu quấn đầy băng vải dập đầu ca đối phương lần trước nhìn thấy mình một lời không hợp liền dập đầu mấy trăm đầu em nhất định là bạc quá dọa người cho nên hắn mới có thể một lời không hợp liền dập đầu lần sau vẫn là đem bạc nhận lấy đi hú đến tiểu bằng hữu sẽ không tốt hắn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn mặt ngoài vẫn như cũng là bộ kia người sống đ ư ờ n g gần bộ dáng phải a n ô n đã tìm tới hắn vị trí dập đầu ca phi thường cung kính từ phía sau lôi ra một tên rụt rẻ thiếu niên đại đại nhân ngài tốt đối mặt vị này độ diệt vạn yêu quốc ma vương dù cho đối phương không có phóng thích bất kỳ sắc khí a n ô n gầy yếu thân thể vẫn như cũng n h ị n không được run lên d i ệ p s ư ơ n g lạc tùy ý liếc mắt nhìn hắn sau đó có chút nhứ mày trên người hắn khí tức thật kỳ quái a yêu quái khí tức bên trong lại trộn lẫn lấy chút ít nhân loại khí tức d i ệ p s ư ơ n g lạc tại vạn yêu quốc gặp qua rất nhiều nhân yêu huyết bọn chúng trên thân khí tức là cùng nhân loại cùng yêu quái khí tức hoàn toàn khác biệt loại thứ ba với tư cách quan trường kẻ ra đời dập đầu ca một mực quan sát đến d i ệ p s ư ơ n g lạc biểu lộ phát hiện hắn tựa hồ có chút nghi hoặc t ì lập tức đứng ra giải thích nói a n ô n là quá thương viêm sai người thử nghiệm nghiên cứu phát minh sắt l trên thân thành quả không quá thành công cao eqr thành quả không quá thành công eqr thấp tinh khiết thất bại phẩm d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua chó cái đôi vớt mèo nhân loại thiếu niên thương viêm đúng là mới sinh a thế mà cầm loại này mười ba mười bốn tuổi hải tử làm nhân thể thử nghiệm a ngôn tựa hồ cũng bị dập đầu ca nói khơi gợi lên hồi ức nhớ tới từng tại phòng thí nghiệm sống không bằng chết thời gian có lẽ là bởi vì quá mức khó chịu hắn lại trực tiếp quỷ trên mặt đất nôn khăn lên dập đầu ca một bên nhẹ nhẹ vỗ lấy hắn phía sau lưng một bên tiếp tục cùng diệm xương lạc nói ra bất quá ngài chớ xem thường a ngôn hắn năng lực phi thường có ý t chỉ cần cho hắn mây giọt máu tươi hắn liền hoàn toàn có thể thông qua máu tươi truy tung đến người này vị trí đúng là rất có ý tứ d i ệ p s ư ơ n g lạc phi thường đồng ý nhẹ gật đầu đối phương năng lực ngược lại là cùng mình cảm giác thuộc tính siêu p h à m thì có thể lựa chọn ban thưởng bên trong đại biểu khíu g i á c huyết liệt giả mũi rất là tương tự đâu tựa hồ là hứng thú hắn cúi đầu nhìn về phía cái này đang tại nôn khan nhân loại thiếu niên đối phương vừa lúc cũng ngầm đầu hai người vên vẹn nhìn nhau một giây cũng chưa tới a nôn liền nhanh lên đem ánh mắt rời đi trái tim phanh phanh nhảy lên ta mới vừa cùng ma vương nhìn nhau làm sao bây giờ hắn biết sẽ không trực tiếp giết ta ồ ồ ồ thật là khủng khiếp a d i ệ p s ư ơ n g lạc không phải rất để ý hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp mở miệng hỏi mình so sánh quan tâm vấn đề cho nên là làm sao tìm được dập đầu ca lập tức trả lời nói lên đến cũng là chúng ta vận khí tốt hạ minh lúc ấy tại trong bệnh viện nổ ống tiêm thì mấy giọt máu tươi vẩy vào trên giường đơn mà đầu kia ga giường với lúc còn không có bị xử lý sạch nói xong lời cuối cùng dập đầu ca sờ lên cái mũi một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ diệm xương lạc nhắm mắt lại nhớ lại một cái lúc ấy tình cảnh lúc ấy trên giường đơn đúng là có mấy giọt máu tươi cho nên nói mình may mắn thuộc tính lại phát huy tác dụng sao vậy thì đi thôi mặc t r u phát ra một trận rất nhỏ đ a u mình hiển nhiên là có chút tịch mịch khó nhịn nó nhớ nâng ly màu tươi với tư cách một tên cảm giác nhạy cảm nhân loại thiếu niên a ngôn toàn thân lông tơ nổi lên t â y đao kia thật là khủng khiếp a không hổ là ma vương binh khí giống như hắn đều thật thật là khủng khiếp a chương hai trăm hai mươi hai xương lạc lưu diễm long múa trải qua một đường vừa đi vừa nghỉ diệm xương lạc cùng a ngôn đi tới một chỗ vứt bỏ công viên bên trong đáng nhắc tới là diệp sương lạc tiến vào vứt bỏ công viên sau nhìn một chút b ố n phía phong thủy phi thường không tệ rất thích hợp làm nơi c h n xương tại vứt bỏ công viên bên trong có một chỗ chưa xử lý hồ nhân tạo tại hồ nhân tạo trung tâm nhất vị trí một người trung niên nam nhân đứng trên mặt hồ bên trên mặc dù bề ngoài cùng hạ minh ảnh chụp cùng video bên trên hoàn toàn khác biệt nhưng diệp sương lạc bản năng vẫn là trong nháy mắt nói cho hắn biết người trung niên này là hắn đồng hành người đến hạ minh trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười một bộ đã tính trước tất cả đều tại hắn trong dự liệu biểu lộ thế là diệp sương lạc đối với thiên nhất chỉ trong c h ư ớ c mắt hơn mười đạo màu tím thiên lôi liền khóa chặt mục tiêu cũng bổ xuống ầm ầm hồ nhân tạo trung tâm vị trí trực tiếp bị đánh xuất một cái hố to mà xem như thiên lôi mục tiêu chủ yếu hạng minh tự nhiên là vô cùng c h ấ t vật y phục cùng tóc đều tại mới vừa thiên lôi bên trong biên thành cho tàn d i ệ p xương lạc núi b a i a bảo ngươi vì trang b ứ c đứng tại hồ trung ương không biết thủy dẫn điện sao ngươi nhiệm vụ hoàn thành có thể đi trở về phục mệnh d i ệ p xương lạc cùng a ngôn nói xong câu đó liền quả quyết sách đao thẳng hướng hạng minh khi hắn bước ra bước đầu tiên đại lượng băng nguyên tố liền trong nháy mắt đem mặt hồ băng phong cùng lúc đó hắn đôi mắt cũng chầm chậm từ màu đen biến thành màu đỏ máu tu h la ma đồng mở siêu phong lôi thiểm phát động d i ệ p xương lạc thân ảnh trong nháy mắt b i ế n mật đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới hạ n g minh trước mặt b á nhanh đến cực hạ n một đ a o trực tiếp bổ xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hạ n g minh chắp tay trước ngực gắn g ư ợ n g hiện ra một đợt tay không tiếp dao sắp kỹ xảo đương nhiên từ hắn run r à y cánh tay đến xem đón lấy một đ a o kia với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm diệm xương lạc nhìn thoáng qua bàn tay hắn bên trên hai cái màu đen bao tay bằng kim loại bọn chúng phía trên đã có điểm điện với rách. Chính là bởi vì bọn chúng hạ n g minh mới có lực lượng tay không tiếp giao sắc d i ệ p s ư ơ n g lạc song thủ cầm đ a o đồng thời phát lực gắn ngượng đem hạ n g minh ép lửa quỷ trên mặt đất theo thời gian chuyển rời lưới đ a o đã đụng phải hạ n g minh ra đầu băng lãnh xúc cảm để hắn dốc hết toàn lực như muốn rời xa mình song phương lực lượng thuộc tính mặc dù hoàn toàn tương tự nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc tại một thân bị động ra chỉ dưới đó là có thể đem hạ n g minh áp c h ế thương tích đời mình nếu như tiếp tục nữa hạ n g minh chẳng mấy chốc sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này diệm xương lạc lại có thể cảm giác được địch nhân áp ý ngược lại mạnh hơn đây để hắn không khỏi cảm thấy có chút một ngươi một cái cảm thấy ta muốn đi tìm ngươi liền trực tiếp nghe tin đã sợ mất mật l ã o c ẩ u cũng muốn giết ta vậy nếu như tăng thêm ta đây một cái linh hoạt lạnh lùng âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên ngay sau đó một cỗ khủng bố lực lượng đánh vào hắn phía sau lưng p h ú c diệm xương lạc thân thể bay ra ngoài đợi đến hắn ổn định thân hình nhất thời khí huyết dâng lên trực tiếp phun ra một n g c máu sống sót sau hai nạn hạng minh thật dài thở phào một cái dùng vô cùng tôn kính ngự a khí nói ra đại nhân ngài rốt cuộc đã đến ân váy trắng nữ tử lãnh đạm đáp lại một cái ân ánh mắt từ đầu đến cuối một mực dừng lại tại diệm xương lạc trên thân khi nàng nhìn thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc không ngạc nhiên chút nào thậm chí trên mặt còn lộ ra hiền lành mỉm cười nàng liền hiểu đối phương là cố ý bị nàng đánh lén nhờ vào đó dẫn nàng đi ra d i ệ p s ư ơ n g lạc l ắ c l ắ c cổ tay hắn đúng là cố ý lộ ra sơ hở câu dẫn váy trắng nữ tử mắc câu nếu không mới vừa bị tay không tiếp giao sắt thì hắn liền có thể triệu hồi ra h ỏ a đấu hoặc là bạc trực tiếp đem hạng minh chặt d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút đã v á y trắng nữ tử đều đã xuất hiện đây bắn chừng chính là mình tại trận này sân khấu kịch bên trong cuối cùng một trận chiến đấu như vậy cũng không cần lưu thủ bắt nương theo lấy hắn kêu gọi. một cái mặc áo giáp màu bạc đại hào con kiến liền xuất hiện ở h ắ n bên người nhìn thấy cái này đại hào con kiến váy trắng nữ t ử cảm giác mình cả người cũng không tốt thậm chí không hiểu cảm giác cổ đều có chút lành lạnh hạng minh có chút khẩn trương nhìn bạc tại diệp xương lạc dĩ vang chiến đấu bên trong gặp qua cái này con kiến chiến đấu người cũng đã gần một tháng lớn ngay tại hai người cảnh giác vạn phần thì diệp xương lạc đột nhiên nói một câu không hiểu thấu nói hắn liền giao cho ngươi tuân mệnh điện h ạ bạc trên mặt lộ ra tàn nhẫn một ư ờ i loại này mấu chốt nhất chiến đấu quả nhiên chỉ có mình có thể bồi tại điện hạ bên người về phần tiêu sơn hắn chỉ xứng tại minh vương tỉnh bên trong hít bụi ngay sau đó d i ệ p s ư ơ n g lạc một tay cầm đ a o trên mặt lộ ra hiện lành mỉm cười ba một cái búng tay về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc từ thu hoạch được liền chưa hề sử dụng tới kỹ năng mới liền phát động hôn độn sân quyết đấu phát động chỉ định mục tiêu tự nhiên là váy trắng nữ tử một cỗ vô hình lực hút đánh tới nàng còn muốn chống cự nhưng một giây sau liền được cưỡng ép kéo vào dị thứ nguyên không gian cùng với nàng cùng nhau biến mất còn có kỹ năng phát động giả diệm xương lạc hạc minh cao mày hai người đồng thời không thấy đây chẳng lẽ là một loại nào đó kỹ năng hiệu quả sao ngay tại hắn suy nghĩ thì một đạo băng lanh âm thanh tử tiền phương chuyển đến ai cho phép ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây hạ minh lúc này mới phát hiện d i ệ p s ư ơ n g lạc cùng tên kia thiên tộc nữ tử cùng nhau biến mất nhưng hắn triệu hoán thú nhưng như cũ lưu tại tại chỗ hắn biểu lộ không thay đổi nội tâm lại hơi có một ít còn sóng thế mà đem ta để lại cho ngươi triệu hoán thú ngươi l à c ó bao nhiêu xem thường t a nhà d i ệ p s ư ơ n g lạc hỗn độn sân quyết đấu bên trong một nam một nữ đang tại không trung kịch liệt chiến đấu phanh phanh lưới lao cùng nắm đấm không ngừng mà đụng vào nhau d i ệ p sương lạc sớm tại tiến vào sân quyết đấu đệ nhất thời khắc liền trong nháy mắt mỏ ra bất bại huyền thể cùng tự vệ chỉ có thể nói váy trắng nữ t ử không hổ là cao quý thiên tộc tại d i ệ p sương lạc mở ra s o n g trọng bờ ưu eff tình hồn giới vẫn như cũ có thể sử dụng lục thân cùng mặc trù đ ố i bính mà không rơi vào thế hạ phong mặc dù cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trên người nàng váy trắng giúp nàng tháo bỏ xuống một phần lực lượng với tư cách đã từng giao thủ qua định nhân d i ệ p sương lạc rõ ràng món kia váy trắng có thể thôn vệ linh lực cùng nguyên tố cho nên hắn mỗi một lần công kích đều sẽ cố ý tại nó thôn vệ linh lực thì theo chiến đấu càng kịch liệt hai người tốc độ đánh cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng váy trắng nữ tử trên thân váy trắng đạt đến tiếp nhận hạn mức cao nhất mà d i ệ p s ư ơ n g lạc tiếp theo đao đã chém tới nàng đã lui không thể lui nàng tự hồ cũng minh bạch trên thân trang bị tạm thời mất hiệu lực thế là nàng dứt khoát hóa quyền là chỉ cũng một chỉ điểm ra thiên võ thuật cử cấm chỉ phốc phốc váy trắng nữ tử chính diện chịu một đao một đao kia tạo thành tổn thương từ bả vai trái một mực lan tràn đến phải thận đương nhiên diệm xương lạc bụng giới cũng chịu váy trắng nữ tử một chỉ hắn bay thẳng ra ngoài chúng đ i ệ ngã ở bên b ờ lôi đài tí tách, tí tách. d i ệ p s ư ơ n g lạc nhanh chóng bỏ lên lên dùng băng nguyên tố ngăn chặn bị xuyên thủng sau vẫn luôn ở đây đổ máu b ụ n g dưới địch nhân phát động kỹ năng đặc thù ngài sắp thu hoạch được phía dưới đất phẩm, đổ máu yếu ớt hỗn loạn kiểm tra đến ngài có được thuộc tính đặc biệt tính bền dẻo miễn dịch trở lên đất p h ẩ một m cái kỹ năng lại có thể thực hiện hơn mười loại đất phẩm. thật sự là thái quá a mặc dù d i ệ p s ư ơ n g lạc tại diễn đàn bên trên thấy qua thiên tộc người chơi đều có được hàng loạt kỹ năng đặc thù bọn hắn đem những này kỹ năng đặc thù xưng là thiên võ thuật là thiên tộc người chơi chuyên môn kỹ năng những này thiên võ thuật đều không ngoại lệ đều có được ph váy trắng nữ tử nhìn không phản ứng chút nào diệp xương lạc ánh mắt bên trong lộ ra một vệt ngoài ý m u ố n trên người nàng vết thương đã đình chỉ đổ máu nhưng váy trắng đã bị máu tươi n h u ộ n thành váy đỏ nàng tự hầu nghĩ đến cái gì thú vị sự tình chủ động mở miệng nói ra nhân loại các ngươi có câu nói gọi là đến mà không trả lệ thì không hay trong n g a y mắt diệp xương lạc cảm giác váy trắng nữ tử trên thân xuất hiện một cỗ to lớn uy hiếp siêu phong lôi thiểm phát động hắn phải lập tức chém rết váy trắng nữ tử tiêu trừ uy hiếp nhưng hắn chung kỳ là trầm một bước nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra sán lạc mỉ Thiên võ thuật thiên tâm quyền 100 tầng ký. ngay tại hắn phát động xong nhị đoạn trong nháy mắt hắn thân thể trong chớp mắt liền phát sinh trăm lần bạo tạc hắn sinh mệnh chị nhanh chóng hạ xuống rất nhanh liền biến thành màu đỏ mười phần trăm phía dưới cương đại tính bền dẹo để hắn cũng không có thu hoạch được trọng thương tàn phế chờ đợt màu đỏ máu ma đồng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử thật sự là không thể tưởng tượng nổi a nếu như nói mới vừa cực công chị kèm theo tiêu cực trạng thái toàn bộ miễn dịch để nàng có chút ngoài ý mớn như vậy hiện tại t r ọ i cứng bên dưới thiên tâm quyền một trăm tầng ấn ký mà bất tử diệp xương lạc đó là để nàng sợ hai than không thể không thừa nhận liệt nói rất đúng nhân loại các ngươi bên trong tối cửa người chơi xác thực có thể tranh với bọn ta phong với tư cách từng tại ta chủ quan tình huống d ư ớ i kích nàng còn chưa nói xong một cái quen thuộc h ỏ a cầu tử liền hướng nàng đánh tới Phanh. chi ma linh hỏa chút không chịu thương ma nữa lần trắng nữ nổ vẫn đến tổn N Diễm bụi tạc, có có bỏ đấu đầy đất, bạo bị tử trừ vây gì. thiên nhân loại này thật là rất không có lễ phép lần trước chính là như vậy một câu đều không cho nàng nói xong người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chiến đấu sao ngay cả vài giây đồng hồ cũng không chờ d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua mình thanh trạng thái mình đều đã tiên vào sắp chết trạng thái căn cứ hỗn độn sân quyết đấu hiệu quả song phương đều sẽ mỗi giây chịu đến mười điểm chân thật tổn thương mới vừa trăm lần bạo tạc cho hắn thực hiện một cái vô pháp miễn dịch cấm liệu hiệu quả nói cách khác dù là hắn đối thủ không hề làm gì hắn cũng sẽ ở hai phút đồng hồ bên trong chết bất đắc kỳ tử nghĩ đến đây hắn nghiêng đầu một chút một mặt vô tội nhìn v chẳng biết tại sao nàng trong nháy mắt cảm giác trái tim để lọt nhảy lửa nhịp rõ ràng nàng hiện tại chiếm linh ưu như thế nhưng vì cái gì nàng sẽ có một loại sắp tử vong cảm giác nguy cơ ta không cần cùng hắn đánh ta chỉ cần kéo một hồi hắn liền sẽ bị cái này sân bãi giết chết váy trắng nữ tử ở trong lòng tự an ủi mình không hề đứt đoạn cho mình động viên ngay cả chính nàng đều không phát giác nàng v ẫ n nộ đã bị cảm giác nguy cơ áp chế d i ệ p xương lạc khẽ vớt thân ao nữ khí vô cùng bình tĩnh nói một chiêu này là ta chuyên môn vì người sáng tạo vừa dứt lời váy trắng nữ tử cảm giác cảm giác nguy cơ đã đạt đến bình phong một giây sau, d i ệ p s ư ơ n g lạc đem thể nội linh lực cùng mặc chu chứa đ ự n g linh lực toàn bộ chuyển hóa làm hỏa nguyên tố cũng đem hỏa nguyên tố bao trùm tại mặc chu trên thân đao số lượng khổng lồ hỏa nguyên tố trực tiếp ngưng tụ thành một đầu dương n anh múa vớt hỏa lòng c h i ế m cứ tại trên thân đao siêu d i ệ p s ư ơ n g lạc hai chân phát lực trực tiếp xông về phía vây trắng nữ tử mà vây trắng nữ tử sững s ở đứng tại chỗ nàng đáng tự hào nhất hỏa nguyên tố thời khắc mấu chốt làm phản vững vàng khống chế được nàng khi song p ư ơ n g khoảng cách chỉ còn lại ba mét thì diệm xương lạc chạm ra một đao kia dương anh múa vớt hỏa long hung hăng cắn về phía vây vây váy trắng nữ tử thi thể không đầu ẩ m vàng n ã xuống đất chính thức tuyên cáo d i ệ p sương lạc thắng lợi sương lạc lưu diễm long múa chương hai trăm hai mươi ba quần tinh c h i chủ v ấ n lạc ba t ba ba trên khán đài duy nhất người xem đứng người lên không chút nào keo kiệt cấp ra mình vô tay lấy nhân loại thân thể nghịch phạt thiên tộc thật sự là một cái ưu tú tiểu gia hỏa d i ệ p sương lạc nhìn về phía thinh phỏng hắn liền đứng ở nơi đó p h ả n phất tồn tại lại p h ả n phất không tồn tại màu đen đấu đồng dưới là một mảnh hỗn độn chúc mừng ngài thu hoạch được á mảnh đại quân tán dương án nguyên, nguyên tố kháng tính một trăm Ám ảnh đánh ạ i ngài, quân khen thường cho m ả giá ớ i ngắm cảnh h k o n ám ảnh giới ngắm đánh giá, ám ảnh giới bên h trong có rất nhiều thú vị động thực vật đã bao nhiêu là một cái sông sáo qua vô số thế giới mạo hiểm giả diệm xương lạc tự hỏi cũng là gặp qua không ít sự kiện lớn nhưng coi hắn nhìn thấy mười vạn triệu sinh linh hắn vẫn là không khỏi có chút sợ hai thằng phục cái thế giới này đến cùng là lớn bao nhiêu nha thế mà có thể chứa đ ư ợ c như vậy nhiều sinh linh ám ảnh giới đối với cái tên này d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không lạ l ắ m đang trách đàm thế giới hắn triệu hắn qua một cái cùng hắn kể vai chiến đấu chiến mã nó giống như đó là đến từ ám ảnh giới có lẽ mình đi ám ảnh giới còn có cơ hội gặp lại nó ngay tại d i ệ p s ư ơ n g lạc suy nghĩ ngàn và thì váy trắng nữ tử thi thể không đầu bên trên chậm rãi bay ra một đạo linh hồn lần này là ngươi thắng nhớ kỹ nhân loại ta danh tự lạ hoàng lần sau gặp mặt ta sẽ không lại thua ngươi cho nên tại trùng phùng trước đó tuyệt đối không nên chết mất d i ệ p xương lạc yên lặng điều chỉnh hô hấp hoàn toàn không thấy nàng nàng tự hồ đã quen thuộc thật sâu nhìn thiếu niên một chút lập tức linh hồn liền bị quần tỉnh chỉ chủ mang đi d i ệ p xương lạc khôi phục sau khi hoàn thành liền rời đi hỗn độn sân quyết đấu hắn mới từ hỗn độn sân quyết đấu đi ra đập vào mi mắt chính là bị xé đi tứ chỉ hà minh có lẽ là bởi vì hắn nói cái gì không nên nói nói cả trương miệng đều bị xé rách điện hạ ta đã để hắn đã mất đi năng lực chống cự tiếp xuống nên xử lý như thế nào xin ngài định đoạt d i ệ p sương lạc tiện tay một đao g ọ t đi hắn đầu lần sau trực tiếp giết l i ề n tốt không cần hỏi ta vâng điện hạng bặt một mặt sùng bái nhìn hắn không hổ là hắn thuần phục vương vĩnh viễn như vậy bá khí cường hãn chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu duy nhất danh o gia lấy được thưởng huyết liệt giả cồn star nguyền gạt tờn pho tượng huyết liệt giả cồn star nguyền gạt tờn pho tượng loại hình công hội kỳ quan phẩm chất màu tím hiệu quả đem để đặt tại công hội cứ điểm về sau có thể xem xét hiệu quả đánh giá với tư cách một tên công hội hội trưởng tại bên trong cứ điểm thả chút đồ cổ pho tượng cái gì rất hợp lý à lại là một cái pho tượng a diệp xương lạc có chút may mắn còn tốt cái đồ chơi này trực tiếp t r u y ề n tổng đến không gian bên trong túi đ e o lưng và không hắn thật không biết làm như thế nào lấy về đột nhiên một đạo màu trắng của sáng bao phủ lại hắn đem hắn linh hồn mang rời khỏi viên tinh cầu này đáng nhắc tới là có sáng nguyên bản tự a hồ là dự định đem hắn đưa đến tòa nào đó trong cung điện hắn đều đã nhìn thấy tòa cung điện kia hình dáng thời khắc mấu chốt hệ thống lại đột nhiên xuất hiện cước ép mở ra truyền t h n g trong thăng trốc hắn tự hồ thấy được một đạo minh mông vô song kiếm khí cũng nghe được một tiếng hét thảm tình trị điện đường bên trong cao quý quần tinh chi chủ trên mặt viết đầy hoảng sợ t h ả o t h ả o t h ả o quái vật kia làm sao lại xuất hiện ở đây sẽ không phải là hướng ta đến a sự thật chứng minh hắn lo lắng là chính xác tinh chi điện đường trên không đứng đấy một đạo thân ảnh một đạo cùng khổng lồ tinh chi điện đường so với đến tựa như bụi bằng một dạng thân ảnh nhưng chính là đạo thân ảnh này tại không có bất kỳ phòng vệ nào biện pháp tình hôn g d ư ớ i độc thân đứng ở hôn nội vực phải biết hôn nội vực bên trong nếu như không có phòng hộ biện pháp tình hôn giới thế nhưng là sẽ mỗi thời mỗi khắc đều chịu đến đại lượng h ô nội chi khí ăn mòn với lại nơi này khắp nơi đều là tràn đầy ác ý sinh linh đối với bọn chúng đến nói thôn vệ s á t lục là bọn chúng duy nhất bản năng nhưng đối mặt đạo thân ả n h này bọn chúng vậy mà đều không ngoại lệ lựa chọn tránh lui đây là sợ hãi là cấn tại sâu trong linh hồn sợ hãi cái kia s o n g như là thâm viên một dạng mắt đen nhìn chăm chú lên phía dưới hoa lệ cung điện quần tinh chỉ chủ cảm thấy tử triệu tỉnh đang điên cuồng l n a lánh đáng chết không động được không gian khiêu r ự c ca hắn muốn thôi động tỉnh chỉ điện đường tiến hành truyền t ố n g nhưng tỉnh chỉ điện đường lại thờ ở hắn tựa hồ biết quần tỉnh chỉ chủ muốn chạy trốn nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ bởi vì hắn biết đối phương trốn không thoát thảo thời khắc mấu chốt như xe bị tố xích quân tình chỉ chủ từ bỏ hắn m u ố n từ bỏ mình tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực chế tạo ra tình chỉ điện đường ngay tại hắn linh hồn xuất khiếu chuẩn bị rời đi nhất sát cái kia cái kia đạo đứng ở tinh chi trên điện phủ không thân ả n h động hắn r ơ i lên trong tay ma kiếm thời hận chém xuống một kiếm phanh vẹn vẹn một đạo kiếm khí cái kia danh sưng hỗn độn trận doanh phòng ngự mạnh nhất tinh chi điện đường liền bị yên diệt về phần linh hồn xuất k i ế u q u â tinh chi chủ hắn tự nhiên cũng không thể chạy thoát cương đại linh hồn bị kiếm khí sẽ thành mấy trăm vạn cái mảnh vỡ cùng lúc đó vô số thế giới bên trong q u một i n phân h chi trận giữ khổng lồ cảm giác đói bụng đánh tới hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng cùng lúc đó một thanh em tại trong đầu hắn văng lên lão đại người cuối cùng đã tỉnh lại người đều hôn mê dòng dã mười bảy ngày không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức từ không gian bên trong túi đ e o l ư n g xuất ra một chút nhanh ăn bánh bích quy ăn như hổ đói ăn lên mặc dù những ngày nhanh ăn bánh bích quy đối với ăn khắp cả sơn chân h ả i vị diệp xương lạc đến nói đơn giản vị như nhai sắp đến nhưng hắn thật sự là quá đói cũng lười đi so đo hương vị tại liên tục đã ăn xong năm túi bánh bích quy diệp xương lạc cảm giác cuối cùng khôi phục một chút khí lực lúc này hắn mới nhớ tới đến tâm ma nói hắn đã hôn mê mười bảy ngày nói cách khác sân khấu cùng ngoại giới thời gian so là một ba trăm sáu mươi năm sao đúng lúc này thuộc về hệ thống máy móc giọng nói tổng hợp tại hắn trong đầu vang lên sân khấu đánh giá mười bảy năm ngủ say cũng không có để ngài quên mình là ai ngài vẫn như cũng là như vậy sặc sơ l ó a mắt huyết tộc chi thành người không bằng xúc như thần linh hàng thế một trưởng bán thành đại sở hoàng đô kim trung khánh sinh một đao xóa đi nửa cái thành thị huyết tộc thánh thành đao trả huyết tổ thông dòng ứng đối đạn hạt nhân vạn yêu quốc bên trong phóng hỏa đ ố t quốc quả thật tại thế chân ma trên t i ê n tộc thần hoàng lấy người chỉ thân nghịch phạt t i ê n tộc ai nói nhân tộc vô tiên h tiêu ngài bằng vào sức một mình đem chọn cái thế giới đùa bị hủy trong lòng bàn tay trở thành thời đại nhân vật chính kết luận n g à i là trận này sân khẩu kịch bên trong không hề nghỉ ngờ nhân vật chính chúc mừng ngài thu hoạch được quần tình chỉ chủ là nhân vật chính chuẩn bị ban t h ư ở n g thỉnh quân loại hình đặc thù xương hảo hiệu quả đeo xương hảo này thì tất cả tình thần đối với ngài tiên thiên độ thiện cảm là thân mật mỗi lần tiến vào một cái thế giới mới đều có thể thu hoạch được ngẫu nhiên một ngôi sao chúc phúc đánh giá từ một loại nào đó trình độ đi lên nói h ắ n đây là đem mình quyền hạn cho người một bộ phận hào phóng như vậy nha tất c cái kia có lẽ có thể từ đáng chết quần tinh chi chủ biến thành chặng phải đáng chết quần tinh chi chủ chương hai trăm hai mươi b ố cảm tạ thiên nhiên quả tạo. công hội bên trong cứ điểm d i ệ p xương lạc tâm niệm vừa động huyết liệt giả cồn stal nguyễn gạt tần pho tượng liền bị để đặt tại bị dấm đạp yêu tinh tượng thần bên cạnh với lúc cả hai đều là hai mươi m khoảng thoạt nhìn vẫn là rất đối xứng tiếp theo hắn liền mở ra kỳ quan giao diện xem xét lên nó thuộc tính huyết liệt giả cồn stal nguyễn gạt tần pho tượng phẩm chất màu tím hiệu quả khi mở ra công hội chiến hậu địch quân công hội tất cả thành viên sẽ được đánh dấu nếu như ngài trở thành công hội chiến người thắng lại địch quân chưa toàn bộ tử vong thì tại ngài tiến vào cái kế tiếp thế giới trước đó bọn hắn đem vô pháp tiến vào cái kế tiếp thế giới tại ngài tiến vào cái kế tiếp thế giới về sau ngài có thể cưỡng chế đem bọn hắn cùng ngài kéo vào cùng một thế giới giới thiệu đây là một vị nào đó săn giết qua thần linh tinh không tự thú vượt ngoại thiên ma thường thường không có gì l ạ lao thợ săn pho tượng xin chú ý tại một ít thế e ý ở ý bên trong không cần nhiệm t ụ hắn danh tự bằng không hắn vô cùng có khả năng cảm ứng được cũng đối với ngơi ư chỗ thế giới bắn bên trên nhất tiễn d i ệ p xương lạc lui ra phía sau hai bước quan sát tỉ mỉ lấy pho tượng này vẽ ngoài bên trên là một vị mặt mũi hiển lành lao nhân ra con t r ư ờ n cùng bên hông vác lấy một thanh đao bộ tuổi đáng nhắc tới là pho tượng này toàn thân là màu đỏ tựa như máu tơi ư một dạng màu đỏ để cho người ta không khỏi hoài nghi nó nguyên vật liệu đến cùng là cái gì nói cách khác cái đồ chơi này là chuyên môn dùng để đánh công hội chiến chốc lát ta đánh thắng liền có thể đem địch quân đội tận giết tuyệt một tên cũng không để lại sao diệm s ư ơ n g lạc ngồi tại long huyết thủ dưới một bên dùng vải lau mặc chu thân ao một bên tự hỏi nếu như vậy nói vậy ta hoàn toàn có thể tìm những cái kia đều là ma tộc người chơi công hội đến tiến hành công hội chiến hắn nhưng không có quên mình tu la ma đồng muốn lần nữa thăng cấp cũng phải cần ma tộc linh hồn một nghìn với lại trên người hắn còn có một cái nhiệm vụ một cái đến nay đều không có dây vào nhiệm vụ tu la linh tộc bi ca cái này nhiệm vụ cần hắn tiêu hủy tất cả lấy tu la linh tộc đồng tử là nguyên vật liệu bộ siêu tập căn cứ hắn tại diễn đàn thu thập tin tức đến xem chỉ có một phần nhỏ lưu lạc bên ngoài đại bộ phận tu la linh tộc đồng tử đều tập trung ở ma tộc người chơi trong tay đã như vậy ta lần đầu tiên công hội chiến liền giao cho ma tộc công hội bất quá ở trước đó hắn muốn t r ư ớ c chuẩn bị một chút bạch tượng quốc thành nào đó thành phố bên trong mây con hình thể khổng lồ dã thu đang tại tùy ý phá hư cũng sắt lục kéo kẹt kéo kẹt phi cái thế giới này nhân loại chất thị thật kem cói một cái hình thể ước chừng chừng năm mét màu đen láo hổ đối với bên cạnh đóng cốt thuận miệng phun một cái tư đã xếp thành núi nhỏ đóng cốt đến xem nó hẳn là ăn không xuống vài trăm người nó mới vừa nói xong một cái màu đỏ máu rắn hổ mang liền bất mãn nói ra mây đen tiểu tử ngươi thật sự là ăn không được đồ tốt đây chính là thuần khiết nhân loại không thể so với chúng ta thế giới bên trong những con k h i kia nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật người người nhân bản cái gì có dinh dưỡng một bên khác con nào đó chất phát trung thực gấu ngựa nắm lên vài cái nhân loại cắn rơi đầu ném vào không gian trong hành trang thật hâm mộ các ngươi những này độc thân thú nhớ ăn thì ăn không giống ta còn phải mang một ít trở về cho lão bà của ta hải tử chúng t h ú bên trong hình thể lớn nhất bạch tượng một cái mùi đem gấu ngựa đồ nào cười nói đừng đặt đây khoe khoang ngươi có lao bà hải tử người hải tử bao nhiêu người ta dày đặc hải tử đều mấy trăm cái cũng không có nhìn nhân già khoe khoang a nghe được bạch tượng nói con nào đó tên là dày đặc cự viên không có ý tứ gái gái đầu thẹn thùng cười nói cái thế giới này thật sự là nhỏ yêu a sớm biết nhẹ nhàng như vậy ta nên thông qua đặc t h ù đạo cụ thể đem ta mấy cái nhi tử đều mang tới để bọn hắn cũng ăn một bữa thì đứng ô ô ô thật là khiến người ta hoài niệm hương vị a ta lần trước ăn bảo Vẫn màu n h i vàng sư tử, tử tự lấy hồ là bọn chúng bày dã thú này lãnh tụ nó sau khi mở miệng cái khác dã thú liền lập tức đình chỉ miệng này chỉ có cái kia được xưng là mây đen hắc hổ cẩn thận từng ly từng t í hỏi lão đại ngài không ăn sao màu vàng sư tử lắc đầu ngữ khí bình tĩnh nói ra ta là thức ăn chay chủ nghĩa giả xả mây đen lập tức lĩnh ngộ triệu hồi ra mấy con mình tranh quỷ phân phó nói đi tìm mấy cái ăn chay nhân loại động tác nhanh lên đối với nó hiểu chuyện cử động màu vàng sư tử không có bất kỳ cái gì biểu thị đã không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận ngay tại chúng thú tùy ý hưởng thụ chiến quà thì bọn chúng đỉnh đầu bầu trời đột nhiên bị nhuộn thành màu đỏ máu trước hết nhất phát giác được không đúng là ngầm đầu nhìn lên trời bài tượng các ngươi mau nhìn trên trời là có hay không thứ gì nghe được nó nói chúng thu cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời màu đỏ máu trên bầu trời một thiếu niên chính phi thường bình tĩnh nhìn bọn hắn thịt viên kho tàu xào lăn láo hổ thịt trưng tay gấu cái kêu ô quy có thể đem ra nấu canh thật nhiều đồ ăn a ăn hết tất cả mình tự p h ệ đoán chừng liền có thể thăng cấp cảm tạ thiên nhiên q u ả tạo d i ệ p xương lạc yên lặng đem những n à y dã thu phân làm hai loại có thể ăn cùng không thể ăn có thể ăn hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút đừng phá hủy nguyên liệu nấu ăn không thể ăn hắn liền muốn trọng quyền xuất kích trực tiếp băm có lẽ là bởi vì thiếu niên ánh mắt quá mức làm người ta sợ hãi trên mặt đất chúng thú nhao nhao cảm giác toàn thân không được tự nhiên bọn chúng có thể được chọn chúng trở thành người chơi tự nhiên là có được chỗ hơn người nhất là cảm giác thuộc tính càng là nghiền ép đồng dạng g i á thú giả thân giả quỷ để b ả n đại gia đến chiếu cấu ngươi còn không đợi chúng thú kịp phản ứng một cái màu lam con rơi liền võ cánh x u ố n g tới một cái hô hấp sau lạch cạch bị chia làm hai nửa màu lam con rơi trùng điệp ném xuống đất nó dòng máu màu xanh lục vẩy vào đồng bọn trên thân để bọn chúng đột nhiên cũng cảm giác được khủng bố áp lực cùng lúc đó diệp xương lạc cũng chầm chậm hạ xuống đến trên mặt đất ngập trời sát khí để bày dã thú này đều có chút không t h ở nổi màu vàng sư tử toàn thân lông dựng lên ngữ khí nghiêm túc nói ra đều nhỏ tâm một chút vị này đồng hành trên thân sát khí phi thường kinh người thực lực chỉ sợ không thể khinh thường trên thực tế không cần nó nhắc nhở chúng thú cũng có thể minh bạch vị này nhân loại đồng hành tuyệt đối không phải dễ chê ờ nhìn thấy như vậy nhiều mới mẻ nguyên liệu đ u ăn diệp xương lạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười nói khẽ t h ma bặng a lục đi ra đánh nhau n ư ơ n theo lấy thiếu niên kêu gọi hai bóng người xuất hiện ở hắn bên người đây hai bóng người tự nhiên là vương bài tâm ma cùng số một tay chân bạc v ề phần con nào đó bé m è o k i t t y nó ỉ lại không gian trong hành trang không nguyện ý đi ra m è o ô miêu miêu khốn không muốn ra ngoài đánh nhau d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua a lục thanh thổ tính phát hiện trạng thái bên trong nhiều một cái thức tỉnh bên trong rơi vào trạng thái ngủ say không hổ là thần linh trị tử chuyện gì đều không làm liền có thể thu hoạch được trưởng thành đã a lục đang thức tỉnh vậy liền không cấy giày nó d i ệ p xương lạc l ắ c l ắ c cổ tay vẻ mặt ôn hòa cùng tâm ma nói ra ngươi thế nhưng là ta vương bài nhất định sẽ giút ta chia sẻ đúng không cái gì tâm ma còn không có kịp phản ứng đã nhìn thấy một đạo vô hình màu vàng xiềng xích từ bạc trên thân c h u y ể n giỏi đến hắn trên thân tâm ma thì ra như vậy ngươi gọi ta đi ra là vì đem cái này c h u y ể n di cho ta nha giấu trong lòng vô cùng phẫn nộ tâm tình tâm ma hung tợn nhìn chằm chằm con nào đó đem đầu nút ở trong vỏ lao quy tựa hồ là cảm ứng được nhìn chăm chú lao quy đem đầu con lại càng đi đến tên nhân loại này trên thân khí tức thật quỷ dị nha màu vàng sư tử là tộc đàn vương từng, từng chiếm được thần linh trúc phúc cho nên vừa mới đi vào trò chơi nó cảm giác thuộc tính liền đã đạt đến hai mươi điểm nguyên nhân chính là như thế nó mới có thể cảm giác được d i ệ p xương lạc quanh thân quấn quanh lấy đại lượng cô hồn giã quỷ rất khó tưởng tượng tên nhân loại này đến cùng tàn sát quá nhiều thiếu sinh linh một bên khác d i ệ p xương lạc cảm giác được bởi da thú này bên trong chỉ có màu vàng sư tử cùng mình khí tức tiếp cận về phần cái khác da thú vớ va vớ v ẩ n thôi thịt viên kho tàu giao cho ta cái khác các người hai cái phần a siêu phong lôi t h i ể m phát động chương hai trăm hai mươi lăm sợ người trứng bá đối mặt đây thoáng hiện mà đến một đao màu vàng sư tử không kịp trốn tránh long c o n thời khắc m â u chốt màu vàng sư tử bên ngoài thân hiện ra một tầng màu vàng hộ cháo c h ặ n lại một đ a o kia Siêu. cùng lúc đó màu vàng sư tử cái đôi như là roi thép trực tiếp hướng phía thiếu niên thân thể đánh tới d i ệ p xương lạc không có tranh né ý tứ chỉ là nắm chặt m ặ t chu lần nữa chém xuống hắn ngược lại muốn xem xem tầng này hộ cháo có thể khiêng hắn m ấ y đ a o tranh tranh tranh tại liên tục khiêng bốn đao về sau hộ cháo bên trên đã tràn đầy vết rách phản phất một giây sau liền sẽ hoàn toàn phá toái màu vàng sư tử cũng thông qua mấy lần công kích minh mạch vị này nhân loại đồng hành lực phòng ngự có thể xưng khủng bố nó nhiều lần công kích hoàn toàn là đang cấp đối phương tạo gió đã tràn ngập nguy hiểm hộ thuẫn tại hướng nó cảnh báo không thể cùng đối phương cận chiến nghĩ đến đây màu vàng sư tử miệng h à lớn đang muốn phóng thích kỹ năng chấn nhất i b ị n h nhân kiểm tra đến ngài muốn đối với sl sáu trăm m ư ơ i hai hào người chơi phóng thích khống chế loại kỹ năng địch quân đặc tính phát động ngài cần t r ư ớ c chịu đến lần một linh hồn t r ù n g kích lần này linh hồn t r ù n g kích cường độ không lớn màu vàng sư tử vẹn vẹn mất không một miều liền khôi phục lại nhưng đây không một miều cũng đủ để ảnh hưởng chiến cuộc phốc phốc nương theo lấy một trận lưỡi đao phá vỡ ra thị tâm thanh há to một màu vàng sư tử vẹn tử tử v linh, linh ba một bên khác lâm vào khổ chiến lao quy hắc hổ cự viên đồng thời phát ra không thể tin tinh hô nhiều lần đạt được thần linh trúc phúc danh sưng thần tri tử lão đại thế mà vừa đối mặt đều không gánh vác liền được đối phương người chơi làm thịt rồi Diệp s ư ơ n g lạc giờ phút này không đ ế m x ử a tới sẽ bọn c h ú n g kinh h ạ i ánh mắt bởi vì hắn trong đầu vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở bởi vì ngài g i ế t chết cùng t h ú chi t h ầ n cùng t í n đồ, cùng t h ú chi t h ầ n đ ộ t h i ệ n cả năm mươi trước mắt quan hệ c ự địch ngài đã bị đánh dấu cùng t h ú chi t h ầ n t í n đồ đều đem xem ngài làm mục tiêu bởi vì ngài g i ế t chết hoàng kim t h ầ n sư mi tô an t o n i o đạt phản tổ hậu đại hoàng kim t h ầ n sư đ ộ t h i ệ n cả một trăm trước mắt quan hệ huyết hải thâm c ử u nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ zet chết người bởi vì ngài zet chết diệt thế viêm lòng easy nghiên cứu liệu hoặc â m lần tạo diệt thế viêm lòng đô tiệ cả m mươi trước mắt quan hệ ch hắn chú ý tới n g à i d i ệ p xương lạc nghiêng đầu một chút giết một đầu sư tử ba vị nghe danh tự liền không đơn giản nhân vật độ thiện cảm trực tiếp biến thành số âm đây rất khó bình một bên khác bạc nhìn thấy hắn chiến đấu đã kết thúc thế là tăng thêm tốc độ lựa chọn lấy tổn thương đổi mệnh đem mình phụ trách mấy con dã thú giết chết về phần tâm ma hắn đang tại khi dễ lao nhân ra tha cho ta đi t a cam đoan cũng không dám lại xâm lần thế giới lao quy bị dọa đến run lấy bây dù cho nó đã đem đầu cùng thân thể rút vào trong vỏ rùa lại vẫn không có cho nó mang đến quá lớn cảm giác an toàn tha ngươi hừ làm sao có thể có thể tâm ma một quyền lại một quyền nện ở mai rùa cùng một nơi l i ê n tính hắn nắm đấm đã nện n máu thịt bé bét hắn cũng không có bất kỳ lùi bước ý tứ lao quy cầu xin tha thứ nắm đấm truyền đến từng trận cảm rất đau những này đều để hắn hương phấn lên phanh phanh phanh đứng ở một bên đứng ngoài quan sát diệp x ư ơ n g lạc lắc đầu nhìn đem hải tử nghẹn hắn hiếm thấy bắt đầu nghĩ lại một cái mình có phải hay không lần sau hành hạ người mới thời điểm h ắ n là đem tâm ma kêu đi ra mặc dù hắn luôn luôn ảnh hưởng mình nhưng tốt xấu là mình vương bài a gian giác cuối cùng tại tâm ma không ngừng cố gắm giới mai rùa bị hắn triệt để đặt nát mất đi bảo hộ biện pháp lao quy đối mặt bạo ngược tâm ma không có chút nào năng lực chống cự quy đầu trực tiếp bị xẻ xuống thoải mái tâm ma ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng lại đột nhiên phát hiện mình bản thể cùng cái tia đáng chết đại con kiến đang dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn mình khu cờ hờ ụ ư khu hắn nhớ giải thích cái gì nhưng diệp sương l à c khoát tay náo ngựa k h i không hiểu nói ra không cần giải thích ta hiểu tâm ma h à to miệng muốn vì chính mình giải thích một phen lại phát hiện mình cái gì đều nói không ra thế là hắn chỉ có thể dùng p ẫ n nộ ánh mắt trùng mắt con nào đó đại con kiến đáng chết bạc liền biết cùng ta đoạt b ằ n nhưng là k ê u n ạ o ngóc lên đầu là ai bồi điện hạ chém g i ế t la sát chu hầu là hắn là a i bồi điện hạ một trận chiến thí thần là hắn là ai bồi điện hạ chỉnh chiến tư phương làm bạn thời gian lâu nhất vẫn là hắn chỉ là tâm ma chỉ xứng cùng tiêu sơn cùng một chỗ hít bụi ai tốt bao nhiêu mai rùa nha thế mà đ ợ ở bể d i ệ p xương lạc có chút đáng tiếc nhưng cũng không có hối hận một trận chiến này thu hoạch rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng là không thiếu một cái nho nhỏ mai rùa trải qua một phen trọn trọn lựa lựa diệm xương lạc đem có thể ăn mấy con g ã thú thi thể chứa vào không gian ba lô Ngay tại hắn chuẩn tại thời rời đi i bị đ ể một m đạo quen thuộc thanh ở bên n thai âm ở v giờ lên. Vất vả. Đạo thanh em này chủ nhân không n Vất vả. thể Đạo chủ h âm g n g là gã à, cùng lúc gã cùng ạ, trước khác biệt là, hắn tựa hồ có chút có Còn biệt mỏi Diệm mệt. tự tốt. là, n ư ơ gã Lạc chiến xác thực trước, Ngữ bình tĩnh, trận này hắn nói không tính rất khó khăn.、Một、giờ g khí khó rất rất một Một mà với ạ đột nhiên tìm tới hắn muốn cho hắn đến bạch tượng quốc tiến hành thế giới thủ vệ chiến mặc dù không biết bạch tượng quốc người chơi đều đang làm cái gì nhưng hắn vẫn là lập tức triệu hồi r a phong linh dực ngựa không dừng vó bay tới d i ệ p s ư ơ n g lạc rất biết điều không có đi sách bạch tượng q u ố c người chơi vấn đề bởi vì hắn luôn cảm thấy trong này tựa hồ liên lụy sự tình gì ngươi một trận chiến này thu hoạch được không ít không tệ nguyên liệu nấu ăn ngươi định xử lý như thế nào đối mặt vấn đề này d i ệ p s ư ơ n g lạc lập tức dùng theo lý thường nên ngự khí nói ra đương nhiên là mình toàn bộ ăn hết căn cứ ta hiểu rõ ngươi cũng không am hiểu chủ nghệ nếu như ngươi không ngại nói ta có thể để cử một vị không tệ đâu b ế p a hai diệm xương lạc đến hào hứng gà tự mình để cử đâu b ế t chắc là có, có chút tài năng cựu châu cúc nào đó hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong diệm xương lạc căn cứ gà ạ chỉ dẫn đi tới một chỗ tên là t r ă m vị hiên tiểu điếm trước không có bất kỳ cái gì do dự hắn đẩy cửa tiến vào nhà tiểu điếm này vừa mới đi vào hắn liền được trong tiểu điếm sửa sang hấp dẫn t r ă m vị hiên là tiêu mắt chuẩn cổ phong sửa sang chỗ ánh nhìn tới đều tràn đầy cổ phong hương vị vừa nhìn liền biết sửa sang không rẻ thốt như vậy sửa sang liền mở tại như vậy vắng vẻ trong ngõ nhỏ có thể kiếm lời hồi tiền c ắ n sao d i ệ p sương lạc đem mặc chu tạm thời thu nhập không gian ba lô đem những này nhàm trán ý nghĩ ném x ó nhẹ giọng hô to lão bản có đây không đến, đến. một cái vội, vội vàng vàng âm thanh văng lên tiếp lấy bếp sau cửa gỗ liền bị mở ra một cái đầu chậm rãi ló ra đừng sọ、so, hắn là người một nhà cả âm thanh đồng thời tại hai người vang lên bên h a i tựa hồ là gà ạ xuất hiện cho nàng một chút dũng khí nàng dũng cảm đi ra phòng bếp ngài ngài khỏe chứ ta gọi là nguyệt mời xin nhiều chỉ giáo diệm xương lạc trên dưới đánh giá một phen vị này gà ạ tự mình để cử đầu bếp mỹ lệ khuôn mặt không đến một m sáu t h â n cao trên đầu còn có hai cái không ngừng lắc lư lô thai mèo nàng âm thanh tiểu kiệu nhu nhưng lại cho người ta một loại không hiểu lực lượng cảm giác d i ệ p sương lạc trọng điểm chú ý một chút đỉnh đầu nàng hai con mèo lỗ thai từ đối phương trên thân khí tức để p h á n vật nói cái kia hai con mèo lỗ thai hẳn không phải là vật phẩm trang sức mà là quả thật thân thể khí quan thật làm cho người kinh ngạc ta thế mà có thể tại chủ thế giới nhìn thấy yêu tộc vừa dứt lời g ã ạ liền lập tức cấp ra giải thích nàng là một m cái đáng thương tiểu gia hỏa một lần nào đó thế giới xâm lấn chiến thời điểm bị người nào đó lợi dụng nào đó hạng năng lực bỏ ra một chút để n ủ lấy ra cùng mình làm trao đổi diệm sương lạc nhữ mày câu nói này tin tức có chút đại nha nguyên lai trong trò chơi còn có loại này năng lực đặc thù chỉ cần đánh đổi một số thứ đều có thể trực tiếp thay đổi địa vị a đương nhiên trước mắt hắn khẳng định là không có đi khi ba họ ra n ộ ý nghĩ dù sao gà a đối với hắn cũng không t ệ lắm song phương ở c h u n g coi như vui sướng một bên khác lạc nguyệt bởi vì diệp xương lạc nhìn chăm chú đã đem đầu thật sâu thấp hắn tìm không được một cái lỗ để c h u i vào mời xin đừng nên nhìn ta như vậy nàng âm lượng trở nên phi thường nhỏ đồng thời âm thanh còn có mấy phần run dày nếu như không phải là bởi vì diệp xương lạc cường đại ngũ giác hắn thậm chí đều nghe không rõ đối phương đang nói cái gì l ạ c n g u y ệ t phản ứng để d i ệ p s ư ơ n g lạc lâm vào suy nghĩ mình cũng không có phóng thích sắc khí hoặc là cố ý hụ dọa nàng a vì cái gì cái phản ứng này thời khắc m â u chốt vạn năng gà ạ lần nữa thợ tuyến đừng hiểu lầm không phải nhằm vào ngươi nàng có sợ người chứng cho dù là một người bình thường ở chỗ này nàng cũng sẽ là cái phản ứng này ta đến cùng nàng cầu t h ô n g a thế là gà ạ cùng lạc n g u y ệ t trải qua một phen cầu thông nàng cuối cùng không còn sợ như vậy mời xin đem nguyên vật liệu cho ta diệm xương lạc mở ra thanh giao dịch đem không gian bên trong túi đeo lương nguyên liệu nấu ăn toàn bộ không trả giá tặng cho đối phương tiếp theo hắn liền ngồi tại có giá trị không nhỏ đồ cổ chiếc ghế yên lặng đợi chở mình đồ ăn xuất nổi Trưng 226, Lạc hiệu n Phú. Thịt viên kho tẩu. Loại tẩu. tiêu hào phẩm, đồ ăn. Phẩm ăn. chất, màu hiệu quả dùng ăn về sau hộ giáp vĩnh cửu gia tăng mười lăm điểm yêu t ộ c người chơi dùng ăn sau có s á t x u ấ t lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù đánh giá có giá không có thành phố đ ồ tốt đ a chưng tay gấu loại hình tiêu hao phẩm đồ ăn phẩm chất ngộ lục hiệu quả dùng ăn về sau hai tay lực lượng vĩnh cửu gia tăng một trăm cân yêu tập người chơi dùng ăn sau có xác suất lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù đánh giá nhiều đến mấy phần ngươi cũng có thể làm đến ngang cấp vô địch xào lăn láo hổ thịt loại hình tiêu hao phẩm đồ ăn phẩm chất n g u l ũ hiệu quả dùng ăn về sau linh hồn lực vĩnh c ử u gia tăng m ộ ư ơ i giờ yêu t ộ c người chơi dùng ăn sau có sát xuất lĩnh nộ g kỹ năng đặc thù đánh giá vị ngon nhất đồ ăn chỉ cần đơn giản nhất xử lý phương thức diệp xương lạc con ngươi có chút co vào kinh ngạc nhìn đặt ở trước mặt mình mấy phần đồ ăn vĩnh c ử u gia tăng bốn chữ vô cùng dễ thấy ô n thật có lôi chỉ có đây ba phần đồ ăn có đặc thù tăng thêm lạc nguyệt đem đồ ăn bưng ra về sau lại lần nữa trốn trong phòng bếp diệp s ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ đột nhiên mở miệng hỏi đây là ngươi thiên phú sao À, đối với lạc nguyệt trốn ở trong phòng bếp xử lý những thức ăn này đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm dù sao muốn tinh chuẩn đem có thể ăn bộ vị lưu lại không thể ăn bộ vị loại bỏ nàng bản thân thuộc tính cũng không tính quá cao cho nên đã mệt mỏi đầu đ ầ y mồ hôi ngay tại diệp s ư ơ n g lạc suy đoán nàng thiên phú thì gạ âm thanh trực tiếp ở bên thai văng lên lạc nguyệt thiên phú là mỗi lần làm đồ ăn thì đều có sát xuất làm ra có được đặc thù tăng thêm xử lý nguyên vật liệu càng tốt tăng thêm thuộc tính càng cao diệp xương lạc khẽ gật đầu một cái biểu thị r a đã hiểu nhưng không hiểu lợi hại như vậy hậu cần thiên phú thế mà bị trao đổi đến đây một cái thế giới khác ý thức là nghĩ như thế nào cầm nàng khi con rơi sao rất đơn giản bởi vì đối diện đi là lấy chiến d ư ỡ n g chiến không cần hậu cần đánh tới cái nào c ư ớ p được đâu tất cả tài nguyên đều dựa vào c ư ớ p tới gạ ạ mới vừa giới thiệu xong đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra nếu như hắn có thể nhìn thấy ngươi nói không chừng sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú mời ngươi c h u y ể n phục ta đối với như vậy không biết hàng thế giới ý thức không hứng thú thiếu niên âm thanh tại trong tiểu điểm vang lên để trong phòng bếp ngồi tại bàn nhỏ bên trên nghỉ ngơi lạc nguyện s ư n g s ờ hắn là đang vì mình têu bất bình sao nàng nhớ đối với thiếu niên nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng cùng nên nói cái gì a ô tại biểu đạt xong mình tạm thời không muốn chuyển phục ý nghĩ về sau diệp s ư ơ n g lạc bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên chuyên vì hắn một người chuẩn bị một bàn lớn món ăn khi hắn dùng đũa kẹp lên một khối xào lăn láo hổ thịt để vào trong miệng vị tay cùng mùi thịt liền tại trong miệng trong nháy mắt bạo tạc hắn lập tức hiểu một việc mình quả thật không biết làm cơm trước đó làm ra đồ vật hoàn toàn là dựa vào nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị mà mình bây giờ ăn những n à y món ăn khác biệt bọn chúng người chế tác có được tương đối cao chủ nghệ đưa chúng nó đặc điểm hoàn mỹ k h ô n g chế tổng kết xuống tới chính là thật mẹ hắn ăn ngon sau một tiếng d i ệ p xương lạc ưu nhã cầm lấy giấy ăn l a u miệng trên mặt bàn toàn bộ đồ ăn đều bị hắn xử lý hắn sờ lên bụng đây là hắn trở thành người chơi về sau lần đầu tiên ăn như vậy no bụng cảm tạ thiên nhiên quả tạo hệ thống cũng phi thường h i ể u chuyện không có quáy giày hắn ăn cơm tại hắn sau khi cơm nước xong thanh âm nhắc nhở mới một cái tiếp một cái văng lên chúc mừng người chơi thuộc tính đặc biệt hộ giáp m ư ơ i năm chúc mừng người chơi hai tay lực lượng vĩnh cửu gia tăng một trăm cân chúc mừng người chơi linh hồn lực mười chúc mừng người chơi n g à i kỹ năng tự vệ đẳng cấp nâng cao tự vệ lờ vờ hai hiệu quả lược đánh giá thăng cấp điều kiện a n lần một toàn long yên toàn long yên chí ít năm cái không cùng loại loại long trùng tự vệ quả nhiên lên tới cấp hai nhà d i ệ p xương lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn cuối cùng xuất hiện thăng cấp điều kiện toàn long yên a hắn tổng cộng liền không có gặp qua mấy lần long long y gì y thì tính long sao được rồi, được rồi nhìn mình lúc nào có thể gặp phải long trùng a giao long hẳn là cũng có thể chứ không long được không d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu đem trong đầu những ngày hoang đường lại nhảy thoát ý nghĩ ném xó tính tiền lạc nguyệt vừa muốn mở miệng gạ lại dành mở miệng trước nàng trung nghệ không tệ đi chẳng những ăn ngon còn có thuộc tính đặc biệt tăng thêm địa phương khác có thể ăn không đến ai như vậy đi không có tăng thêm mấy món ăn xem như miễn phí tặng cho người thêm đầu ngươi chỉ cần giao ba đạo có b ộ trợ xử lý thủ công phí cùng một bộ phận vất vả phí một món ăn năm v đốt điểm tích lũy không quá phận à. d i ệ p s ư ơ n g lạc nhẹ gật đầu đáp lại nói xác thực không quá phận lập tức điều ra thanh giao dịch lựa chọn không trả giá tặng cho lạc nguyệt mười lăm vê đốt điểm tích lũy quá nhiều lắm kỳ thực không không cần như vậy nhiều rồi thu cất đi tiểu tử này giàu chảy mỡ không thiếu như vậy điểm tích lũy đồng thời một thanh âm tại d i ệ p s ư ơ n g lạc trong đầu vang lên tiểu nha đầu này tiên h phú rất không tệ về sau có khả năng nói quan tâm bên dưới nàng sinh ý a nàng tiên h phú trưởng thành cần rất nhiều đặc thù nguyên liệu nấu ăn hai người các ngươi có thể theo như nhu cầu có thể d i ệ p s ư ơ n g lạc không có lý do gì cự tuyệt ga a đề nghị mặc dù hắn không phải rất truy cầu ăn uống c h i dục nhưng cũng tuyệt không phải cái gì ưa thích cha tấn mình khổ tu giả kết xong sổ sách diệm xương lạc đầy ra cửa tiệm liền chuẩn bị rời đi Tại một khắc cuối cùng tiểu miêu nữ lấy hết d ũ n g khí đem đầu n ô ra phòng bếp hướng phía thiếu niên bóng lưng hô to hoan hoan n ê n lần sau q u a n lâm d i ệ p xương lạc không có quay người quay đầu chỉ là phất phất tay biểu thị b á o biệt đợi đến hắn sau khi rời đi lạc nguyệt rón rén đi ra phòng bếp đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì có chút thất lạc túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra gặp ta quên hỏi hắn đối với ta làm đồ ăn còn hài lòng không đúng lúc này nàng c h ọ t thấy trên bàn cơm tất cả đĩa đều sạch sẽ vô cùng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chán khoe miệm nhịn không được dâng lên tựa hô cũng không cần vẽ vợi cho thêm chuyện ra hỏi ra cái v cuối cùng lạc nguyệt vui vẻ bưng lên đ i ữ n ngâm nga bài hát trở lại trong phòng b ế p diệp xương lạc mới vừa về đến nhà gạ ạ âm thanh đột nhiên vang lên n g ư ơ i nghĩ biết vì cái gì bạch tượng quốc cảnh bên trong bản thổ người chơi lại không đi bảo vệ mình quốc ra sao diệp xương lạc quả quyết lắc đầu nói ra kỳ thực ta không phải rất muốn biết nhưng hắn lập tức lại bổ sung nhưng nếu như n g ư ơ i muốn nói nói, ta ngược lại thật ra có thể nghe một chút bởi vì một số nguyên nhân bạch tượng quốc hữu một nửa người chơi đã từ trận còn có một nửa đứng tại mất liên lạc t r ạ thái mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng đột nhiên nghe được tin tức này d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn là cảm giác rất thái quá đây là xảy ra tình huống gì chết mất cái kia một nửa là chết tại tự nhiên c h i linh thụ mẹ ân diệm phịt trong tay về phần mất liên lạc hoặc là đang bị truy sát hoặc là đã đầu hàng địch gà ả ngữ khí bình tĩnh tuyên án bạch tượng quốc toàn thể người chơi kết thúc d i ệ p s ư ơ n g lạc tại trên máy vi tính một bên xem lấy người chơi diễn đàn nghe được mình lần đầu tiên công hội chiến mục tiêu một bên thuận miệng hỏi cái này ân diệm phịt cái gì lai lịch lời này vừa nói ra gà ạ trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói ra nó là ta thân thuộc đáng tiếc đã trở mặt hãn t h ư hồ là không muốn trò chuyện cái đề tài này v ớ t xuống m ộ t câu liền hội vàng rời đi tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút đi hiện tại ngươi vẫn là quá yêu còn chưa có tư cách tham dự loại này cấp bậc chiến đấu vạn nhất ngươi bị kéo vào nó trước mắt cắm rễ thế giới kia ta cũng không cứu được ngươi các vị bằng hữu nhìn qua ma linh công hội hùng hực nạp mới bên trong mặc dù chúng ta chỉ là một cái mới vừa cất bước mới công hội nhưng đoàn kết hữu á i hoan nghênh các vị ma tộc người chơi gia nhập chúng ta cùng một chỗ để ma linh trở nên vĩ đại d i ệ p xương lạc n i ệ m song đối phương tuyên truyền tử nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra liền ngươi đi lập tức hắn liền vào, vào công hội cứ điểm lựa chọn mở ra công hội chiến cũng tại ngẫu nhiên xứng đôi cùng chỉ định khiêu chiến bên trong tuyển chọn người sau tiếp theo hắn liền xe nhẹ đường quen h i ể u rõ thâu nhập ma linh công hội số hiệu đang đợi đối phương đáp lại k e n đối phương công hội đã tiếp nhận ngài khiêu chiến bởi vì ngài là chỉ định khiêu chiến đối phương có được lựa chọn chiến đấu loại hình quyền lợi đối phương lựa chọn hữu nghị luật bàn đang tại ngẫu nhiên lựa chọn chiến trường k e n lần này công hội chiến, chiến trường là cổ thành chương hai trăm hai mươi bảy diệm xương lạc lần đầu tiên công hội chiến hai h một ma linh công hội bên trong cứ điểm một tên giá người cao gầy mặc một thân màu đen váy gạc t ư ớ n g mạo xinh đẹp ma tộc nữ tử chính nhìn đột nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở rơi vào trầm tư trải qua một phen sau khi tự hỏi nàng quyết định từ bỏ suy nghĩ trực tiếp đến hỏi bên người phụ tá v ă n ngươi thấy thế nào được xưng là văn nho nhã thanh niên lắc đầu biểu thị hắn cũng không phải rất rõ ràng chúng ta mới vừa v ậ n thành lập hẳn không có cùng bất luận kẻ nào kết t h ù mới đúng đối phương là chỉ định khiêu chiến kẻ đến không thiện a chúng ta vẫn là cẩn thận một chút ta nói lấy xinh đẹp ma tộc nữ tử liền lựa chọn hữu nghị l ậ t bàn dạng nay bọn hắn cho dù thua cũng sẽ không tổn thất quá nhiều đương nhiên chính yếu nhất là chỉ định khiêu chiến là không thể cự tuyệt bất quá chỉ định một phương chốc lát chiến bại sẽ nỗ lực so sánh nghiêm trọng đại giới chính là một chỗ khí thế b ằ n g bạc có thể xưng tường đồng vách sát trước cửa thành ma linh công hội tất cả người chơi đã toàn bộ bị truyền t ố n g đến lúc này với tư cách phó hội trưởng văn dùng chỉ hắn và hội trưởng có thể nghe được â m lượng nói ra chúng ta là công thành phương đối với chúng ta không quá hữu hả o đúng lúc này một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên cái kia ta có phải hay không nhìn lầm tường thành bên trên làm sao chỉ có hai người nghe được tên này công hội thành viên nói mọi người cùng tụ hướng trên tường thành nhìn lại rộng lớn t ư ở n g thành bên trên vẹn vẹn chỉ có một thiếu niên đứng chắp tay một cái khác thiếu niên một mặt hưng phấn nhìn bọn hắn nhìn thấy thật chỉ có hai người bọn hắn trong nháy mắt không vui bọn hắn công hội cũng quá xem thường người đi thế mà chỉ p h ả i hai người tới tham gia công hội chiến kỳ kỳ bộ bài vùng ma tộc thô tục văn trong m à y hắn có thể từ cái kia đứng chắp tay trên người thiếu niên cảm giác được một cô vô hình h u áp đó là ma tộc thượng vị giả đối với hạ vị giả h u áp ý vị này tên thiếu niên kia hoặc là ma tộc cao đẳng huyết mạch hoặc là đó là một vị nào đó huyết mạch cao hơn hắn chờ đồng tộc đánh dấu con mồi song phương đã toàn bộ đến đông đủ chiến đ công phương chiến thắng điều kiện tiến vào cổ thành thủ phương chiến thắng điều kiện toàn diện công phương hoặc là kiên trì ba mươi phút đồng hồ nương theo lấy hệ thống thanh â m nhắc nhở văng lên ma linh người chơi lập tức cảm giác trên thân hạn chế bị giải trừ khiên thịt đứng tại phía trước nhất ngăn cả cơ phó hội trưởng vừa mới chuẩn bị truyền đạt chiến thuật mệnh lệnh một giây sau hắn đã nhìn thấy tường thành bên trên tên kia đứng chắp tay thiếu niên không chút do dự nhảy xuống từ bỏ lợi dụng cổ thành mang theo phòng ngự cơ quan dùng khỏe ứng mệnh khi thiếu niên vững vàng sau khi hạ xuống trên người hắn ngập trời sát khí bị toàn bộ phóng xuất ra đối diện ma tộc người chơi toàn bộ đổi sát mặt thất trọng sợ hãi, không hiểu. ma linh hội trưởng rất hài lòng một giây sau lại đột nhiên phát hiện một bộ phận thành viên lại ngơ ngác xứng sở tại chỗ kiểm tra đến địch nhân muốn sử dụng binh khí công kích ngươi ngươi bị động kỹ năng binh chủ thứ hai đặc hiệu bá giả đã phát động địch nhân cần tiến hành lần một ý chí phán định phán định thất bại choáng và không năm hiểu diệp s ư ơ n g lạc khỏe môi nhét lên nhàn nhạt m ỉ m cười thật sự là đã lâu không gặp nha đã trải qua mười bảy năm phân biệt diệp s ư ơ n g lạc cuối cùng có thể lần nữa sử dụng mình tam đại truyền thuyết cấp bị động đây chính là trên người hắn tối cường ba loại kỹ năng có bọn chúng trợ giúp diệp s ư ơ n g lạc chiến lực có thể nói là trực tiếp gấp bội nhìn cách đó không xa định nhân diệp s ư ơ n g lạc nắm chặt trong tay mặt chu siêu phong lôi thiểm phát động ẩm ẩm phong lôi thiểm nhị đoạn phát động đoàn chiến đương nhiên muốn trước các xếp sau diệp xương lạc trực tiếp thông qua nhị đoạn thoáng hiện không có chút nào dừng lại đi tới ma linh công hội phía sau nhất phốc, phốc. Vẹn vẹn trong mắt, liền có thế là những ngày khiên thịt cũng giống những cái kia dùng vũ khí đồng đội đồng dạng mở ra tại chỗ phản ứng diệm xương lạc cũng là không có chút nào do dự trực tiếp tại lòng bàn tay ngưng tụ một phát phần thiên kiếp ném vào khiên thịt trong đống mặc dù chắc lần này phần thiên kiếp không có tụ lực nhưng vẫn là nổ chết mấy cái sinh mệnh trị hạn mức cao nhất tương đối thấp khi thịt về phần còn lại diễm c h i ma linh h ò a đ ấ u nương theo lấy thiếu niên kêu gọi một cái khống chế phong lôi hỏa ba loại nguyên tố ác h u y ề n liền nhào về phía đám này khi thịt đến loại thời điểm này chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra tên này nhân loại người chơi cường đại thật sự là thái quá phó hội trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn tên thiếu niên kia bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh hắn thậm chí chưa kịp cứu viện bản thân pháp sư cùng phụ trợ liền chết sạch mặc dù trận này hành hạ đến chết chỉ có k h ô n một mươi giây nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy có một phần là bị hắn chém đứt đầu lâu mà chết nhưng một nửa thậm chí nhiều hơn pháp sư cùng phụ trợ tên thiếu niên kia đều không có đụng bọn hắn bọn hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tí tách tí tách diệm xương lạc tùy ý lắc lắc trên thân đ a máu vọng thẳng hướng về phía duy hai còn có năng lực hành động ma linh công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người l i ế t nhau đồng thời mở ra biến thân ma văn lực ma văn mẫn hai người vừa dứt lời cái chán cùng mu bàn tay liền nhiều hơn một đạo hạm phức tạp xăm hình đây cũng là ma tộc người chơi đặc thù ma văn mở ra sau có thể cho mình nào đó một hạng thuộc tính tiến hành trình độ nhất định nâng cao nhưng bọn hắn thuộc tính mới vừa nâng cao xong tên thiếu niên kia trên thân khí huyết liền phóng lên tận trời khí huyết khói báo động mở trong n g a y mắt bọn hắn nguyên bản nâng cao thuộc tính liền bị cưỡng ép đè ép trở về thậm chí cái khác mấy hạng thuộc tính cũng thấp xuống mây điểm khó mà diễn tả bằng lời cảm giác suy yếu lan khắp toàn thân hai người còn chưa kịp thích ứ n g tên thiếu niên kia liền đã giết tới hai người bọn họ trước mặt bá mặc chu lời đao vô tình chém về phía phó hội trường tại diệp xương lạc cảm giác bên đối mặt đây khủng bố một đ a o phó hội trưởng không dám chút nào lãnh đạo hắn biết mình trốn không thoát thế là đem ma khí bám vào tại trên hai tay chuẩn bị trọi cứng một đ a o kia phốc phốc tại mặc chu lưới đ a o dưới phó hội trưởng ma khí căn bản ngăn cản không nổi vẻ vẹn, vẹn duy trì không đến một giây liền trong nháy mắt tiêu tán đã đã mất đi ma khí bảo hộ phó hội trưởng n ụ c thể tự nhiên là gánh không được một đ a o kia dùng để phòng ngự hai tay trực tiếp bị một đ a o chém xuống cùng lúc đó d i ệ p sương lạc chỉ lo công kích mà hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ ma linh hội trưởng nhân cơ hội này một trưởng khắc ở diệm sương lạc ngực ngài nhận lấy địch nhân công kích v ậ thâm lý công c k í 28 đ i ma, ma, ma tức giận các ngươi biểu hiện kém như vậy ta đều không cơ hội ra sân ngay cả ma linh hội trưởng nhìn diệp sương lạc đỉnh đầu bởi vì bị thương tổn mà hiện hiện ra thanh máu con ngươi cũng bắt đầu địa chấn không nói trước ngươi sinh mệnh c h ỉ làm sao lại cao như vậy vì cái gì ta tạo thành tổn thương ngươi thanh máu động liên tục đều bất động a đột nhiên d i ệ p s ư ơ n g lạc khỏe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười tâm niệm vừa động phong nguyên tố liền đem trước mặt hai vị địch nhân dẫn dắt đến cùng một chỗ hai người hoàn toàn không có năng lực phản kháng chỉ có thể như là để tuyến như tượng gỗ bị trước mặt thiếu niên điều khiển phanh d i ệ p s ư ơ n g lạc một cái đá ngang rút đi lên trực tiếp đem hai người quất bay ra ngoài khủng bố tiếng vang để nơi xa tâm ma cũng không khỏi nhữ mày ân làm sao cảm giác lão đại đột nhiên p ẫ n nộ hai cái này cay gà làm cái gì không nên làm sự tình sao c hắn, hắn hiện tại cho ta an tinh chút có lẽ là diệp s ư ơ n g lạc mệnh lệnh sinh ra hiệu quả bạo động tu la ma đồng chậm ra. dạ yên tĩnh trở lại hắn sở dĩ không mở ra tu la ma đồng tự nhiên là vì để tránh cho đả thảo kinh xả hắn cũng không muốn đánh xong công hội chiên để đối diện đám này ma tộc người chơi trắng trọn tuyên truyền mình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn cũng không muốn mình nhiệm vụ xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n lấy lại tinh thần mới vừa bị hắn đạp bay ra ngoài hai người đã lẫn nhau đỡ lấy bò lên lên nhìn thấy diệp xương lạc thân ảnh trong nháy mắt biến mất phó hội trưởng đỗng nhiên đem bên người hội trưởng đ ẩ y ra hét lớn ma hồn bất mệnh bá mặc dù trực tiếp hướng phía hắn đầu đánh xuống một đao kia nguyên bản có thể đem hắn nhất đao lưỡng đoạn nhưng lại vẹn vẹn đem hắn đỉnh đầu chém nát về sau liền không còn cách nào tiến thêm nhân loại ta không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh nhưng cũng đừng quên ta thế nhưng là cao quý ma tộc phó hội trưởng cơ hội là gào thét nói xong những lời này cái kia nguyên bản bị chém đứt hai tay lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ cấp tốc tái sinh bị đánh nát đỉnh đầu cũng cấp tốc phục hồi như cũ phanh phanh, phanh. c ha ha, ha, ha. diệm xương lạc nhìn bị mình chém thành người lọn ma tộc người chơi lắc đầu toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có miệng nhất cứng rắn miệng này so với chính mình hộ giáp còn cứng rắn nếu như không phải là bởi vì mình không thể mở ra tư la ma đồng người năng lực khôi phục sớm đã bị phóng ấn một bên khác ma linh hội trưởng nhìn mình rõ ràng không có chịu đến công kích lại không ngừng hạ xuống sinh mệnh trị nàng tự hồ minh bạch cái gì không kịp nghĩ nhiều nàng tranh thủ thời gian cho mình tăng thêm cái thuẫn cũng xuất ra tiếp tế nhét vào miệng bên trong cái này mới miễn cưỡng không có bị bắn tung tóe tổn thương giết chết tiếp đó nàng một mặt thận trọng dùng ma khí ngưng tụ ra một thanh màu đỏ sậm t r ư n g c u n g nhắm ngay tên thiếu niên kia kiểm tra đến địch nhân sử dụng binh khí công kích ngươi ngươi bị động kỹ năng binh chủ thứ hai đặc hiệu bá giả đã phát động đối phương cần tiến hành lần một ý chí phán định phán định thông qua đối phương miễn dịch ngươi kỹ năng hiệu quả d i ệ p sương lạc l i ế c q u a đang tại kéo cung bắn cung ma tộc nữ nhân không hổ là công hội hội trưởng cùng những cái kia tạp ngư quả nhiên khác nhau hắn đang muốn đi giải quyết rơi nữ nhân này chỉ nghe thấy bị trẻ thành người lợn phó hội trưởng cười quái dị nói kiệt kiệt kiệt cảm thụ một chút đi đây chính là chúng ta ma tộc cùng các ngư i nhân loại tranh l ệ n h phanh vừa dứt lời hắn liền mở ra tự bạo ngay sau đó một đoàn màu bạc ma khí liền trong nháy mắt xông vào d i ệ p sương lạc thân thể địch nhân phát động kỹ năng ngập thủ ngài cần tiến hành lần một lực lượng thể chất trí lực c h í lực phán định thất bại căn cứ phán định kết quả ngài đem bị trói buộc tại chỗ m ư ờ i m ì để、ở. kiểm tra đến ngài có được thuộc tính đặc biệt tính bền dẻo bị khống chế thời gian đại đại giảm bóp ngài đem bị trói buộc tại chỗ một miều tại diệp xương lạc bị khống chế trong nháy mắt ma linh hội trưởng đốt cháy mình toàn bộ sinh mệnh trị phát động nào đó hạng kỹ năng siêu mũi tên trực tiếp quán xuyên diệp xương lạc thân thể không đúng diệp xương lạc thân thể cũng không có bị sỏ xuyên tại thời khắc mấu chốt hắn sử dụng chân ma phân thân đem mình cùng tâm ma vị trí trao đổi tiếp theo hắn liền cấp tốc từ không gian trong hành trang lấy da xích diễm chi nha vợ xỉ ẩn tiến hành lần một nháy mắt thư phanh ma linh hội trưởng tấm kia xinh đẹp vô song khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành một đoàn mỏ bắn tung tóe đến lúc này trận chiến đấu này đã kết thúc trên sân còn sống ma tộc người chơi cơ bản đều tại bị bá giả vô hạn choáng váng bên trong đối với bọn hắn đến nói trận chiến đấu này hoàn toàn không có tham dự cảm giác bọn hắn từ đầu choáng váng đến đôi u toàn bộ hành trình động liên tục cũng không thể động về phần tại sao không vứt bỏ vũ khí có thể là bởi vì bọn hắn chiến đấu ghi chép chỉ nhắc tới tỉnh bọn hắn ngươi cần tiến hành lần một phán định mà không có nói cho bọn hắn là vì cái gì bị phán định a phước lao đại chúng ta thương lượng chuyện gì được không lần sau có thể trốn ngươi né tránh được không không cần luôn kéo ta khiêm nào tâm ma một bên thổ hết u y một bên đưa ra mình hợp lý yêu cầu phốc phốc đang khi nói chuyện hắn còn chém đứt mấy cái ma tộc người chơi đầu a s á t lục để ta tâm tình sung sướng phốc phốc diệm xương lạc một đ a o lột cái cuối cùng không có chút nào năng lực chống cự ma tộc người chơi đầu đáp lại nói ân t ố t lần sau nhất định ngươi lần trước cũng là nói như vậy ngươi liền biết cầm ta khiêm nào còn nói ta là ngươi vương bài khiêm nào vương bài sao trở lên đều là tâm ma lời trong lòng b chúc b á c tại thể toàn Lạc Diệp giận nói nói dám dám Sương cơm hắn không hoàn không gì, là chế, chỉ có c mà h ra.、Chúc、mừng ngài thu hoạch được công hội chiến thắng lợi. Bởi vì ngài tại hội chiến ngài lần này công lợi. Bởi vì mà biểu hiện càng đột xuất làm lần này chiến đấu mở vở t ở thu hoạch được công hội công trạng một n a m chúc mừng ngài thu hoạch được một mươi năm điểm công hội công trạng một mươi năm điểm nha d i ệ p s ư ơ n g lạc nữa kỹ ba cái thông thường công hội kỹ năng thăng một cấp đều chỉ cần năm trăm điểm như vậy xem xét giống như cũng rất tốt kiếm lời chương hai trăm hai mươi tám sắp mở ra ăn gà thi đấu ma linh công hội bên trong tứ điểm chiến bại đám người tụ tập cùng một chỗ lao nhau nghị luận cái k i a khủng bố thiếu niên có lầm hay không đối diện là cái gì biến thái ta từ bắt đầu bị phạt đứng ở cuối cùng tình huống như thế nào a nói lên đến các ngươi khả năng không tin ta là bị bắn tung tóe tổn thương tươi sống giết chết thật sự là thái quá a hắn một đ a o kia bảy tám loại tổn thương phán định trước khi bắt đầu chiến đấu ta cảm thấy đối diện phái hai người thật sự là xem thường chúng ta đánh xong mới biết được đối diện đây là quá để mắt chúng ta thế mà phái hai người công hội đám thành viên nghị luận tự nhiên cũng chuyển vào công hội phó hội trưởng và hội trưởng trong hai và ngươi hẳn là cũng cảm thấy a trên người hắn loại kia mơ hồ trong đó huyết mạch áp chế phó hội trưởng nhẹ gật đầu hối ước nói tự mình sau khi giao thủ ta phát hiện đúng là một vị đại nhân nào đó ở trên người hắn lưu lại đánh dấu ma linh hội trưởng khe nhữ n g mày nàng đã là ma tộc trong huyết mạch thê đội thứ hai có thể dùng huyết mạch mo hồ áp chế hắn chỉ sợ cũng chỉ có hai mươi bốn chân ma gia tộc đám người kia nghĩ đến lần trước ngẫu nhiên tại thế giới nhiệm vụ gặp phải đối phương vẹn vẹn một ánh mắt mình liền khống chế không nổi quỳ trên mặt đất nàng ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp nguyên lai là đám kia quái vật con mồi t r á c không được nàng không phải là đối thủ đột nhiên một thanh âm hấp dẫn tất cả người chú ý vì cái gì ta bên này biểu hiện ngài đã bị khóa chặt vô pháp tiến vào thế giới nhiệm vụ ta bên này cũng giống như vậy thảo ta bên này cũng thế tình huống như thế nào đám người bối rối tự nhiên là đưa tới hội trưởng cùng phó hội trưởng chú ý hai người lính nhau cũng nếm thử tiến vào lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ nhưng mà ngài đã bị khóa chặt vô pháp tiến vào thế giới nhiệm vụ hai người lại lần nữa đối mặt đồng thời thấy được đối phương đáy mắt bối rối thế mà ngay cả bọn hắn hai cái đều không có thể may mắn thoát khỏi sao tiếp đó hai người tại toàn bộ công hội tiến hành thống kê Quả nhiên, Công hội bởi ê n n t r o vì cái này khóa chặt toàn bộ công hội loạn thành hỗn loạn nhưng hội trưởng cùng phó hội trưởng lại vô tâm chân an thuộc hạ bởi vì bọn hắn hai cái cũng bị khóa chặt đối mặt toàn bộ công hội đều bị khóa định quỷ dị tình huống hội trưởng rất nhanh liền liên tưởng đến mới vừa thảm bại công hội chiến chẳng lẽ nói là vừa vặn cùng chúng ta công hội chiến người kia đây chúng ta cùng hắn không cửu không đoán hắn vì sao muốn làm như vậy không biết hội trưởng sắc mặt rất khó nhìn nàng hiện tại hoàn toàn lâm vào bị động đối phương hành vi dùng đầu ngón chân ngẫm lại đ ề u biết tuyệt đối là không có hào ý chẳng lẽ nói hắn nhớ tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng nàng tấm kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng chúc mừng ngài thu hoạch được công hội chiến thắng lợi bởi vì ngài tại lần này công hội chiến mà biểu hiện càng bất xuất làm lần này chiến đấu mở và tờ thu hoạch được công hội công trạng một nam chúc mừng ngài thu hoạch được mười lăm nghìn điểm công hội công trạng dưới trời chiều thiếu niên dỗi l ư n g một cái đây là hắn đánh thắng trận thứ ba công hội chiến công hội tấn cấp điều kiện bên trong một loại trong đó đã hoàn thành ba cái công hội thêm lên đại khái hơn hai trăm n g ư ờ i cái kế tiếp thế giới lại hơi cố gắng một chút ba trăm n g ư ờ i dễ dàng làm một cái nói được thì làm được người d i ệ p sương lạc cũng sẽ không quên hắn còn thiếu gà ạ ba trăm phần người chơi thế giới bản nguyên lần này thu thập ma t ộ c người chơi vừa v ậ n một công ba việc đầu tiên linh hồn có thể trợ giúp tu la ma đồng thăng cấp tiếp theo c ư ớ p đoạt tới bản nguyên có thể hoàn thành lần trước cùng gà ạ giao dịch cuối cùng mình công hội thăng cấp điều kiện bên trong một loại trong đó hoàn thành đơn giản hoàn mỹ Tâm t ì nhiệm thật tốt d p Sương n g Lạc â Nga bài h á vụ. Vụ, vụ yêu cầu tùy ý thành viên đánh bại hoặc đánh giết một vị thống thính thiên hạ hoàng đế nhiệm vụ ban thường công hội công trạng một số công hội nhiệm vụ a thiên mệnh khó khăn cấp nhiệm vụ yêu cầu tùy ý thành viên tại trong thế giới nhiệm vụ cưỡng ép đánh giết một vị thiên mệnh trong người thiên mệnh chỉ tự nhiệm vụ ban thường công hội công trạng một số diệp s ư ơ n g lạc vung tay lên đem hai hạng nhiệm vụ đồng thời xác nhận hạng thứ nhất nhiệm vụ không có gì để nói nhiều giết hoàng đế nha hắn quen quen không thể quen đi nữa chân chính chỗ khó ở chỗ hạng thứ hai nhiệm vụ đánh giết một vị thiên mệnh trong người thiên mệnh c h i tử thiên mệnh trong người tên như ý nghĩa đạt được thế giới ý thức che chở các loại khí vận nhân quả ra thân thế giới bởi vì hắn mà tồn tại là thế giới duy nhất mà tuyệt đối hành tâm chuyện lạ thế giới diệp bất tả tại giai đoạn trước là thuộc về tình huống này chỉ bất quá đến cuối cùng hắn dung hợp đại lượng thiên thai cấp quái vật toán n i ệ m trực tiếp từ bỏ thiên bỏ mặc ệ n thân phận. h trì tử m dù lúc kia toàn bộ thế giới đều đã gần như hủy diệt d i ệ p xương lạc lắc đầu hắn ở ngươi chơi diễn đàn thấy qua người chơi khác c ụ a ợ t loạt cường s á t thiên mệnh tri tử video cái kia mới chỉ là một cái võ hiệp thế giới thuộc tính cao nhất đoán chừng cũng không có đột phá mười lăm điểm mà vị tiền bối kia toàn thuộc tính đều đã đạt đến bốn mươi điểm khoảng mặc dù như thế vị kia thiên mệnh chỉ tử vẫn như cũ chống đỡ nửa giờ mới bị cưỡng ép c h é m giết nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tại vị tiền bối kia động thủ trong nháy mắt núi lửa phun trào địa chấn biển động cơ h ộ là đồng thời đen đồng thời thế giới ý thức tự mình hạ tràng mấy trăm đạo lôi k i ế p đem vị tiền bối k i a m ộ t nửa trở lên sinh mệnh t r ị đều đánh rót vị tiền bối này cũng là ngon nhân một bên bị sách đánh một bên sách đao đổi theo thiên mệnh chỉ t ử chặt cuối cùng kết quả là thiên mệnh chỉ t ử bị chặt thành người lọn ném vào đang tại phun ra miệng núi lửa thiêu thành cho tàn thế giới ý thức nổi giận trực tiếp mở ra thiên thạch rửa sạch nếu như không phải vị tiền bối này trực tiếp mở ra truyền tống công năng chạy trốn đoán chừng thật có khả năng bị thiên thạch tươi sống đập chết diệm xương lạc rời khỏi hồi ức bắt đầu suy nghĩ một cái rất nghiêm túc vấn đề mình sẽ không phải cũng phải bị thiên thạch đ hắn dùng mình một cái tựa hồ đã thấy được như mưa rơi rơi xuống thiên thạch hướng mình đánh tới hình ảnh kia quá đẹp hắn không dám nhìn binh tôi tướng đỡ nước tới lẫn ngăn tương lai sự tình liền giao cho tương lai tà phiền n à o a an ủi mình một cái d i ệ p xương lạc lấy ra ma binh đại tôn thư mời nên đi tham gia ăn gà thi đấu đoán chừng hắn cũng trở gấp thư mời xé mở trong nháy mắt một đạo lưu quang bao phủ hắn cùng mặc chu d i ệ p xương lạc tại truyền t ố n g rời đi một khắc cuối cùng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ hy vọng lần này đừng lại xuất hiện ký ức phong ân loại tình huống này không tốt đẹp gì chơi c h người người ông mặc chu phát n ra trận t r o n g Diệp băng Lạc bị minh c Chu t hiển nhiên là muốn để chủ nhân cũng chú ý một chút nó diệm xương lạc khẽ vớt thân ao trước mắt lập tức nhảy ra mặc chu thuộc tính sau đó hắn liền phát hiện một kiện phi thường thái quá sự t ì n h mặc dù toàn bộ đặc hiệu đều bị phong ấn sắp bén độ cũng thay đổi hồi hai người lần đầu gặp thì bộ dáng có lầm hay không ma binh đại tôn đây là đang làm cái gì đồ vật liền khi diệp xương lạc hoang mang không h i ể u thì trò chơi hệ thống băng lãnh vô tình máy móc giọng nói tổng hợp chậm rãi vang lên tiếp xuống sắp công bố quy tắc xin nghiêm túc lắng nghe một tất cả tiến vào bản tràng trò chơi người chơi toàn thuộc tính đều sẽ hạ xuống đến năm điểm tất cả kỹ năng cùng đặc tính sẽ bị tạm thời phong ấn tất cả người binh khí đều sẽ khôi phục xuất x ư ở n tiết chí hai lần này thi đấu địa điểm là thần khí、đảo. người chơi có thể tại 10 cái xuất sinh điểm chúng tùy ý chọn thứ nhất trò chơi trong lúc đó thần khí đảo sẽ không định kỳ rơi xuống vật tư bảo t r ư ờ n g bọn chúng có lẽ có thể giúp các ngươi càng tốt hơn đạt được thắng lợi trò chơi bắt đầu về sau mỗi khi đi qua một đoạn thời gian đều sẽ có bộ phận hòn đảo chìm xuống ba toàn thể người chơi có được người tùy thân cửa hàng có thể tại trong cửa hàng mua sắm chợ giúp mình chiến thắng các loại đặc thù vật phẩm b ố tùy thân cửa hàng sử dụng tiền tệ là ma binh tệ tất cả người chơi ban đầu có được một m a binh tệ ma binh tệ thu hoạch phương thức đánh giết người chơi khác có thể cướp đoạt hắn nàng còn thừa tất cả ma b thông qua không định giờ ngẫu nhiên đưa lên túi vật tư thu hoạch được đánh rết hòn đảo bên trên bá chủ cấp quái vật có thể đạt được năm thần khí đảo có được năm con mạnh mẽ phi phạm bá chủ cấp sinh vật đánh rết sau có thể đạt được đại lượng ma binh tệ cùng thần bí ban thưởng một phần sau chiến thắng điều kiện là trở thành thần khí đảo duy nhất sống sót người chơi liền có thể trở thành người thắng n g h e xong quy tắc về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ nhìn đi theo mình cùng nhau tiến vào trò chơi mặc chu hà nội n tâm có chút hiểu rõ thư mời cấp cho quần thể là những cái kia có được cường đại binh khí đồng thời binh khí đột phá giới hạn cá thể nói một cách khác tại trận này ăn gà thi đấu bên、trong. đám người trong tay binh khí mới là tuyệt đối nhân vật chính nếu như hắn không có đoán sai nói cái kia tùy thân cửa hàng chỗ bán vật phẩm cũng hẳn là dùng để khôi phục cũng tăng cường đám người trong tay binh khí nên nói không nói thật sự ăn gà thi đâu thôi diệm xương lạc cảm giác mình không l ờ i nào để nói chỉ có thể yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lại qua một hồi hệ thống âm thanh cuối cùng vang lên dũng cảm tham gia chiến đấu dũng sĩ mời lựa chọn ngải xuất sinh điểm diệm xương lạc mới vừa mở ra mắt trước mắt trong nháy mắt nhảy ra một cái đất đổ phía trên bắt mắt nhất địa phương mười cái điểm sáng đang từ từ tản ra hà quang với tư cách một tên cao may mắn người chơi d i ệ p s ư ơ n g lạc ngay tại lúc này vẫn là rất tin tưởng bản thân vẫn thế thế là hắn dứt khoát nhắm mắt lại t ù y ý tại trên địa đồ chỉ một cái vị trí hệ thống cũng không có giày vò k h ố n khổ lập tức ở trước người hắn sản xuất một cái truyền thống trận d i ệ p s ư ơ n g lạc núi bay lập tức bước vào truyền thống trận sự thật chứng minh d i ệ p s ư ơ n g lạc không thích không gian truyền thống vô luận là loại nào hình thức không gian truyền thống hắn đều không thích đáng nhắc tới là diệm xương lạc trước đó mở ra thanh thuộc tính liền thấy thuộc tính đặc biệt cột hoàn toàn làm m u sàm trắng ma binh đại tôn trực tiếp đem mình cảm giác tính bền dẻo, hoàn toàn không cho hắn một điểm gian lận hoặc là thẻ b u ộ c cơ hội không thể không nói nhớ phi thường c h ủ đáo tùy thân cửa hàng đã trò chơi bắt đầu vậy liền nhìn xem ma binh đại tôn đến cùng tại trong cửa hàng chuẩn bị gì đồ vật ta kỹ năng giải phong thẻ 1.000 ma binh tệ hiệu quả có thể ngẫu nhiên giải phong trên thân một loại kỹ năng binh khí đặc hiệu giải phong thẻ 10.000 ma binh tệ hiệu quả có thể chỉ định giải phong binh khí một loại đặc hiệu binh khí sắc bén độ một độ bền 10, 500 m a binh tệ hiệu quả có thể dùng ngươi vũ khí sắc bén độ bền tại trận này trò chơi bên trong gia tăng một vê t ma binh tệ hiệu quả nên vật phẩm là ma binh đại tôn tỉ mỉ chuẩn bị thần bí b a n t h ư ở n g Nên v ậ t p h ẩ m là s i ê u h i ế m vật t phẩm, o à n thể n g ư ờ i chơi tính m ộ lại t r a o đổi m ộ t linh ầ n động sau tự b ế mất. t ầ n ân đ i ể ma kỹ năng, 100.000 m binh tệ hiệu quả có thể dùng đạt đến đẳng cấp hạn mức cao nhất kỹ năng đột phá hạn mức cao nhất thần vật phẩm là siêu hiếm vật phẩm toàn thể người chơi tính gộp lại trao đổi lần ba sau tự động biến mất tự do thần tính 100.000 m ma binh tệ hiệu quả ngài có thể tự do một loại thần tính ma binh đại tôn sẽ tặng cho ngài nên thần tính Đợt, nếu như ma binh đại tôn tồn kho bên trong không có loại này thần tính đồng thời cũng nghiệm chứng hắn ý nghĩ trận này trò chơi bên trong các vị người chơi binh khí quả nhiên mới là tuyệt đối nhân vật chính cuối cùng nhìn thoáng qua những này mong muốn mà không thể thành bán thưởng diệm xương lạc mở ra kiểm tra công năng chỉ xem xét ta có thể mua sắm phải những vật kia cho dù tốt cũng vô dụng hắn căn bản mua không nổi vẫn là nhìn xem mình tên quỷ nghèo này có thể mua cái gì a ma binh đại tôn ban ân một trăm ma binh tệ hiệu quả ngài có thể lựa chọn ngẫu nhiên tỉnh lại binh khí có được qua tùy ý đặc hiệu cũng hoặc là ngẫu nhiên thu hoạch được một loại mới đặc hiệu thật sự là đem người bắt gắt đ a o d i ệ p xương lạc không chút do dự mua cái này hắn duy nhất có thể mua được thương phẩm dù sao nghe người ta khuyên ăn cơm no giá cả đều thiết trí thành một trăm còn kém công khai nói cho ngươi nhanh mua à. một trăm ma binh tệ ngươi không mua được ăn t h i t t i không mua được bên trên khi mua sắm sau khi hoàn thành bạch quang trợt lên một giây sau một tấm đen tuyển tấm thẻ liền xuất hiện ở diệp s ư ơ n g lạc lòng bàn tay nó chính là ma binh đại tôn ban ân diệp s ư ơ n g lạc đem chính phản hai mặt đều nhìn qua về sau liền không chút do dự bóp nát nó về phần tấm thẻ này hai cái hiệu quả hắn thấy đơn giản đó là r ú t thẻ cái trước là đang quen thuộc chỉ định thẻ trong ao r ú t thẻ người sau là tại hoàn toàn không cách nào đoán trước kilo ca lo trong ao r ú t thẻ mặc dù diệp s ư ơ n g lạc đối với mình may mắn có đầy đủ lòng tin nhưng hắn vẫn là không muốn đi cược vạn nhất đi ra một cái rất cường lực nhưng mình hoàn toàn không dùng đến đặc hiệu liền lung túng bởi vậy hắn lựa chọn cái、trước. tại mặc chu có được qua đặc hiệu bên trong tỉnh lại một loại nương theo lấy thiếu niên lời nói rơi xuống tấm thể hóa thành một đạo h ắ c quan g du nhập g n hắn n ắ m chặt trường đao bên trong chúc mừng n g à i mặc chu thức tỉnh đặc hiệu chu s á t lệnh ấy nghe được cái nào đó quen thuộc danh tự d i ệ p xương lạc túi đầu nhìn về phía trong tay trường đao đặc hiệu tên chu s á t lệnh hiệu quả chiến đấu bắt đầu sau có thể đánh dấu một tên địch nhân đối với nên địch nhân mỗi lần ba công kích có thể phụ ra một tấm sắt lục cân ký nhiều nhất trồng chất tầng năm s á t lục c ấ n ký có thể trực tiếp dẫn bạo tạo thành đại lượng tổn thương khi ngươi sử dụng mặc chu công kích mang theo s á t lục ấn ký địch nhân thì trên người địch nhân mỗi có một tầng ấn ký tổn thương để cao 8%. t h ế mà còn là tinh luyện sau tiến giai đặc hiệu nên nói một câu đã lâu không gặp sao lão bằng hữu đối với cái này đã từng cùng mình kể vai chiến đấu trợ giúp mình chém giết mấy vị địch thủ cũng nổ tổn thương tiên nhân đặc hiệu hạ tự nhiên cũng là vô cùng hoài niệm nghĩ tới hướng đủ loại thiếu niên không khỏi nhịn không được cười lên đi thôi đồng bạn chiến đấu bắt đầu mặc chu phát ra trận trận đa minh tựa hồ đáp lại thiếu niên chương hai trăm ba mươi xuất sư bất lợi kém chút chết bất đắc kỳ tử、Siêu. cực tốc bay tới màu lục mũi tên vững vàng đâm vào trên tảng đá cũng đem xuyên thủng bởi vì lực đạo không đủ chỉ có mũi tên đặt đến tảng đá một bên khác trốn ở tảng đá đằng sau diệp xương lạc yên lặng rời đi vị trí xuất sư bất lợi a không thể không nói diệp xương lạc vận khí đột nhiên trở nên kém hắn lúc đầu đầy ngập khát vọng muốn làm một vô lớn kết quả vừa đi hai bước liền gặp mình đối thủ thứ nhất dùng cung t i ễ n tiến hành công kích từ xa tinh linh tộc thanh niên là một cái toàn thân kỹ năng đều bị phong ấn người bình thường hắn chỉ có thể thông qua tẩu vị lan mình một cái trốn đến tảng đá đằng sau、Siêu. một mũi tên lại lần nữa bay tới nương theo lấy còn có tinh linh tộc thanh niên lãnh đạm vô cùng âm thanh ngươi vẫn làm mình ra đi đừng lại làm vô vị vùng đấy d i ệ p sương lạc không có trả lời đối phương bởi vì hắn biết đối phương khẳng định là muốn cho mình lên tiếng để phán đoán mình vị trí tên này t i n h linh tộc thanh niên rất rõ ràng mình ưu thế cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ních lại gần mình d i ệ p sương lạc nhớ lại một cái bao đựng tên bên trong có năm có tiễn song phương vừa mới gặp mặt đối phương liền bắn nhất tiễn mới vừa bắn hai mũi tên nói cách khác đối phương bao đựng tên bên trong chị còn lại có hai chỉ tiên điều kiện tiên quyết là đối phương trường cũng không có tự động khôi phục mũi tên đặc hiệu d i ệ p s ư ơ n g lạc túi đầu xuống nhìn mặc t h u hắn mới không nguyện ý đem mình sinh mệnh tập trung tại hư vô mở mịt may mắn bên trên cung cầu nguyện người khác là nhỏ yếu không nếu muốn biện pháp để mình trở thành cường đại hắn sinh mệnh chỉ có thể nắm giữ tại mình trong tay bình bịch, bịch trái tim bắt đầu chậm rãi nhanh chóng nảy lên không biết là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì hưng phấn d i ệ p s ư ơ n g lạc đống nhiên nắm chặt trong tay trường đao cũng bắt đầu yên lặng câu thông thể nội linh lực xác nhận thể nội linh lực vẫn như cũ như vậy nghe lời về sau hắn bắt lấy mũi tên đem mũi tên rút ra cũng hướng phía tinh linh tộc người chơi phương hướng đã đánh qua. Ba. có lẽ là bởi vì lực lượng quá yếu d u y ê n cớ chi này từ d i ệ p xương lạc tự tay ném ra mũi tên vẹn vẹn bay một nửa khoảng cách liền ném xuống đất phức nhân loại ngươi là đến trọc cười sao tinh linh tộc thanh niên một bên dương cung cài tên nhắm ngay d i ệ p xương lạc vị trí một bên không chút nào keo kiệt phát ra chế dây ớ c mới vừa là hắn nhất thời lời biếng không có ở tên kia nhân loại vứt mũi tên thì đem hắn cánh tay bắn thủng hiện tại tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện dạng này sai lầm chỉ cần tên này nhân loại dám lại ngoi đầu lên hắn liền sẽ trực tiếp hoàn thành nổ、đầu. mặc tru nhờ ngươi hắn tỉnh linh thai đột nhiên nghe được tên Đợt, bởi vì ma binh đại tôn nguyên nhân bất kỳ chủng tộc nào tại thần khí đảo đều không có giao lưu chứng n g ạ i mặc c dù là cây đao kia danh tự sao thiên nhân loại này lại muốn làm cái gì một giây sau diệp xương lạc đ ố n g nhiên cầm trong tay trường đao hướng phía hắn phương hướng n é m qua s i ê u hắn cũng quả quyết nhắm ngay diệp xương lạc đang tại nhảy lên trái tim bắn ra mình đ o ạ t mệnh nhất tiễn một t i ễ n này thành công đã trúng mục tiêu nhưng bởi vì diệp xương lạc tại đem mặc dù ném ra bên ngoài về sau liền quả quyết phía bên phải nhảy một cái để hắn vẹn, vẹn quắn xuyên n g mà không có xuyên qua trái tim、Siu. tình t linh ộ chỉ t a n niên n h đ ứ thấy nguyên bản cắm ở trên cây trường đao tựa như thu hoạch được lực lượng nào đó đông nhiên xuyên thùng thân cây sau đó thay đổi thân đao hướng hắn bay tới đem hắn thân thể xuyên qua phốc phốc tinh linh tộc thanh niên quỳ giảm xuống đất máu tơi ngăn không được từ khỏe miệng chạy xuống làm sao sẽ đây phanh lời còn chưa dứt hắn liền vĩnh viễn ngã xuống tí tách d i ệ p xương lạc bụng đang tại đổ máu ngực điều khiển mặc chu bay trở về mình bên người lạch cạch bởi vì thiếu linh lực bay đến một nửa thì mặc chu liền ném xuống đất thế là hắn chỉ có thể kéo lấy trọng thương thân thể chậm rãi đi qua đem nhặt lên đến về sau lảo đảo hướng đi bị đánh rết sau biên thành bảo dương tính linh tộc thanh niên tại mới vừa chiến đấu bên trong hắn đem lui tên rút ra cũng đã đánh qua hoàn toàn là vì tê liệt được nhân m ệ n đích Chính là vì đối ể thể thể cho địch bước có lực mạc chu có thực nhân hắn phải không hắn linh thân hiện nhỏ khiến. vào đao, đã đường đi. đó đem độ điều bị tin tưởng, liền trên dạng này có thể thực hiện biên tại bám Sau với quen thuộc lúc chiến đấu vì chiến thắng mà tùy ý tiêu hao linh lực diệp xương lạc đến nói loại này đem linh lực lợi dụng đến cực hạn đấu pháp hắn cũng không thói quen với lại hắn bình thường đều là điều khiển nguyên tố trực tiếp điều khiển linh lực nô、no, hắn cũng không có dạng này ký ức dù sao hắn tại cái thứ nhất thế giới liền có được điều khiển phong nguyên tố năng lực tại hắn có được linh lực về sau trên cơ bản đều là đem linh lực chuyển hóa làm các loại nguyên tố đến tiến hành chiến đấu trong đầu ý nghĩ ngàn vạn thân thể vẫn như c ũ lảo đảo tiến lên cũng thành công đi tới tinh linh tộc thanh niên hóa thành cái dương trước khi hắn chạm đến cái dương trong nháy mắt bên hai lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng n g à i đánh g i ế t ghi hai trăm bảy mươi chín hào người chơi đang tại đem tất cả vật phẩm trao đổi làm ma binh tệ xin lợi chúc mừng n g à i thu hoạch được tự do đặc hiệu thẻ mảnh vỡ một hai mươi năm kiểm tra đến n g à i binh khí trước mắt chỉ phối t r í một loại đặc hiệu phải chăng đem bị đánh g i ế t địch quân người chơi binh khí đặc hiệu thay thế đến ngày trên binh khí phải không chúc mừng ngày thu hoạch được một một m ộ một trăm binh khí giá cả ma binh tệ có thể đem địch nhân binh khí đặc hiệu thay thế đến mình trên binh khí sao cái này cơ chế nhưng thật ra vô cùng có ý tứ d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua cái kia thanh màu lục t i ể u cung phối trí đặc hiệu xâm chỉ trúc phúc mỗi lần công kích trúng đích địch nhân về sau đều có s á t suất phát động q u â n quanh đem địch nhân trói buộc tại chỗ cái này tuyển hạng ta có thể giữ lại sao không thể không mặc dù cái này đặc hiệu còn tính là không tệ nhưng với hắn mà nói ý nghĩa không lớn không nói trước cái này đặc hiệu phát động là có s á t suất với tư cách một tên cận chiến hình t u về thủ d i ệ p s ư ơ n g lạc có tự tin chỉ cần mình có thể cùng địch nhân khoảng cách rút ngắn địch nhân liền không có cơ hội đem khoảng cách kéo ra trọng yếu nhất là d i ệ p s ư ơ n g lạc rõ ràng nhớ kỹ màu trắng phẩm chất binh khí nhiều nhất có được ba loại đặc hiệu nếu như ra chỉ cái này đặc hiệu cuối cùng phát hiện vô pháp thay đổi cái k i a việc vui nhưng lớn lắm nương theo lấy mở dương kết thúc tinh linh tộc thanh niên màu xanh biết trưởng cùng đống nhiên phá thoái hóa thành một cái chùm sáng dung nhập mặc chu mặc chu thu hoạch được trưởng thành sắc bén độ một độ bền thêm hai mươi đánh giết địch nhân về sau địch nhân binh khí sẽ hóa thành mình binh khí trưởng thành con m trên quy tắc giống như không có giới thiệu cái này là vì cho các người chơi một kinh hỷ sao ma binh đại tôn ngươi lai、like、ngươi như vậy sẽ chơi à ngươi còn có bao nhiêu kinh hỷ là ta không biết khu khu không ngừng ho ra máu tươi đang tại nhắc nhở hắn đừng đặt chỗ này suy tư mau ăn dược d i ệ p sương lạc vội vàng dùng ý niệm gọi ra tùy thân cửa hàng tốn hao một trăm ma binh tệ mua xuống năm bình thuốc đỏ cùng năm bình mạn nạ ưng ngực ưng ngực tại chút xuống một bình thuốc đỏ cùng một bình mạn nạ về sau hắn ngực cấp tốc cầm máu vậy cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu ngay sau đó hắn liền dùng mới vừa chiến thắng đạt được 1.000 ma binh tệ mua một tấm kỹ năng giải phóng thẻ đến cái binh chủ hoặc là cho ta tới một cái điều khiển nguyên tố kỹ năng dầu gì cho ta đến cái chân ma phân thân cầm tâm ma giỏ đường cũng được không cần tu la ma đồng hắn cái này thân thể nhỏ bé thật sự là g á n h không được tu la ma đồng nghiền ép nha ở trong lòng yên lặng đem mình muốn giải phóng kỹ năng sắp xếp về sau hắn bóp nát trong tay kỹ năng giải phóng thẻ ken chúc mừng ngài b a n g chỉ phục tùng đã bị giải phóng diệm xương lạc cảm thụ được thể nội có thể tùy thời chuyển hóa làm băng nguyên tố linh lực đông nhiên nắm chặt nắm đấm mặc dù không phải cùng hắn lâu nhất phong nguyên tố kinh khủng nhất hỏa nguyên tố nhưng băng nguyên tố kỳ thực cũng không kém ban đầu thế nhưng là vì hắn đỡ được không ít công kích đáng nhắc tới là tùy thân cửa hàng bên trong kỹ năng giải phong thẻ giá cả bởi vì lần này mua sắm đã dâng lên đến hai ma binh tệ xem ra ma binh đại tôn không muốn để cho các người chơi đem được chú ý toàn bộ đặt ở kỹ năng bên trên dù sao trận này ăn gà thi đấu nhân vật chính là đám người trong tay binh khí Trưng 231, sát thần nhận cùng bạo tiếp lấy hắn liền bắt đầu chủ động xuất k í c h tìm kiếm những cái k i a cùng hắn cùng một xuất sinh điểm người chơi rất nhanh hắn liền gặp mình mục tiêu thứ nhất nhìn thấy tay cầm khai sân phủ thân cao khoảng chừng ba năm mét hổ đầu nhân người chơi d i ệ p xương lạc hai mắt tỏa sáng phi thường tốt là hắn cần có nhất cận chiến người chơi tại hắn nhìn thấy tên này hổ đầu nhân người chơi thì hổ đầu nhân người chơi đồng dạng thấy được cầm một thanh trường đao d i ệ p xương lạc nga o tại một tiếng đinh thái nhức góc hổ khiếu về sau hắn hai tay nằm ở khai sân phủ liền hướng phía nhân loại thiếu niên phương hướng vào tới diệm xương lạc tự nhiên không có khả năng lựa chọn lự cùng lúc đó mặc chu đặc hiệu chu sát lệnh lạng yên không một tiếng động bị phát động long quang nương theo lấy một trận kim loại va chạm âm thanh hai người chính thức binh khí ngắn giao tiếp vừa mới tiếp xúc diệp xương lạc liền cảm thấy một cô khủng bố cự lực thuận theo khai sơn phủ chuyển tới phanh hắn thân thể bị đánh bay ra ngoài nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng cấp tốc sản xuất một cái băng tay nắm lấy mình tại lực lượng đối bính bên trong diệp xương lạc rất rõ ràng thua thương tích đ ầ i mình theo lý mà nói loại tình huống này là không nên phát sinh dù sao mọi người thuộc tính đều bị hạ xuống năm điểm ngươi dựa vào cái gì có thể đánh lui ta d i ệ p sương lạc nhìn cái kia thanh màu bạc nhạt khai sơn phủ như có điều suy nghĩ là nó đặc hiệu sao nga ô h ổ đầu nhân muốn thừa thắng xông lên thế là nhảy lên một cái khai sơn phủ đã ngân quá đỉnh đầu một mặt băng thuẫn đột nhiên xuất hiện ở giữa không t r ú n g để hắn thân thể đâm vào phía trên đem ngân lại d i ệ p sương lạc nhân cơ hội này đem băng nguyên tố bám vào tại m ặ t chu trên thân đ ao liên tục chạm ra mấy đạo cỡ nhỏ đ à o cương h ổ đầu nhân huy động khai sơn phủ đem những n à y cỡ nhỏ đ à o cương từng cái chén nát giống như là khiêu khích một dạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười d u i ra một cái tay sau đó đông nhiên nắm chặt chu s á c lệnh bạo bất ngờ không đề phòng hổ đầu nhân đầu lâu bị rết chóc cấn ký nổ máu thịt bé bét nhất là con mắt càng là trực tiếp b ù mất không đợi hắn thích ư ớ n g hạ cám liền cảm giác bắp chân đau xót tiếp lấy liền không thể khống chế nằm trên đất phốc phốc nương theo lấy mặc chu một đ a o chém xuống hổ đầu nhân liền biên thành một cái không màu bảo dương chúc mừng ngài đánh dht bốn nghìn bảy trăm hai mươi lăm hào người chơi đang tại đem tất cả vật phẩm trao đổi làm ma bình tệ xin đợi chúc mừng ngài thu hoạch được tự do đặc hiệu thẻ mảnh vỡ hai tháng ba năm hai m ư ơ chúc mừng ngài thu hoạch được 1.700 m a binh tệ kiểm tra đến ngài binh khí trước mắt chỉ phối trí một loại đặc hiệu phải chăng đem bị đánh giết địch quân người chơi đặc hiệu thay thế đến ngài trên binh khí phải không d i ệ p sương lạc kiểm tra một hồi cái kia thanh khai sơn phủ mang theo đặc hiệu hùng lực lượng lực lượng hai siêu phàm về sau nên đặc hiệu mất đi hiệu lử d i ệ p sương lạc không ngạc nhiên chút nào n h ư mày cùng mình suy đoán đồng dạng a thật đúng là gia tăng lực lượng thuộc tính đặc hiệu so trước đó cái kia thanh cung tiến đặc hiệu h ế u thắng như vậy muốn giữ lại sao không trước mắt hắn chủ yếu là dựa vào chu sát lệnh chống sắt lục cân k h sau đó đ lực lượng tại bắt lấy trận này ăn gà thi đấu người thứ một mươi đầu về sau diệm sương lạc chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút một mươi người đầu mang đến cho hắn một mươi bốn bảy trăm linh ma binh tệ nắm bọn hạnh phúc hắn lại mua ba tấm kỹ năng giải phóng thẻ thông qua đây ba tấm thẻ hắn cầm lại phá quân chỉ lực sát sinh chỉ lực còn có bất bại chỉ thế trước hai cái có tốt với hắn mà nói coi như hữu dụng về phần cái thứ ba d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ có thể nói vạn nhất lần tiếp theo liền rút đến bất bại huyền thể nữa nha đáng nhắc tới là hắn tại giết chết một tên thú nhân người chơi về sau gặp một cái mình thích vô cùng đặc hiệu bạo ngược ma binh mỗi phá hư một kiện cùng mình đồng phẩm chất binh khí sắp bén độ vĩnh c ử u gia tăng một điểm không hai mươi lăm nói thật nhìn thấy cái này đặc hiệu về sau diệm xương lạc một giây đều không có do dự liền trực tiếp kèm theo tại mặc trù bên trên do dự một giây đều là đối với cái này đặc hiệu không tôn trọng v ề phần tại sao nó chủ nhân trước đánh không lại diệp s ư ơ n g lạc có thể là bởi vì nó vốn là kèm theo tại một cái dùng để ném mạnh trường m â u bên trên diệp s ư ơ n g lạc cũng không hiểu thành cái gì một cái dùng để ném mạnh trường m â u sẽ có được loại này đặc hiệu chẳng lẽ là tên này thú nhân người chơi từ ma binh đại tôn t h ể hao bên trong n g â u nhiên đến đáp án không được biết nói đi thì nói lại nếu như không phải là bởi vì dạng này diệp s ư ơ n g lạc khả năng cũng thu hoạch được không được cái này cường đại đặc hiệu mặc dù có hạn mức cao nhất nhưng này thế nhưng là hai mươi năm điểm sắc bén độ mặc c h nguyên bản sắc bén độ cũng chỉ có ba mươi ba điểm đ ặ t ở nguyên bản mặc chu trên thân đều là cơ hồ gấp b ộ i chớ nói chi là hiện tại khôi phục xuất xưởng thiết trí mặc chu nếu như có thể đem cái này đặc hiệu mang đi ra ngoài liền tốt d i ệ p xương lạc có chút lòng tham nhìn trường đao trong tay nếu như có thể đem cái này đặc hiệu mang đi ra ngoài hắn có thể vứt bỏ thống khổ ma binh dù sao có quỷ la đao làm xuống vị thay thế đáng tiếc loại chuyện này ngầm lại liền tốt tây lại tinh thần d i ệ p xương lạc từ không gian trong hành trang lấy ra một tâm màu bạc nhạt tấm thẻ tự do đặc hiệu thẻ ngài có thể từ vĩ đại ma binh đại tôn cho ra ngàn vạn đặc hiệu bên trong tự do một loại đặc hiệu kèm theo đến trên binh khí hắn vận khí không tệ vẹn vẹn mười tên người chơi liền thu hoạch được hai mươi lăm cái mảnh vỡ hợp thành tấm thẻ này xem hết hiệu quả sau đó hắn không khỏi nhẹ gật đầu từ ma binh đại tôn cho kilo ca lo ao bên trong chọn một nhà cái kia ngược lại là cũng không tệ lắm tâm niệm vừa động tâm thẻ màu bạc trong nháy mắt phá thoái hóa thành một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình trong nháy mắt đủ loại đặc hiệu ở trên màn ánh sáng nhanh chóng lướt qua nhìn hắn hoa mắt thế là hắn theo thứ tự sắp xếp hy hi hữu nhất không nhất định là thích hợp hắn nhất nhưng tốt nhất nhất định là hy hi hữu nhất tại một phen kiểm tra về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc xuất hiện trước mặt một lần nữa sắp xếp đặc hiệu h ắ n tử trên hướng xuống từng cái xem xét tham lam chi binh giết chết địch nhân về sau có sát xuất tuân ra hai phần bảo dương bảo dương bên trong thu hoạch được điểm tích lũy cùng trang bị vô số người sử dụng đều bởi vì nên đặc hiệu mà cửa nát nhà tan lưu lạc đầu đường phệ chủ giả người sử dụng may mắn cố định là một mỗi khác chết một vị chủ nhân binh khí trưởng thành độ đều sẽ tiến hành trình độ nhất định gia tăng đặt đến trình độ nhất định đem tự động t i ế n đến dai cô nhi chi nhận chỉ có phụ mẫu đều mất cô nhi mới có thể sử dụng nên đặc hiệu đối với phụ mẫu song toàn giả tổn thương trên phạm vi lớn gia tăng đã thỏa mãn sử dụng điều kiện đờ s h ả o h u y n h đệ mụ mụ ngươi trước đó xem thường ta cảm thấy ta là cô nhi cho nên không cùng ta chơi ta đem bọn hắn đều giết hiện tại ngươi cũng là cô nhi chúng ta có thể cùng nhau chơi đ ù a sao cô nhi viện sát nhân m à trong tù đối mặt phỏng vấn phóng viên nói như vậy diệm xương lạc nhìn một cái so một cái kỳ hoa đặc hiệu yên lặng kéo kéo khoe miệng quả nhiên là hiếm có đặc hiệu có thể có được các ngươi là chủ nhân các ngươi phúc khí a còn không hết hy vọng diệp xương lạc lại đi xuống lật ra một hồi phát hiện một cái thi đấu một cái kỳ hoa sau hắn từ bỏ cũng chuẩn bị một lần nữa kiểm tra đúng lúc này hắn trong lúc vô tình thấy được một hạng đặc hiệu sát thân nhận mỗi đánh g i ế t trình độ nhất định nào đó tộc sinh mệnh đều sẽ vĩnh cửu gia tăng đối với tộc này tổn thương tác dụng phụ cần sát lục đại lượng sinh mệnh nghiệp quả tội nghiệt quân thân hoan hồn máu tươi chói thể cái này đặc hiệu giống như thật có ý tứ giết người liền sẽ gia tăng đối với nhân loại tổn thương giết thú nhân liền sẽ gia tăng đối với thú nhân tộc tổn thương về phần tác dụng phụ hắn giống như thật không quan tâm nghĩ được như vậy hắn liền lựa chọn sát thần nhận với tư cách mình tự do đặc hiệu nương theo lấy hắn lựa chọn màn hình sau khi vỡ vụn hóa thành một đạo lưu quang dung nhập mặc trù bên trong chọn xong đặc hiệu về sau d i ệ p xương lạc yên lặng mở ra mình thiên phú giao diện đang tại phân tích bên trong mời hơi sau mình thiên phú có vẻ như tạm ngừng t ừ m ì n h tiến vào thần khí đảo sau đó nó vẫn lặp lại mời hơi sau ba chữ xem ra là phân tích không ra ngoài đây để một vị nào đó thành tựu cồn ma yên lặng thở dài cảm giác khoái hoạt đều biến ít đi chương 232, đột phá hạn chế liệp chi nhĩ d ừ n g dầm bên trong một người một khỉ đang tại kịch liệt giao chiến có vô số cây tối bởi vì hai người chiến đấu mà gặp không có vọng t hại hương có bị chặt đoạn có bị nệ ngược lại nhưng bốn phía hoàn cảnh không chút nào ảnh hưởng đang giao chiến một người một khỉ nhân loại thiếu niên cầm trong tay một thanh đỏ thấm dao nhau ma đao trên thân tản ra người sống đ ư ờ n g gần khủng bố sát khí tóc trắng b i ê n hầu nhưng là cầm một thanh màu bạc nhạt trường kiếm giống nhân loại đồng dạng mặc một thân đạo bảo tựa như một vị tiên khí bồng bỉnh có đạo cao nhân nhưng chóc lát nhìn thấy cái kia khuôn mặt liền sẽ trong nháy mắt tiêu tan hai người giao thủ ở giữa bạch viên còn nhịn không được t á n dương ngài rất mạnh cùng chúng ta thế giới những cái kia chỉ xứng với tư cách điểm tâm tồn tại nhân loại khác biệt là một vị chân chính cường giả ta phụ thân tại ta tiểu thời điểm thường thường nói cho ta biết nhân loại là một loại phi thường đáng sợ động vật nhất là am hiểu giết chết mình đồng bào nhìn thấy ngài sau đó ta cuối cùng tin tưởng câu nói này ba ba bá đáp lại hắn là diệp xương lạc không lưu tình chút nào lần lượt chẳng kích bạch viên hoặc trốn hoặc cản tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại trước mặt trên người thiếu niên ý đồ tìm kiếm được hắn bởi vì thư giãn mà xuất hiện sơ hở、ba. lại một lần nữa vung đao c h ả m kích về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc tại bạch viên tránh né trong nháy mắt quả quyết phát động chu sát lệnh dẫn bảo hiệu quả phanh bất ngờ không đề phòng bạch viên chân trái bị d ế t chóc g ầ n ký nổ lộ ra giấu tại lông tóc cùng d a thị t phía dưới bạch cốt không đợi hắn thích lưng cố này kịch liệt đau nhức d i ệ p s ư ơ n g lạc đã một đao bổ xuống không kịp nghĩ nhiều bạch viên chỉ có thể dùng trong tay trường kiểm màu bạc đi đón đỡ đây thế đại lực trần một đao long quong bạch viên song thủ cầm kiếm nhưng như cũng bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất thật lớn khí lực hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái song phương toàn thuộc tính đều là năm. hắn lại bị nhân loại kia thiếu niên vững vàng áp chế bạch viên không có chú ý đến là hắn trường kiếm màu bạc bên trên đã xuất hiện điểm điểm vết rách có lẽ hắn chú ý tới nhưng hắn cũng bất lực dù sao nếu như không cần trường kiếm màu bạc đó nữa hắn thân thể có thể gánh không được cái tia thanh ma đao c h ắ n g kích theo thời gian truyền r ờ i cái tia thanh khủng bố ma đao đã đặt ở hắn trên m ờ vai chỉ thiếu một chút liền có thể đem hắn một đao đeo đầu không thể tiếp tục như vậy nữa bạch viên đem tâm thần ngưng tụ ở sau lưng đầu kia rèn luyện ra được xem như đòn sát thủ cái đôi bên trên siêu chỉ thấy bạch viên đem mình cái đôi văng ra ngoài nó liền như là một đầu tấn mánh rắn độc nào về phía mình được nhân thời khắc mấu chốt d i ệ p s ư ơ n g lạc từ song thủ cầm đao cấp tốc biến thành một tay cầm đao tay trái bắt lấy đầu kia quăng về phía mình cái đôi b ă nguyên n g tố cấp tốc từ lòng bàn tay lan tràn đến đầu kia cái đôi bên trên b ạ c h v i ê n cảm nhận được bao trùm tại mình cái trùm mình nhận bên trên n đôi bao b tại ă g nguyên tố lập tức cảm thấy không ổn hắn cũng coi là một cái hung á c thú minh bạch cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn hại đạo lý thế là hắn cấp tốc vung kiếm chém xuống mình cái đôi đồng thời dùng bản chân nắm lên một nắm lớn thổ dội về diệm xương lạc thừa dịp thiếu niên bị bụi đất che đôi mắt cơ hội hắn cũng không quay đầu lại chuẩn bị bỏ trốn mất dạng khu khu khu làm một cái trước mắt toàn thuộc tính chỉ có năm người bình thường diệp xương lạc bị âm lúc này hắn vô cùng hoài niệm mình phong nguyên tố cùng siêu p h à m cảm giác hai thứ này p h à m là có một dạng hắn cũng không trở thành để cái này bạch viên có cơ hội cùng mình kéo dài khoảng cách ngài nhận lấy địch nhân kỹ năng công kích ngươi cần tiến hành lần một thể chất phán định phán định thất bại bởi vì ngài thể chất thuộc tính quá thấp kỹ năng hiệu quả gấp bội ngài sẽ mủ một trăm l i n u ta rất muốn n i ệ m tính b i n dẻo hắn con mắt tạm thời là không mở ra được cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ k h á c địa phương đến phán định đối phương hướng phương hướng nào chạy trốn t â m niệm vừa động vô số băng n ũ đánh út về phía mình bốn phương tám hướng chính đang chạy trốn bạch viên đối mặt đánh tới băng n ũ có thể trốn trốn không thể trốn liền vùng kiếm chém xuống đối với tạm thời không nhìn thấy diệp sương lạc đến nói hắn thính giác lúc này muốn so ba phút trước mình muốn nhạy cảm nhiều lại thêm hắn đang tại hết sức chăm chú d u y ê n có cho nên hắn cấp tốc tìm được đối phương vị trí mặc dù con mắt không nhìn thấy nhưng diệp sương lạc vẫn là cấp tốc sản xuất mười mấy nói băng lũ đã tới bạch viên vốn chuẩn bị lập lại, chiêu cũ, lại tại quay người trong nháy mắt tá chỉ thấy nhắm chặt hai mắt thiếu niên nghĩa vô phản cố hướng phía hắn phương hướng đuổi đi theo điều đó không có khả năng a ta rõ ràng để ngài tạm thời không thấy được mới đúng d i ệ p xương lạc cũng không cho phép chuẩn bị trả lời hắn nghi vấn dưới chân đường trong nháy mắt bị băng nguyên tố bao trùm giúp hắn hoàn thành lần một gia tốc lúc này trong đầu hắn yên lặng xuất hiện một bộ tràn g cảnh chính là hắn tưởng tượng bên trong bạch viên cùng bốn phía hoàn cảnh tại lần này đ ố i bính về sau trong tay hắn trường kiếm màu bạc cuối cùng không chịu nổi trực tiếp biến thành mảnh vỡ ngài binh khí mặc chu đặc hiệu bạo ngược ma binh phát động s ắ c bén độ một bạch viên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt giống nương theo lấy một tiếng đinh thai n h ứ c góc giống to d i ệ p xương lạc chân m ả y hơi nhữ lại đối phương cũng không có dùng kỹ năng vẹn vẹn dùng mình lớn giọng giống lớn một tiếng là phát hiện mình không nhìn thấy chỉ có thể dùng lỗ thai tới nghe cho nên muốn phá đi mình thính ra sao diệm xương lạc xác thực cảm giác có n g n g nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất đi thính giác t i ê n lặng đem linh lực chuyển hóa làm băng nguyên tố hóa thành băng lũ vòn quanh tại thân thể bốn phía chỉ cần đối phương dám phát động công kích hắn liền sẽ t r ọ n g quyền xuất kích nhưng hắn đợi nửa ngày cũng không có đợi đến bạch viên công kích hắn không công kích sao bạch viên đương nhiên không công kích hắn lại không phải người ngu đánh không lại còn nhất định phải đánh xin nhờ binh k h í đều nát chân đều bị tạc thành bắt ạ cốt nếu không chạy c k h ỉ đều muốn bị móc ra ăn hết hắn giờ phút này chính liều mạng leo lên đại thụ lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt thiếu niên tựa hồ từ bỏ đuổi giết hắn vén vẹn đứng tại chỗ thấy thiếu niên không có đuổi theo Bạch viên trong lòng mới vừa hiện lên một ớ i hiện vừa lên m kia đau sau đó bạch viên cái hót đến sau lưng xuất hiện một đạo tơ hồng theo tơ hồng mở rộng hắn cũng chính thức trở thành phân đều viên hầu vẫn như cũ đứng tại mù trạng thái diệp x ư ơ n g lạc lắc lắc trên thân đau máu cảm khái nói thật đúng là may mắn mà có lạc người ta hắn một trận chiến này sở dĩ có thể về mặt sức mạnh toàn phương bị nghiền ép đối thủ chính là bởi vì trước đó lạc nguyệt làm ra suất cái tia đạo trưng ơ tay gấu ăn hết về sau hắn hai tay lực lượng tăng lên một trăm cân đối với lúc ấy d i ệ p xương lạc đến nói cái này tăng thêm hiệu quả khả năng không tính rất mạnh nhưng tại loại này đặc thù trong sân hai tay lực lượng gia tăng một trăm cân nhưng chính là không nhỏ tăng thêm đáng nhắc tới là tại hắn chém giết địch nhân về sau trong đầu vang lên lần nữa quen thuộc c ấ m thanh đang tại phân tích bên trong mời hơi sau d i ệ p xương lạc thực sự không được ngươi đừng phân tích đi ta nhìn ngươi tạm ngừng thành dạng này ta đều khó chịu đương nhiên đây chỉ là nói đùa hắn đương nhiên vẫn là hy vọng phân tích ra dạng này hắn liền có thể tiếp tục tẩy thành liền chúc mừng người chơi ngài kỹ năng liệp chỉ nhi đột phá đẳng cấp hạn chế nghe được đây âm thanh hệ thống nhắc nhở cuối cùng gặp lại quang minh d i ệ p xưng lạc lập tức gọi ra mình thành kỹ năng liệp chỉ nhi li mắt một kỹ năng loại hình bị động kỹ năng hiệu quả người mỗi lần nghe được địch nhân nhịp tim đều có sát xuất phát động nên kỹ năng nên kỹ năng phát động về sau có đúng không địch nhân tiến hành lần một lượt điểm công kích địch nhân phòng ngự giảm ít hai mươi bị tỷ lệ bạo kích gia tăng một m ư ơ đặc hiệu săn bệnh thời khắc khi ngài hai mắt nhắm lại thì Thính lực một n lên trên g kích, kích vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh mị dạ mổ tổ nuôi trong nhà tử một công c k vị nào đó bị chém thành một trăm linh tám đoạn ác ma tộc người chơi chương hai trăm ba mươi ba bá chủ cấp sinh vật thái cổ mặc long liệp chi nhĩ đột phá hạn chế về sau công khai xuất hiện ở mình giải phong sau thành kỹ năng bên trong nguyên lai、like、còn có thể như vậy phải không ma binh đại tôn ý tứ chẳng lẽ là ta mặc dù phong ấn các ngươi lực lượng nhưng nếu như các ngươi nộ tính hơn người đem mình nguyên bản năng lực nâng cao một bước vậy cũng xem như các ngươi bản sự nâng cao một bước năng lực tự nhiên xem như năng lực mới hắn đương nhiên sẽ không lại hạn chế mặc dù ý nghĩ này không có đạt được chứng thực nhưng diệp sương lạc cảm thấy tám chín phần m ộ ư ơ i vậy nếu như cái khác kỹ năng đột phá hạn chế có phải hay không cũng có thể không cần giải phong thẻ chơi miễn phí mặc dù rất tâm động nhưng nghĩ nghĩ mình một thân kỹ năng binh chủ võ thần linh tôn chỉ có thể nói lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất cốt cảm giác vẫn là không cần nhớ nhiều lắm d i ệ p xương lạc nghiêng đầu một chút liệp c h i nhị thông thường hiệu quả mình là không cần suy nghĩ liền mình trước mắt đây so với người bình thường hơi cường một điểm cảm giác căn bản phát động không được ngược lại là cái kia mới đặc hiệu nếu như dùng tốt nói không chừng có thể đưa đến kỳ hiệu bất quá đánh giá bên trong cái kia mị dạ mổ tổ nuôi trong n h ạ tử hắn luôn cảm giác rất quen thuộc tựa h ầ nghe nói qua đối phương danh hảo nhưng bên ở nơi nào đã nghe qua mặc chu thuộc tính đã đạt đến màu trắng phẩm chất hạn mức cao nhất xin mau sớm đột phá sắc bén độ cùng độ bền tạm không gia tăng đột phá phẩm chất sau cùng nhau gia tăng d i ệ p s ư ơ n g lạc lần nữa thu hoạch được một cái đầu người về sau trong đầu vang lên dạng này nhắc nhở hắn lập tức kiểm tra một hồi mặc chu thuộc tính đúng là đạt đến hạn mức cao nhất bất quá bạo ngược ma binh gia tăng sắc bén độ tựa hồ là không nhận phẩm chất hạn chế đáng nhắc tới là màu trắng phẩm chất binh khí tựa như hắn đoán như thế xác thực chỉ có thể có được ba loại đặc hiệu v ề phần mặc chu vì cái gì ban đầu có thể có được bốn loại cái tia chỉ sợ là bởi vì chính mình cái tia đặc thù thiên phu ai như vậy muốn thế nào đột phá đâu d i ệ p s ư ơ n g lạc yên lặng mở ra tùy thân cửa hàng ý đồ ở bên trong tìm kiếm được đáp án thông qua một p h e n kiểm tra về sau tùy thân cửa hàng biểu hiện không có kết quả tìm kiếm đây d i ệ p s ư ơ n g lạc khe nhũ mày chẳng lẽ trận này trò chơi ma binh đại tôn chuẩn bị để mọi người đều dùng màu trắng phẩm chất binh khí để chiến đấu sao không đúng nếu như hắn thật là nghĩ như vậy vậy liền không nên xuất hiện đột phá phẩm chất sau cùng nhau gia tăng câu nói này hắn trong đầu bắt đầu nhớ lại lúc trước trò chơi chưa lúc bắt đầu châu nghe được quy tắc ý đồ ở bên trong tìm tới đáp án đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đồng thời truyền đến mỗi một cái còn sống người chơi trong đầu k e n kiểm tra đến đã có một trăm l i ê n người chơi binh khí thuộc tính đạt đến màu trắng phẩm chất cực hạn ba chủ cấp sinh vật thái cổ mặc long đã đổi mới giới thiệu nó vốn là một vị đại năng lấy tòa nào đó danh sơn là b ả n vẽ mặc hà là thuốc màu vô thượng kiếm khí là b ú t vẽ thời gian sử dụng bảy ngày bảy đêm vẽ suất không có mắt chỉ long nhưng bởi vì vị này đại năng tiểu đồ đệ tự cho là thông minh vì đó vẽ lên hai mắt giao phó nó linh hồn một cái nguyên bản có cơ hội trở thành t ò a n à o đó danh sơn chỉ thần mặc long gắng gượng bị chém đứt đường đi tới trước chỉ có thể hóa thành một đầu yêu vật rơi xuống bàn thường đại lượng ma binh tệ binh khí tiên giai thạch trò chơi sau khi kết thúc có thể đạt được ma binh đại tôn đưa tặng một phần nhỏ lễ vật ts ba chủ cấp sinh vật khiêu chiến độ khó cực cao mãnh liệt đề nghị tổ đội thảo phạt tổ đội thảo phạt người đặt đây chọc cười đâu một mình ăn gà thi đấu lấy ở đầu tổ đội thật tổ đội đoán chừng cũng là tại cái kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đánh xong mặc long trực tiếp giải thể trình diễn vừa ra đặc sắc nội đấu d i ệ p sương lạc nghiêng đầu một chút thái cổ mặc long vừa ra ăn gà thi đấu tiên trình liền bị trên phạm vi lớn r a t ó c n h a nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bản đồ cùng bản đồ bên trên trợt lóe trợt lóe điểm đỏ d i ệ p sương lạc quyết định đi góp một cái cái này náo nhiệt không thể không nói hán quả nhiên là hỗn độn trận doanh thần linh a d i ệ p sương lạc không biết là ma binh đại tôn giờ phút này đang tại ngủ say cũng không có điều k h i ể n trận này ăn gà thi đấu tiên trình cũng hoặc là q u a n chiến chân chính q u a n chiến là một vị một bộ váy đỏ tướng mạo xinh đẹp vô song ma đào chi linh đây để nàng bằng hữu giữ lại một bộ tóc dài màu bạc phiến linh không khỏi cảm xích minh xem ra ngươi thật rất ưa thích tiểu gia hỏa này nha bị gọi là xích minh ma đao chi linh t r ù n g điệp nhẹ gật đầu nhìn không chuyển mắt xuyên tấu qua cầu thủy tinh nhìn tên thiếu niên kia vậy thì thật là đáng tiếc tiểu gia hỏa này bên người đã có một thành cùng hắn sinh tử tương liên ma đao nếu không ngươi nói không chừng thật là có cơ hội xích minh không có tiếp t r a chỉ là vẫn như c ũ n h ì n tên thiếu niên kia không biết suy nghĩ cái gì trải qua một đoạn thời gian đi đường d i ệ p s ư ơ n g lạc thành công đã tới bản đồ bên trên điểm đỏ nơi này sớm đã người ta tấp nập chật ních các loại hình thái người chơi khiến người kinh ngặt là bọn hắn tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó cũng không có tàn sát lẫn、nhau. d i ệ p sương lạc nhớ lại một cái mình đến thời điểm gặp phải những cái kia người chơi giống như mình cho hết giết chết nghĩ đến đây hắn u ớ i v a y lại không thể trách hắn lại không người thông chi hắn ngưng chiến đương nhiên hấp dẫn người ta nhất còn phải là giữa không trung đầu kia bị mấy trăm đạo xiềng xích cắm vào thân thể một mực vây khốn mặc long thông qua nhìn ra nó thân dài đại khái là tại ba trăm l i n khoảng toàn thân từ mực nước cấu thành tựa như từ trong tranh đi ra đồng dạng ngay tại d i ệ p sương lạc yên lặng quan sát đầu này mặc long thời điểm một vị trường sam thanh niên đi tới nhận tình hỏi vàng hữu ngươi cũng là đến thảo phạt mặc long a muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu trường sam thanh niên cũng không kiên trì chắp tay liền trở về đồng bạn bên người đột nhiên trên bầu trời m ạ c long tựa hồ bởi vì bị nhiều người như vậy vây xem nhìn chăm chú mà bất mãn mặc dù toàn thân đều bị tỏa liên vây khốn m a động đánh không được nhưng nó còn có một cái miệng giống khủng bố sóng khí thậm chí đem một chút thể trọng hơi nhẹ người chơi đánh lui d i ệ p s ư ơ n g lạc đem mặc chu cắm vào mặt đất miễn cưỡng bảo trì mình thân hình không bị đánh lui nương theo lấy mặc long lần này cử động trên người nó xiềng xích lần nữa vông lòng mấy phần diệm xương lạc nhìn thấy một màn này bắt đầu suy nghĩ một cái ph Vượt lại đầu này mặc long mấy đầu xiềng xích đã tràn ngập nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn tránh thoát mọi người thuộc tính đều bị cố định là năm thật có thể giết chết đầu này mặc long sao về phần tại sao không thừa dịp mặc long bị tỏa liên vây khốn đánh đòn phủ đầu cái tiết chỉ sợ là bởi vì ma binh đại tôn không muốn để cho bọn hắn thẻ cái này bút tại xiềng xích bị hoàn toàn tránh thoát trước mặc long trên người có một hạng bờ uff vô lậu thân thể miễn dịch bất kỳ tình huống gì bên dưới không chế loại kỹ năng tổn thương loại kỹ năng giảm í c trạng thái loại kỹ năng xiềng xích bị hoàn toàn tránh thoát trước hữu hiệu, hiệu tránh thoát về sau nên b xem hết cái này bờ ưu phép về sau d i ệ p xương lạc nhiều hứng thú nhìn không c h u n g đầu kia không ngừng muốn tránh thoát xiềng xích mặt long nếu như nó biết những này xiềng xích nhưng thật ra là vì bảo hộ nó tránh thoát bọn chúng là tại tự chịu d ị ệ vong nó vẫn sẽ hay không k i ê n trì đâu phanh phanh phanh nương theo lấy vài tiếng tiếng vang cái k i a c h ó i buộc mặt long mấy đầu xiềng xích toàn bộ ứng thanh mà đốt rông thái cổ mặc long ngửa mặt lên trời thét dài biểu thị công khai lấy mình trở về đến lúc này thái cổ mặc long chính thức giải trừ phong ấn cùng lúc đó diệm xương lạc trong đầu trong nháy mắt vang lên mình thiên phú thanh em nhắc nhở phân tích hoàn thành đ a n g tại vì ngài tạo ra hàng loạt thành cựu d i ệ p s ư ơ n g lạc n g ư ơ i cuối cùng phân tích xong nha ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới ta đánh xong ăn gà thi đấu truyền tống về ra thời điểm lại nói cho ta biết phân tích hoàn thành ở trong lòng yên lặng nhổ nước b ọ o xong hắn yên lặng lui đến đám người sau lưng bắt đầu xem xét từ bản thân thiên phú tạo ra hàng loạt thành cựu về phần thảo phạt m ạ c long cái kia hoàn toàn không cần phải gấp để không có nhận rõ ràng t r ê n lệnh phá o h ô i lên trước ca d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn có được năng lực phi hành mấy tên người chơi hướng phía thái cổ mặc long bay đi hắn trên mặt không khỏi lộ ra một v ệ c ư ờ i lệnh thật sự là không do thực lực trên l Cái này, tất cả mọi người dài này như tất vì ậ y lớn, không cần n h n tính thuộc đều bồi i đối không thể nào là 5 điểm được không. 234, tính. Thật có lỗi, hôm nay đổi mới có mượn, tới ế t tuyệt thể Trưng tính. Thật chút thứ quá muộn, đều nay ngày được đặc không không. kéo hôm nào băng là có có b Vì bồi thường mọi người ta thức đêm bổ sung cũng từ hôm nay trở đi khôi phục ba canh sát thần hàng thế tại bản tràng trò chơi bên trong trí ít tàn sát năm trăm tên người chơi bốn mươi hai năm trăm đồ long dũng sĩ đánh giết b á chủ cấp quái vật thái cổ mặc long siêu việt bản thân đánh giết b á chủ cấp quái vật ảnh chi dạ vương ai mới là ba chủ đánh giết ba chủ cấp quái vật vô tướng quỷ nghiệm hàn lâm đánh giết b á chủ cấp quái vật nguyên tội c h i tử gia tộc của người chết số mệnh đánh bại b á chủ cấp quái vật giang tư h ạ xem hết đây hàng loạt thành cựu d i ệ p xương lạc sắc mặt không có cái gì đặc biệt biến hóa tạo ra những n à y thành cựu đều tại hắn dự kiến bên trong ngoại trừ cuối cùng một hạng thành cựu gia tộc của người chết số mệnh thật sự là kỳ quái cái khác b á chủ cấp quái vật đều là đánh giết vì cái gì chỉ có cái này tên là giang tư hạ là đánh bại là bởi vì độ khó cao hơn nhiều cái khác bốn cái quái vật sao lại nói cái tên này là hình người quái sao giống tại diệm xương lạc xem xét thành tự thì lúc này g ư ờ i chơi một tên cầm pháp trượng thanh niên tóc bạc đống nhiên quay đầu lại đối với quan sát đám người quát đều đừng nhìn hí nếu không mọi người ai cũng đừng nghĩ bắt lấy đầu này mặc long hắn thế nhưng là nói trong vòng một canh giờ g i ế t không được nó liền là vì tất cả người khiêu chiến thất bại lời này vừa nói ra một mực đứng ngoài quan sát bộ phận người chơi nhao nhao hạ tràng trong đó cũng bao quát diệp xương lạc bất quá hắn nhưng không có giống những cái k i a cận chiến người chơi đồng dạng lộ mãng sông đi lên hắn vẹn vẹn đối với thái cổ mặc long thả một cái chu sát lệnh sau đó núp ở phía xa dùng băng nguyên tố đao cương c h u y ể n vận không có cách diệp xương lạc một thân kỹ năng bên trong chỉ có phong thần ngữ cùng phần thiên kiếp có thể chém giết loại này đại thể hình q á vật trong bất hạnh vạn hạnh thái cổ mặc long sinh mệnh chị tự h ộ sẽ không tự động hồi nương theo lấy thái cổ mặc long sinh mệnh trị r ấ t xuống tám mươi phần trăm trên người hắn không ngừng có lân phiền ứ n dụng hóa thành long nhân binh sĩ hướng phía chúng người chơi vào tới ở đây người chơi không hổ cũng có thể tham gia trận này ăn gà thi đấu cao thủ đối mặt đánh tới đông đảo long nhân chiến sĩ bọn hắn phi thường có ăn ý đem giao cho cận chiến người chơi đến xử lý về phần có được công kích từ xa năng lực các người chơi bọn hắn đương nhiên là tiếp tục công kích thái cổ mặc long diệm xương lạc với tư cách một tên chiếu cố đánh xa cùng năng lực cận chiến người chơi tự nhiên là xung phong đi đầu thẳng hướng đánh tới long nhân binh sĩ chúc mừng người chơi chém giết tháiết thái c h ạ m long một đối với thái cổ mặc long tổn thương gia tăng không nam có thể c h n g chất nhìn thấy cái trạng thái này diệp sương lạc tựa hầu nghĩ tới điều gì lập tức chế tạo ra vô số đ a o cường thẳng hướng bốn phía long nhân chiến sĩ nói sớm có thể tăng tổn thương n h a ta muốn đánh mười cái nơi xa một tên thanh niên tóc bạc nhìn bay lượn ở trên không trùng cơ hồ đánh không đến thái cổ mặc long khẽ nhữ mày một giây sau hắn s ố c lên trong tay sách đem mình huyết dịch nhỏ ở mặt trên ta lấy cấm chỉ nhất tộc huyết mạch giải phóng mày thỏa thích hiện ra mày vì nặng a mày lấy vật gì với tư cách trao đổi trăm năm tuổi thọ đổi nơi lấy c ấ bay giao dịch đã thành một giây sau bị nhỏ lên huyết dịch cái k i a một tờ trong nháy mắt rụng cũng bắt đầu tự thiêu màu bạc thanh niên nguyên bản đỏ hồng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng h i ệ n nhiên t r ă m năm tuổi thọ đối với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ phanh thái của mặc long thân thể không thể k h ô n g chế hướng mặt đất rơi xuống có mấy tên né tránh không kịp người chơi lúc này bị nện thành t h ị t vụ đã nó đã rơi vào trên mặt đất cận chiến các người chơi cuối cùng có thể thỏa thích bày ra bản thân lực lượng trong năm mươi tầng trạm long diệp xương lạc cũng tạm thời từ bỏ dùng băng nguyên tố đao cương công kích từ xa mặc dù cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn s á t thực gần như không còn linh lực giống tại hiện trường tất cả người chơi cố gắng d ư ớ i thái cổ mặc long sinh mệnh trị nhanh chóng giảm xuống rất nhanh liền đạt đến năm mươi phần trăm trong n g á y mắt này nó lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ long âm tất cả người chơi đồng thời tiếp nhận nó chắc lần này kỹ năng định nhân đối với ngài phát động long khiếu cựu thiên ngài cần tiên hành lần một ý chí phán định phán định sau khi thất bại sẽ tiên vào choáng váng trạng thái phán định thông qua d i ệ p xương lạc sau khi tỉnh lại trước tiên đó là cách xa thái cổ mặc long bởi vì nó đã dơ lên cao cao mình đôi rồng、Phàng. thế lại lực tờ giờ ở m ở một phát vung đôi đem vô số bị choáng váng người chơi toàn bộ k h i ế n đi diệm s ư ơ n g lạc không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái vẹn vẹn đánh dụng thái cổ m ạ c long bốn mươi phần trăm sinh mệnh trị liền đã có nhiều hơn một nửa người chơi từ trận tại thuộc tính bị áp chế kỹ năng bị phong ấn hơn phân nửa tình h u ố n g d ư ớ i bọn hắn thật rất khó thảo phạt cái này tất cả mọi người tại loại này sĩ、si、khí trầm thấp tình h u ố n g d ư ớ i mới vừa phong ấn thái cổ m ạ c long năng lực phi hành thanh niên tóc bạc đứng dậy âm thanh chuyển vào mỗi người trong h a i nếu như không muốn cùng những cái kia biến thành thịt vụn ra hỏa cùng một kết cục nói liền đều cho ta dùng tới bản lĩ lao tử đều tốn hao một trăm năm v ọ n mệnh các ngươi đang suy nghĩ cái gì ma binh tệ cái gì đều tranh thủ thời gian tiêu hết các ngươi muốn chết về sau lấy ra khi tiền âm phụ dùng sao có lẽ là hắn nói thật để đám người tỉnh ngộ lại có lẽ là bọn hắn cảm thấy không cần lại giấu nghề t ầ n g t ầ n g lớp lớp pháp thuật cùng đất bị toàn bộ dùng tại thái của mặc long trên thân trong nháy mắt nó sinh mệnh c h ỉ rơi xuống tốc độ cơ hồ lật ra gấp đ ộ i là một cái đã đem hết toàn lực người thành thật diệp xương lạc cảm giác mình thật là quá trẻ tuổi hiện tại tình huống giới ta rất khó cướp được đầu người trừ phi ta có thể lần nữa đốn ộ hoặc là tùy thân cửa hàng bị trong nháy mắt mở ra, hắn lựa chọn mua ba tấm kỹ năng giải phóng thẻ không có bất kỳ cái gì do dự hắn trực tiếp đem toàn bộ bóc nát chúc mừng người chơi ngài kỹ năng tu la ma đồng đao thuật tinh thông võ thần đã giải phóng không thể không nói d i ệ p s ư ơ n g lạc may mắn thuộc tính lần nữa kéo bước có lẽ là bởi vì hắn vẫn thế giờ phút này chính đứng tại thung lũng kỳ a nhưng hắn cũng không có cách từ tiến vào trò chơi về sau hắn vẫn thế vẫn không tốt hắn không có thời gian cũng không có cơ hội đợi đến mình vẫn thế đạt đến cao trào kỳ đã so vận khí thất bại hắn cũng chỉ có thể từ đã giải phóng mấy hạng kỹ năng bên trong nghĩa về phần nguyên bản mây hạng kỹ năng phá quân chỉ lực sát sinh chỉ lực còn có bất bại chỉ thế trên cơ bản cũng rất khó tìm kiếm đến đột phá hắn duy nhất cơ hội cũng chỉ có trận này trò chơi hạng thứ nhất giải phong kỹ năng băng chi phong ấn d i ệ p xương lạc nắm chặt trong tay trường đao đi theo những người khác cùng một chỗ thẳng hướng thái cổ m ặ t long Bá. đang không ngừng vung đao đồng thời hắn còn tại nhất tâm nhị dụng tự hỏi nếu như nói phong đặc tính là tự do như vậy băng đặc tính lại sẽ là gì chứ diệm xương lạc đang trách đàm thế giới liền thường thường suy nghĩ vấn đề này lại vô luận như thế nào cũng không chiếm được đáp án mặc dù băng nguyên tố là mình tiên thiên thân thiện nguyên tố nhưng có lẽ là bởi vì độ phù hợp d u y ê n cớ hắn sử dụng băng nguyên tố phần lớn thời gian là vì phòng ngự băng là dùng đến phòng ngự sao đáp án hiển nhiên là phủ định băng tuyệt đối không phải dùng để phòng ngự hoặc là nói không chỉ là dùng để phòng ngự chẳng biết tại sao hắn trong đầu đột nhiên băng lên thái sơ hỏa linh vẹn vẹn tới gần hắn liền có một loại linh hồn đều muốn bị nung thành hư vô đau đớn với tư cách hỏa trúc thần linh hắn không thể nghĩ ngờ là hóa nguyên tố tốt nhất người p h á n ô n nếu như nói hỏa nguyên tố là vô cùng nóng bỏng như vậy băng nguyên tố đó là cực hạn rét lạnh d i ệ p xương lạc con mắt trong nháy mắt hóa thành màu đỏ máu hắn lĩnh ngộ băng đặc tính là r ế t lạnh là thuẫn cùng mâu thiên biên v ạ n hóa là vạn trượng tiên băng bên dưới tuyệt đối phong ấ n chương hai trăm ba mươi lăm đồ long dũng sĩ giống thái cổ mặc long phát ra thống khổ kêu g ê n chưa hề trải nghiệm qua kịch liệt đau nhức tại mới vừa trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân c ố này kịch liệt đau nhức t r a tân nó gần như phát cuồng đôi rồng điên cuồng lại không có kết cấu gì một cái lại một cái rơi đập đáng chết nó làm sao đột nhiên nội điên đầu này rắn phát cái gì thần kinh chúng ta cũng không có làm cái gì nha với tư cách kẻ cầm đầu diệp xương l à c yên lặng đóng lại tu la ma đồng trong nháy mắt mở ra lại trong nháy mắt đóng lại kỹ xảo s á c thực vẫn hữu dụng chí ít ngay tại lúc này có thể vì hắn tiết kiệm linh lực mặc dù không có siêu phàm cảm giác dẫn đến tu la ma đồng tổn thương rất c ạ o rõ nhưng tra tấn linh hồn hiệu quả là không có thay đổi chỉ cần s á c thực chúng đích đối thủ liền có thể để cho địch nhân đau đến không muốn sống đáng tiếc đối với người máy vô dụng dù sao người máy là không có linh hồn giờ phút này chiến trường bên trên đến thảo phạt thái của mặc long người chơi đã chỉ còn lại có không đủ hai thành tại nó nhiều luân phiên công kích giới thái r ư người ớ c còn c mắt sống ơ nương i phải là nhân tài kiến xuất bên trong nhân tài kiến xuất. Lần nữa đã trải sinh không không chỗ nhân nhân phen chuyển vận, nương theo lấy nó sinh mệnh h nào bên trong Lần nữa vận, nó xuống có rót mà là một lấy xuất xuất. trị t qua đã cổ mặc long trên thân long lân toàn bộ rụng nó biến thành một cái không có long lân v á i vật diệm xương lạc cũng thửa cơ hội này trồng một trăm bảy mươi tầng trảm long bốn mươi thái cổ mặc long đỉnh đầu x ư ơ n g rộng rụng hóa thành hai tên trăm mét cự nhân nhưng ở n g ư ờ i chơi nhóm toàn lực chuyển v ậ n dưới đây hai tên cự nhân rất nhanh liền bị làm chỉ ba mươi thái cổ mặc long toàn thân đều là vết thương không ngừng có mực nước hình dáng huyết dịch chạy xuống nó phản kháng cường độ chậm rãi càng đổi càng yếu 20% thái cổ mạc long toàn bộ thân thể đã ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi năng lực phản kháng tùy ý các người chơi tại nó trên thân thể muốn làm gì thì làm khi sinh mệnh trị xuống đến 10% t r o n g nháy mắt thái cổ mạc long nguyên bản vết thương trồng chất thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ phản phất là hồi quan g phản chiếu lần nữa phát ra vang vọng chân trời l o n g â m giống nương theo lấy đây một tiếng l o n g â m nó toàn bộ thân hình đều biến thành màu đỏ máu bá chủ cấp sinh vật thái cổ mạc long tiến vào cồn bạo giai đoạn thể lực vô hạn phòng ngự giảm ít năm mươi d i ệ p s ư ơ n g lạc sắc mặt không thay đổi bột có được đồng tiến vào giai đoạn thứ hai đây hoàn toàn ở hắn dự kiến bên trong nhờ vào thái cổ ma long phòng ngự giảm bớt năm mươi nó sinh mệnh c h ỉ rơi xuống tốc độ s o trước đó nhanh hơn năm ba một năm tất cả người đều đang mong đợi chờ mong mình có thể giành lại một kích cuối cùng Không một phần t r ă một m tên tay cầm dao găm thanh niên tóc l à một m cái thoáng hiện đi tới thái cổ mặc l o n g trên thân thể không một kích cuối cùng ta bắt lấy dao găm bên trên ngưng tụ mấy đạo huyết ảnh hung hăng đánh vào thái cổ mặc lòng khổng lồ trên thân thể tựa hồ cũng biểu thị hắn thành công Thanh niên nhắm mắt tay, nhắm hai cánh tay, chờ giang niên lại, đây ợ đợi i hệ thống thông thể báo. Có thể đợi đã l u cái kia vốn nên vang lên thông báo lại chậm chạp không có báo kia lại không vang vang vốn nên lên thông lên. đ â để hắn phi thường hoang mang không khỏi nhìn về phía hấp hối thái cổ mặc long nó vẫn như c ũ là suy yếu nằm trên mặt đất đỉnh đầu thanh máu nhưng như c ũ dừng lại tại nguyên bản vị trí phản phất là tại không tiếng động cười nhạo hắn thái cổ mặc long sinh mệnh trị vì cái gì không thắt xuống đây là hắn nghi vấn cũng là ở đây tất cả người nghi vấn nếu như các người chơi dò xét công năng vẫn còn như vậy bọn hắn chỉ cần đối với thái cổ mặc long sử dụng chức năng này liền có thể lập tức minh bạch nguyên nhân trạng thái băng chi phong ấn sinh mệnh trị phong ấn kỳ thực nguyên lý rất đơn giản tại tiếp xúc thì hướng đối phương thể nội trôn xuống nhiều cái băng hạt giống đợi đến đối phương đầy đủ suy yếu thì lại dẫn bạo hạt giống giải trừ sinh mệnh trị phong ấn công năng đương nhiên d i ệ p xương lạc sở di có thể làm đến cũng là bởi vì hắn mới vừa linh n g ộ chúc mừng người chơi ngài kỹ năng băng chi phong ấn đột phá đẳng cấp hạn chế tại băng chi phong ấn đẳng cấp đột phá trong nháy mắt đại lượng ký ức dốc vào hắn náo hải để hắn phảng phất bản năng học được cùng sử dụng ra tiến gia băng trị phong ấn bất quá bởi vì linh lực r i ê n có hắn chỉ có thể phong ấn không nhưng hắn vừa lúc bắt lấy lấy không nam yếu để thanh niên tóc làm công kích trực tiếp rơi xuống cái không d i ệ p xương lạc lúc này vươn tay nhắm ngay thái cổ mặc long t i ê n l ạ n g phát động mặc chu đặc hiệu chu s á t lệnh phanh nương theo lấy s á t lục ấ n ký bạo tạc thái cổ mặc long như là nến tàn trong gió một dạng thanh máu trong nháy mắt về không ngay sau đó một đạo màu đen lưu quang theo nó thể nội bay ra trong nháy mắt dung nhập đánh g i ế t giả thể nội tất cả người ánh mắt đều ngưng tụ ở d i ệ p xương lạc trên thân đó là hắn giết chết thái cổ mặc long dùng một loại không biết kỹ năng đặc hiệu chúc mừng người choi đánh rết ba một triệu ma binh tệ binh khí tiên giai thạch một tự do kỹ năng giải phong thẻ ba đặc hiệu thẻ long linh hàng thế chúc mừng n g à i thu hoạch được thành i ự u đồ long dũng sĩ d i ệ p sương lạc không thèm để ý chút nào người khác nhìn chăm chú xuất r a binh khí tiến giai thạch đem dung nhập mặc chu trong thân đ à o chúc mừng người chơi mặc chu đã tiến giai mới vừa là người làm tay chân thanh niên tóc lam ngữ khí băng lánh hỏi nhìn như nghi vấn thực tế trong giọng nói tràn đầy khẳng định d i ệ p sương lạc không nói gì vẹn vẹn nhìn quanh bốn phía một cái tất cả người đều dương dương mắt hổ nhìn mình bọn hắn ý nghĩ lạ thường nhất trí đã không có cách nào giết ch vậy liền giết chết tên k i a đánh giết thái cổ mạc long người chơi đồng dạng có thể thu hoạch nó rơi xuống đại lượng ma binh tệ thiếu niên nghiêng đầu một chút khó làm a hắn hiện tại nhưng không có hộ giáp cùng tính bền dẻo giúp hắn hộ giá hộ tống bị nhiều người như vậy vây công thế nhưng là sẽ chết người bị nhiều người như vậy bao vây mình tự h ổ lâm vào tuyệt cảnh diệm xương lạc khỏe miệng có chút dâng lên như vậy là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật giang giác thái cổ mạc long mới vừa tuân ra tự do kỹ năng giải phong thẻ bà bị hắn trực tiếp bốc nát về phần giải phong kỹ năng cái tia tất nhiên là có thể thay đổi chiến cuộc bất bại huyền thể binh chủ tự p ệ nương theo lấy ba loại kỹ năng giải phong tất cả người chơi đều cảm giác nhịp tim để lọt nhảy vỗ cái kia mới vừa còn người vật vô hại thiếu niên phản phất biến thành g á o thét thiên địa ma long già thần giả quỷ thanh niên tóc lam lần nữa phát động binh khí đặc hiệu trực tiếp thoáng hiện đến diệp xương lạc hậu phương trên không dao găm tung bay ở giữa liền muốn đem thiếu niên đâm lạnh thấu tim nhưng lại tại cái này trong n g a y mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên vang lên kiểm tra đến ngài muốn công kích s l 6 1 2 h a à o người chơi hắn bị động kỹ năng đã phát động ngài cần tiến hành lần một ý chí phán định phân định thất bại. Phúc phúc. thanh niên tóc lam đầu lâu bay thẳng ra ngoài bất bại huyền thể mở tự phệ mở nương theo lấy hai hạng kỹ năng đồng thời mở ra sói cùng dê nhân vật đã lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến người chơi khác ý thức được không thích hợp nhao nhao muốn tiên hạ thủ ví cường đáng tiếc tại bọn hắn sinh ra ý nghĩ này trong n á y mắt bá giả liền lặng yên không một tiếng động phát động s i ê u p r a n g vụ m ặ t mấy cái thông qua phán định công kích cũng bị diệp xương lạc nhẹ nhôm né tránh mặc dù tất cả kỹ năng giải phong sau đều là ban đầu trạng thái nhưng tự phê lở vờ một vẫn như cũ có thể làm cho hắn toàn thuộc tính gia tăng năm điểm loại này đặc thù kỹ năng tại trận này tất cả mọi người là toàn thuộc tính năm điểm ăn gà thi đấu bên trong đơn giản đó là hàng duy đạp kích lại thêm binh chủ tăng tổn thương cùng giảm tổn thương trận này cực kỳ tàn ác đồ sát chính thức mở ra d i ệ p xương lạc hiện tại nói cho ta biết là adem ai bao vây chương hai trăm ba mươi sáu thâm ma tiến hóa gian g g i á c đối mặt tiến giai sau mặc tru người chơi khác binh khí ngay cả một đao cũng đỡ không nổi liền được trực tiếp chém vỡ phốc phốc d i ệ p xương lạc bên thai không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở bạo ngược ma binh phát động sắc bén độ một n ư ờ i đây là thuộc về hắn một người đồ sát thị k ế n bất bại huyền thể lờ vờ một bổ sung một trăm điểm hộ giáp đủ để cho hắn không nhìn những cái kia đánh tới minh thương ám tiễn hơn mười đạo băng nguyên tố đao cương vờn quanh tại thân thể bột phía hắn mỗi một lần vung đao đều sẽ có một đạo đao cương được phóng thích ra ngoài ngẫu nhiên mang đi mấy tên địch nhân sinh mệnh sau đó trong nháy mắt một đạo đồng dạng băng nguyên tố đao cương liền được bổ sung đi lên đối mặt loại tình huống này trước đó xuất thủ cấm bay thanh niên tóc bạc lần nữa cắn nát ngón tay đem huyết dịch nhỏ tại trong tay thư tịch bên trên năm mươi năm tuổi thọ đổi nơi lây cấm chỉ sử dụng đạo kiếm kiệt, kiệt kiệt giao dịch thanh niên tóc bạc thân thể không thể khống chế nổ tung thuộc về hắn cái kêu bản phong ấn chỉ thư cũng bắt đầu không có hỏa tự cháy kiểm tra đến có người đối với ngài phát động phong binh chỉ thuật b i n h chủ đặc hiệu ma tâm phát động miễn dịch lần này phong ấ n cũng phản vệ đối phương ma tâm phát động quá nhiều lần t â m ma đã tiến hóa đang tại chém người diệm xương lạc trong đầu lập tức vang lên một cái quen thuộc â m thanh nha hô ta lại trở về tâm niệm vừa động hoàn thành tiến hóa tâm ma liền bị hắn triệu hắn đi ra ra đi thơ ma nương theo lấy thiếu niên kêu gọi một cái cùng hắn dung mạo hoàn toàn tương đồng chỉ là đỉnh lấy một đầu tóc bạc tâm ma liền được triệu hắn đi ra mặc dù rất ngạc nhiên tâm ma tiến hóa sau t h ủ tính nhưng diệp xương lạc cũng không sốt ruột đem ở đây tất cả người chơi toàn g i ế t sạch lại xem xét cũng được với tư cách tâm ma cùng bản thể hai người cơ hồ là ý niệm tương thông không cần nhiều lời tâm ma cũng biết mình nên làm những gì ha ha ha ta vận khí thật tốt vừa ra tới liền có thể giết người ta liền biết lão đại vẫn là nghĩ đến ta tâm ma trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười tựa như một cái ánh nắng sáng sửa đại nam hải tạch tạch tạch đao cương đem một tên sau cùng địch nhân nhất đao lưỡng đoạn về sau trận này không ngang nhau chiến đấu cuối cùng vẽ lên dấu trầm tròn、Hô. Thật sự là một trận chiến sự là gian nan A. đấu dù i ngồi tại thái hải tại hắn sau lưng, một bộ muốn nói lại thôi Gian cái cái giác hiệu đối với Diệp Sương Lạc đến nói cái ệ phệ p Sương số sau lưng, được. Sương long trên thân nhìn trên đứng hắn muốn dáng. nan không dụng hàng đến cũng không có cái gì khác nhau. gãy gì gì gì Lạc lâm, Lạc mạc cổ chỉ cốt. cảm thúc, tác có khác thể, mặt đất Thâm một ta Tự kết bất phụ quá ma sao? Vì đều đã đã vô quả bộ bộ d sao hắn toàn thuộc tính vốn là chỉ có năm từ không gian trong hành trang xuất ra một bình sinh mệnh dược tề cùng một bình linh lực dược tề đồng thời rót vào trong miệng đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau hắn mở ra mình thiên phú giao diện lựa chọn nhận lấy đồ lòng dũng sĩ thành tiệu ban thưởng thành tiệu ban thưởng lòng chỉ thương sách kỹ năng lòng chỉ thương l và mát kỹ năng loại hình bị động kỹ năng hiệu quả người mỗi một lần công kích về sau đều có s á t suất kèm theo một cái hình dòng đao cương bị hình dòng đao cương trúng đích đ ị c h nhân cần tiến hành lần một thể chất phán định phán định sau khi thất bại sẽ thu hoạch được người đền rủa được, trạng thái tớ s nên kỹ năng trưởng thành phương thức là chém giết long tộc đem linh hồn giam cầm trước khi chết toán niệm càng mạnh càng có xác suất đem giam cầm đánh giá minh vương tinh lại đến một cái nhạc ta cơm thừa cái này kỹ năng cũng không tệ d i ệ p xương lạc không có cái gì đặc biệt phản ứng cái này kỹ năng tác dụng chỉ có thể nói là có còn hơn không dù sao cũng là xác suất loại kỹ năng ai biết lúc nào có thể phát động bất quá dù nói thế nào cũng là cao quý bị động kỹ năng hắn cũng không để ý đem đặt vào mình thanh kỹ năng nhìn thấy thanh kỹ năng bên trong đứng tại cao lượng trạng thái long chỉ t h ư ờ n g d i ệ p xương lạc như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、tại ăn gà thi đấu bên trong thu hoạch được kỹ năng mới là không thụ phong ấn hạn chế bất quá người bình thường hẳn là cũng không có cách nào thu hoạch được kỹ năng mới a xem hết mình thành tựu bất thường tiếp xuống liền nhìn xem bộ tuân gia đến vật phẩm a long linh hạ thế loại hình đặc thù vật phẩm đặc hiệu thẻ hiệu quả nhưng vì tùy ý binh khí kèm theo một hạng ngoài định mức đặc hiệu không nhìn phẩm chất hạn mức cao nhất không chiếm đặc hiệu vi long linh hàng thế đốt cháy linh lực tuổi thọ thuộc tính trị hạn mức cao nhất triệu hoán tượng cổ long linh trợ trận đánh giá h i ệ t kiệt kiệt ta hiến tế một nghìn năm phòng bệnh triệu hoán m ộ ư ơ i con tượng cổ long linh một vị nào đó đột tử tinh linh tộc vương tử k h á c mệnh đặc hiệu a do dự một chút hắn vẫn là đem long linh hàng thế cái này đặc hiệu kèm theo tại mặc chu phía trên mặc dù thu hoạch được cái này ngoài định mức đặc hiệu nhưng hắn vẫn không khỏi yên lặng thầm nghĩ thật hy vọng không dùng được cái này đặc hiệu mặc dù long huyết cổ thụ vì hắn tăng lên 500 năm trăm n ă m phòng bệnh nhưng hắn vẫn như cũ không tính là giải sinh loại cái đồ chơi này triệu hắn một cái liền phải một trăm n ă m phòng bệnh triệu hắn bảy tám con hắn liền phải đi cùng cái kia đột tử tinh linh vương tử làm bạn tựa hồ tưởng tượng đến cái kia hình ảnh thiếu niên không khỏi lắc đầu dù n g ý niệm gọi ra tùy thân cửa hàng giá trị cao nhất tạm thời vẫn chưa có người nào trao đổi dù sao n ó thế nhưng là cao tới một trăm vạn ma binh tệ ngoại trừ diệp x ư lạc trước mắt hẳn là không có người chơi có thể góp đủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này thương phẩm liền bị hắn mua xuống tới cái đồ chơi này giá trị cao nhất với lại giới thiệu bên trên cũng nói rõ nên vật phẩm là ma binh đại tôn tỉ mỉ chuẩn bị thần bí ban t h ư ở n g d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn tin tưởng hắn hắn tỉ mỉ chuẩn bị khẳng định là đồ tốt nhất định phải bắt lấy chúc mừng người chơi thu hoạch được d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn xuất hiện tại lòng bàn tay màu bạc viên cầu đây cũng là ma binh đại tôn tỉ mỉ chuẩn bị thần bí ban t h ư ở n g thiếu niên chẳng có mục đích đem cao cao q u ă n g lên lại vững vàng tiếp được trong mắt nổi lên màu bạc viên cầu kỹ càng t h u tính chưa mệnh danh phẩm chất màu đen đặc thù trang bị trang bị loại hình trang sức đặc hiệu một ngược dòng thì có thể đem một loại kỹ năng. sưng hào đặc hiệu c u n g đồ thiết lập lại mỗi cái thế giới có thể sử dụng ba lần cùng một kỹ năng sưng hào đặc hiệu nhiều nhất sử dụng một lần đặc hiệu hai an vận chém giết địch nhân về sau nó sẽ thôn vệ địch nhân khí vận khi thôn vệ khí vận đạt đến nhất định trị số nên trang bị sẽ nên đón lần một trưởng thành đại nó sẽ tự động trở lại ma binh đại tôn cất giữ trong kho đùa b ỡ n thời gian thôn vệ khí vận thật không hổ là ma binh đại tôn tự mình rèn đúc xuất ma binh A lại nói hắn thế mà còn là một tên luyện khí sư sao diệp sương lạc nhìn mình mặc chu, có chút ý động nhưng lại lập tức nản trí hắn thế nhưng là hỗn độn trận doanh thần linh mình chẳng qua là cùng hắn từng có gặp mặt một lần lại không bỏ ra nổi có thể đả động đối phương chỗ tốt hắn làm sao lại không trả giá trợ giúp mình đâu lui một vạn b ư ớ nói dù là hắn thật nguyện ý diệp sương lạc cũng phải cẩn thận suy nghĩ một cái hắn có phải hay không có mưu đồ khác hắn thủy trung tôn trọng một c Thế giới b ê n trên n k h ô g có công miễn phí t r ư a bất bóng tặng vật, trong t kỳ vận mệnh quả tặng lễ vật, đều lễ đã ố i đánh dấu tóc ố t thành, tại Tâm t giá cả. Liên gọi ngươi. Sương đứng lưng Ngươi Liên khi Diệp cả. Lạc Mệnh danh hoàn nhìn mình Ma. phía sau quay sau đầu về là bởi vì tiến hóa biến thành dạng này sao thiếu niên chân mày hơi nhữ lại mình tóc là màu đen đối phương tóc là màu bạc rất dễ dàng bị phân biệt ra được căn bản không pháp lấy ra khi thế thân dùng t â m ma lắc đầu phi thường thẳng thắn nói dĩ nhiên không phải chỉ là vì cùng lão đại có chỗ khác nhau lão đại ngươi là cảm thấy màu bạc không dễ nhìn sao ta còn có thể biến thành khác nhan sắc ca Đang đỏ, ma lam, nói chuyện, tâm ma màu tóc cấp tóc biến. Màu đỏ, màu lam, màu lục, cuối cùng biến thành cầu vòng khi cải cuối tóc cấp tóc lục, cầu màu Màu màu màu tâm sau t một sát tóc tâm Diệp Sương nhìn đỉnh vòng Lạc lấy cầu đầu m kéo kéo khỏe loại những miệng. Biến trở về tóc đen, đừng trở tóc về cả l ậ t này. Sau khi ban bố mệnh lệnh xong không để ý tâm ma hữu hoán ánh mắt d i ệ p xương lạc xem xét lên hắn bảng thuộc tính xem hắn tiến hóa sau có cái gì mới biến hóa liên quan tới nhân vật chính thu hoạch được ma binh ta nhớ nửa giờ cũng không nghĩ tới cái gì tốt danh tự vốn cộng đồng một cái đi mọi người có chủ ý gì tốt sao đằng sau hai canh đang tại khẩn cấp gõ chữ xin chờ một chút thơ ma d i ệ p s ư ơ n g lạc toàn thuộc tính cùng bản thể tương đồng tiến hóa về sau có thể dẫn dắt ý chí yếu kém giả nội tâm tâm tình tiêu cực có thể dẫn đạo nội tâm âm vũ g i ả sinh sôi tâm ma thu hoạch được đặc tính tâm ma c h i vương đối với có được tâm ma địch nhân tạo thành tổn thương gia tăng hai mươi phần trăm cũng có sát xuất x ố i dục địch nhân tâm ma xem hết tâm ma thuộc tính về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc trên dưới đánh giá hắn một phen không nghĩ tới a ngươi thế mà cũng có thành tiệu vương tri trí thơ ma bị hắn dò xét run rợ y nhịn không được hỏi lão đại ngươi đang tự hỏi cái gì d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu cũng không nói đến mình lo lắng mình tâm ma mặc dù sớm đã thân phục nhưng đó là bởi vì chính mình lực lượng hoàn toàn nghiền ép hắn hiện tại mình thực lực cùng hắn gần như không tướng trên dưới hắn thật sẽ không phản loạn sao mặc dù hắn mỗi ngày đều cười toét toét giống như cái gì đều không thèm để ý bộ dáng nhưng đây thật không phải hắn ngụy trang sao d i ệ p s ư ơ n g lạc con mắt có chút nhau lại hắn thật sự là khó mà tín nhiệm mình tâm ma a vạn nhất đối phương vẫn luôn ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức trở lấy cho mình n g h ẹ cái đại đây chẳng phải là bờ bờ tâm ma nghiêng đầu một chút mình cái này lao đại đến cùng đàng suy nghĩ gì Thôi t cùng lại thời i đối song song, phương khắc ô n đó một cái nhìn tướng mạo chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên một đao đem chính mình sợ tại khu vực một tên sau cùng địch nhân chém giết tiếp theo thiếu niên không thèm để ý chút nào xoa xoa gương mặt vô ý nhiễm huyết dịch lẩm bẩm nói Còn, không phải lúc thứ hai chiến khu thiếu niên cùng mình tâm ma sóng vai mà đi bọn hắn mới vừa đánh thắng mấy trận xảy ra bất ngờ tao nổ chiến đột nhiên tâm ma bước nhanh chạy đến phía trước sau đó xoay người đối với hắn nói ra lão đại ngươi có phát hiện hay không một cái rất kỳ quái vấn đề vấn đề gì tâm ma chỉ chỉ mặt đất một mặt quái gì nói ra cái bóng ngươi cái bóng vì cái gì không thấy không biết từ tiến vào ăn gà thi đấu diệm xương lạc vẫn chưa thấy qua mình cái bóng mẫu c h ố t là những người khác cái bóng đều tốt chỉ có mình cái bóng không thây rất khó không nghi ngỏ đây là ma binh đại tôn thủ út ngay tại diệp s ư ơ n g lạc suy nghĩ mình cái bóng đến tột cùng đi nơi nào thời điểm một đạo thê lương tiếng kêu gen từ tiền phương chuyển đến À nguyên bản còn có chút sầu nao bất t ư ớ c tâm ma lập tức hưng ơ p h ấ n lên lẩm bẩm nói bao nhiêu mỹ rượu kêu gen a thanh â m này hô đơn giản cứ gọi quá h o à n mỹ diệp s ư ơ n g lạc liếc mắt không nhẹ không nặng một trường v ỗ tại hắn cái hốt nói khẽ đừng đặt tiệm cắt tóc người đi phía trước nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào đối với cảm giác thuộc tính bị phong ấn diệp xương lạc đến ó i tâm ma xuất hiện rất tốt đền bù điểm này chỉ ít không xác định có hay không nguy hiểm đường có thể cho hắn đi trước có cái gì lôi có thể lấy để hắn đi lần không cần mình đần độn xông về phía trước chịu một bàn tay tâm ma thanh t ỉ n h lập tức hướng phía mới vượt kêu rên chuyển đến địa phương chạy đi về phần diệp xương lạc hắn lặng lẽ trốn lên chờ đợi tâm ma chuyển về tin tức lão đại bên này cái gì đều không có rất an toàn nhanh hơn tâm ma chuyển về tin tức im bặt mà d ừ n g nếu như không phải diệp xương lạc cùng tâm ma có đặc thù cảm ứ n g liên hệ hắn thậm chí cảm thấy đến tâm ma đã n g ộ i diệp xương lạc có chút hoang mang n h ữ mày đã tâm ma còn sống vì sao lại chuyển về một đầu chỉ có một nửa tin tức xảy ra chuyện gì Bởi vì vô khoảng cách hắn pháp quá xa, tại mảnh này kịch độc hải dương màu tím bên trên có một đầu cùng nó không hợp nhau cũ nát tiểu ngư thuyền thuyền đánh cá bên trong một tên lão giả chính bốn bề yên tĩnh ngồi tại mình trên ghế chỉ bất quá hắn cái ghế ít nhiều có chút đặc thù c ư nhiên là một cái lâm vào hôn mê thiếu niên d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn mình n g ấ t đi tâm ma cũng là có thể hiểu được vì cái gì truyền về tin tức chỉ có một nửa hai người cách không đối mặt về sau lão giả trước tiên mở miệng tướng mạo đồng dạng xem ra ngươi chính là cái này cẩn thận ma bản thể nghe vậy d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười nói ra l ã o nhân ra chẳng lẽ không có người dạy qua ngươi đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao đang khi nói chuyện hắn một thân ngập trời sát khí không có chút nào che giấu được thả ra đi ra lão giả không thèm để ý chút nào thiếu niên phong thích ngập trời sắc khí ngựa khí bình tĩnh nói ra trên cái thế giới này lão phu kiên kỵ người rất nhiều nhưng tuyệt đối không bao của ngươi đang khi nói chuyện lão giả trên thân t à n mát ra một loại khủng bố khí thế d i ệ p xương lạc trên mặt lộ ra cơi ư lạnh đã nói đều nói đến cái mức này vậy cũng chỉ có động thủ lão giả hiển nhiên cũng nghĩ như vậy thế là hắn đưa tay trộm một cái đem một thanh màu xanh biếc dao bếp tóm vào trong tay cả hai giữa chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng ngài bị động kỹ năng binh chủ đặc hiệu bá giả đã phát động địch nhân cần tiến hành lần một ý chí phán định phán định thành công Tạp n g ư máy diệm tra m xương lạc, đen, đen lạc chú ý đến tại mình binh chủ phát động về sau nguyên bản còn toàn thân tản ra khí thế khủng bố lão giả ngu ngơ ngay tại chỗ từ đối phương biểu lộ đến xem hẳn là xảy ra chuyện gì để hắn khó có thể tin sự t ì n h đây là binh chủ sẽ không sai giang tư hạ dù là quên hết mọi thứ cũng sẽ không quên loại này bị bá giả lực trường trùng kích cảm giác hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất dùng nhất cung kính ngữ khí nói ra cựu lê nhất tộc giang tư hạ bái kiến t h ầ n tử cựu lê diệm s ư ơ n g lạc tại lịch sử trên lớp học được qua là thượng cổ thời kỳ cái nào đó bộ lạc danh tự binh chủ tựa hồ xác thực cũng là vị kia bộ lạc thủ lĩnh xương h ả o một trong đối phương xem thấu cũng gọi ra mình truyền thuyết cấp bị động binh chủ ngươi vì cái gì gọi ta t h ầ n tử giang tư hạ ngữ khí cung kính hồi đáp đời cuối cùng đại võ ti đã từng giữ ngôi qua cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có một vị thức tỉnh binh chủ thiếu niên dẫn đầu tộc ta trở lại đình phong tại ngàn vạn đồng bào nhìn soi mói chém giết vị kia dính đẩy tộc ta đồng bào máu tươi quái vật nói xong lời cuối cùng hắn bỗng nhiên n g m n g đầu ánh mắt hừng hực nhìn thiếu niên ngài hiển nhiên đó là trong dự ngôn vị thiếu niên kia chương hai trăm ba mươi tám hồ phách tinh thần thế giới bên trong huyết h ả i không ngừng nhấc lên đoá đoá bậc nước vô số h a n hồn ác linh bị chấn áp tại đáy biển thảo lão nhân này không nói võ đức thế mà đánh lấy ta lão đại ngươi mò đưa ta thả ra ta muốn cùng hắn đại chiến ba trăm h i ệ p d i ệ p xương lạc v ố t v ố t mi tâm ra lệnh ồn ào quá im miệng mới vừa đem tâm ma thu hồi hắn lập tức giải trừ hôn mê thanh tỉnh lại sau đó hắn liền bắt đầu liễu lo không ngừng t ê u gạo làm cho hắn đầu hoang o n g một bên giang tư hạ chú ý đến một màn này kịp thời mở miệng nói ra thân tử lão phu lắng miệng khuyên ngài một câu vẫn là mau chóng đem tâm ma xử lý x é đi giữ lại trung pi là cái thái họa ta có thể dạy ngài trả m ma chỉ còn không đợi hắn nói xong thiếu niên liền mở miệng đánh g â y hắn không cần ta có chừng mực giang tư hạ quả quyết n mở miệng lại hai người mới vừa quen nói nhiều tất nói hớ đạo lý này hắn vẫn là minh bạch thân tử có được binh chủ nói cách khác vị này tâm ma là ma tâm dựng dục g a hắn biết là cái thứ hai chi ương u y ệ n đại nhân sao lão giả trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh cự lê tộc đã từng đệ nhị cầng giả Đời cuối hắn g cùng cùng trong trong một một đối với tỷ lao giả y mới vừa ánh mắt có thể nói là quá quen thuộc đó là xuyên thấu qua mình thấy được người nào đó lâm vào hồi ức ánh mắt hắn cũng không hứng thú cho người khác khi thế thân cho nên trực tiếp đánh gây lao giả hồi ức giang tư hạ lấy lại tinh thần làm chuyện thứ nhất đó là dùng hai tay dâng cái kia thanh màu xanh b i ế c giao biết đưa đến thiếu niên trước mặt thân tử đây là tộc ta chấn tộc thần binh hổ phách ngài muốn hay không thử một chút giang tư hạ vẫn cảm thấy mình không xứng với hổ phách nó thế nhưng là cựu lê tộc thời đại cung phụng chấn tộc thần binh nếu như không phải là bởi vì toàn bộ cựu lê tộc chỉ còn lại có mình một người nó cũng sẽ không lựa chọn nhận mình làm chủ hiện tại diệp s ư ơ n g lạc vị này thức tỉnh binh chủ thần tử xuất hiện h ắ n cũng nên đem hổ phách giao cho nó chân chính chủ nhân nhìn giang tư hạ đưa qua giao biết diệp xương lạc trước mắt nổi lên nó kỹ càng t h u tính hổ phá trang bị loại hình vũ khí đao phẩm c h ấ t màu l a m đặc hiệu một đặc hiệu hai đặc hiệu ba đặc hiệu z bảy sắc bén độ tám mươi năm lực công kích một trăm ba mươi năm một trăm chín mươi tám trang bị điều kiện có được cựu lê tộc huyết mạch đánh giá nó từng đi theo cựu lê tộc thủ lĩnh huyết chiến thiên ma đã từng minh châu bị lòng đong biến thành người nào đó trong tay cắt dựa chặt món ăn giao biết ngươi cũng không phải là bọn nó đợi đã lâu đời thứ ba chủ nhân cho nên không được đụng nó d i ệ p xương lạc ánh mắt ngạc nhiên nhìn thanh này giao biết không hổ là cựu lê tộc trấn tộc thần minh mặc dù v ẻ n g o à i kéo hông nhưng có dòng d ã bảy loại đặc hiệu còn đều là vô pháp xem xét đặc hiệu thật sự là một thanh hào đạo a từ khi thu hoạch được binh chủ về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc liền đối với tất cả cường đại binh khí có một loại không hiểu hào cảm đỉnh lấy giang tư hạ chờ mong ánh mắt d i ệ p s ư ơ n g lạc kìm lòng không đặng đưa tay muốn đụng vào nó về phần trang bị điều kiện s ớ m đã bị hắn ném xót n a vừa y mới chạm đến n ó m ộ t cỗ sắc bén đao cương được bén đao ph mặc dù tại thiếu niên thụ thương về sau phát ra trận trận đao minh không ngừng nói cho thiếu niên nó muốn nuốt thanh này rao biết đây giang tư hạ mê mang trước mặt thiếu niên rõ ràng thức tỉnh binh chủ vì sao hổ p h á c h lại như vậy kháng cự hắn diệp s ư ơ n g lạc cũng rất rõ ràng nó vì cái gì như vậy kháng cự mình trang bị trên điều kiện minh xác biểu thị cần có được cựu lê tộc huyết mạch mình hiển nhiên là không có cho nên nó như vậy kháng cự mình là bình thường mặc dù mặc Chu một mực nói cho hắn biết nó muốn nuốt thanh này rao biết nhưng diệp xương lạc vẫn là n h ữ n tâm cự tuyệt nó khó được đưa ra yêu cầu nguyên nhân rất đơn giản trực giác diệp sương lạc trực giác nói cho hắn biết nếu như hắn dám để cho mặc chu nuốt mất thanh này do biết hắn liền sẽ chọc đại phiền thoái tại đ ê m mặc chu khát vọng áp chế xuống về sau diệp sương lạc nhìn như vô ý hỏi vừa rồi nhìn ngươi thốt ra ngươi hiểu rất rõ binh chủ sao giang tư hạ lắc đầu thành thật trả lời cũng không tính hiểu rõ chỉ là đã t ừ n g t ự mình tiếp xúc qua đại võ ti đại nhân bá giả l ư c trường cho nên mới có thể lập tức nhận ra diệp sương lạc nhẹ gật đầu truy vấn cựu lê tộc thức tỉnh binh chủ người có rất nhiều sao giang tư hạ lại lần nữa lắc đầu cười khổ nói làm sao có thể có thể tại cựu lê tộc lịch sử bên trên ngoại trừ thế hệ đầu tiên tộc t r ư ở n g thức t ỉ n h qua liền chỉ có thứ bảy mươi tư thay mặt đại võ ti có được loại năng lực này có hai người sao d i ệ p sương lạc giấu trong lòng chờ mong hỏi bọn hắn có hay không lưu lại hệ thống tính binh chủ phương pháp tu luyện vừa hỏi ra vấn đề này chỉ thấy giang tư hạ chém đỉnh chăn sắt nói ra không có binh chủ loại năng lực này chính là thiên tứ liền xem như thiên tư hơn người đại võ ti đại nhân cũng không thể nghiên cứu ra binh chủ phương pháp tu luyện dạng này a diệm sương lạc có chút thất vọng hắn còn muốn thông qua trước mặt cái này căn chính miêu hồng cựu lê tộc lao đầu tìm tới bình chủ phương pháp tu luyện để mình có được hạng thứ nhất truyền thuyết cấp bị động thăng cấp kết quả là không vui một trận cái gì hữu dụng đồ vật đều không có đạt được lão đại l ã o nhân này một điểm lại không có mau thả ta đi ra để ta giết hắn tâm ma vẫn tại tinh thần thế giới một khắc không ngừng kêu gạo d i ệ p xương lạc thật sự là phiền dứt khoát thỏa mãn hắn phanh tâm ma bị một mặt n g ộ n g kêu gọi ra bên hai chuyển đến d i ệ p xương lạc lạnh lùng âm thanh thỏa mãn ngươi lên đi hắn cứng ngắc ngầm đầu đã nhìn thấy giang tư hạ cái này đem hắn làm cái ghế ngồi lao đầu chính thăm t h ẳ n nhìn hắn tâm ma ta chính là miệm này một cái ngươi đến thật nhà d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên chỉ là hù dọa một cái mình tâm ma làm sao có thể có thể thật thả hắn ra bị đánh cái kia cùng tự mình hại mình khác nhau ở chỗ nào đem tâm ma triệu hồi về sau thiếu niên hết sức chăm chú nói ra cùng ta đánh một trận đi để ta hắn ánh mắt tại giang tư hạ trên thân đánh giá cuối cùng dừng lại tại bên hông hắn hổ phách bên trên tiếp tục nói để ta xem một chút chân tộc thần binh đến cùng có gì chỗ cường đại giang tư hạ nghe được thiếu niên yêu cầu sau có chút kinh ngạc lập tức nhẹ gật đầu bọn hắn cựu lê nhất tộc đều là trời sinh võ giả ưa thích tranh đấu hưởng thụ tranh đấu thần tử với tư cách thức tỉnh binh chủ dự ngôn chỉ nhân nhìn thấy mình cái này nắm giữ chân tộc thần binh gia hỏa khẳng định là nóng lòng không đợi được nghĩ đến đây giang tư hạ không do dự nữa rút ra bên hông hồ phách âm thanh cung kính bên trong lại dẫn mười phần chiến ý tốt Thỉnh thần tử chỉ giáo. Cảnh thứ Trường trận thứ hai bá chủ thảo phạt chiến. Lão đại, bên trên, thủ ta. thần tử thân thể thân thể thần chỉ Cảnh chủ chiến. chơi hắn, hung hăng chơi hắn, cho Phu chế bên cũng đến cùng giáo. đại, bá báo áp Lão Lão Đã đem yêu kém, một giây sau hai người mở ra trận chiến đấu này long quang hổ phách cùng mặc chu hung hang đụng vào nhau đây là thu hoạch được tân sinh sau nâng ly đại lượng máu tươi tân tấn ma đao c ũ n g đã từng chém xuống qua vô số thần linh láo bài ma đao ở giữa đ ố i bính mà trận này đ ố i bính kết quả chính là diệp x ư ơ n g lạc lần nữa bay ra ngoài giang tư h hạ đứng tại chỗ hổ phách nhanh trong hướng phía thiếu niên phương hướng liên c h ạ mấy m đao s i ê u s i ê u s i ê u mây đạo từ khí huyết chỉ lực cấu thành đao cương từ bốn phương tám hướng đánh út về phía diệp sương lạc hắn vội vàng trước người chế tạo ra vài mặt băng thuẫn cũng đồng thời chạm ra mây đạo băng nguyên tố đao cương để ngăn cản công kích. Frank. tại song trọng phòng ngự dưới một vòng này công kích rốt cục miễn cưỡng cả lại lão đại ngươi được hay không a ngươi nếu là không được ngươi cũng đừng đổi ta ta cũng đánh không lại lao nhân này d i ệ p xương lạc tự động che giấu tâm ma chó sủa túi đầu nhìn về phía trong tay mặc chu trên thân đ ao nhiều hơn một tia rất nhỏ vết rách đây chính là mới vừa đối bính mang đến hậu quả cho tới nay mặc chu sắc bén độ đều đủ để treo lên đánh cùng nó quyết đấu bất kỳ vũ khí nào nhưng lần này nó thật gặp phải đối thủ nếu như không phải bạo ngược ma binh ra tăng ba mươi năm điểm sắc bén độ chỉ sợ cả hai tiếp xúc trong n h y mắt mặc chu liền sẽ bị chạy vỡ diệp s ư ơ n g lạc lắc lắc cổ tay phát động lịch đạo đặc hiệu ngược dòng thì về phần chỉ định kỹ năng tự nhiên là một thân kỹ năng đại tra bất bại huyền thể nương theo lấy bất bại huyền thể mở ra giang tư hạ con ngươi có chút co vào hắn con mắt có thể xuyên thấu nhân thể nhìn thấy trong cơ thể người khác lưu động khí huyết cho nên hắn có thể nhìn thấy diệp s ư ơ n g lạc thể nội khí huyết trong nháy mắt từ màu đỏ biến thành thần thánh vô cùng màu vàng a màu vàng khí huyết thật sự là hiếm thấy a quả thực là chưa từng nghe thấy giang tư hạ suy nghĩ nắp ó c đều nhớ không nổi cựu lê tộc ai từng có được qua màu vàng khí huyết、Siêu. trong lúc suy tư d i ệ p s ư ơ n g lạc đã cẩm đao lại lần nữa giết tới đây giang tư hạ khe nhữ mày dễ dàng như vậy liền lần nữa lại xông qua là cái kêu phần màu vàng khí huyết mang cho hắn tự tin sao long cong hai thanh ma đao lần nữa đụng vào nhau d i ệ p s ư ơ n g lạc lần nữa bởi vì lực lượng t r ê n l ệ n h mà bay ra ngoài băng nguyên tố hóa thành một cái bàn tay lớn vững vàng tiếp nhận thiếu niên đem bản thân khí huyết hóa thành màu vàng đây chính là thần tử át chủ bài sao giang tư hạ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thiếu niên trong cơ thể hắn màu vàng khí huyết chính đứng tại độ cao sinh động trạng thái mới vừa đối bính bên trong cũng không phải là chỉ có mặc chu thân đ hổ phách thân đao cũng xuất hiện đồng dạng rất nhỏ vết rách diệm xương lạc khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên dự kiến bên trong hắn tính toán không có sai lầm bất bại huyền thể có thể cho hắn tất cả kỹ năng hiệu quả gấp b ộ i trong đó tự nhiên bao quát phá quân c h i lực lờ v ỡ mắt một cái này kỹ năng bản thân liền có thể không nhìn địch nhân 25% phòng ngự gấp b ộ i sau không nhìn thẳng địch nhân 50% phòng ngự tại xóa đi 50% phòng ngự về sau mặc chu cùng hổ phách giữa sắc bén độ tranh l ệ n h liền bị trực tiếp san bằng đại võ ti đại nhân hai tử này cùng ngài thật là không hề giống a giang tư hạ ở trong lòng yên lặng cảm khái xong làm ra một kiện để diệp sương lạc phi thường n g o ạ i ý muốn cử động hắn đem hổ phách một lần nữa cắm vào hông trong vỏ đao lại dự định tay không t ấ p sắt cùng diệp sương lạc chiến đấu đỉnh lấy thiếu niên hoang mang ánh mắt giang tư hạ cười to nói ha ha ha thần tử có biết t a cựu lê nhất tộc mặc dù thiện binh khí nhưng công phu quyền cước cũng là không kém có thể nhìn ra giang tư hạ đem hổ phách thu hồi về sau trên thân cái kia cố như làm anh thú một dạng khí tức chẳng những không có tiêu tán ngược lại là càng kinh khủng thậm chí hắn đứng tại chỗ đều sẽ cho thiếu niên một loại như mang lưng gai cảm giác các bách lão đại cẩn th So、phanh giang tư hạ hai chân phát lực bỗng nhiên xông về thiếu niên chủ động phát khởi công kích rõ ràng hắn đem thuộc tính áp chế đến năm điểm nhưng hắn mới vừa đứng thẳng mặt đất lại bị hắn miễn cưỡng dâm ra một cái hô to một quyền này mang theo khủng bố quyền phong thắng hướng diệp xưng lạc cựu lên văn thể thuật bá quyển địch nhân đối với ngài phát động kỹ năng ngài cần tiến hành lần một ý chí cùng tinh thần song trọng phán định phán định thông qua hai thơ ma gặp chuyện không quyết triệu hoán tâm ma đang tại siêu cấp vip ghế khán giả quan chiến tâm thấy ma trực tiếp bị kéo ra ngoài một mặt ngộng bức hắn còn không có kịp phản ứng ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì siêu diệm sương lạc quả quyết phát động chân ma phân thân trao đổi cùng đứng tiến hành đợt đổi. ở phía sau ma trao tâm một với Hậu chính m tư quyền vụ. cách một tên đao đâm Giang lồng Tư hạ ngực, đã e bốn trăm linh qua. nhiều đã n tuổi lão nhân ra giang tư hạ một ngụm lao hết u y p h u n t tới hắn tin tưởng lấy giang tư hạ khủng bố sinh mệnh lực chỉ là trái tim bị đâm xuyên vết thương trí mạng căn bản vốn không chị nhấc lên quả nhiên giang tư hạ nhắm mắt minh tưởng sau một tiếng thương thế liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ mở to mắt về sau hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là đang tại lao đao thiếu niên thân tử ngài quả như là không giống bình thường a giang tư hạ ánh mắt phức tạp nhìn hết sức chuyên chú lao yêu đao thiếu niên hắn vốn cho là thiếu niên cùng tâm ma quan hệ sẽ là đại võ ti cùng chiêu nguyện đại nhân như thế là lẫn nhau kiên cố nhất hậu thuẫn là chiến hữu cũng là huynh đệ kết quả ngươi gặp phải nguy hiểm trực tiếp kéo tâm ma đi ra còn có loại này thao tác sao thông thường tình huống dưới tâm ma là không thể nào phục tùng tại bản thể trừ phi bản thể có thể đủ tất cả phương vị áp chế tâm ma cũng dựa vào mị lực cá nhân đem thu phục giang tư hạ trước đó cảm thấy loại chuyện này đơn thuần vô nghĩa không có xóa đi linh trí tâm ma làm sao lại phục tùng với mình bản thể hiện tại h ắ n tin giang tư hạ cảm thấy mình trước đó đề nghị hoàn toàn là xen vào việc của người khác tốt như vậy dùng tấm mục nếu đổi lại là hắn hắn cũng không có khả năng vứt bỏ lại nói hai từ này như vậy cả là thật không sợ tâm ma phản loạn a nếu như diệm sương lạc biết giang tư hạ đang suy nghĩ gì hắn liền sẽ yên lặng đem tâm ma cùng hắn hai người mạng lưới thông tin lạc cùng chung đi ra lão đại ngư bức đem cái chết lao đầu trái tim đều đâm xuyên để lúc trước hắn đem ta làm cái g h ế nghe nói tâm ma là bản thể không muốn biểu diễn mặt khác cho nên mình mặt khác là cái dạng này sao d i ệ p xương lạc yên lặng lâm vào suy nghĩ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi cựu lê đ o á n thể thuật sát quyền chúc mừng người chơi thu hoạch được thành cựu gia tộc của người chết số mệnh lấy ưu thưởng cựu lê đoàn thể thuật sát quyền đại chúng bản cựu lê đ o á n thể thuật sát quyền lờ và mát đại chúng bản hiệu quả ngưng tụ ngập trời sát khí tại một quyền bên trong sắc khí càng mạnh uy lực càng mạnh. chúng đích trước địch nhân cần tiến hành lần một linh hồn phán định phán định sau khi thất bại sẽ tiến vào linh hồn chấn động trạng thái phán định độ khó xem người chơi sát khí cường độ mà đ ị n h ra thời gian cùn đồ hai mươi tư hát giới thiệu nên phiên bản là cải tiến một nửa sau đại chúng phiên bản khứ trừ cần cựu lê tộc huyết mạch thiếu hụt ngài có thể tại sau này khai phát bên trong gia nhập mình ý nghĩ cùng đồ vật đem cải tiến vì ngài chuyên môn kỹ năng cựu lê đ o á n thể thuật sát quyền d i ệ p xương lạc dưới đáy lòng lặp lại một lần kỹ năng danh tự cái này kỹ năng rất đặc biệt cứ nhiên là dựa vào sát khí đến phát động từ dòng d á một ngày thời gian cùn đồ đến xem nó hẳn là thuộc về át c h ủ b à i cùng s á t chiêu dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng loại kia diệm xương lạc mở ra t h a n h kỹ năng nhìn về phía nào đó hạng vẫn luôn ở đây dưới đáy hít bụi kỹ năng s á t tỉnh lờ vờ mát loại hình kỹ năng đặc thù bị động hiệu quả người mỗi giết chết một đầu sinh linh đều sẽ ngưng tụ vi lượng s á t khí hắn không khỏi nhữ mày trước đó cảm thấy vô dụng kỹ năng hiện tại xem ra chỉ là không có gặp phải tới phối hợp kỹ năng át tựa như bất bại chi thế nếu như không có bất bại huyền thể nó vĩnh viễn là gần gà bên trong gân gà chốc lát có bất bại huyền thể nó liền sẽ lập tức hóa thân diệp xương lạc chân quý nhất bảo vật. sắt tinh cũng là đồng l ý không có cựu lê đoán thể thuật s á t quyền nó chỉ là một cái bài trí có cựu lê đoán thể thuật s á t quyền cả hai liền sẽ đản sinh kỳ diệu phản ứng hóa học diệm xương lạc sau đó giết mỗi một cái sinh linh đều sẽ hóa thành s á t quyền trường thành biến cường tư lương thật sự là quá mỹ diệu hắn trong đầu thậm chí nổi lên một cái hình ảnh trong tương lai hắn đối mặt cái nào đó định nhân đối phương tốn sức thiên tân vạn khổ phong ấn hắn mặc chu vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay kết quả mình trở tay một cái sắt quyền đánh chết hắn hình ảnh kia thật sự là ngẫm lại đều để người chờ mông a một bên giang tư hạ nhìn xem bên hông hồ phách lại nhìn một chút thiếu niên đang tại nghiêm túc lau m ặ t chu yên lặng thở dài tự rêu cười nói hồ phách ta ngươi t r ư ớ n g mắt người ta người ta có vẻ như cũng không cần ngươi ai xem ra ngươi còn muốn tiếp tục đợi ở ta nơi này cái tuổi mục bên người một đoạn thời gian a nghe vậy d i ệ p xương lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút đóng lại t h a n h kỹ năng đối với thanh này có bảy loại đặc hiệu giao bếp hắn vẫn là rất có hứng thú đáng tiếc hắn không nhìn thấy kỹ càng đặc hiệu lại nói mình mặc chu màu làm phẩm chất t ì có thể hay không cũng có được bảy loại đặc hiệu đâu tựa hồ cảm ứng được thiếu niên ý nghĩ Mặc chu phát t ra r ậ nếu trận đ m như tựa tựa hồ là đang phản hồ đang đang nản, lại ơ nếu g lạc ôn bàn về trình độ trọng yếu cái khác tất cả trang bị củng thủ hạ t h u n g vào một chỗ đều bụ không được mặc chu trong lòng hắn phất lượng Bất quá lời nếu ó nói i đi cũng phải nói lại, liền bại Giang đánh đây cũng mình nhẹ nhàng như Hạng, bình Hạ, thường Tư vậy sao?、Nếu、như không phải thành tựu hệ thống vì hắn kết toán ban thường hắn thật rất khó tưởng tượng vẹn vẹn hy sinh một cái tâm m a liền thắng được trận thứ hai b á chủ thảo phạt chiến cái gì gọi là vẹn vẹn một cái tâm ma a lão đại ta thế nhưng là vì ngươi biến cường lập xuống công lao hiền hách không có ta bị oanh thành thịt vụn nhưng chính là ngươi diệm s ư ơ n g lạc lần này phi thường đồng ý nhẹ gật đầu tâm ma nói rất đúng nếu như không có hắn bị oanh thành t h ị vụn đích xác thực có khả năng sẽ là mình vì ban thường hắn cái kế tiếp thế giới liền em vương chỉ mệnh liền quyền sở hữu cùng chuyện di tổn thương cho bà ca vị b i ể u môi giả b i ể u môi còn có loại chuyện tốt này sao thiên đạo tốt luân hồi trời xanh bỏ qua cho ai cuối cùng đến phiên cái kia đáng chết con kiến nghe được tâm ma vui vẻ lời nói diệp xương lạc không khỏi lắc đầu ngươi nói ngươi trí năng cao như vậy có làm được cái gì bạc trí năng thấp hơn nhiều n g ư ờ i cho nên hắn vĩnh viễn không sẽ hỏi vì cái gì chỉ biết ngoan ngoan nghe lời cho nên thật muốn nói nói diệp xương lạc tại tất cả trong thủ hạ tín nhiệm nhất chính là bạc nghĩ đến con nào đó mà bạc đại con kiến diệp xương lạc yên lặng thở dài nếu như hắn tại liền tốt l i ề u mình một k í c h thế nhưng là dết z một thần kỳ a đ á n g tiếc cuộc chiến đấu này vô pháp giải phong các người trời trang bị hắn chú định vô pháp đem bạc đưa vào trận chiến đấu này trong lúc suy tư một đạo lệnh giá đến cực h ạ n không có bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh đột nhiên ở phía trên vang lên dị giới lữ ư nhân chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao ngươi tự hồ chệch hướng sớm định ra đường thủy lên thuyền a diệm xương lạc theo tiếng kêu nhìn lại một cái giữ lại mái tóc dài mà bạc thiếu nữ đang đứng ở giữa không trung mới vừa cái kia lời nói tự hồ là đang cùng giang tư hạ nói ngươi đây là thập giang tư hạ có thể cảm giác được kẻ đến không thiện đã đem bàn tay đặt ở hồ phách bên trên tiến nhập trạng thái chiến đấu nhưng tóc trắng thiếu nữ vẹn vẹn một chỉ điểm ra hắn tựa như là mất hồn k h ô i lỗi ngoan ngoan lên thuyền thật có l ỗ i nhà chúng ta tiểu mội sai lầm ngươi không nên xuất hiện ở đây sau khi nói xin lỗi tóc trắng thiếu nữ cơ cơ ống tay áo đem cái kia chiếc cũ nát tiểu ngư thuyền một lần nữa đưa vào đại hải vậy phần điểm cuối cùng muốn đi đâu vậy liền không được biết rồi nhiệm vụ hoàn thành tóc trắng thiếu nữ đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì nghiêm túc trên giới đánh giá diệp sương lạ nàng liền quay người bước vào hư không tóc t r ắ n g thiếu nữ không có chú ý đến là thiếu niên từ nàng xuất hiện sau đó biểu lộ vẫn rất quái dị đợi đến nàng sau khi rời đi qua rất lâu mới phun ra một câu n g ư ơ i nhớ ăn nàng mặc chu phát ra trận trận đao minh hiển nhiên là thừa nhận diệm xương lạc nghiêng đầu một chút mới vừa nhìn thấy tên này tóc t r ắ n g thiếu nữ lần đầu tiên mặc chu liền lập tức chuyển đến một cốt tin tức thương quá thật muốn ăn rơi nàng hắn đầu tiên là khó có thể lý giải được sau đó đột nhiên tỉnh ngộ mặc chu thực đơn bên trên chỉ có những cái kia có được khí vận đao kiếm nói cách khác vị thiên tướng mạo tuyệt mỹ tóc t r ắ n g thiếu n ữ nhưng thật ra là một cây đào kiếm có thể tại ma binh đại tôn ăn gà thi đấu đi lên đi tự nhiên hẳn là ma binh đại tôn người nàng cũng là một thanh ma binh sao ông mặc dù lần nữa phát ra một trận đao minh với tư cách cùng nó tâm linh tương thông chủ nhân diệm xương lạc tự nhiên minh bạch nó ý tứ nó hay là tại nhớ thương mới vừa tóc t r ắ n g thiếu nữ khả năng giành lấy cuộc sống mới sau liền không có gặp được thơm như vậy đồ ăn có thể hóa hình ma binh ta tạm thời hẳn không phải là đối thủ về sau có cơ hội rồi nói sau chương hai t r ư ơ i mốt đồng thời tiến hành nhiều trận ăn gà thi đấu tự do thần tính 100.000 m a binh tệ còn thừa số lượng tháng ba năm 1 ộ t không diệm xương lạc nhìn tùy thân trong cửa hàng chỉ còn lại ba phần tự do thần tính như có điều suy nghĩ lúc trước thu hoạch được đầy đủ ma binh tệ về sau chính hắn đổi một phần tự do thần tính người chơi khác đổi sáu phần 1 0 ờ i vạn ma binh tệ đánh giết một tên người chơi đạt được cơ sở ban thưởng chỉ có một nghìn khoảng nếu như muốn kiếm được 1 0 ờ i vạn ma binh tệ liền cần đánh giết một trăm tên người chơi đã đổi bảy phần tự do thần tính cũng chính là chỉ ít có bảy trăm tên người chơi đã bị loại d i ệ p sương lạc mở ra thiên phú giao diện nhìn về phía phía trên nhất thành k i ể u sát t h ầ n hàng thế tại bản tràng trò chơi bên trong chí ít tàn sát năm trăm tên người chơi một trăm bảy mươi bốn năm trăm d i ệ p sương lạc ở trong lòng nhanh chóng tính nhẩm một đợt ngoại trừ chết ở trong tay chính mình hẳn là chí ít còn có sáu trăm tên người chơi bỏ mình sáu trăm một trăm bảy mươi bốn bảy trăm bảy mươi bốn tên thiếu niên nghiêng đầu một chút số lượng này có chút không khóc tha hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua trái phía trên một cái vô hình màu vàng viên cầu nhỏ chính tung bay ở nơi đó hình cầu bên trên còn có một hàng chữ nhỏ còn t h ư ờ người chơi năm trăm bốn mươi bảy d i ệ p s ư ơ n g lạc gọi đ ù a trận này trò chơi là ăn gà thi đấu không phải là không có lý do ngay cả loại này đánh dấu còn thừa người chơi số lượng công năng đều hoàn toàn tồn tại căn cứ hắn ký ức mình mới vừa p h ụ xuống thầy ờ dò đã từng chuyên môn nhìn thoáng qua phía trên người chơi số lượng là một tên hiện tại còn thừa lại năm trăm bốn mươi bảy tên nói do đã đào thải bốn trăm năm mươi ba tên người chơi cái này phi thường kỳ quái bình thường đến nói hiện tại hắn là chỉ còn lại có hai trăm hai mươi sáu tên người chơi thậm chí c à n g t h i ế u mới đúng hà nội tâm mơ hồ có một cái suy đoán sẽ không phải có mấy trận ăn gà thi đấu tại đồng thời cử hành thân trong cửa hàng mấy món siêu hiếm vật phẩm cũng là đây mấy trận ăn gà thi đấu tất cả tuyển thủ cùng chung trước mắt xem ra cái suy đoán này khả năng rất lớn hô diệp xương lạc thở dài nhẹ nhõm đã như vậy hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ hắn có tự tin không thua bởi cùng một cái đường đua bất kỳ người chơi nhưng nếu như song phương không tại cùng một đường đua vậy coi như không dễ làm cái này rất giống là đ i ể n kinh trận đấu ngươi chạy rất nhanh có thể bắt lấy một trăm l i n quán quân nhưng hai trăm l i n trận đấu cũng tại đồng thời tiến hành ngươi chỉ có thể nhìn người khác cũng bắt lấy trận đấu quán quân phốc phốc lần nữa chém giết một tên địch nhân về sau diệp s ư ơ n g lạc sau lưng chuyển tới một quen thuộc â m thanh nha hô ta lại trở về hắn không ngạc nhiên chút nào nhìn về phía sau lưng tâm ma đã bị hắn lần nữa kêu gọi ra đây cũng là tâm ma tiến hóa về sau đản sinh một cái thường thường không có gì lạ tiểu năng lực hắn hiện tại có thể thông qua thôn vệ người khác nội tâm tâm tình tiêu cực đến hoàn thành nhanh chóng tái sinh cùng phục sinh có sao nói vậy năng lực này xác thực rất hữu dụng có nó diệp s ư ơ n g lạc liền có thể càng thêm không kiêng nể gì cả lại yên tâm thoải mái phái tâm ma đi làm càng nhiều nguy hiểm sự tình ví dụ như chết giả tê liệt được nhân đợi địch nhân buông lỏng cảnh giác về sau hắn liền có thể tới cửa đưa ấm áp lúc này tâm ma còn không biết mình sắp kinh lịch cái gì hắn chỉ là đắm chim trong mình lại xuống lại có thể tiếp tục chém người trong vui sướng d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt lộ ra không hiểu đủ cười liền để hắn cao hứng một hồi đi hy vọng hắn về sau đừng khóc đi ra tự do thần tính một trăm nghìn ma binh tệ còn thưa số lượng không ngay tại vừa rồi cuối cùng một phần tự do thần tính bị đổi hay là làm lấy hắn mặt từ tháng một năm một không biến thành không hắn liền chậm một miểu không có cách hắn chỉ có thể lựa chọn trao đổi thần ân điểm kỹ năng đáng nhắc tới là thần ân điểm kỹ năng tại hắn trao đổi trước đó đều một mực là ba ba hoàn chỉnh trạng thái bao quát d i ệ p xương lạc ở bên trong mọi người đối với tự do thần tính nhiệt tình tựa hồ cao hơn nhiều thần ân điểm kỹ năng rõ ràng tại tùy thân cửa hàng bên trong người sau trình độ hiếm hoi còn tại cái trước phía trên những người khác vì sao như thế hắn cũng không rõ ràng hắn nói là bởi vì trước đó hỏi tham q u a hệ thống thần ân điểm kỹ năng có thể thăng cấp truyền thuyết cấp bị động sao đáp án là phủ định cái này để hắn đối với thần ân điểm kỹ năng nhiệt tình không có cao như vậy nghĩ đến truyền thuyết ba bị động diệm xương lạc cũng có chút đau đầu ba loại kỹ năng bên trong chỉ có võ thần thăng cấp điều kiện là minh xác mặc dù đánh bại ba cái thế giới người mạnh nhất nhưng tối thiểu nhất có một cái minh sát mục tiêu bất đắc dĩ lắc đầu đem những ý nghĩ này từ trong đầu đuổi ra ngoài mình vẫn là trước chuyên tâm thắng được trận này trò chơi a về phần truyền thuyết ba bị động thăng cấp liền giao cho tương lai mình đi phiền não a tiếp đó d i ệ p s ư ơ n g lạc mở ra thêm kỹ năng chuẩn bị phân phối mới vừa thu hoạch được thần â n điểm kỹ năng đã nói hiệu quả là có thể dùng đạt đến đẳng cấp hạn mức cao nhất kỹ năng đột phá hạn mức cao nhất như vậy tự nhiên muốn chọn lựa những cái kia thu hoạch được sau đó là lờ vờ mát kỹ năng dạng này nói diệm xương lạc lựa chọn kỳ thực cũng không phải rất nhiều chỉ có p h ệ thiên ma binh liệp c h i nhĩ sắt tinh phá quân c h i lực khí huyết khói báo động bất bại chi thế giác quan thứ bảy cựu lê đoán thể thuật sát quyền đáng tiếc tự sáng tạo kỹ năng vô pháp thông qua thần ân điểm kỹ năng biến cường nếu không diệp s ư ơ n g lạc cũng không cần thế i nào trực tiếp thêm điểm phong thần ngữ trải qua một phen sau khi tự hỏi diệp s ư ơ n g lạc quyết định đem phá quân c h i lực lại tăng một cấp đối với phá quân c h i lực sử dụng thần ân điểm kỹ năng một trận lóa mắt hảo quang l o ạ lên kỹ năng liền đã thăng cấp hoàn thành phá quân chỉ lực ly mắt hai hiệu quả ngài mỗi một lần công kích đều đem không nhìn địch nhân ba mươi nam phòng ngự mây đạo băng Lạc khe nhũ quán xuyên một tên chính đang chạy trốn thú nhân người chơi thân thể đem hắn thân thể trở nên thùng trăm là lỗ tơ ma đi đến đã mát thấu thú nhân người chơi trước thi thể có chút bất mãn phản là nói lão đại nói xong cái này cho ta ngươi làm sao cướp ta đầu người a đối mặt tâm ma p h ả n nàn d i ệ p s ư ơ n g lạc phi thường bình tĩnh trả lời bởi vì ngươi động tác thật sự là quá chậm hoàn toàn là tại miêu hí lao thử ếch tâm ma muốn giải thích lại nhìn thấy mình bản thể là một cái im lặng thủ thế kiểm tra đến chỉ còn lại bốn trăm tên người chơi bá chủ cấp quái vật nguyên tội c h i tử cựu lê di trùng ảnh chi dạ vương đã đổi mới nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đám người bản đồ bên trên nhiều hơn ba cái đang tại lấp loe điểm sáng diệm xương lạc nhìn bản đồ bên trên ba cái điểm sáng nguyên tội tri tử cùng ảnh chi dạ vương tại hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng Về phần kiểu lê vòng. Vòng, di trên thực h tế diệm xương lạc ý là cẩn thận một chút đừng từ trận ngươi nếu là từ trận ta liền không có cách nào trao đổi đi qua nhìn cảm động không thôi tâm ma diệp s ư ơ n g lạc cũng lười nói ra thật tình liền để hắn như vậy hiểu lầm đi dù sao ý tứ không sai biệt lắm tiếp đó một người một ma tạm thời phân biệt hướng phía hoàn toàn tương phản hai cái bá chủ cấp quái vật phương hướng chạy tới tại buôn tập trên đường diệp s ư ơ n g lạc ánh mắt thâm thúy nhìn bản đồ bên trên đỏ trong vòng đại biểu cựu lê di trùng điểm sáng là giang tư hạ lao đầu kia sao không đúng hắn đã bị cái kia hư hư thực thực hóa hình mà binh tóc trang thiếu nữ đưa tiễn cái này cựu lê di trùng rốt cuộc là thứ gì đâu mặc dù nhìn thấy thường có chút h ế u kỳ nhưng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ công lược cựu lê di trùng vị tr với lại bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước hòn đảo chìm xuống trực tiếp bị đào thải phong hiểm dù sao thành tựu i giao diện bên trên liên quan tới giang tư hạ thành tựu i hắn đã thu hoạch được cũng không cần phải đi tranh vào vũng nước đ ủ để những cái kia ưa thích mạo hiểm ưa thích nhảy múa trên lưới đao tên điên nhóm đi thảo phạt hắn a lại nói độc vòng có thể hay không đem bá chủ cấp quái vật cũng đào thải hẳn là có thể chứ chương hai trăm bốn mươi hai nguyên tội c h i tử thảo phạt chiến thượng chính là chỗ này sao d i ệ p xương lạc đi vào bản đồ điểm sáng bên trên vị trí về sau hắn trước mặt là một cái màu trắng môn trên cửa viết hoang nên con lâm hắn yên lặng rút ra mặc t h u bước vào cánh cửa này tiến nhập phía sau cửa thế giới phía sau cửa là một chỗ to lớn sân khấu mà hắn xuất hiện ở trên khán đài bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí hắn bị trói buộc tại trên khán đài giờ phút này trên khán đài đã ngồi đầy người xem bọn họ đều là so diệp xương lạc muốn t r ư ớ c lại tới đây người chơi hiển nhiên những n à y người chơi cũng là bị cái k i a cỗ thần bí lực lượng trói buộc tại trên khán đài sân khấu trung ương một tên tóc xanh thiếu niên đưa bàn tay đặt ở ngực thân thể có chút k ố i lượng đối với các vị người chơi hành lễ lạp lạp lạp các nữ sĩ các tiên sinh các người được không diệp s ư ơ n g lạc nhìn sân khấu chính giữa thiếu niên có chút n ữ mày đây chính là nguyên tội tri tử đột xuất hầu kết sung mãn bộ ngực đối phương lại đồng thời có được nam tính cùng phái nữ kết cấu thân thể với lại gương mặt kia thật sự là đẹp mắt đến được mái khó phân biệt nguyên tội chỉ tử nguyên tội không phải là bảy nguyên tội sao nếu như diệp s ư ơ n g lạc nhớ không lầm nói bảy nguyên tội chỉ hẳn là n g ạ mạ ghen ghét nổi giận lười biếng tham lam bạo thực cùng sắc dù trên võ đài tóc xanh thiếu niên đi xong lễ tấm kia được mái khó phân biệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khổ sở ta biết chư vị cũng là vì g i ế t ta mà đến nhưng ta không muốn chết ấy các vị ca ca tỉ tỉ có thể tha ta sao đang khi nói chuyện nó con mắt đã đỏ lên nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống phối hợp nó tấm kia đẹp mắt đến nam nữ đừng phân biệt mặt quả nhiên là ta thấy m ạ i yêu diệm xương lạc một tay c h ố n g cằm một cái tay khác dùng ngón tay trở chậm chậm mà có tiết tấu đập cái ghế năm tay cái này nguyên tội chỉ tử đang làm gì bán đáng thương liền tha nó a thiếu niên khỏe môi m ế t lên một vệch trào phúng mỉm cười tựa hồ không vì chỗ đậu nhưng hắn có thể hoàn toàn thỡ không có nghĩa là những người khác cũng có thể sau một khắc trên khán đài có mấy người trên thân đột ngột xuất hiện một đạo màu lục xăm hình kiểm tra đến ngài có được s ắ c dục c h i tội đã bị nguyên tội c h i tử đánh dấu nương theo lấy đây mấy tên người chơi bị đánh dấu hạn chế các vị người chơi hành động cái k i a cổ vô hình lực lượng cũng chậm r ã i biến mất mới vừa còn một mặt hèn bọn nguyên tội c h i tử lập tức thu hồi nước mắt cùng vô cùng đáng thương biểu lộ lạnh nhạt cười nói đã chư vị m u ố n chiến cái k i a siêu nói lời còn chưa nói hết một chim màu xanh ra trời mũi tên mang theo lôi đình tri lực lấy cực nhanh tốc độ tới gần cũng trực tiếp đưa nó thân thể đính tại trên tường động thủ là một tên thọ thủ lĩnh người chơi chỉ thấy hắn một mặt chán ghét nói ra ai mẹ hắn phải nghe ngươi người nam này không nam nữ không nữ quái thai tại đây nói nhảm đang khi nói chuyện hắn đã lại lần nữa dùng lôi nguyên tố ngưng tụ ra một mũi tên cũng trực tiếp bắn ra ngoài s i ê u thọ thủ lĩnh người chơi vừa bắn ra mũi tên thứ hai một phát hỏa cầu đ ổ i theo trực tiếp đem lôi nguyên tố hóa thành mũi tên đánh nổ xuất thủ là một tên cầm pháp trượng nhân loại người chơi muốn cầm đầu người hỏi qua ngươi thiệu ra sao con thỏ nhỏ có lẽ là thiệu ra thái độ chọc giận thọ thủ lĩnh người chơi để hắn nhớ tới mình chết thảm p ụ mẫu cùng mấy trăm vị huynh đệ đáng chết nhân loại thọ thủ lĩnh người chơi lại từ bỏ đánh giết nguyên tội chỉ tử trực tiếp ngưng tụ ra ba phát lôi nguyên tố mũi tên nhắm ngay thiệu gia siêu siêu siêu đối mặt đánh tới mũi tên thiệu gia cũng không chuẩn bị thi pháp đem phong nguyên tố kèm theo tại trên p h á p trượng song thủ chuyển động trong tay p h á p trượng tạo thành một cái c ỡ nhỏ phong trợ gắng g ư ợ n g đem ba phát lôi nguyên tố mũi tên cản lại con thọ nhỏ người tiễn vẫn là mình thu a thiệu gia p h á p trượng đối với thọ thủ lĩnh người chơi phương hướng vung lên ba phát lôi nguyên tố, mũi tên liền tại phong nguyên tố trợ giúp bên dưới đường cũ trở về t h ỏ thủ lĩnh người chơi tránh sang bên ba phát lôi nguyên tố múi tên liền t r ú n g đích phía sau hắn một tên cự nhân người chơi không hiểu thấu nằm thương cự nhân người chơi vô cùng phẫn nộ một gậy đập vào bên cạnh trên mặt đất phanh ma đ ó n g các ngươi hai cái thủ dựa vào cái gì đánh lao tử trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng không có chút nào quy tắc không có chút nào hạn chế hôn chiến trong nháy mắt mở ra đương nhiên đám người tự nhiên không có khả năng quên bọn hắn tới đây mục tiêu ngoại trừ đợi tại trên khán đài nội chiến mấy tên người chơi những người khác đã xông lên sân khấu trong tiến hành chiến không có cách tất cả người đều muốn đánh giết nguyên tội chỉ tử nhưng nó chỉ có một cái chỉ có thể bị một người đánh giết cho nên các người chơi chẳng những phải nghĩ biện pháp đánh giết nó còn muốn ngăn cản những người khác đánh giết nó tại đông đảo nội chiến người chơi bên trong d i ệ p s ư ơ n g lạc là dễ thấy nhất bởi vì hắn binh khí quá mức sắc bén bất luận kẻ nào binh khí chỉ cần cùng nó sau khi va chạm đều sẽ bị chém vỡ trong bất chi bất giác hắn tự hồ đã trở thành chúng t h ị chỉ đúng lúc này bị đinh tại trên tường nguyên tội chỉ tử nhìn cướp đoạt mình đánh giết quyền các vị người chơi sắc mặt lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng các ngươi cũng quá không tôn trọng bản、tọa. nương theo lấy cơ h ộ i là hô lên đến câu nói này nguyên tội chỉ tử thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng màu lục tóc ngắn chậm rãi biên thành màu đỏ tóc dài ngoại trừ ngoại hình bên trên biên hóa nó quanh thân còn vây quanh màu vỏ quýt h ỏ a diễm sóng nhiệt đem bốn phía nhiệt độ đều để đề cao mây độ tại nó hình thái biên hóa sau khi hoàn thành hệ thống thanh â m nhắc nhở tại diệp xương lạc trong đầu vang lên kiểm tra đến ngài có được nổi giận chỉ tội đã bị nguyên tội chỉ tử đánh dấu đánh dấu về sau ngài đối với nguyên tội tri tử sinh ra tổn thương giảm ít một mươi nó đối với ngài tạo thành tổn thương gia tăng một m ư ơ d i ệ p sương lạc nhìn xuất hiện nơi tay trên lưng màu đỏ xăm hình khẽ nhũ mày mình rất tỉnh táo à vì cái gì bị không hiểu thấu lên một cái đánh dấu là tu la ma đồng nguyên nhân sao giống biến thân sau khi hoàn thành nguyên tội c h i tử phản phất biến thành một cái mánh thú toàn thân tản mát ra khủng bố khí thế nó tựa hồ còn có một k i a lý trí vẫn còn tồn tại còn nhớ rõ d i ệ p sương lạc mới vừa trói sáng biểu hiện thế là trực tiếp tìm tới hắn đối mặt chủ động đưa tới cửa nguyên tội c h i tử hắn cũng là không có bất kỳ cái gì khắc khí chu sát lệnh trực tiếp đánh dấu hô nguyên tội tri tử mang theo hỏa diễm một quyền hung hăng đánh tới hướng thiếu niên diệm sương lạc không có lựa chọn mang theo băng nguyên tố lơi đao chính diện nên đón tiếp lấy suy băng cùng hòa gặp nhau về sau tại rằng có nhất sát về sau liền bắt đầu không ngừng c h i t tiêu hai bóng người bên người dâng lên xương trắng đem mặt khác người chơi tầm mắt đều hoàn toàn che chắn Xiu. có được điều khiển phong nguyên tố người chơi lập tức triệu hắn phong nguyên tố đem xương trắng t ổ i tan diệm xương lạc không thèm để ý chút nào người chơi khác hành vi hắn trong mắt chỉ có gần trong g a n g t ứ c nguyên tội chỉ tử thậm chí vì gia tăng tổn thương hắn còn chủ động nhắm mắt lại mở ra liệp chỉ nhi đặc hiệu ba ba bá, bá bị băng nguyên tố đóng gói về sau thân đương a u đ ề nhiên muốn nhân cơ hội công kích diệp xương lạc người chơi đều phát động bán giả mở ra tại chỗ phản ứng phức phốc cuối cùng diệp xương lạc nắm lấy cơ hội một đao cắt đứt xuống nguyên tội chi tử cánh tay phải trong nháy mắt này vô số chờ đợi đã lâu người chơi nhau nhau lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh đủ loại kỹ năng đánh loại vào trong tội chi kỹ không, năng nguyên trên thân. Nó thanh máu trong nháy mắt về không, tàn phá thân máu phá thể về tử mắt bởi ấ t lực ngã xuống. b vì, vì nguyên h ắ mắt m lại Diệp duyên n cớ, s ư ơ Lạc lực lớn phạm cường, cho có được, thính trên tăng thể hắn nên nghe n vi g tội chi tri ử t á tử tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh rất rõ ràng nó lại phải biến đổi thân kiểm tra đến ngài có được bạo thực trị tội đã bị nguyên tội chỉ tử đánh dấu đánh dấu về sau ngài đối với nguyên tội chỉ tử sinh ra tổn thương giảm ít mười phần trăm nó đối với ngài tạo thành tổn thương gia tăng mười phần trăm diệp xương lạc n g ầ g đầu lên nhìn khoảng chừng hơn hai mươi mét nguyên tội chỉ tử thế mà còn có hình thái thứ ba sao hắn nghiêng đầu một chút trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu là bảy mươi tội sẽ không phải có bảy cái hình thái a chương hai trăm bốn mươi ba nguyên tội tri tử thảo phát chiến bạo thực cùng l ư ỡ i biếng chung đói. đói đói biến thành cự nhân nguyên tội tri tử lắp bắp tái diễn một chữ、Phang. s i ê u bá đạ kiếm khí hòa cầu vô số đạo công kích không trở ngại chút nào đánh vào nguyên tội c h i tử khổng lồ trên người nó đỉnh đầu thanh máu rơi mất một đoạn nhỏ đồng thời nó cũng chú ý tới mới vừa phát động công kích mấy tên người chơi bọn hắn thành công đưa tới nó chú ý đói nó một bên la to một bên hai chân phát lực tại chỗ lên nhảy mục tiêu chính là công kích nó mấy tên người chơi bởi vì nguyên tội c h i tử tốc độ thật sự là quá nhanh mấy tên người chơi thậm chí không kịp tránh né liền bị nó dấm thành d ị c vụ đương nhiên cũng có mấy tên người chơi bị nó một phát bắt được sau đó ném vào miệm bên trong kéo kẹt kéo kẹt nương theo lấy một trận nhấm nuốt â m thanh bạo thực hình thái bên dưới nguyên tội chỉ từ đem lấy tên người chơi cùng nhau nuốt xuống ở đây chư vị người chơi đều là thấy qua việc đời ăn người mà thôi bọn hắn cũng không thèm để ý bọn hắn chân chính để ý là nguyên tội chỉ từ đỉnh đầu bị đánh rơi thanh máu vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc hồi phục cái quái vật này năng lực thông qua nuốt người chơi có thể khôi phục sinh mệnh chỉ sao đợi đến nó đem mới vừa công kích mình người chơi toàn bộ giết chết về sau nó ánh mắt nhanh chóng tại hiện trường tất cả người chơi trên thân lướt qua khi nó nhìn thấy diệp xương lạc trong n h y mắt nó ánh mắt lập tức ngưng tụ tại thiếu niên trên thân. chỉ thấy nó hung hăng n gửi hai lần xấu xí mặt to nổi lên hiện ra tham lam mỉm cười hương hắc hắc hương hương đối mặt nguyên tội chỉ t ử giống như là nhìn đồ ăn ánh mắt d i ệ p xương lạc trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười nhớ a ắ n ta người răng lợi có tốt như vậy sao cẩn thận đem răng cấn rơi mất ngay sau đó hắn liền túi đ ầ u xuống dùng ngón tay khẽ vớt thân ao ở trong lòng yên lặng nói ra kích hoạt nguyên đặc hiệu tiền nạo chi nhận đây là m ặ c chu trở lại màu lục phẩm chất về sau mở ra chức năng mới có thể tùy ý chọn một hạng nguyên đặc hiệu kích hoạt diệm xương lạc một mực đem cơ hội này giữ lại chính là vì căn cứ tình huống tuy không có cách hắn xác thực không am hiểu ứng phó loại này đại thể hình quái vật một thân năng lực bên trong có thể nhằm vào loại này đại thể hình quái vật l ắ c đắc không có mấy c u n g tiêu tốn rất nhiều ma binh tệ đi cược ngẫu nhiên giải phong kỹ năng không bằng đem kiệt ngạo chi nhận rời ra ngoài ngay tại hắn mới vừa giải phong xong nguyên t ộ i c h i tử trên mặt tham lam mỉm cười đã thu hồi nhưng nó vẫn như c ũ dùng khát vọng ánh mắt nhìn thiếu niên trong miệng không ngừng tái diễn đói đứng ngoài quan sát đông đảo người chơi cũng đã nhìn ra nguyên đội chỉ tử cái này buộc rất chú ý diệp x ư l ạ về phần những người khác Chỉ cần chủ không h động p á trương đ ộ n kích, nó căn không là đao n liên chơi h k g gây tục người, l chạm ra mấy đạo băng nguyên tố đao cương mục tiêu chính là nhìn hắn chạy nước miếng nguyên tội trị tử Nó đỉnh đầu tại nguyên biến m ấ tội tri hồ đánh đớn, t n g m tử c n khổng lồ thân thể ở giữa không trung nên đón bạo tạng nhưng nó không thèm để ý chút nào đây điểm thương tổn một lòng muốn an toàn trường thơm nhất dụ người nhất diệp xưng lạc tại dẫn bạo xong sát lục ấn ký về sau diệp s ư ơ n g lạc không chút do dự tại nó tiến lên lộ tuyến bên trên ngưng tụ một mặt tường băng bởi vì nguyên tội c h i tử là ở giữa không trung căn bản là không có cách cải biến phương hướng cho nên nó chỉ có thể dùng thân thể đem tường băng đụng nát trải qua song trọng giảm tốc độ giảm sốc về sau nguyên tội c h i tử trước giờ rơi đến trên mặt đất nên c ó n nó l à đã xóm chuẩn bị kỹ càng diệp s ư ơ n g lạc ba ba bá mới vừa rơi xuống đất nó bắt chân liền nên đón liên tiếp không ngừng t r ă n kích còn không đợi nó làm ra phản ứng liền cảm giác hai chân đã mất đi tri giác thân thể không thể khống chế ngã về phía sau tiền ngạo chỉ nhận phát động địch nhân thu hoạch được đất tàn phế vận khí không tệ a nhanh như vậy liền phát động nhìn thấy bột ngã xuống đất một mực đứng ngoài quan sát đông đảo người chơi lập tức lựa chọn xuất thủ đủ loại công kích không ngừng đánh vào nguyên tội chỉ tử trên thân nhưng thống khổ nhất còn phải là diệp xương lạc nháy mắt mở nháy mắt quan tu la ma đồng chuyên môn dùng để t r a tân nó công kích mỗi một đao không những ở cắt nó thịt còn tại sẽ rách nó linh hồn đau nhức đau nhức nguyên tội c h i tử ý đồ dùng bàn tay đi tóm lấy cái k i a không ngừng t h ư ơ n g tổn tới mình tiểu nhân diệm xương lạc tâm niệm vừa động một cái băng nguyên tố cấu thành đại điệu đem hắm lên để hắn tránh qua tránh né nguyên tội tri tử công k từ khi hắn lần trước l ĩ n h nộ băng đặc tính về sau hắn đối với băng nguyên tố điều khiển liền càng thuận b ù m xôi u gió hiện tại thậm chí có thể sản xuất loại này không có sinh mệnh nguyên tố tạo vật mặc dù vẫn như cũ cần mình hao phí tâm thần tiến hành thao tác nhưng đây đã là to lớn tiến bộ bị băng nguyên tố đại điệu t r ộ p vào giữa không trung d i ệ p xương lạc nhìn gần trong gang t ứ c bàn tay hắn trực tiếp điều khiển băng nguyên tố đại điệu mang theo mình vây quanh nguyên tội chi tử bàn tay vòng vo một vòng phốc phốc nương theo lấy một trận lưới đao phá vỡ ra thị â m thành nguyên tội chi tử tay trái bàn tay từ cổ tay bộ vị bắt đầu bị cắt xuống v ậ phần kẻ cầm đầu, đã ngồi tại băng nguyên tố đại điệu trên thân bay lên cao cao các người chơi nhìn l ầ m vào tàn phế trạng thái lại mất đi một tay nắm nguyên tội chỉ tử bọn hắn biết cơ hội tới thế là nhao n h a u phát khởi công kích nó hoàn toàn trở thành đợi làm thịt tử non bị công kích từ xa không ngừng tiêu hao mà không có biện pháp phản kích d i ệ p xương lạc trên không trung cũng biết chạm ra mấy đạo băng nguyên tố đao cường nhưng càng nhiều vẫn là mật thiết chú ý nguyên tội chỉ tử sinh mệnh trị cùng trạng thái thân thể nó cũng biết phát động kỹ năng muốn bắt mấy cái người chơi tới ăn nhưng nó phát động kỹ năng về sau diệm xương lạc sẽ ở người chơi bị hút tới trước đó một đao đem cái tia người chơi giải quy cho ngay ó c sau đó tại mọi người nhìn soi mói hơn hai mươi m nguyên tội chỉ tử thân thể lại chậm rãi áp suất cuối cùng biến thành một cái chỉ có năm m chung kén diễm xương lạc đối với một màn này không ngạc nhiên chút nào xem ra hắn đoán đúng quả nhiên là bảy nguyên tội đại biểu bảy loại hình thái như vậy cái này c r ù n g kén đại biểu là cái gì đây từ ngực từ ngực n g đối mặt loại này không biết tình huống diệm xương lạc, hoặc hoặc lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ thế là hắn trong đầu vang lên hệ thống thanh em nhắc nhở ngài chịu đến người biếng ma khí công kích cần tiến hành lần một tinh thần phản định phán định thông qua thì ra là thế là lười biên sao không có chút nào chịu ảnh hưởng d i ệ p xương lạc từ b ă nguyên n g tố đại điệu trên thân nhảy xuống một cái bổ xuống bổ về phía t r ù n g kén phốc phốc vẽn vẹn một đao t r ù n g kén liền bị chặt thành hai nửa đỉnh đầu thanh máu cũng trong nháy mắt trống giống d i ệ p xương lạc trên mặt viết đầy hai chữ khinh thường liên đây một chỗ khác chiến trường cùng nguyên tội c h i tử bên kia nhẹ nhõm khác biệt bên này hoàn toàn được xương tụng là tham thiết các loại người chơi thi thể trải rộng không ai thi thể là hoàn chỉnh đại thụ tre trời phía dưới một tên thiếu niên chính chuyên tâm lau sạch lấy mình yêu đao tại hắn bên người còn có một tên thiếu niên bị trói trên tảng cây còn ngăn chặn miệng nô、no, a sách bởi vì miệng bên trong bị đút lấy đồ vật bị trói trên tảng cây thiếu niên một câu đều nói không ra đang tại lao yêu đao thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên nói ra ta không phải nói nha ta sẽ không giết người đừng sợ nếu như đem ngươi giết hắn còn thế nào nhanh chóng đến chỗ của ta cùng ta tiến hành cuối cùng quyết chiến vậy ta chẳng phải là muốn chờ thật lâu sau khi nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa tựa hồ có chút chờ mong lại có chút tâm thần bất định chương hai trăm bốn mươi bốn g u y ê n đội tri tử thảo phát chiến bị thiên thạch đập chết nguyên tội c h i tử hạ đã lâu không gặp biểu ca nhìn thấy từ trùng kén bên trong leo ra khương nhật nguyện d i ệ p xương lạc kéo kéo khỏe miệng lại nhìn thấy tấm này chán ghét mặt x ú i quậy. đại ca ngươi không phải đã chết rồi sao a bảo ta rõ ràng đã đem ngươi chém thành muôn mảnh nhã tỷ ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây d i ệ p xương lạc q u a y đầu nhìn về phía cái khác người chơi bọn hắn biểu lộ khác nhau có người phẫn nộ có người khủng hoảng cũng có người không biết làm sao kết hợp với mới vừa bọn hắn nói tới nói ân xác định mỗi người nhìn thấy mặt hẳn là cũng không giống nhau lần này lại là cái gì nguyên tội đâu còn không đợi diệp s ư ơ n g lạc nghĩ ra được thương nhật u y ệ t mở miệng lần nữa nói ra t h ư a nhận đi biểu ca ngươi phi thường ghen ghét ta ghen ghét ta một cặp yêu ta phụ mẫu ghen ghét ta có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài người phụ mẫu lưu cho nhà của ngươi sinh diệp s ư ơ n g lạc m ặ t không đổi sắc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là ghen ghét ta mình ghen ghét qua thương nhật người u sao hắn trong đầu cẩn thận nhớ lại một phen cũng cho ra kết luận chưa hề ghen ghét qua liên đối phương phụ mẫu có cái gì tốt ghen ghét là ghen ghét bọn hắn không có tố chất vẫn là ghen ghét bạch nhật lang xin nhờ hắn đầu góc lại không hỏng khương nhật nguyệt gãi gãi đầu hiển nhiên là không nghĩ tới đều như vậy d i ệ p xương lạc vẫn là không phản ứng chút nào bất quá người chơi khác phản ứng vẫn như c ũ rất nhiệt liệt hiển nhiên các người chơi nghe được nội dung cũng là không giống nhau đột nhiên một tên cầm màu lửa đỏ trường tiên thiếu nữ một roi quất về phía d i ệ p xương lạc s i ê u hắn đưa tay ở giữa phóng thích băng nguyên tố đem roi đóng băng sau đó huy động m ặ t trù trả nàng một đạo băng nguyên tố đao cương sửu thiếu nữ huy động roi muốn ngăn lại băng nguyên tố đao cương kết quả chẳng những không có ngăn lại trong tay roi còn bị trực tiếp cắt đứt khi nàng thân thể bị chặn ngang c h ặ t ướt thời khắc sắp chết nàng mới cực kỳ không cam lòng nói ra vì cái gì ta cũng là phụ thân nữ nhi dựa vào cái gì phụ thân chỉ thích n g ư ờ i cái này vượt quá giới hạn sinh hạ con gái tư sinh ta diệm xương lạc mới lười nhắc nghe người khác gia đình luân lý kịch trực tiếp lại ném đi một phát băng nguyên tố đao cương quá khứ c h i t để kết thúc nàng sinh mệnh cùng lúc đó mấy tên người chơi đồng thời đối với hắn phát động công kích rất hiển nhiên bọn hắn thông qua được bá giả p h á n định không phải không có năng lực phản kháng chút nào tạm n ư thú vị là bọn hắn nhìn diệm xương lạc ánh mắt tràn đầy phất nộ tự hận cùng nhất chẩn d i ệ p sương lạc mặc dù không hiểu nhưng vẫn là cực kỳ hào phóng tặng cho bọn hắn một tấm vãng sinh vẽ tàu tại đem bọn hắn giải quyết xong d i ệ p sương lạc cũng là đại khái biết rõ chèn ghét đây một hình thái năng lực đầu tiên là ngàn người ngàn mặt mỗi người đều sẽ nhìn thấy ở sâu trong nội tâm không nguyện ý nhất nhìn thấy một người nguyên tội chỉ tử sẽ thông qua năng lực đặc thù dẫn ra người nội tâm ghen ghét cảm xúc chốc lát n g ư ờ i sinh ra một tơ một hào ghen ghét n g ư ờ i liền sẽ trở thành bị hắn điều khiển khôi l ỗ i mới vừa tên kia cầm trường tiên thiếu nữ cùng sau đó công kích hắn mấy tên người chơi bọn hắn cũng đều là chúng huyễn thuật đem diệm sương diệp sương lạc làm sao nhịn tâm nhìn bọn hắn trúng huế y thuật t bị người khác tùy ý điều khiển đâu khẳng định phải trượng nghĩa xuất thủ trợ giúp bọn hắn giải trừ huế y thuật t lão đại mau tới cứu ta ta nhanh chống đỡ tâm ma âm thanh đột nhiên trong đầu vang lên giống như lần trước vẫn như cũng là nói đều không có nói xong diệp sương lạc yên lặng thở dài người thế nào vô dụng như vậy đâu lại bị người khác bắt thôi xem ra chính mình kết thúc trận này ăn gà thi đấu sau đó phải nghĩ biện pháp tăng cường một cái tâm ma bằng không hắn mỗi lần đều dễ dàng như vậy bị người tu binh rất ảnh hưởng mình kế hoạch yên lặng hạ quyết tâm về sau diệ nhẹ nhàng khương nhịn biểu ca ngươi còn nhớ phốc phốc mặc c h ù trực tiếp quán xuyên nó đầu lâu sau đó hướng phía dưới kéo một phát đưa nó triệt để chia làm hai nửa nói thật d i ệ p sương lạc lần đầu tiên nhìn thấy khương nhật n g u y ệ t tấm kia cực kỳ cần ăn đòn mặt ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui thời điểm hắn trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ cứng rắn cứng rắn q u y n đầu cứng lần trước tại thế giới song song vì giết người chu tâm hắn đem cái này vẹt nhỏ thả chạy hiện tại cũng coi là đền bù trước đó tiếp nối a khương nhật nguyện bị lại lần nữa đánh rết về sau thân thể lại lần nữa biến hình tóc biến thành y ê dị màu tím sậm ráng người cũng biến thành có lồi có lõm hình thái lần nữa chuyển hoán về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc trong đầu vang lên lần nữa quen thuộc thanh em nhắc nhở kiểm tra đến ngài có được tham lam chỉ tội đã bị nguyên tội chỉ tử đánh dấu đánh dấu về sau ngài đối với nguyên tội chỉ tử sinh ra tổn thương giảm ít một mươi nó đối với ngài tạo thành tổn thương gia tăng một m ư ơ d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn cổ chân chỗ xuất hiện màu tím xăm hình nhúm vai biểu thị ta chỉ là một cái ưa thích thu thập thành t i ể u thành t i ể u hệ ngoạn gia thôi tại sao phải nói ta tham lam đâu cùng lúc đó hắn còn phát hiện những dấu hiệu này cứ nhiên là trồng chất chiến đấu bắt đầu về sau hắn được gấp tăng thêm nổi giận tri tội bạo thực tri tội cùng mới vừa tham lam tri tội t í nguyên h hắn được, đối n với tội chi tri ử tổn thương bất tổn phương giảm đối mình phía vô hạn tử nhỏ. Nguyên tội chi tội t lần này học thông minh biến thành tham lam hình thái về sau chuyện thứ nhất đó là tại chỗ lên không tận khả năng cách xa d i ệ p xương lạc có được viễn chiến hoặc là ngắm bắn năng lực các người chơi không có lập tức đem nó bắn xuống đến bọn hắn vẫn như cũ cầm quan sát thái độ dù sao đây cũng không phải là cuối cùng hình thái không cần thiết xuất thủ trước chờ nó bay đến nhất định độ cao về sau nó cuối cùng có một chút cảm giác an toàn không cần lo lắng lời còn chưa nói hết liền được d i ệ p xương lạc chém chết ngay sau đó nó liền dùng cũng không t ì n h lớn nhưng tất cả người đều có thể nghe được âm lượng nói ra nhân loại ngươi rất mạnh là cùng những này phản phu tục từ không giống nhau cường đại ta biết ta khẳng định sẽ chết tại các ngươi trong tay nhưng ngươi cũng không nên quên có thể đánh giết ta lấy được thưởng có thể chỉ có một người ngươi thật muốn thả mặc cho bọn hắn tại ngươi dưới mí mắt này đát cũng có khả năng cướp đi vốn thuộc về ngươi ban t ư n sao người chơi khác ngươi cái mày dẫm mắt to b u ộ thế mà làm trò này muốn cho trong chúng ta hồng đúng không người làm sao có thể bá vừa dứt lời d i ệ p s ư ơ n g lạc liền như là rời dây cung tiễn xông về cách mình gần nhất người chơi cũng đem hắn một đao đeo đầu người chơi khác kinh lịch nắn g ngủi kinh ngạc về sau lập tức kịp phản ứng sau đó võ tổ ngoa tạo đây là cái gì tình huống không phải nó liền mấy câu ngươi liền được nó kích động b ị ế t dễ dàng như vậy liền được m ị hoặc ý chí cùng tinh thần thuộc tín h yếu như vậy sao người thanh tỉnh điểm a đừng sớm như vậy ở giữa hồng a địch nhân đối với ngài phát động mỹ hoặc loại kỹ năng ngài cần tiến hành lần một ý chí cùng tinh thần song trọng phán định phán định thông qua không hiểu có nổi nguyên tội c h i tử một mặt một b ớ c một chiêu này không phải thất bại sao ngươi làm sao thật bắt đầu đại khai sát giới đối với người chơi khác nói d i ệ p s ư ơ n g lạc mảnh mặt làm ngơ h ắ n tự nhiên là không có bị mị hoặc giết chết người chơi khác là xuất phát từ chính hắn ý chí nguyên tội c h i tử nhắc nhở hắn s ắ c thực nên dọn dẹp một chút người chơi khác dù sao dựa theo bảy nguyên tội đến nói nói tham lam hẳn là thứ hai đếm ngược cái hình thái ưng ngực ưng n g c chút xuống một bình linh lực dược tề về sau diệm xương lạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười người chơi khác chỉ cảm thấy r u n g mình nhao nhao giơ lên trong tay binh khí muốn phát động công kích kiểm tra đến ngài muốn công kích sl 6 1 2 h à o người chơi hắn bị động kỹ năng đã phát động ngài cần tiến hành lần một ý chí phán định phán định thất bại tạch tạch tạch hơn mười đạo b ă n g nguyên tố đao cương hướng phía bốn phương tám hướng bay đi mục tiêu chính là không có thông qua bá giả phán định chỉ có thể tại chỗ phạt đứng các người chơi có lẽ là bởi vì quen tay hay việc duyên có d i ệ p xương lạc b ă n g nguyên tố đao cương dùng càng ngày càng thuận buồn xuôi gió chẳng những uy lực đang từ từ bên lớn linh lực tiêu hao cũng đang dần đần giảm xuống nguyên bản sản xuất một đạo bang nguyên tố hiện tại đã có thể sản xuất ba bùn nói đem tạp ngư thanh lý s o n g diệp xương lạc nhìn quanh bốn phía một cái còn có hơn mười tên người chơi sống sót ngay trong bọn họ có người là bởi vì ý chí hơn người quả thật thông qua được bá giả phán định có người là bởi vì chính mình là cách chơi thuật pháp trượng thi pháp không bị bá giả phán định đối mặt diệp xương lạc cái này sát khí trùng thiên đắc đồ có mấy tên người chơi nữ thân thể đều tại khống chế không được run dày thế thế, u bạc tỏa t một đạo b ă n g nguyên tố đao cương trong nháy mắt từ hắn chỗ cổ xạch qua một viên tốt đẹp đầu lâu bay lên cao cao vừa hung ác rơi xuống đất d i ệ p s ư ơ n g lạc tiện tay một đao đem hắn xử lý sạch sau đó đang chuẩn bị giết chết những người khác ngũ g i á c lại đột nhiên bạo tạc tăng trưởng hắn siêu phàm cảm giác trở về không đúng không chỉ là trở về phải nói là sò trước đó mạnh hơn chúc mừng người chơi ngài kỹ năng s á t lục chỉ huyết thăng cấp cảm giác hai d i ệ p s ư ơ n g lạc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên xem ra chính mình cố gắng không có bổ phí kỹ năng tại thời khắc mấu chốt thăng cấp mặc dù cảm giác nhìn như không bằng hộ giáp cùng tính bền dẻo nhưng cái này mới là hắn chủ ở trên không quan chiến nguyên tội chỉ từ cảm giác một trận khó chịu rõ ràng nhân loại kia thiếu niên sinh mệnh khí tức không có phát sinh bất kỳ biến hóa nhưng nó đó là không hiểu cảm thấy đối phương khí chàng trở nên so trước đó l a n g lệ vô số lần Bá. bén bọn binh binh bị giác khác. Để đao Đối ăn năng mừng mình Sương mình thẳng hướng còn sống người hắn hoàn toàn không chống cùng nhân liền cùng nhau phàm cảm cầm mặt mặc một tên sau cùng người chơi Phốc phốc. khí kích, khí chủ hủy. siêu sắc sau Diệp tiêu Lạc cũng không có lực cự, trở tự trù, về, chỉ là lần này tựa hồ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý m ớ n tại b ă n g nguyên tố đao cương bên cạnh nhiều hơn một đầu dương nhanh múa vớt hình dòng đao cương đồng thời con dòng này hình đao cương tốc độ so b ă n g nguyên tố đao cương nhanh nhiều rõ ràng đản sinh thời gian muốn muộn ở phía sau giả lại vượt lên trước một bước trúng đích một tên sau cùng người chơi một k í c h đem hắn thân thể đánh nổ d i ệ p xương lạc nhìn trọn vẹn mười em mờ hình dòng đao cương n h ư mày uy lực thật mạnh a đây là hắn thu hoạch được long chi thương về sau lần đầu tiên phát động uy lực ngược lại là rất có thể nhìn a đem vướng bận giá hỏa toàn bộ thanh lý mất sau đó diệm xương lạc ngẩm đầu nhìn về phía nguyên tội chi tử. bị tên sát tinh này để mắt tới nó có chút hoảng nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói ra có bản lĩnh ngươi đi lên giết bản tòa a diệp s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút không có phong linh dực hắn đúng là khuyết thiếu đối tay không đoạn đã dặn này vậy không bằng kiểm tra một chút ta len k e n nên đón nguyên tội chỉ tử hoang mang ánh mắt diệp s ư ơ n g lạc đem mặc chu cắm vào trên mặt đất nhìn thấy một màn này nó phi thường hoang mang đây là dự định từ b ỏ sao một giây sau diệp xương lạc một tay năm tay trên thân tản mát ra ngập trời sát khí đen đỏ dao nhau khí vụ trong nháy mắt liền bọc lại hắn năm đấm nguyên tội chỉ tử ý thức được không đ muốn chạy trốn lại phát hiện mình không đường có thể trốn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên vung ra một quyền này cựu l ê đ o á n thể thuật s á t quyền phanh nương theo lấy một tiếng khủng bố tiếng vang nguyên t ộ i chỉ tử trực tiếp bị hoành thành mạnh vụn tí tách tí tách máu tơi thuận theo d i ệ p xương lạc bất lực rủ xuống cánh tay chạy xuống hắn bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói xem ra là ta hiện tại thể chất quá yếu nếu không hẳn là không đến mức thụ thương mới vừa huy quyền cánh tay trái đã hoàn toàn đã mất đi trí giác diệm xương lạc sử dụng hết tốt không tổn hao gì một cái tay khác lấy ra sinh mệnh rực tề rót vào trong miệm mấy hơi thở về sau h ắ n cánh t a y tại r liền hắn i p chờ o à không tiên nhân thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng người chơi đánh giết ba chủ cấp quái vật nguyên tội chỉ tử lấy được thưởng một triệu ma binh tệ tự do kỹ năng giải phong thẻ bà đặc hiệu thẻ nguyên tội chỉ thẩm phán diệm xưng lạc nguyên tội chỉ tử nguyên ngạo mạn hình thái đâu làm sao cái này đánh xong hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải thế là mở ra chiến đấu ghi chép bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân trải qua một phen tìm kiếm hắn cho ra kết luận nguyên tội chỉ từ đại khái là bị cựu lê b á n thể thuật s á t quyền linh hồn chấn động cho c h ấ n không có kỹ năng này thế mà còn có loại tác dụng này d i ệ p xương lạc là không nghĩ tới đương nhiên d i ệ p xương lạc không biết là linh hồn chấn động cường độ cũng là cùng sát khí cường độ có quan hệ người khác dùng một chiêu này nhiều nhất là cảm giác đầu bị tảng đá đập linh hồn chấn động cũng chính là tảng đá cấp hắn dùng một chiêu này cái kêu đại khái đó là trên trời rơi xuống thiên thạch đem nửa cái thành thị n ệ không có trong chiến đấu điểm linh lực mỗi giảm xuống một trăm linh điểm hộ giáp thuộc tính lâm thời một sinh mệnh trị mỗi giảm xuống một trăm linh điểm tính bền dẻo thuộc tính lâm thời một lâm thời gia tăng thuộc tính hạn mức cao nhất một trăm năm mươi chiến đấu kết thúc sau mười phút gia tăng thuộc tính biến mất đánh giá tại đem đang chết nhân ma giết sách trước Ta tuyệt nói đến long chết mất, lân ta hộ Nào danh đó vô l phù diệp s ư ơ n g lạc đột nhiên linh quang trận lóe nhớ tới một việc ban đầu thu hoạch được long lân hộ phù thì trang bị giới thiệu đã nói qua nên trang bị ký túc lấy hỏa long linh hồn hắn hiện tại vừa v ẫ n có một loại kỹ năng long chỉ thương là dựa vào giam cẩm lòng tộc linh hồn trưởng thành bằng không hắn trở về nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không đem hỏa long linh hồn lấy ra trợ giúp mình lòng chi thương trưởng thành một cái về phần muốn làm sao lấy ra vậy khẳng định muốn tìm vạn năng minh vương tinh đi dù sao là cơm thừa nó khẳng định không quan tâm đem trong đầu suy nghĩ làm rõ về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc xuất ra ba trường tự do kỹ năng giải phóng t h ể hắn lập tức liền muốn cùng tâm m a trao đổi đi nên chiến h n h chi dạ vương đây ba loại kỹ năng lựa chọn nhất định phải cực kỳ thận trọng đầu tiên linh tôn khẳng định là tất không thể thiếu c h u y ê n thuyết ba bị động một trong hàng kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời tiếp theo ý chí bất khuất cũng là không thể thiếu thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm hắn một mạng cuối cùng một loại kỹ năng d i ệ p xương lạc do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn vương chỉ mệnh liên không có cách hắn có gan chẳng lành dự cảm vẫn là tận khả năng tăng cường mình bảo mệnh năng lực các lựa chọn s o n g ba hạng kỹ năng về sau d i ệ p xương lạc bóp nát trong tay tấm thẻ đưa chúng nó giải phong sau đó hắn liền lấy ra nguyên tội chỉ từ tuân ra đặc hiệu thẻ nguyên tội chỉ thẩm phán loại hình đặc thù vật phẩm đặc hiệu thẻ hiệu quả l ư c nguyên tội chỉ thẩm phán trước khi bắt đầu chiến đấu ngươi có thể chỉ định một tên địch nhân cũng đối với hắn tiến hành lần một đặc thù phán định chốc lát hắn nàng có được bảy đại nguyên tội liền có thể đánh dấu địch nhân mỗi có được một t ầ n g đánh dấu ngài đối với địch nhân tổn thương gia tăng năm địch nhân đối với ngươi tổn thương giảm ít năm đánh giá nguyên tội c h i tử kỹ năng yếu hóa bản thích hợp sử dụng được diệm xương lạc đ ú i v a i dù sao cũng không chiếm đặc hiệu vị trí trực tiếp đem kèm theo tại mặc chù bên trên tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau diệm xương lạc yên lặng phát động chân ma phân thân trao đổi công năng biện tây bên trong d i ệ p s ư ơ n g lạc mới vừa trao đổi xong vị trí liền phát hiện vô số ánh mắt chính nhìn chằm chặp hắn những người này đều không ngoại lệ đều bị trói trên tầng cây sinh mệnh trị toàn bộ đều là lâm nguy màu đỏ nhìn thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc hàng lâm bọn hắn đều rất kích động lao nhau thảo luận lên dài giống như lúc lần này tới hẳn là nguyên hình a mẹ hắn rốt cuộc đã đến lao tử chờ hoa đều nhanh cảm ơ n ồ ồ ồ không quan tâm người nào thắng đánh xong có thể hay không cho ta một cái thông khoái diệm xương lạc nghiêng đầu một chút đây là cái gì tình huống làm sao đều bị trói đi lên đột nhiên h ắ n cảm giác được một cô kỳ lạ lại quen thuộc khí tức thuận theo đạo này k h í thức d i ệ p xương lạc nhìn về phía mảnh này b i ể n cây bên trong tối cao gốc cây kia dưới cây ngồi một tên thiếu niên một tên đang tại lao đao thiếu niên thiếu niên tựa hồ cũng biết mình chờ người tới thế là chậm rãi ngừng đầu tấm kia dung mạo cực thịnh mang trên mặt người vật vô hại mỉm cười chậm rãi nói ra người rốt cuộc đã đ ê n ta chờ người đã lâu vừa dứt lời một đạo băng nguyên tố đao cương liền chém về phía thiếu niên đối mặt đánh tới công kích thiếu niên không chút hoang mang huy động trong tay trường đao hô một đạo hỏa nguyên tố, lấy, nguyên tố đao cương hòa tan sau khi t h ấ hùng hồ thẳng hướng diệm xương lạc p h a n h hắn có chút nghiêng đầu một chút liền tranh qua tránh n ẽ chắc lần này hỏa nguyên tố đao cương bất quá chắc lần này đao cương vẫn là chúng đích một tên bị trói trên tàng cây người chơi cũng tại chỗ đem hắn lượng máu t h a n h k h ô n g đối với mình công kích thất bại thiếu niên tựa hồ cũng không thất vọng đứng lên đến dối lưng một cái dùng cho chuyện việc nhà một dạng ngựa khí nói ra chật chật ngài thế mà d ễ cho ta nói hết đây thật là để ta thụ s ủ n g n ư ợ c kinh là bởi vì ta là ngài cái bóng sao chủ nhân nói xong lời cuối cùng hai chữ hắn cố ý nhấn mạnh trên mặt viết đầy treo tức không sai thiếu niên là diệp xương l ạ cái bóng điểm này tại hắn mới vừa trao đổi khi đi tới liền đã thông qua cường đại cảm giác hiểu được dù sao bọn hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn tương đồng với lại giải còn giống như lúc lại thêm mình mới vừa hàng lâm cái bóng liền không hiểu mất tích cùng ba chủ cấp quái vật danh tự đủ loại liên hệ với nhau nếu như đều như vậy diệp xương lạc vẫn là nhìn không ra đó còn là trực tiếp xóa ăn ít lại mở ra a cái bóng tựa hồ cũng biết diệp xương lạc tính cách cũng không chờ mong đạt được hắn trả lời phối hợp nói ra nói lên đến ngài không phải rất ưa thích tại mọi người vậy xem hạ chiến đấu sao với tư cách ngài cải bóng ta cùng ngài yêu thích tương đồng a ta cũng ưa thích để người xem nhìn ta chiến đấu đâu đáng tiếc nơi này vô pháp trực tiếp cho nên ta chỉ có thể đem bọn hắn trói lại đến để bọn hắn nhìn hiện trường trực tiếp diệp xương lạc ta nhiều ưu điểm như vậy ngươi liền học được cái này phi t h ư ờ n g vô ngữ diệp xương lạc yên lặng kêu gọi tâm ma chuẩn bị làm điểm liên quan tới cái bóng tình báo dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng cái bóng tựa hồ biết hắn muốn làm cái gì thế là trực tiếp mở miệng nói ra đứng hô hắn hồi phục không được ngươi ta lúc trước đem nó cột vào trên cây thời điểm liền đã dùng phương pháp đặc thù ngăn cách hai người các ngươi mạng lưới thông tin lạc sách bị dự đoán trước sau chỉ có thể nói đối phương không hổ là mình cái bóng thật là hiểu rất rõ mình cách cách cách mấy đạo băng nguyên tố đao cương trong nháy mắt bị chế tạo ra cũng chém về phía cái bóng đã không có cách nào lấy tới tình báo d i ệ p xương lạc cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian cái bóng vẫn như c ũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng tựa h ồ d i ệ p xương lạc tất cả hành động đều tại hắn trong dự liệu hô hắn ngón tay khẽ vớt thân đ ao đại lượng linh lực bị chuyển hóa làm hỏa nguyên tố sao rót vào trong tay hắn ma đao đại lượng hỏa nguyên tố thậm chí ngưng tụ thành một đầu u y phong lấm lấm hòa long chiếm cứ tại trên thân ao diệm xương lạc nhìn thấy đây quen thuộc một màn. n h ì n không được kéo kéo khỏe miệng không thể nào ngay tại băng nguyên tố đao cường đã đi tới cái bóng trước mặt thì hắn mới bỗng nhiên chạm ra một đ a o kia cũng đọc lên một chiêu này danh tự xương lạc lưu diễm long vũ hỏa long trong nháy mắt xé nát tới gần cái bóng đao cường cũng gầm thét x ô n g về d i ệ p xương lạc tự mình đối mặt mình bản gốc chiêu số d i ệ p xương lạc tâm niệm vừa động một cái từ băng nguyên tố ngưng tụ thành bàn tay lớn liền bắt hắn lại đem hắn vứt ra lên hắn cũng không phải vị tia thiên tộc váy trắng nữ tử thân thể lại không có bị hỏa nguyên tố khống chế không cần thiết ngây ngốc đứng tại chỗ ngành tháng đầu lại tại đặt đến diệp xương lạc phía dưới thì đột nhiên lên h ù n g đ ỗ n g nhiên c ắ n hắn phanh cái bóng nhiều hứng thú nhìn không trung tên thiếu niên kia mở miệng hỏi chủ nhân bị mình chiêu số hành hung cảm giác thế nào không trung diệp xương lạc đứng tại băng nguyên tố đại điệu trên thân hắn sinh mệnh chị cũng không có giảm xuống bao nhiêu đại khái là bởi vì cái bóng hỏa nguyên tố thân hòa độ cùng linh lực cũng không cao cho nên tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn với lại hắn tại thời khắc mấu chốt dùng băng nguyên tố ngưng tụ thành khải giáp đón đỡ một bộ phận tổn thương nghe được cái bóng hỏi thăm diệp xương lạc trên mặt lộ ra hiện lành nụ cười tiểu anh tử người chưa ăn cơm sao? đặt đây tạo gió đâu cái bóng sau khi nghe được cũng không có tức giận chỉ là nhẹ giọng nói ra vậy thì mời chủ nhân hảo hảo dạy bảo ta một cái đi chương hai trăm bốn mươi sáu băng cùng hỏa phanh phanh phanh đao cương cùng đao cương không ngừng va ba chạm băng cùng hỏa cũng đang không ngừng c h i t tiêu có lẽ là bởi vì nguyên tố khắc chế nguyên nhân băng bị hỏa vững vàng để ép một đầu d i ệ p xương lạc cùng mình cái bóng đều là dùng đao nhưng bọn hắn đều không có trước tiên hướng đối phương phát động công kích mà là không ngừng dùng đao cương thăm dò với tư cách sớm chiều đi cùng cái bóng nó rõ ràng mình chủ nhân đều có cái gì thủ đoạn nhưng nó không rõ ràng hiện tại diệp s ư ơ n g lạc trong tay đến cùng có cái gì b à i diệp s ư ơ n g lạc đồng dạng không rõ ràng mình cái bóng đến cùng có được như thế nào năng lực trước mắt mà nói đối phương chỉ bại lộ có thể điều khiển hỏa nguyên tố lá bài này tạm thời không thể đánh giáp l á cả song phương trên một điểm này đạt thành c h u n g nhận thức dù sao cái bóng không nóng này nó là đ ù a lửa diệp s ư ơ n g lạc là chơi băng từ nguyên tố khắc chế đi lên nói ưu thế tại nó nếu như diệp s ư ơ n g lạc không muốn bị kéo chết nói nhất định phải chủ động phát động công kích tìm kiếm đột phá cái bóng tính rất chuẩn d i ệ p s ư ơ n g l ạ c s ắ c thực không muốn bị kéo chết tại song phương lẫn nhau kéo dài trong khoảng thời gian này hắn cảm giác đã thu t ậ p được một chút hữu dụng tin tức thế là hắn chủ động phát khởi công kích s i ê u nhìn cái k i a đạo cấp tốc nhích lại gần mình thân ảnh cái bóng có chút đưa tay nhẹ giọng kêu gọi nói diễm chỉ ma linh hòa đấu bởi vì cái bóng chỉ có thể điều khiển hỏa phong lôi ba nguyên tố bên trong hỏa nguyên tố cho nên triệu hồi ra hỏa cầu tử là thấp xứng bản nga ô nó được triệu hắn sau khi ra ngoài liền đối với mình chủ nhân trước nhảy lên một cái đông nhiên nào về phía hắn đối mặt cái này quen thuộc hỏa cầu tử Diệp Sương Lạc có c hòa ú t tránh thoát về sau, nguyên tố bám vào nơi tay trên nghiêng người băng nguyên nơi bám vào về sau, l n bàn g t y lấy bắt thân thể, trải nó qua cầu h hung hăng Phan, hỏa ạ y lấy mất đà đi sau trở về. c tử ở giữa không trung bạo tạc lần này ra sân không có thương tổn đến hai phe địch ta bên trong bất kỳ một cái nào hoàn toàn đó là đi ra đánh cái nước tương không hổ là chủ nhân đâu một đoạn thời gian không thấy ngài k h ô n g chế băng chi thuật nâng cao một bước cái bóng một bên tán thưởng một bên sách đao nên đón tiếp lấy mới vừa diệp xương lạc dùng tay nắm lấy họa đấu trong n h y mắt nó liền muốn đem dẫn bạo nhưng diệp xương lạc phải nhanh hơn một bước hắn bắt lấy họa đấu trong n h y mắt văn nguyên tố liền rót vào nó thể nội để nó vô pháp bạo tạc long quang nương theo lấy một trận đao kiếm va chạm âm thanh băng cùng hỏa lấy hai thanh đao thân đao với tư cách chiến trường không ngừng công thành chiếm đất ý đồ đem đối phương hoàn toàn khu trụ hai người trên đỉnh đầu hỏa nguyên tố ngưng tụ ra hỏa cầu cùng băng nguyên tố ngưng tụ ra băng nhụ không ngừng triệt tiêu lẫn nhau ngay tại giữa hai người rằng có không xong thì cái bóng đột nhiên mỉm cười nói chủ nhân ngươi hẳn không có quyền a hoa đấu là có thể vô hạn phục sinh vừa dứt lời hoa đấu liền từ ngày mà hàng hướng phía diệp sương lạc phát khởi công kích nga ô cái bóng hấp thụ lần trước giao hấn lần này vừa đem h ỏ a đấu triệu hắn đi ra liền trực tiếp đem dẫn bạo phanh khoảng cách gần chịu một phát bạo tạc diệp xương lạc thân thể bay ra ngoài mà cái bóng tựa hồ không có ý định buông tha hắn lần nữa sử dụng diệp xương lạc bản gốc chiêu số xương lạc lưu diễm long vũ dương n anh múa vớt h ỏ a long xuất hiện lần nữa cũng gầm thét sông về mình sáng tạo giả mới vừa chịu một phát diệp xương lạc rất rõ ràng đầu này họa long hư hư thực, thực có được truy tung năng lực chạy trốn là không thể làm đã như vậy vậy liền không tránh thiếu niên trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn băng nguyên tố hóa thành một cái bàn tay lớn bắt lấy hắn còn tại hướng phía sau bay đi thân thể sau đó hắn đứng tại giữa không trung đối với đầu kia v ọ t tới hỏa long sử dụng đồng dạng chiêu số xương lạc lưu diễm long vũ băng nguyên tố bản hỏa long cùng băng long gầm thép chém giết ở cùng nhau cuối cùng vẫn cái t r ư ớ c càng hơn một bậc nhưng diệp xương lạc lập tức lại chạm ra ba đạo băng nguyên tố đ a o cường đem hỏa long triệt để đánh nổ đúng lúc này hắn con người có chút co vào cái bóng khí tức đột nhiên biến mất lúc chiến đấu diệm xương lạc đầu góc chuyển động tốc độ so bình thường phải nhanh nhiều cho nên h cái bóng khí tức biến mất nhất định là muốn đánh lén ở phía sau long quang một số thời khắc dù cho ý thức đi theo nhưng thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp dù sao diệp xương lạc giờ phút này toàn thuộc tính đều là năm hốt hoảng đón đỡ tiện tay m ộ t kích làm sao có thể có thể so sánh được cái bóng tỉ mỉ chuẩn bị tụ lực m ộ t kích kết quả chính là mặc chu bị đánh rơi xuống đất diệp xương lạc tại thể t r ư ớ c chế tạo ra băng thuẫn bị cái bóng một phát đá nghiêng đánh nát hắn thân thể cũng bị đá bay ra ngoài đương nhiên bay ra ngoài thời điểm diệp xương lạc dùng linh lực điều khiển mặc chu cùng mình cùng một chỗ bay ra ngoài phi đem phun ra một mực máu tươi về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút h í p mắt lại á m nguyên tố sao đây là hắn lần đầu tiên gặp phải có thể đem á m nguyên tố nguyên tố hạt hóa d ụ n g ra tiềm hành hiệu quả đối thủ nguyên tố hạt hóa thật sự là phiền phức năng lực sớm tại chuyện lạ thế giới kiến thức qua diệp bất tả nguyên tố hạt hóa sau đó hắn đã cảm thấy phiền phức vô cùng vì ứng phó loại phiền p h i này năng lực hắn chuyên môn khai phát ra tụ linh chi nhận hình thái thứ hai phệ linh chi nhận nếu như tụ linh chi nhận p ệ linh chi nhận cái này đặc hiệu còn tại nói như vậy ở trước mặt hắn tiến hành nguyên tố hạt hóa hoàn toàn đó là chịu chết với tư cách diệm xương lạc cái bóng nó hiểu rất rõ mình chủ nhân. cho nên nó rõ ràng mình chủ nhân đang suy nghĩ gì thế là nó mở miệng r ê u cực nói chủ nhân kinh hỷ sao ngoài ý muốn sao loại này bị ép vào tuyệt cảnh cảm giác có phải hay không rất mỹ diệu a đối với cái bóng trào phúng d i ệ p s ư ơ n g lạc hoàn toàn không thèm để ý hắn yên lặng phân tích đối thủ các loại năng lực d i ệ p s ư ơ n g lạc không thể không thừa nhận mình cái bóng là một cái khó chơi đối thủ có được điều khiển hỏa nguyên tố cùng á m nguyên tố hai loại nguyên tố năng lực mặc dù cũng không thể đồng thời điều khiển trong bất hạnh vận hạnh đối phương điều khiển hỏa diễm tựa hồ không phải mình bệnh hỏa dù sao mình mệnh hỏa thế nhưng là có được lựa g i ậ n không thôi tâm viêm bất diệt khủng bố đ ặ c tính từ mới vừa hai người ngắn ngủi giao phong đến xem hắn băng nguyên tố bị cái bóng hỏa nguyên tố hoàn toàn áp chế mặc dù có bộ phận nguyên nhân là bởi vì nguyên tố khắc chế nhưng càng nhiều nguyên nhân là bởi vì linh lực chuyển vận không đủ hắn linh lực hạn mức cao nhất thật sự là quá thấp dẫn đến băng nguyên tố hoàn toàn không có tuyệt đối khắc chế quan hệ chỉ cần cường độ đầy đủ hỏa có thể đem nước bốc hơi băng cũng có thể đóng băng hòa diễm hiện tại vấn đề là hắn băng vô pháp đóng băng đối phương hòa diễm dẫn đến hắn bị điên cuồng hành hung hai loại nguyên tố t r ê n lệch cũng không tính rất lớn cái bóng hoàn toàn là dựa vào hỏa nguyên tố đối với băng nguyên tố k h ắ c chế tới áp chế mình nói một cách khác nếu như hỏa nguyên tố không cách nào lại k h ắ c chế mình điều khiển nguyên tố cái bóng ưu thế liền sẽ biến mất một chút nếu như hỏa nguyên tố ngược lại bị k h ắ c chế đâu đến lúc đó công thủ liền sẽ dịch hình khắc chế hỏa nguyên tố là thủy nguyên tố căn cứ hắn hiểu rõ và tự mình từng trải băng nguyên tố là thủy nguyên tố chuyển h o á cũng là người sau d i biến nói một cách khác mỗi một cái thủy nguyên tố người điều khiển đều có thể tại hoàn thành hình thái chuyển h o á về sau điều khiển băng nguyên tố trái lại cũng thế b ấ t quá băng nguyên tố đảo ngược chuyển hóa độ khó khá cao cho dù là diệp s ư ơ n g lạc cũng không có mười phần năm chắc vậy liền thử một chút ta diệp s ư ơ n g lạc trên mặt lộ ra điên côn g nụ cười hắn thích nhất loại này nhảy múa trên lưới đao cảm giác cái bóng nhìn thiếu niên nụ cười mơ hồ cảm giác được chỗ nào không đúng nhưng hắn lại không nói ra được một giây sau diệp s ư ơ n g lạc lại lần nữa xách đao xông về cái bóng đã diệp s ư ơ n g lạc chủ động xung lại nó tự nhiên không có khả năng lùi bước long quong hai thanh đao va chạm lần nữa cùng một chỗ mặc chu thân đao lần này cũng không có bao trùm bằng nguyên tố ngược lại là diệp xương l mang lên trên một đôi từ băng nguyên tố chế thành bao tay hô cái bóng t r ư ờ n g đao bao trùm hỏa nguyên tố thuận theo m ặ c chu thân đao xông về thiếu niên khi tiếp xúc đến băng nguyên tố hóa thành bao tay thì bọn chúng phạm phất như gặp phải thiên địch cùng con mồi một giây sau cái bóng không thể tin cảm thụ được thể nội linh lực điên cuồng chuyển hóa làm hỏa nguyên tố sau đó phóng tới thiếu niên kia d i ệ p xương lạc tự nhiên là lựa chọn chiếu đơn thu hết kết quả chính là hắn thân thể cấp tốc bị ngọn lửa t h ô n vệ cái bóng nhìn nhóm lựa tự thiêu thiếu niên một mặt bình tĩnh nội tâm lại hiếm thấy sinh ra một phần sợ hãi trên mặt bất cần đời nụ cười sớm đã biến mất. nhìn thân thể thiếu niên mặt ngoài băng hỏa nguyên tố không ngừng va chạm một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bộ dáng cái bóng trước tiên lựa chọn lui ra phía sau nó cũng không muốn bị nổ tung tác động đến đối mặt đây như là tự sát một dạng một màn bị trói trên tảng cây các người chơi xem không hiểu cũng rất là rung động b ả n t h ể thua c h ậ p c h ậ p bị mình cái bóng đánh chết thật sự là mất mặt ném về tận nhà ha ha đầu góc hỏng đi thế mà chủ động thôn vệ địch nhân hỏa nguyên tố hô két nhìn thân thể kia một hồi bị ngọn lửa thôn vệ một hồi bị hàn băng phong ấn lên thiếu niên tất cả người đều giống như đang nhìn một chuyện cười mặc dù bọn hắn đều đánh không lại thiếu niên cái bóng nhưng hắn mình không phải cũng không có đánh thắng sao một bên khác tâm ma đem bộ phận hỏa diễm cùng hàn băng sen lẫn tổn thương khiên xuống tới âm thanh run dậy lấy lẩm bẩm nói lão đại ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này còn lại liền xem chính ngươi cái bóng nhìn cách cái chết không xa diệp xương lạc trên mặt ý cười lắc đầu chậm dãi nói ra chủ nhân thật sự là đáng tiếc ca ngươi cuối cùng còn tí tách tí tách nương theo lấy một trận dọn nước nhỏ xuống trên mặt đất â m thành trên người thiếu niên hỏa diễm cùng hàn băng đồng thời biến mất nhìn thấy diệp xương lạc cũng chưa chết cái bóng trước tiên mở ra nguyên tố tận mắt nhìn thấy một màn này thiếu niên cũng không có sốt u ruột mà là không vội không c h ậ m xuất ra một bình hỗn hợp dược tề rót vào trong miệng long cong tại làm chuẩn bị cẩn thận điều kiện tiên quyết cái bóng cũng không có từ d i ệ p xương lạc trong tay chiếm được tiện nghi thiếu niên mang trên mặt hiền lành mỉm cười dùng một bộ đối với chảo người ngựa khí nói ra đồng dạng chiêu số lần thứ hai dùng đến nhưng là không còn dùng cái bóng sắc mặt tâm trầm hỏa nguyên tố trong n g á y mắt bao trùm toàn bộ thân đao hô diệm xương lạc trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia hiền lành mỉm cười ngựa khí không thay đổi nói ra còn muốn ta nói mấy lần đồng dạng chiêu số lần thứ hai d sản màu xanh da trời nguyên tố trong nháy mắt bao trùm mặc chu thân đao cũng trong nháy mắt đem nguyên bản khí thế hùng hổ hỏa nguyên tố dập tắt phanh cái bóng bị màu xanh da trời nguyên tố đánh bay ra ngoài thân thể liên tiếp đụng gây mấy cái cây chờ nó bò lên đến một mặt không thể tin nhìn thiếu niên thủy nguyên tố cái bóng lập tức hiểu thiếu niên mới vừa cử động dụ ý nó cắn răng chửi bới nói người cái tên điên này dóc rách sản vừa mang xong nó liền phát hiện mấy đạo màu xanh da trời thủy nguyên tố đao cương từ bốn phương tám hướng giết tới đây nó đã không đường có thể trốn một trận công tiên suy nương theo lấy một trận hỏa diễm bị dòng nước r ộ i tắt tầm thành cái bóng bị diệp xương lạc lại lần nữa đánh bay ra ngoài nó đỉnh đầu thanh máu đã biến thành màu đỏ trong tay vũ khí sớm đã tại mới vừa giao phong bên trong bị mặc chu chém vỡ song phương đều rất rõ ràng tiếp theo kích nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt dạng này hiểm cảnh nó trên mặt lại xuất hiện một vệt quỷ dị nụ cười chủ nhân còn nhớ rõ ta s ư ơ n g hào sao diệp xương lạc khe n h ư mày một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng đánh tới ta thế nhưng là ảnh chi dạ vương giống cái bóng phát ra một trận tối nghĩa khó hiểu gọi tiếng cỗ này gọi tiếng rất trói thai để diệp s ư ơ n g lạc không hiểu có chút bực bội phi thường nhớ chặt chút gì hào hào phát tiết một chút nương theo lấy ảnh c h ỉ dạ vương gọi tiếng vô số cái bóng thoát ly mình chủ nhân bọn chúng nghe được bọn chúng vương đang triệu hoán bọn hắn diệp s ư ơ n g lạc cảm nhận được đại lượng sinh mệnh khí tức đang tại cấp tốc tiếp cận mặc dù bọn chúng mỗi một cái đều nhỏ yếu đáng thương nhưng số lượng thật sự là quá to lớn muốn kiến nhiều cắn chết voi sao diệp xương lạc nhìn c u ồ n tiếu không chỉ cái bóng xông lên trước một đao đâm xuyên qua nó đầu lâu nương theo lấy ảnh chị dạ vương tử vong, đám kia cái bóng tựa Hồ Tiên Nhập khi tức trở nên điên cuồng mà bạo ngược bọn chúng cũng không có biến mất điểm này tại d i ệ p s ư ơ n g lạc dự kiến bên trong nếu như đưa nó chém giết nó triệu hoán tới cái bóng cũng biết đi theo biến mất nó liền sẽ không ở trước khi chết cuồng tiêu không chỉ d i ệ p s ư ơ n g lạc mở ra thiên phú giao diện siêu việt bản thân cái này thành tựu vẫn như cũng là màu sàm trắng h i ệ n nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc muốn thu hoạch được cái này thành tựu hắn liền cần đem ả n h chỉ dạ vương tại trước khi chết triệu hoàn cái bóng toàn bộ giải quyết hết s a luân chiến sao đột nhiên diệm xương lạc trên mặt xuất hiện một vệ kinh ngạc đ á n kia cái bóng số lượng đang bay nhanh ra ít rất nhanh nguyên bản số lượng khổng lồ cái bóng cũng chỉ còn lại có một đạo sinh mệnh k h í tức d i ệ p s ư ơ n g lạc trầm mặc phúc chốc có chút buồn dầu nghiêng đầu một chút lẩm bẩm không thể nào sự thật chứng minh ngươi càng không muốn để cho một việc phát sinh chuyện này càng có khả năng phát sinh Đông đông đông. Nương theo lấy một trận đất đến đi không luôn công Nương trận dung núi chuyển, một cái khoảng trừng bóng cự nhân bước đến nặng nghề nhịp bước chậm hướng hắn chiến, trận bước bước theo một một tới. Kết quả không phải xa luôn chiến, là bột chậm phải cao lấy là 100m dại quả cái cái cự xa vẫn là phải dùng một chiêu này a hắn dùng sức nắm chặt mặc chu lơi ư lao không để ý chút nào mình bàn tay sẽ bị cắt vỡ phốc phốc huyết dịch đem mặc chu thân đao bao trùm ngay sau đó tản mát ra vô cùng lóa mát hào quang đặc hiệu long linh hàng thế giống nương theo lấy một thanh â m vang lên triệt chân trời long âm một cái toàn thân màu ngả sữa năng lượng cự l o n g xuất hiện ở cái bóng cự nhân trước mặt chính là diệp xương lạc khắp một trăm n ă m tuổi thọ triệu hồi r a sinh mệnh đặc thủ thể long linh hai tôn cự vật đều là thấp trí năng sinh mệnh chỉ biết quán triệt mình thu được mệnh lệnh cái bóng cự nhân tiếp vào mệnh lệnh là giết chết diệp xương lạc Mà l o n với tư cách long linh sáng tạo giả kiêm chủ nhân diệp sương lạc đứng tại long linh thể nội tiên tính thưởng thức trận chiến đấu này nhìn cách đó không xa thần tiên đánh nhau bị trói trên tảng cây các người chơi nao h nhào cảm khai nói ta liền không nên tới tham gia trận đấu này mợ mợ tờ n mây đạo bang nguyên tố đao cương từ long linh mở lớn trong mồm bay ra hung hăng chạm tại cái bóng cự nhân trên thân diệp xương lạc không yêu cầu xa vời có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương hắn chỉ hy vọng phát động kiệt ngạo chỉ nhận dù sao cái này đặc hiệu là cưỡng chế tính mặc kệ ngươi có hay không xương cốt hoặc lạc gân chỉ cần phát động sau liền sẽ cưỡng chế tàn tật tại diệp xương lạc kiên trì bền bị công kích đến kiệt ngạo chỉ nhận cuối cùng phát động、Phang. cái bóng cự nhân đặt mông ngồi dưới đất trong lúc vô tình đem mấy tên bị trói trên tàng cây người chơi ép thành thịt vụn g a y sau đó nó sinh mệnh khí tức không dễ dàng phát giác trở nên yêu đi mấy phần mặc dù vẹn vẹn chỉ có một phần mấy trăm nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn là nhạy cảm cảm giác được chẳng lẽ nói vì nghiệm chứng mình ý nghĩ d i ệ p s ư ơ n g lạc lập tức vung ra mấy đạo băng nguyên tố đao cương được tuyển chọn may mắn người chơi lúc này chết cảm nhận được cái bóng cự nhân lần nữa bị suy yếu mấy phần diệm xương lạc khẳng định mình phỏng đoán chỉ cần bản thể tử vong cái bóng cũng biết không còn tồn tại đã như vậy diệm xương lạ sách đao thẳng hướng bị trói lấy một đám người chơi đ a n g t ạ i xem kịch một đám người chơi toàn đ ề u mộng bên tiêu cự nhân cùng cự long chi chiến còn không có đ á n h xong ngươi tại sao chạy tới giết chúng ta phốc phốc đối mặt một đám hoàn toàn không có năng lực chống cự người chơi diệm xương lạc có thể nói là một đao một cái tiểu bằng hưu không đến ba phút liền đem những n à y người chơi toàn bộ giết sạch tiếp cận một ba cái bóng biến mất cái bóng cự nhân nhận lấy trọng thương cao một trăm m m ở thân thể đều rút lại đến sáu bảy mươi m đối mặt cái này tiểu bất điểm long linh tự nhiên là trọng quyền xuất kích hai cái long trào chăm chú nắm chặt nó hai chân gắng ư ợ n g đem b ó nát một đ phát a chân đạn năng lượng sau đó cái bóng cự nhân liền bị triệt để bánh sát diệm xương lạc trong đầu cũng đồng thời vang lên hệ thống thanh em nhắc nhở chúc mừng người chơi chém giết bá chủ cấp quái vật ảnh chỉ dạ vương lấy được thưởng một triệu ma binh tệ Đặc hiệu kế thuật nghiên cứu. mặc hiệu thừa thẻ ảnh chỉ bởi ngài vì là dù thu hoạch được một đống lớn bán thưởng nhưng diệp xương lạc cũng không có trước tiên đi thăm dò thấy bọn nó mà là ngẩng đầu nhìn về phía long linh nó thân thể đã dần dần hư hóa tựa hồ sắp muốn biến mất diệp xương lạc tâm tình rất phức tạp nói thế nào cũng là mình khắc một trăm năm mệnh mới triệu hồi gia tùy tùng kết quả đi ra mười phút đồng hồ liền lại muốn trở về thật sự là hố cha đặc hiệu a d i ệ p xương lạc phát thể hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại dùng như vậy hố cha đặc hiệu